Quy 1 chương 339, tứ đại âm soái mất tích. Thời khắc này, Diệp Phong cũng coi như là đã được kiến thức hỉ khí quỷ lợi hại, giống như vậy đặc thù năng lực công kích, phòng trừng cũng hỉ khí quỷ như vậy đặc thù thiên tài sẽ có rồi. Thang thư viện vút vút vút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Ở một trận tiếng cười, tiên đồng kiếm rốt cục không chống đỡ được, trở mình bay ra ngoài, rơi vào sau nhất thời tàn đi. Diệp Phong hơi nhíu mày, thấy hỉ khí quỷ đối với mình xem ra, vội vàng dựng thẳng kiếm chỉ, ở trên không vẽ Tại hắn đồng thời, khí quỷ, quỷ quay về Diệp Phong bắt đầu cười ha hả, âm thanh có vẻ rất vui vẻ nhưng truyền ra một cổ cường đại quỷ dị quỷ khí, quay về Diệp Phong tấn công tới. Diệp Phong vẫy đùa tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt ở trên không vẽ ra một đạo giết quỷ phù. Giết quỷ phù là đông đảo đối phó quỷ quái bữa chủ bên trong là bá đạo nhất lợi hại nhất, bởi vậy bữa chủ vừa thành, một thành, bạ phát ra một cổ cường đại khí. Diệp Phong lớn tiếng niệm khẩu quyết, "Thái La quân, dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phong." Hông Ngọc Nữ, thu hút không rõ, lên đá nước, mang theo con dấu. Đầu đội lọng che, đủ niếp cương, trái vị lục giáp, phải vệ sáu đinh. Trước có hoàng thần, sau có cẩm chương. Thần sư sắp phạt không tránh năng ngược, chướt hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang. Di thân khu phục, gì quỷ dám đảm đương. Lập tức tu lệnh. Sau đó kiếm chỉ điểm hướng giết quỷ phù, nhất thời cái kia phù hào quang chói lọi, quay về hỉ khí quỷ đẩy đi qua. Hỉ khí quỷ cũng cảm nhận được đạo đùa này uy lực mạnh mẽ, chỉ thấy nó vẫn không có động tác khác, mà là càng gia tăng hơn tiếng nói nở nụ cười, cười thân thể đều khẽ run rồi. Mà theo càng thêm khoa trương tiếng cười, thân quỷ khí cũng càng phát bánh liệt, từng đạo từng đạo quỷ khí lao ra, dường như sóng lớn tầng tầng lớp lớp chồng chất mà tới. Đùa chú khi đến gần hỉ khí quỷ, đem tầng tầng quỷ khí hết mức đánh tan. Hỉ khí quỷ thấy thế mặt cũng có thể nợ hoa rồi, càng cao hứng hơn cười lớn, muốn là cá nhân, phòng trường nước mắt hoa đô bật cười. Mà theo nó như vậy khoa trương tiếng cười, cái kia từng đạo từng đạo quỷ khí cũng càng thêm đáng sợ, tuy rằng mỗi một lần đều vẫn là bị Zetsu Quỷ Phù đánh tan, nhưng dĩ nhiên cũng chậm rãi bắt đầu làm cho Zetsu Quỷ Phù tốc độ chỉ hoãn trở xuống. Diệp Phong thấy thế sắc mặt có chút khó coi, tay vội vàng lại bấm mấy cái pháp quyết, ra chỉ đạo khí ở Zetsu Quỷ Phù. Zetsu Quỷ Phù đột nhiên nổ tung một tầng ánh vàng, đem đánh ra mà đến màu đỏ quỷ khí đánh tan, tiếp theo sau đó hướng về Hỉ khí quỷ mà đi. <cười> <cười> ha ha khí quỷ kệ cười. Trực tiếp đặt nông ngồi ở địa, cười ngựa tới ngựa lui, cười lấy tay đánh lấy mặt đất. Dáng rấp kia, cùng gặp thiên hạ buồn cười nhất sự tình. Đồng dạng, cái kia tầng tầng quỷ khí cũng trong nháy mắt lại mảnh liệt rất nhiều, cuối cùng, từng tầng từng tầng chóng chết, miễn cưỡng chặn lại rồi giết quỷ phù. Bên này Diệp Phong không ngừng béo quyết, trong cơ thể đạo khí cũng là không ngừng ra chỉ ở giết quỷ phù. Trong lúc nhất thời, cùng hỉ khí quỷ quỷ khí bắt đầu giằng co. Đồng thời Diệp Phong cùng hỉ khí quỷ đều tại âm thầm hoảng sợ, bởi vì bọn hắn giờ phút này, đều nhận ra được đối phương mạnh mẽ. Đã qua một hồi lâu, Diệp Phong còn tại lấy quỷ phù chống đỡ. Khí khí quỷ cũng là như trước lấy quỷ khí chống đối, ai đều không có muốn dừng tay ý tứ. Lúc này, đột nhiên bên cạnh không khí một cơn chấn động, bốn cái âm sai đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong cùng Hỉ khí quỷ đều là sửng sợ, đặc biệt là Hỉ khí quỷ, mới nhìn đến âm sai, vẫn là lại càng hoảng sợ. Bốn cái âm sai vừa xuất hiện, một trong số đó cái quay về Hỉ khí quỷ quát lên, dừng tay. Khí khí quỷ cứ việc có chút kiêng kỵ âm sai, nhưng cũng cũng không phải thật sự sợ, dù sao thực lực của nó rất mạnh, nếu thật là chiến đấu, địa phủ vậy quỷ tướng đều không nhất định có thể đánh thắng nó. Bất quá nó lợi hại đến đâu Đó cũng là không dám cùng địa phủ đâu à, âm sai tất nhiên phụ chấp pháp giả, thì khí quỷ vẫn là không muốn theo chân chúng nó làm lộn tung lên. Bởi vậy, ở do dự một chút về sau, nó chậm rãi đình chỉ tiếng cười. Mà Diệp Phong giờ phút này giết quỷ phủ cũng chống đỡ không được bao lâu rồi, bởi vậy cũng thu tay lại quyết, tùy ý giết quỷ phủ tiêu tan. Thì khí quỷ nhìn Diệp Phong, lại nhìn một chút bốn cái âm sai, thử lạnh một tiếng. Diệp Phong không chim nó, quay đầu nhìn một chút bốn cái âm sai, chính là lục phán quan lúc trước đập cho Diệ Phong tạm thời điều khiển bốn cái âm sai. Chỉ thấy bốn cái âm sai quay về Diệp Phong ô quyền, một trong số đó cái nói rằng Đại nhân, lục phán quan phái chúng ta hướng ngài hỏi một chuyện." Diệp Phong sững sờ, nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Cái kia âm sai nói, nửa tháng trước, bản đạo thuật đại hội, có tà phái xâm lấn. Địa phủ Hắc Bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa bốn vị đại nhân mang âm binh quỷ sai đi vào vây quét, nhưng đến nay tung tích không rõ. Địa phủ phái ra âm sai tìm kiếm không có kết quả, liền giao cho bản địa miếu thành hoàng giải quyết, lục phán quan đầu tiên nghĩ đến chính là ngài, phái chúng ta tới hỏi một chút manh mối." Diệp Phong nghe vậy sắc mặt đột biến, cũng tỉnh rượu, vội vàng nói, "Làm sao có khả năng?" Cẩn thận nhớ lại hạ xuống, cùng Hắc Bạch Vô Thượng cùng Diệp Phong thương lượng kỹ càn rồi là trong ứng ngoại hợp. Nhưng khi Diệp Phong thả ra thu hồn kính một âm minh lúc, nhưng không thấy Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu Mặt Ngựa ra sân, cái này xác thực để Diệp Phong rất quái lạ. Đầu Châu Mặt Ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường không xuất hiện, phản mà xuất hiện một cái quyết mệnh đạo nhân. Lúc đó quyết mệnh đạo nhân nhìn thấy đạo thuật đại sẽ xuất hiện ở mình, tựa hồ phát ra một tiếng hết ý kinh ngạc tốt lên. Giờ khắc này Diệp Phong ức, câu, ngựa, nơi này vẫn còn có âm binh. Bây giờ nghĩ lại, không khỏi nổi ra gà đều nổi lên một thân. Xem ra lúc đó sau đó chạy đến khuyết mệnh đạo nhân, hẳn là biết rồi hắc bạch vô thường chúng nó sẽ nhúng tay, vì lẽ đó sớm chặn lại hắc bạch vô thường, đồng thời khấu trụ. Nhưng là khuyết mệnh đạo nhân đã bị Diệp Phong cho dùng nghiệp hỏa thiêu chết rồi, bây giờ đi đâu đây biết nó đem hắc bạch vô thường cùng với đầu châu mặt ngựa cuốn ở nơi nào rồi hả? Nghĩ đến một hồi lâu, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Phệ Hồn Châu. Có thể nốt lại hắc bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa, phòng trường không phải bình thường pháp khí cùng người tu luyện có thể làm được, mà Phệ Hồn Châu nhưng là có khả năng nhất, bởi vì nó có lực lượng như vậy. Đừng nói hắc bạch vô thượng cùng đầu châu mặt ngựa rồi Cho dù là địa phủ thập đại âm xoáy toàn bộ bị nốt ở bên trong, phòng trường chúng nó cũng không ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại cảm thấy không đúng. Cái phe hồn châu bên trong, tên Béo cùng Mã Khiêu cùng với Lam manh manh đều đi vào, mà lại ở lại sững sở lâu như vậy, bọn họ làm sao không phát hiện bên trong có Hắc Bạch Vô thường chúng nó? Diệp Phong đem mình nghĩ tới đều nói ra, bốn cái âm sai cũng là yên lặng một hồi. Lúc này nghe tên Béo đột nhiên mở miệng nói, chúng nó có thể là ở phe hồn châu bên trong, hạt châu kia rất quái lạ, chúng ta lần bị bắt vào, hẳn là phía bên ngoài. Phe hồn châu hẳn là còn có nơi càng sâu địa phương. Mã Khiêu cũng gật đầu nói, Hai ngày trước ta hỏi qua Cửu Thúc, hắn cho ta nói, Phệ hồn châu tất nhiên phủ một cái bảo vật, không biết tính sao rơi vào tả phái trong tay. Không phải hiểu rất rõ Phệ hồn châu người, căn bản là không có cách chân chính điều khiển Phệ hồn châu. Ta phỏng trừng cái kia khuyết mệnh đạo nhân hẳn là nắm giữ Phệ hồn châu phương pháp sử dụng, vì lẽ đó có thể dùng vật kia đem Hắc Bạch Vô thường đều thu rồi. Mà Nghiêm Tuyệt không quá hội dùng, vì lẽ đó thu hồn phách của chúng ta lúc, cũng không hề cho tới cùng Hắc Bạch Vô thường một vị trí đi. Diệp Phong ngừ một tiếng, nói rằng, cũng là nói, các ngươi lúc đó có thể là cùng Hắc Bạch Vô Thượng chúng nó cô lập. Như vậy, Hắc Bạch Vô Thượng chúng nó chắc còn ở Phệ hồn châu bên trong. Bốn cái âm sai ngay vậy, vội vàng hỏi, "Vậy đại nhân, Phệ Hồn Châu ở nơi nào?" Diệp Phong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, chợt cười cận, nói, "Ở ta nơi này, các ngươi tới lấy." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 340, Phệ Hồn Châu phiến phức. Cái kia bốn cái âm sai cũng rất cao hừng, trước, hướng Diệp Phong đi tới. Tàng thư viện vđvđvđtạn tủ vện. VN. Diệp Phong mặt mang cười, nhìn đến gần bốn cái âm sai, ám đã bấm một cái pháp quyết. Chờ đến bốn cái âm sai đều không đủ Diệp Phong một mét thời điểm, Diệp Phong đột nhiên một bước thoát ra, trong tay pháp hung quay về một trong số đó cái âm sai ngự đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, cái kia âm sai căn bản không nghĩ tới Diệp Phong lại đột nhiên ra tay, bột một tiếng bị kích. Sau một khắc, chỉ thấy này âm sai còn chưa kịp tiêu thẳng thiết, đã hắc khí loe lên, hồn phi phách tán. Diệp Phong không do dự, ở pháp quyết đánh cái kia âm sai thời điểm, tay đã quay về một cái khác âm sai mà đi, đợi được cái thứ nhất âm sai hồn phi phách tán thời điểm, thứ hai âm sai đã bị kích. Lúc này, Diệp Phong còn chưa kịp thu tay lại, nhưng hẽ miệng quay về người thứ ba âm sai phun ra từng ngụm từng ngụm nước. Mỗ nói tới ngụm nước cũng là người thể rất có dương khí đồ vật, từng ngụm từng ngụm nước trực tiếp nhả ở người thứ ba âm sai đều mặt, nhất thời như là nổ một bãi nước miếng axit sulfuric dịch dường như, ở đằng kia âm sai mặt xoạt xoạt văn vọng, bước lên một đám khói trắng. Lúc này Diệp Phong thu tay về, pháp quyết bất biến, đùng vô vào người thứ ba âm sai ngực. Đến đây, ba cái âm sai ở hai trong vòng 3 giây, liên tiếp hóa thành hư vô, chỉ để lại thứ tư, còn có chút choáng váng âm sai. Khí khí quỷ cùng tên béo bọn hắn cũng đều sửng sợ rồi, đều không nghĩ tới Diệp Phong lá gan lớn như vậy, lại dám giết âm sai, phải biết, giết âm sai cùng đánh lén cảnh sát một cái ý tứ a hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Phong nhưng không có quản bọn họ, mà là thu rồi phát quyết, nhìn thứ tư âm sai, cười lạnh một tiếng, nói rằng, ai phái các người tới? Cái tên âm sai sợ hãi nhìn Diệp Phong, nói lắp nói, "Lục, Lục phát quan." Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc đưa tay phải ra, một cái bóp lấy cái kia âm sai cổ cổ, nhàn nhạt nói, "Một cái cơ hội cuối cùng, ai phái người tới?" Cái tên âm sai bị Diệp Phong bóp cổ, thân là quỷ thể dĩ nhiên không cách nào tránh ra giằng buộc, lập tức càng là sợ sệt, hấp nói, "Lục." Nó mới vừa phun ra cái chữ này, cảm giác cái cổ tay truyền đến một luồng đáng sợ đạo khí, chỉ cần lại hơi dùng sức, Đạo khí có thể trong nháy mắt dường như này âm sai hồn phi phải tán. Bởi vậy sợ đến này âm sai vội vàng khóc lóc mà nói, "Vâng, là chủ nhân phái ta tới." Diệp Phong híp mắt, nói, "Ngươi chủ nhân là ai?" Cái kia âm sai mở miệng, nói, "Chủ nhân ta phải." "Hạch ta. Lời của nó mới vừa mở miệng, nhất thời là một tiếng hét thảm, sát theo đó thân xuất hiện mấy đạo bạch mang như trùm sáng bình thường từ trong cơ thể bắn ra, tiếp theo nó trực tiếp trực tiếp hóa thành điểm điểm hắc mang, tiêu tán. Diệp Phong hơi nhướng mày, thân thể lùi về sau hai bước, chợt quay đầu quay về xa xa một cây đại thụ nhìn lại. Cùng lúc đó Khí khí quỷ cũng hướng đại thụ kia vị trí nhìn lại, tao mày trầm giọng nói, khí thế thật là mạnh, truy không truy. Nó hỏi là Diệp Phong, Diệp Phong lắc đầu nói, đã đi rồi, người này rất cường đại, chỉ ít. Ta đối không nhất định chắc chắn thắng. Thì khí quỷ như có điều suy nghĩ gật gù, sau đó nói, hắn là người nào? Diệp Phong lắc đầu một cái, thấy tên béo bọn họ đi tới, hỏi Diệp Phong, Phong ca, ngươi, làm sao ngươi đem này bốn cái âm sai giết? Bọn họ không phải lục phán quan đưa cho ngươi đều sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn tên béo, nói, chúng nó là giả, là bốn cái tu vi vẫn tính rất cao quý giả trang. Hẳn là cho rằng phệ hồn châu ở tay ta, nghĩ đến lửa gạt đi. Tên béo ba người lúc này mới chợt hiểu ra, nghe tên béo còn nói, chẳng trách, thời đại này, thậm chí ngay cả âm sai cũng dám giả mạo rồi, những người này là gan thật là lớn a. Ta hiện tại có chút loạn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phong xoa xoa đầu, nói, đầu tiên là Hỉ khí quỷ nói dụ dỗ quỷ bị tóm, còn nói cùng phệ hồn châu có quan hệ, sau đó là có người để quỷ đến giả mạo âm sai, từ tay ta lừa gạt phệ hồn châu. Trong lúc này có phải là có liên hệ gì? Hỉ khí quỷ nghe Diệp Phong nói như vậy, hỏi nói như vậy, ngươi thân thật không có phệ hồn châu? Diệp Phong chừng nó một chút, nói, không có hay không có, có lời ta không muốn cho ngươi cũng sẽ không lừa ngươi à, ngược lại ngươi cũng không có biện pháp bắt ta không phải sao. Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng Hỉ Khí Quỷ cũng biết thật là đạo lý này. Lập tức nói, cái kia phệ hồn châu ở nơi nào? Diệp Phong do dự một chút, vẫn là nói, thật sự ở Lam Manh manh chỗ ấy, bất quá bây giờ ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Hỉ Khí Quỷ cau mày, Tiêu tan đối với Lam Manh manh có chút đau đầu, bất quá vẫn là nói rằng, ta sẽ đi tìm nàng, yên tâm đi, chỉ cần nàng thả ra ngư đồng, ta sẽ không làm khó nàng. Nói, Hỉ Khí Quỷ trực tiếp xoay người, bóng người Tiêu Tàn không thấy. Khí khí quỷ mới vừa vừa biến mất, một bên khác một trận âm phong thổi tới, bốn cái âm sai lại xuất hiện. Này bốn cái âm sai đi tới Diệp Phong trước người, một trong số đó cái nói rằng, "Diệp huynh đệ, lục phán quan để cho chúng ta tìm ngươi có việc nói một chút." Tên béo thấy thế, đi tới bốn cái âm sai trước mặt, một mặt bắt mặt nói, "Ai nha ta nói, chiêu số giống vậy dùng hai lần, thú vị sao? Khi chúng ta là heo đây." Nhanh nói, "Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới?" Bốn cái âm sai bị lời của mập mạp làm có chút mơ hồ, một trong số đó cái nói, "Thành hoàng gia thủ hạ lục phán quan để chúng ta tới." Tên béo rêu cợt một tiếng, nói rằng, "Lăng Lư" Tiếp theo lăn lư. Cái kia âm sai thật sự là bị mập mạp cử động làm bị hồ đồ rồi, hỏi ngươi có phải hay không? Có bệnh à? Tên béo sỉ một tiếng, nói, ngươi mới có bệnh. Cái kia âm sai còn lên ngốc lắc đầu nói, ta không bệnh. Tên béo vội vàng dùng tay làm dấu mời, nói, không bệnh đi hai bước, đến, đi hai bước. Cái kia âm sai bất đắc dĩ nhìn tên béo, nói, chúng ta không cần đi, dùng phiêu. Tiên béo vỗ tay một cái nói, xem có bị bệnh không. Diệp Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, một cái kéo qua tên béo, nói rằng, lần này không phải giả mạo. À, lần này đến phiên tên béo rồi. Tiếp theo hắn lúng túng nhìn một chút cái kia bốn cái âm sai, ha ha hai tiếng, nói rằng, cái kia, với các người đùa giỡn đây. Được rồi, có chuyện gì nói đi. Sau đó lộ vẻ tức giận đi ra, Đoan chừng là hắn cũng biết mình có chút mất mặt xấu hổ. Nhìn bốn cái âm sai, Diệp Phong hỏi các ngươi tìm ta, là vì Hắc Bạch Vô Thường cùng Đầu Châu mặt ngựa mất tích công việc, sự việc. Bốn cái âm sai gật đầu, một trong số đó cái nói, địa phủ bên kia cao tầng rất tức giận, lục phán quan đã phái âm sai đại lực siêu tầm, nhưng là không, có một chút nào manh mối. Cuối cùng căn cứ khắp nơi manh mối, hoài nghi chúng nó bị bắt vào phệ hổ châu. Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Các ngươi trở lại nói cho lục phán, nói thật sự qua bọn nó ở vẻ hồn châu bên trong." Nhưng vẻ hồn châu không ở thân thể của ta, ở một cái tên là Lam Manh manh nữ hài trong tay. Bốn cái âm sai gật đầu, tựa hồ phải đi, Diệp Phong còn nói, "Không nên thương tổn cô gái kia, tìm được rồi tốt nhất cho ta biết một tiếng." Bốn cái âm sai đều cùng nhau nói tiếng đúng, liền biến mất rồi. Diệp Phong đứng tại chỗ, lông mày là càng vặn càng sâu. Hắn luôn cảm giác tất cả những thứ này là sau lưng một cái bàn tay vô hình ở bày ra, bao quát Lam Manh manh rời đi, bao quát hỉ khí quỷ môn, bao quát vừa cái kia ám ngửi, cùng với địa phủ tìm đến. Điều này thực khác Diệp Phong cảm thấy đau đầu, nhưng lại không thể không tỉnh táo lại cẩn thận phân tích. Một hồi lâu qua đi, Diệp Phong cho ra một cái kết luận. Tất cả những thứ này đều là vây quanh phệ hồn châu, khắp nơi đều tại tìm phệ hồn châu, mà mục tiêu tựa hộ đều đặt ở Diệp Phong thân. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 341, khó bề phân biệt. Kỳ thực, khí khí quỷ cùng với giảm mạo âm sai những người kia cùng địa phủ tìm đến Diệp Phong, cũng là vì phệ hồn châu. Nhưng rõ ràng phệ hồn châu không ở Diệp Phong nơi này, bọn họ nhưng trùng hợp như vậy đều tìm đến. Nói như vậy, là có người cố ý đem bọn họ dẫn dắt đến Diệp Phong nơi này đến, đặc biệt nhằm vào Diệp Phong. Nhưng là Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là ai ngở hại chính mình. Theo lý thuyết, phệ hồn châu ở Lam Manh manh tay, Lam Manh manh lại rời đi Diệp Phong, hiện tại ở đâu nhi cũng không biết. Cho nên nàng độ khả thi to lớn nhất, nhưng Diệp Phong làm thế nào cũng không nguyện tin tưởng tất cả những thứ này đều là Lam Manh manh giở trò quỷ. Sau một lúc lâu, Diệp Phong đối với tên béo cùng Mã Khiêu nói rằng, chúng ta bây giờ về Nam Thị. Tiểu Hiển Hinh vội vàng nói, vội vã như vậy, ngày mai lại trở về đi, đều đã chế thế như vậy. Đại học chúng nó không phải vẫn là ở tiểu gia sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, nói: "Thay ta cho tiếu Lao ra tử nói tiếng cảm ơn, lần sau có thời gian lại đến nhà bái phòng, lần này chuyện quá khẩn cấp, ta phải tìm tới Lam Manh Manh. Còn Đại hát cùng Tiểu Bạch, chúng nó chính mình sẽ trở lại." Diệp Phong hiện tại cũng không cố nhiều như vậy, vì lẽ đó làm ra quyết định. Tên Béo cùng Mã Khiêu cũng biết sự tình khả năng rất nghiêm trọng, vì lẽ đó hướng về lúc trước ngã tư đường tiêu đốt quán đi, chỗ ấy có xe taxi. Tiếu Uyển Hinh do dự một chút, nói: "Ta cũng với các ngươi đi rồi, thêm một cái người, nhiều một phần sức mạnh." Cuối cùng khuyên bảo vô dụng, Tiểu Uyển Hinh vẫn cứ cũng theo Diệp Phong bọn họ đi suốt đêm trở về Nam Thị đã đến phúc duyên cát, đã là tiếp cận hừng đông rồi. Nghỉ ngơi hạ xuống, Cửu Thúc cùng Thanh Phong đạo nhân bọn hắn cũng đều tỉnh rồi. Nói cho bọn họ Vệ Hồn Châu chuyện về sau, bọn họ chỉ là kinh ngạc, nhưng không có đại phản ứng. Thanh Phong đạo nhân còn nói rồi, những việc này để Diệp Phong chính bọn hắn đi xử lý, không thể có chuyện nhỳ nghĩ dựa vào trường bối. Liền, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên nẻo, Tiêu Liên Hinh, liền bắt đầu chuẩn bị tay chuyện này. Đầu tiên là tìm tới Lam Manh manh, tìm tới nàng sau đó mới có thể xác định chuyện này đến cùng phải hay không nàng giở trò. Nếu như không phải nàng, như vậy khắp nơi đều tìm Vệ Hồn Châu, nàng cũng gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng phải tìm tới cũng bảo vệ, nhưng là này Nam thị lớn như vậy, làm sao tìm được trở thành một vấn đề rồi. Một phen suy nghĩ về sau, Diệp Phong rốt cục vẫn là gọi điện thoại cho hình cảnh đội Vương đội trưởng. Điện thoại mở ra về sau, Diệp Phong chỉ nói là giúp hắn tìm một người, lập tức nói rồi Lam Manh Manh tin tức. Không lâu sau, Vương đội trưởng trả lời điện thoại nói rồi Lam Manh Manh địa chỉ gia đình cùng với ba nàng mở công ty vị trí. Diệp Phong đã nhận được hai người này manh mối về sau, lần thứ hai thuê xe, mang theo tên béo ba người hướng về Lam Manh Manh nhà vị trí mà đi. Theo Vương đội trưởng cho tin tức, Lam Manh Manh nhà ở Nam Thị Giang bắt một cái tiểu khu sang trọng bên trong. Dựa theo địa chỉ, Diệp Phong bọn họ cấp tốc chạy tới. Cũng may bây giờ là 3 ngày, không cần lo lắng hủy khí quỷ cùng mặt khác đám người kia sẽ đến, nếu như vậy, Lam Minh Manh bao nhiêu an toàn rất nhiều. Nhưng là đến lúc đó về sau, Diệp Phong nhưng do dự. Hắn không biết đối mặt Lam Manh Manh nên nói cái gì, sợ hơn Lam Manh Manh thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Có thể vừa nghĩ, nếu quả như thật có bí mật gì, đêm đó Lam Manh Manh tại sao phải cùng Diệp Phong nói những câu nói kia? Tại sao đêm nữ nhân thứ trọng yếu nhất đều cho Diệp Phong? Cắn răng một cái, Diệp Phong vẫn là tiến bảo. Tiến vào tiểu khu, Diệp Phong đã đến địa chỉ nói Lam Manh manh nhà tầng trệt mỗi cửa. Nhìn cấm đoán cửa phòng, Diệp Phong đưa tay, theo vài cái lên cửa linh, một lát sau lại xoa bóp mấy lần. Có thể là không có người mở cửa, để Diệp Phong nghi hoặc, lẽ nào đều không ở nhà? Hoặc là cha mẹ của nàng đi công ty. Lại một lát sau, như trước không ai mở cửa về sau, Diệp Phong quyết định đi Lam Manh manh công ty của phụ thân nhìn. Lam Manh manh cha mở là một nhà lạc công ty, chủ yếu là làm đứng cùng giữ rìn cùng với hậu kỳ phục vụ. Đến công ty về sau, Diệp Phong đối với cửa ra vào phục vụ khách hàng nói muốn tìm làm con. Lam Khôn là Lam manh manh phụ thân, tin tức là Vương đội trưởng cho Diệp Phong. Rất ngoài ý là, phục vụ khách hàng nói chủ tịch không ở. Diệp Phong hỏi có biết hay không ở nơi nào, phục vụ khách hàng do dự một chút, nói nga bệnh, ở bệnh viện. Tất cả những thứ này đều ra ngoài Diệp Phong đắc ý liệu, luôn cảm thấy càng ngày càng hối loạn. Cuối cùng Diệp Phong hỏi ở bệnh viện nào, muốn đến xem sau. Đã đến bệnh viện, Diệp Phong lại hỏi trước sân khấu Lam Khôn ở đâu giữa phòng bệnh. Sau đó lại vội vàng đã đến phòng bệnh ở ngoài, phòng bệnh ở ngoài có một cái hơn 20 tuổi tiểu tử cùng một cái đồng dạng hơn 20 tuổi nữ hài bảo vệ, tựa hồ là người của công ty. Diệp Phong nói mình là Lam khôn con gái đều bằng hữu đến xem cha nàng. Đối phương nghe vậy rất khách khí, Nam nói hai người bọn họ là Lam tổng vợ chồng thư ký, Lam tổng vợ chồng có chuyện về sau, vẫn là hai người bọn họ ở chỗ này trong non. Diệp Phong nghe vậy kinh ngạc, hỏi, Lam thúc vợ chồng gặp chuyện không may rồi hả? Hơn nữa đã mấy ngày, người trẻ tuổi gắt cù, quay về phòng săn sóc đặc biệt chỉ vào nói, hai người bọn họ phu thê đều ở bên trong, 5 ngày trước vào được. 5 ngày trước. Vào lúc ấy, Lam manh manh còn cùng Diệp Phong ở dương gia tham gia hôn lễ giải quyết hỉ khí quỷ, cùng ngủ quỷ chuyện Diệp Phong cau mày, chầm rãi ngồi ở ngoài phòng bệnh cái ghế. Lại hỏi, bọn họ là bệnh gì? Nam tử cười khổ lắc đầu một cái, nói, bác sĩ cũng không tra được, thân thể tất cả bình thường, phải không tỉnh, một mực tại ngủ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng biểu hiện là bình thường rất ngủ, nhưng là là bất tỉnh. Chưa từng cố ngủ bất tỉnh, mà cho đến đưa bệnh viện lâu như vậy, đều không có tỉnh. Bác sĩ nói tiếp tục như vậy, có thể sẽ thành người sống đời sống thực vật. Diệp Phong cau mày, nếu là như vậy, như vậy ban đầu là ai cho Lam manh manh gọi điện thoại? Chẳng lẽ không phải cha mẹ của nàng đánh chính là? Bọn họ mê man về sau, điện thoại di động ở nơi nào? Diệp Phong hỏi, nam tử nói, cái này không biết, ngược lại không ở tại bọn hắn thân, hẳn là để quên ở nhà rồi. Vậy nói như thế, điện thoại tuyệt đối không phải làm khôn vợ chồng đánh chính là rồi, này sẽ là ai? Không nghĩ ra Diệp Phong hỏi ra cái cuối cùng, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, làm manh manh đây. Lúc này người nữ kia mở miệng, nói, chúng ta cũng đang tìm nàng, nhưng là không tìm được, nàng chỉ là đến trong bệnh viện xem qua Lam tổng vợ chồng một lần, là ba ngày trước. Sau đó sẽ cũng chưa đến đây. Càng ngày càng để Diệp Phong mơ hồ, tựa hồ nhiều gia manh mối không chỉ có không để ý tới thanh vấn đề, trái lại còn càng ngày càng rối loạn. Diệp Phong xoa xoa đầu, tối rồi nói ra, ta có thể nhìn Lam thúc bọn họ sao? Nam nói, có thể. Cơ mở, chỉ là Diệp Phong cùng nam tử kia tiến vào. Trong phòng là hai chiếc giường bệnh, nằm hai người. Nam hơn 40 tuổi, một tấm mặt trước quốc, có mấy phần uy nghiêm ý tứ. Nữ rất giàu thái, vừa nhìn là quý phụ. Hai người đều là an tĩnh nhắm hai mắt, tựa hồ đang ngủ say. Diệp Phong không có áp quá gần, chỉ là cẩn thận nhìn một chút về sau, đã nói, phát giác vấn đề. Hắn phát hiện, vợ chồng này hai trong cơ thể, tựa hồ thiếu chút hồn phách. Biết rồi điểm ấy về sau, Diệp Phong cũng đã minh bạch vì sao hai người hôn mê bất tỉnh rồi. Người nếu là thiếu một phách, có thể sẽ dẫn đến không thể toàn hoặc là trí lực có vấn đề. Người nếu là thiếu một hồn, nhẹ thì thần trí thác loạn biến thành bệnh thần kinh hoặc là synox, nặng thì trực tiếp hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Phách nếu là thiếu, chỉ sẽ tạo thành thân thể thiếu hụt, nhưng hồn nếu như thiếu, có nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu một hồn ngủ say, hoặc là sẽ giả chết, thiếu hai hồn thì lại tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thiếu tam hồn trực tiếp bỏ mình. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 342, Lam Manh manh nuốt hôn. Bởi Diệp Phong không có cách nào khi đến gần nhìn kỹ, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn ra là thiếu hồn, còn ít đi mấy hồn mới liền thấy không rõ lắm. Sau khi ra ngoài, Diệp Phong bọn họ rời khỏi. Đường, Diệp Phong đối với tên béo bọn họ nói rồi tình huống, bọn họ cũng là cảm thấy đầu góc một đờ loạn. Lần này Diệp Phong vừa không có mục tiêu, lang manh manh không tìm được, cha mẹ của nàng lại như vậy, manh mối hoàn toàn đứt đoạn mất. Ngồi ở một cái công viên cái ghế, Diệp Phong cao mày nỗ lực nghĩ, muốn tìm ra manh mối. Một lát qua đi, hắn cuối cùng đem những việc này sâu trôi lên. Ta tựa hồ rõ ràng một chút. Diệp Phong mở miệng nói rằng, ba người nhất thời nhìn về phía Diệp Phong, nghe hắn nói thế nào. Diệp Phong mở miệng nói Tất cả những thứ này hẳn là nhằm vào ta cùng Lam Manh Manh. Đầu tiên, có người làm Lam Manh Manh cha mẹ của, thu đi bọn hắn một ít hồn phách, đạo đưa bọn họ mê man. Sau đó dùng Lam Manh Manh cha mẹ điện thoại di động cho Lam Manh Manh gọi điện thoại, uy hiếp nàng trở lại. Ma phệ hồn châu ở Lam Manh Manh tay, đối phương dùng cái này đem Vũ Dụ Quỷ cũng thu vào phệ hồn châu bên trong, khiến cho hỉ khí quỷ tìm ta phiền phức đối phó ta. Địa phủ bởi vì Hắc Bạch vô thường cùng đầu châu mặt ngựa mất tích cũng sẽ tìm ta. Càng có muốn lấy được hồn châu thế lực tìm ta phiền phức. Vì lẽ đó hậu trường người Mục tiêu là vay về hồn trâu cám dỗ và gặp phải chuyện, đưa chúng nó dẫn tới đối phó ta. Nhưng là, hậu trường người đến tột cùng là ai? Diệp Phong không muốn tin tưởng sẽ là Lam Manh manh đang làm tất cả những thứ này, bởi vì hắn hiểu rõ Lam Manh manh, huống hổ, cha mẹ nàng cũng là người bị hại. Nghe xong Diệp Phong này có chút loạn phân tích, Mã Khiêu cùng Tiếu Uyển Hinh đều có chút ngạc nhiên, miệng Đồng Thanh nói rằng, không hiểu lắm. Ngay vậy, tên béo thở phào một hơi, vô ngực một cái nói, cũng còn tốt cũng may, ta tưởng rằng ta đầu góc không dễ sải nhẹ không hiểu chứ. Tiểu hắn một cái, hỏi Diệp Phong nói, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, hay là tìm được Lam Minh Manh, nàng là mấu chốt nhất. Mà tại đây lúc, Diệp Phong điện thoại của đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, nhất thời kinh hỉ, là Lam Manh Manh đánh. Diệp Phong không nói hai lời mau mau nhận, chỉ lo đối phương sẽ cúp máy, sau đó không gọi được. "Này, Manh Manh, ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi có chuyện gì hay không?" Nhấc điện thoại Diệp Phong làm một trận lo lắng hỏi do, đầu bên kia điện thoại đã chầm mặc mấy giây, rốt cục chuyển tới một yếu ớt thanh âm của, nói, "Diệp Phong ta rất khỏe, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi biết." Ta muốn kết hôn, là ngày kia, hy vọng ngươi có thể đến, ở Hồng Diệp quán rượu lớn." Vừa mới dứt lời, còn không chờ Diệp Phong mà miệng, trong điện thoại chuyển đến tốt tốt, tốt thanh âm của cô máy. Diệp Phong lay người như phúng, nắm điện thoại di động đứng ở đằng kia, thật lâu không lúc đích. "Làm sao vậy? Nàng nói cái gì?" Tiểu Hiển Hinh lo lắng hỏi. Diệp Phong hai mắt mê man, há mồm, trong cổ họng phát sinh một tiếng khô khốc thanh âm của, nói rằng, "Nàng, ngày kia kết hôn, muốn ta đi tham gia." "Cái gì?" Ba người họ kinh ngạc, một mặt không thể tin được nhìn Diệp Phong. Diệp Phong mặt không hề cảm xúc, đã qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Đi thôi, đi về trước." Về tới phút Yên Các, Diệp Phong một người trốn ở hắn ở qua chính là cái kia ra nhà, dòng dã phát ra một mấy nốc, không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Trong lúc, Tiêu Điển hình mấy người đều đi vào nỗ lực cùng Diệp Phong câu thông một chút, nhưng đều không có kết quả. Diệp Phong ngồi ở ám trầm trong phòng, một người dựa ra, trong đầu tràn đầy đều là Lam Manh manh trong điện thoại nói. Kỳ thực, kết hợp đêm đó Lam Manh manh cùng Diệp Phong nói, cùng với Diệp Phong nhận được tin nhắn đến xem, đều chứng minh Lam Manh manh nhất định là bị ép buộc. Nhưng lạ giờ phút này Diệp Phong nơi nào sẽ nghĩ tới chỗ này, trong lòng hắn lúc này chỉ có đau xót, chỉ có khổ sở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp tới ngày thứ hai. Đêm đó, Diệp Phong như cũng là không ăn không uống không ngủ. Sớm, Tiếu Uyển Hinh đưa tới ăn, Diệp Phong không ăn. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, Tiếu Uyển Hinh cảm giác trong lòng chính mình cũng rất đau. Ngồi ở Diệp Phong bên cạnh, Tiếu Uyển Hinh tiếp tục kiên nhẫn khuyên bảo. Làm sao, Diệp Phong căn bản không có nghe. Rốt cuộc, Tiếu Uyển Hinh không nhịn được khóe mắt lướt xuống một hạt nước mắt. Chỉ thấy nàng đưa tay, chậm rãi vòng lấy Diệp Phong cổ của. Sệt qua nước mắt khuôn mặt nhỏ tựa vào Diệp Phong vai, nói rằng: "Diệp Phong, ngươi đừng như vậy có được hay không? Sự tình nhất định sẽ đi qua. Ngươi là Diệp Phong, không có chuyện gì là không giải quyết được, không có gì nhấp nôn là không qua được. Lúc trước Đích Đạo thuật đại hội, nhiều người như vậy không coi trọng ngươi ngươi không phải là một đường đã xông qua được sao?" Diệp Phong như trước thờ ơ không động lòng, ngồi ở đằng kia, không lúc đích. Tiêu Uyển Hinh tiếp tục nói: "Tỉnh lại đi đi, manh manh nếu là bị uy hiếp, khẳng định như vậy là dùng cha mẹ của nàng làm uy hiếp, chúng ta chỉ cần vào ngày mai, nàng trước khi kết hôn, đem cha mẹ của nàng hôn phách tìm trở về." Nàng không bị uy hiếp, không cần kết hôn." Câu nói này dường như cảnh tỉnh nhất thời đệ tỉnh đắm chìm tại bi Thương Diệp Phong. Hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Điển Hinh, ánh mắt chi tràn đầy một tia sắc thái vẻ mặt. "Đúng, nàng là bị cưỡng bức, chỉ cần ta bảo đảm cha mẹ của nàng an toàn, nàng không cần được hiếp bách." Diệp Phong nói, vội vàng đứng dậy, cũng không quản sau lưng Tiếu Điển Hình, vội vội vàng vàng ra cửa. Phía sau, Tiếu Điển Hình lộ ra một cái nụ cười khổ sở, nước mắt lại một lần nữa hạ xuống. Chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói, "Chỉ muốn tốt cho ngươi, hết thảy đều tốt." Ra cửa. Diệp Phong trực tiếp thuê xe đi tới bệnh viện, tìm được rồi làm khôn phòng bệnh về sau. Diệp Phong đối với người trẻ tuổi nói đến xem vợ chồng bọn họ hai. Nam tử này cùng nữ tựa hồ cũng đều biết Diệp Phong khả năng cùng Lam manh manh có quan hệ, không làm được là Lam manh manh bạn trai đây, không phải vậy ai không có chuyện gì mỗi ngày đến xem cha mẹ của nàng ạ. Liên Kang thêm không có ngăn cản, để Diệp Phong tiến vào. Lần này chỉ là Diệp Phong đi vào, hắn đi tới Lam Khôn cùng Lam manh manh, manh lão mụ bên cạnh, nhẹ nhàng ở tại bọn hắn đầu tất cả giật vài góc tóc. Sau đó Diệp Phong nhẹ giọng nói, "Thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm." Ta nhất định sẽ cứu các người, cũng nhất định sẽ không để cho manh manh bị kẻ có lòng dạ khó lường ấy hiếp. Diệp Phong quyết định khai đàn làm phép, dùng siêu tầm hồn phách đều phép thuật, tìm đến đến vợ chồng bọn họ hai bị thu đi hồn phách, sau đó đoạt lại. Trở lại phúc duyên các, Diệp Phong hướng về Mao Túc mượn khai đàn làm phép bàn, cùng với đủ loại đủ kiểu pháp khí. Vạn sự đã chuẩn bị về sau, các loại, chờ, chậm. Bởi vì loại này siêu hồn thuật, chỉ có thể mượn phương pháp. Ngay đó, đối với Diệp Phong tới nói quá gian rồi. Thật vất vả nhịn đến muộn, Diệp Phong ở một mình ở cái gian phòng bắt đầu bố trí pháp đàn. Một cái hình chữ nhật bản, mặt xây một mảnh vải vàng. Sau đó xếp đặt một cái lư hương, cắm hương. Khoảng trừng, trái phải tất cả chọn một con nhỏ đến, bàn bày rất nhiều pháp khí. Có hai cái người dơm, còn có bát quái kính, kiếm gỗ đào, đùa vàng, tam thanh linh, chu sa vân vân. Diệp Phong mượn một thân đạo bào xuyên, đeo, đứng ở pháp đàn trước, khoảng trừng, trái phải là tên béo cùng Mã khiêu, một bên đứng tiêu điển hình. Nhìn lên đội gần đủ rồi, Diệp Phong hai hai lọn tóc phân biệt quấn vào hai cái người rơm, sau đó dùng chu sa bút chấm chu sa ở giấy vàng vẽ hai đạo siêu hồn phù. này đến từ thư viện. Quy 1 chương 343, người rơm dẫn đường. Đem hai đạo siêu hồn phù kề sát ở hai cái người rơm sau lưng, sau đó Diệp Phong phải tay cầm lên kiếm gỗ đảo, mũi kiếm hướng dựng thẳng ở trước người. "Xin mọi người tìm tỏi, tang thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết Trương mới ủn đặt trái tay kết kiếm quyết, theo ở kiếm gỗ đào, chậm rãi hướng về trường. trước. tới mũi kiếm về sau, kiếm gỗ đảo hướng về hai cái người rơm trong lúc đó một chiêu kiếm đâm ra, sau đó kiếm tay trái chỉ bất biến, điểm ở trôi kiếm phía trước, một vận may. Nhất thời kiếm bị truyền vào pháp lực, phát sinh hoàng quang nhàn nhạt, nhạt. Thế thế, Diệp Phong niệm khẩu quyết, kim ta lên đàn, cho đòi số thần, chấp mở đường, phương pháp dẫn hồn, thiên linh linh. Địa Linh Linh, Thái La Quân, lập tức tu lễ. Thần chú niệm xong, Diệp Phong kiếm gỗ đảo run lên, đột nhiên ở hai cái người dơm vô hai lần. Vanh bạch hai tiếng, hai cái người rơm từng người run lên hai lần, nhìn thấy người rơm chi dĩ nhiên từng người đi ra một cái bóng mở, vừa nhìn, cùng người rơm giống nhau như lúc, như là hai cái cây cỏ linh hồn của con người. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Huyền kinh ngạc nói, "Đờ giờ mẹ người có linh." Mã Khiêu gật đầu nói, "Diệp Phong phương phát ban cho một tơ linh khí." Lại nhìn hai cái bóng mờ người rơm thân, cùng hai cái thực thể người rơm thân có mờ dễ, cái hấp tuyến liền mới, là lọn kia, giờ khắc này hóa thành vô hình độ vật cùng bóng mở kết nối lấy. Diệp Phong nhìn hai cái bóng mở, quay đầu hướng Mã Khiêu nói, "Lá Mã, ngươi ở chỗ này nhìn ngọn nến cùng Hương, không muốn tiêu diệt. Nếu như muốn mất sạch, cũng lập tức thay đổi. Ngươi ở chỗ này." ta So sánh yên tâm. Mã Khiêu gật đầu, hắn tự nhiên biết không có thể để Hương cùng ngọn nến đến diệt, bằng không cây có trong cơ thể con người đi ra ngoài bóng mở người rơm sẽ biến mất, không có cách nào đi tìm làm khôn vợ chồng hỗn phách. Sau đó Diệp Phong đối với tên béo nói, "Chúng ta đi." Tiếu Uyển vội vàng nói, "Ta cũng đi." Diệp Phong nhìn nàng một cái, do dự một chút, liền từ chối nói, "Ngươi cùng lão Mã ở chỗ này đi." Ta biết, trói lại bọn họ hồn phách người khả năng rất lợi hại, thêm một cái người, không phải thêm một phần sức mạnh sao?" Tiếu Uyển Hinh kiên trì nói. Kỳ thực Diệp Phong thật sự không muốn Tiếu Điển Hình đi, bởi vì hắn nhìn ra rồi Tiếu Điển Hình đối với hắn có cảm giác. Cũng chính là bởi vì cái này, Diệp Phong không muốn lại thiếu nợ người nàng tình. Còn lại là ở cứu Lam manh manh, manh cha mẹ hồn phách đô sự tình. Phải biết, ân tình thứ này, thiếu nợ hơn nhiều, Diệp Phong sẽ cảm thấy ấy nãy, mà Diệp Phong không thể cùng Tiếu Điển Hinh cùng nhau, bởi vậy, cuối cùng đối với Tiếu Uyển Hinh tới nói, cũng là một loại thương tổn. Tiểu Uyển Hinh nhìn Diệp Phong, nhưng vẫn kiên trì nói rằng, manh manh cũng coi như là bằng hữu ta, hơn nữa, là một người người tu luyện, chuyện như vậy nếu gặp, việc nghĩa chẳng từ. Được rồi, đối mặt như vậy ngôn ngữ, Diệp Phong triệt để không cách nào cư tuyệt. Bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng rồi. Nhìn bàn cái kia hai cái hư viễn người rơm, Diệp Phong kiếm chỉ một điểm, quát nhẹ, "Đi." Chợt hai đạo người rơm bóng mở từ bản nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về ngoài cửa bay ra ngoài. Diệp Phong gọi hỏi, "Đi." Ba người liền theo ra phúc duyên các, theo bay đi người rơm mà đi. Thanh Phong đạo nhân bọn họ ở Cở Tỷ Phù Lai. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đuổi theo hư huyễn người rơm, liền mở miệng nói, "Vạn sự cẩn thận à. Diệp Phong chỉ là ừ một tiếng, mới vừa chạy hai bước, phát hiện có một thạc đại bóng đen quay về hắn đánh tới. Diệp Phong sợ hết hồn, thân thể vội vàng tránh ra, nghe được một cái thanh âm vẫn nộ nói rằng, "Diệp tiểu tử, lão tử liều mạng với ngươi, lại bỏ lại ta cùng tiểu chạy không, ngươi cũng quá không lương tâm." Diệp Phong lúc này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện, đuổi theo. Làm sao? Hai cái hư huyễn người bay quá nhanh, Diệp Phong chỉ được cản dưới một chiếc xe taxi, một bên nhìn chằm hư huyễn người rơm, một bên chỉ huy tài xế làm sao mở. Như vậy đầy đủ mở ra một cánh giờ, xe đã ra khỏi thị khu. Nhưng là hai cái hư huyễn người cỏ nhỏ còn tại bay, không có ý muốn dừng lại. Đại khái lại là nửa giờ, rốt cục đã đến một mảnh tựa hồ làm muốn động công sách thiên nguy phòng khu, người dơm mới chậm rãi chậm lại, ở tại một tòa ba tầng lao lâu trước chậm rãi bay lên. Đã đến. Diệp Phong nói, để tài xế đỗ xe, trước tiên xuống xe, tên béo mở ra tiền xe về sau, cũng xuống xe, cùng Tiếu Điển Hinh đồng thời cùng Diệp Phong. Truy hai cái người rơm về sau, Diệp Phong lấy kiếm lên chế hai cái hư huyễn người rơm động tác dừng lại, để tránh khỏi chúng nó đột nhiên bay vào đi, vạn nhất kinh động người ở bên trong phát hiện Diệp Phong bọn hắn tới đà thảo kinh sảnh, khống chế lại hai cái bóng mở người rơng bất động về sau, Diệp Phong dùng tay nắm lấy, thả vào trong túi quần. Sau đó đối với tên béo cùng Tiếu Điển Hình nói, "Lặng lẽ đi vào, cẩn thận một chút, hồn phách hẳn là tại đây trong đại lâu." Tên béo cùng Tiếu Điển Hình tự nhiên biết, đều rón rén đi theo Diệp Phong phía sau. Diệp Phong căn cứ trong túi quần hai cái hư với người rơng hướng về phương hướng, chậm rãi đi tới. Nhà này lầu đã là cái thế kỷ niên đại 80 kiến trúc rồi, xem ra rất cũ kỹ, hơn nữa là thuộc về phòng. Mỗi một gian phòng ống cửa sổ đều là rất dưới, nhà cũng là một mảnh đen nhằn. Xem ra ngược lại có mấy phần quỷ ốc khí thế của. Sự thực cũng đúng là như thế, Diệp Phong mới vừa khi đến gần, cảm giác được này nhà lớn âm khí rất nặng, bên trong nếu như không phải có quỷ, Diệp Phong cũng không tin. Trước tiên ở dưới lầu trong mấy căn phòng nhìn một chút, cũng không có gì dị thường. Mà lại Diệp Phong cảm giác trong túi quần hư huyễn cây của người thật giống như ở hướng về đỉnh. Nói như vậy hẳn là đang cùng lâu rồi, Diệp Phong hướng về bọn họ liếc mắt ra hiệu, ba người đồng thời hướng về lầu đi tới. Theo lầu, Diệp Phong rõ ràng cảm giác âm khí nặng thêm mấy phần. Vô hình còn mơ hồ có cú cảm giác đột ngột, làm cho Diệp Phong có chút không thoải mái. Đi ở cầu thang, Dưới chân phát sinh tế vi khởi động thanh âm, nhưng ở An Tinh Cầu thang nói, vẫn như cũ có vẻ rất rõ ràng. Đi tới cầu thang nơi khúc quanh, Diệp Phong vừa mới chuyển biến, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa chính nột nột đứng hai người. Không, nói chuẩn xác hẳn là đứng hai con quỷ, hai con sắc mặt trắng bệnh, khoanh tay túi đầu quỷ. Chúng nó thân đều là khoác bạch sắc áo choàng, hai chân không có rơi xuống đất, nổi lững lờ, hai đôi khinh thường nhân cùng cá chết ánh mắt của như thế nhìn chằm trọc vào Diệp Phong ba người. Mới nhìn đến cái này hai chị quỷ, Diệp Phong cũng là bị sợ hết hồn. Nhưng chợt phản ứng lại, lạnh lùng nói, "Cô hồn dã quỷ, mau chóng lui lại." Cái thứ hai con quỷ rõ ràng sẽ không như thế nghe lời, từng người phát sinh một tiếng kêu thanh âm, bay về Diệp Phong ba người đánh tới. Diệp Phong cũng không khách khí, hai tay mua bên véo thủ quyết, quay về hai con quỷ đánh tới. Chỉ nghe hai tiếng rít gào, hai con quỷ còn không có khi đến gần đây, bị hai cô cường đại khí vọt thẳng đánh bay ra ngoài rồi. Nhìn hai con trở mình bay ra ngoài quỷ, Diệp Phong lạnh lùng nói, còn dám đến, trực tiếp hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, hai con trở mình bay ra ngoài quỷ đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, lập tức biến mất hình lạnh một tiếng, ra hiệu tên béo cùng Tiếu Uyển Hinh tục đi, khóa lâu hai. Diệp Phong cảm giác trong túi quần hai cái cây cỏ người hay là hướng về đan bay, liền lại xoay người phải tiếp tục lầu ba. Sau đó mới vừa đạp cầu thang, Diệp Phong thấy được cầu thang đứng một con quỷ. Lập tức, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Người muốn cản đường của ta? Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Cầu thang, một thân hườm bảo, mang theo nụ cười hỷ khí quỷ bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ta không có lựa chọn khác. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 344, tái chiến hỉ khí quỷ. Không có lựa chọn khác. Cho ta một cái lý do. Diệp Phong rất tốt, không hiểu hỉ khí quỷ tại sao ở đây, mà lại trong lòng suy đoán. Này Hỉ khí quỷ có thể hay không bản thân cùng cái kia hậu trường người là cùng. Tăng thư viện, Vệ Đốc Vệ Đốc Vệ Đốc Tàn tụ vẹn Việt Nam. Hỉ khí quỷ gãy đầu cười khổ, nói: "Ta thật sự thân bất do kỷ, ngược lại bất kể như thế nào, ngày hôm nay ngươi không thể đi. Nghệ tính ngươi mở ra ta cùng nữ đồng mấy trăm năm qua khúc mắt phần, chỉ cần ngươi không lầu, ta không làm khó dễ ngươi." Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi không làm khó dễ ta. A, ta cảm thấy được vẫn là ngươi tránh ra đi, ta không làm khó dễ ngươi." Hỉ khí quỷ vẫn là ở cười, bởi vì nó mãi mãi cũng là cái này biểu tình. Nó lắc lắc đầu, Nội chúng không thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, sau đó theo cầu thang đi xuống đi hai bước, nói rằng: "Đã như vậy, cái kia lại đánh một lần." Diệp Phong lần này không cười, chuyện quá khẩn cấp, ngày mai là Lam Manh manh kết hôn cuộc sống. Vào lúc này, hắn không cho phép bất cứ đối thủ nào dám đến chặn đường. Chỉ thấy hắn bước ra một bước cầu thang, hai tay véo quyết, cơ múa phối hợp quay về hỷ khí quỷ đánh ra. Hỉ khí quỷ cũng người nhẹ nhàng trước, một đôi quỷ chảo lần thứ hai mọc ra thật dài màu đỏ móng tay, vây quanh màu đỏ quỷ khí. Một người một quỷ ở trong thang lầu gặp gỡ, hai người tốc độ cực nhanh tranh đấu cùng nhau. Diệp Phong hai tay thủ quyết đạo khí lưu chuyển, bắn ra đạo đạo thanh quang. Khí khí quỷ đầu ngón tay quỷ khí lở lở, kích thích ra từng tia từng tia sát khí. Trong lúc nhất thời, hai người đấu cùng nhau, chỉ quyết cùng quỷ trảo ngươi tới ta đi, va bạch tiếng là không dứt bên hai. Gần như vậy thân tranh đấu một phen về sau, hai người cùng ra tay, quỷ trảo cùng pháp quyết đối công cùng nhau, bùng nổ ra một luồng to lớn lực phản chấn, đem một người một quỷ chấn động đến mức từng người rút lui. Diệp Phong lui trở về hành lang, nhìn chằm cầu thang hỉ khí quỷ, Diệp Phong thở dài một hơi, chợt lấy mũi chân phải cấp tốc ở trước người vẽ một cái vòng tròn, sau đó tự giữa phân ra một cái esquien. Đây cũng là vẽ ra một cái giản dị thái cực. Sau đó Diệp Phong nhảy vào, khoảng chừng trái phải chân phân biệt đạp ở S tuyến hai bên. Trong tay bắt đầu véo thủ quyết, tay phải kiếm chỉ, tay trái mở ra, sau đó trong miệng hét lớn, kiếm quyết ba ngón, chỉ tay khu. Nghiệm cầu quyết lúc, Diệp Phong chân phải đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất. Đồng thời tay phải chỉ quyết cũng đột nhiên đánh tại tay trái trưởng, chỉ quyết vừa vận chỉ vào hỉ khí quỷ. Vô hình chi, tựa hồ chuyển ra một tiếng vang vọng. Chợt một luồng không thấy được sức mạnh tự Diệp Phong chỉ quyết chi đột nhiên bắn ra, như nước vỡ đê, khí thế bàng bạc trong nháy mắt quay về hỉ khí quỷ đánh tới. Hỉ khí quỷ đã ở bao hàm những quỷ khí, thấy Diệp Phong công kích, cũng hét lớn một tiếng, "Hỉ khí trung thiên." Ha ha ha ha. Cười to 4 tiếng đồng thời, xung bố quỷ khí theo âm thanh mà tới, trong nháy mắt ở hỷ khí quỷ trước người ngưng tụ ra ngập trời màu đỏ quỷ khí, quay về Diệp Phong phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới. Nhưng mà, cái tiếng ngập trời quỷ khí mới vừa lao ra một nửa, ở chính giữa bị một cổ vô hình sức mạnh lớn cản trở chặn. Cuồn cuộn màu đỏ quỷ khí không cách nào khi đến gần mấy mai, ở Diệp Phong kiếm quyết ba ngón đệ nhất chỉ uy lực dưới bị sanh sanh cản trở. Nhưng là hỉ khí quỷ cũng không để ý, thấy thế sau lại là bắt đầu cười ha ha. Lần này nó thân lần thứ hai bùng nổ ra một cổ cường đại quỷ khí, quỷ khí lan lột, như là chúng nó bản thân là đại yêu ma giống như vậy, mạnh liệt đối với kiếm vô hình quyết đạo khí lần thứ hai tấn công tới. Diệp Phong cũng không hàm hồ, không chút do dự lần thứ hai hét lớn, kiếm quyết ba ngón, hai chỉ trấn Chân phải lần thứ hai giẫm một cái, tay phải cũng dùng sức lại vô vào trường, vô hình chi nguồn sức mạnh kia mạnh hơn rất nhiều, ở khi khí quỷ quỷ khí vẫn không có công kích ở kiếm quyết lúc, Diệp Phong hai chỉ đã đến. Bởi vậy vậy, khí quỷ quỷ khí tấn công tới về sau, cũng không phá tan kiếm chỉ quyết. Diệp Phong cởi gần, chân phải giơ lên, lần thứ 2 đạp xuống tay phải tầng tầng đập tại tay trái trưởng, hét lớn, kiếm chỉ ba quyết, ba ngón phá. Theo một tiếng chữ phá hạ xuống, một luồng mạnh mẽ khí lưu đột nhiên bạo phát. Chậm nhìn thấy nhàn rỗi cái kia như một bức tường vậy màu đỏ quỷ khí trong nháy mắt đổ nát, đều bị cái kia cổ kình khí chấn động đến mức sau này tiêu tan. Khí khí quỷ cũng bị này cố khí chấn động đến mức trở mình bay ra ngoài, gương mặt khó mà tin nổi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng nói, kỳ thực muốn đánh bạn ngươi, đối với ta mà nói cũng không phải không có cách nào làm được, cứ việc ngươi rất đặc biệt. Khí khí quỷ kinh ngạc nhìn Diệp Phong, nói rằng Ngươi thật sự rất ngoài dự đoán mọi người, bất quá, ta cũng không có thể hiện ra thực lực của ta." Diệp Phong nhếch môi, nói rằng, cười đi, ta xem ngươi cười đạo trình độ gì, mới có thể đánh bại ta." Nghe được Diệp Phong, Hỉ Khí Quỷ không nóng không lạnh cười cận, nói, "Có lẽ vậy, hay là ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi?" Không biết vì sao, Diệp Phong nghe nói như thế, luôn cảm thấy không đúng, thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy này Hỉ Khí Quỷ tuyệt đối không phải bây giờ cho thấy thực lực đơn giản như vậy. Vốn là Diệp Phong đã làm tốt chuẩn bị, lại muốn cùng Hỉ Khí Quỷ đấu một trận rồi, nhưng lại nghe Hỉ Khí Quỷ đột nhiên tránh ra thân thể, nói, "Thôi ta không địch lại ngươi ngươi đi thôi." Diệp Phong Nghi hoặc nhìn Hỉ Khí Quỷ, cuối cùng vẫn bắt đầu, ra hiệu tên béo cùng tiểu viện đi cùng, sau đó hướng về lầu đi đến. Đi ngang qua Hỉ Khí Quỷ bên cạnh lúc, Hỉ Khí Quỷ nói, "Lầu còn có một cái tên to xác, nó có thể khó đối phó, vì lẽ đó ta còn là khuyên người chớ đi." Diệp Phong không sao cả vùng vung tay, nói rằng, "Không thử xem làm sao biết đây." Hú hổ, ta Diệp Phong từ xuất đạo tới nay, vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai, đặc biệt là yêu ma quỷ quái. Nói, Diệp Phong là xong lầu 3. Khi bước chân bước vào lầu 3 một đó, một trận âm phong đột nhiên thổi tới, vụn giấy lá cây cùng tro bụi đều thổi lên lâu bên cạnh mấy viên cao to cây đã ở âm phong chập chằn cánh lá, phát sinh sản sạt dị giảo thanh âm của. Tại đây yên tĩnh trong đêm đen, có vẻ càng khủng bố. Diệp Phong ánh mắt híp lại, vô hình áp bức, tựa hồ là trước mắt cái kia không thấy được đáng sợ đồ vật phát ra. Cẩn thận, tựa hồ thật sự gặp phải khó dây dương người. Diệp Phong thấp giọng nhắc nhở sau lưng hai người, vừa mới dứt lời đột nhiên hơi nhướng mày, chợt thân thể cấp tốc hướng về một bên tránh né. Có thể mặc dù như thế, vai trái của hắn như trước chấn động mạnh một cái, lập tức một đạo âm khí bùng dựng lên. Diệp Phong thân thể phiến diện, đang nhanh chóng tránh dưới tình huống, vai trái như trước bị đột nhiên tập kích. Suýt chút nữa không đứng vững ngã sấp xuống. Đồng nhất đột nhiên tình huống sợ đến ba người họ bối rối, Trật Diệp Phong không dám phân tâm đánh ý, nhếch nhếch miệng, xoa đau đơn vai, lên tinh thần cẩn thận nhìn kỹ chu vi. Từng trận âm phong từ ba bên người thân thổi qua, ba người họ đứng thẳng bất động, lấy thần hồn cẩn thận cảm ứng bên người biến hóa. Đột nhiên, mập mạp phía sau lưng đột nhiên dường như bị người đánh một trường, trận cũng là một đạo âm khí đột nhiên hiện lên, đòn nghiêm trọng tại phía sau lưng. Tiếng béo ôi một tiếng, Suýt chút nữa trực tiếp ngã cái ngã đứng nhanh, xoay người một cái đỡ lấy béo. Nhưng cùng lúc Diệp Phong cái kêu bén nhạy thần hồn trong nháy mắt cảm giác được phía sau lưng chính mình cũng chuyển tới một cổ cường đại âm khí gần sóng. Diệp Phong đỡ lấy mập mạp một khắc đó, cấp tốc từ chính mình trong túi quần lấy ra cái viên này tiểu bắt quái kính. Sau đó căn cứ cảm giác, xoay tay chặn ở phía sau lưng chính mình. Sau một khắc, nghe được một trận soạt soạt thanh âm, thấy tụi hồ có cái gì không nhìn thấy đồ vật đánh bắt quái kính, đông dưng bốc lên một đám khói trắng, loan thoáng tụi hổ nghe đến một tiếng hách thảm. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 345, Địa ngục nguyên thủy ác quỷ. Cùng lúc đó Diệp Phong dõng nhiên xoay người, trong tay bắt quái kính dùng sức hướng phía trước đẩy đi, đẩy ra một nửa, thật giống đụng phải món đồ gì. Diệp Phong cởi gằn, tay càng là dùng sức, hung hăng đem bắt quái kính khắc ở vật kia. Bắt quái kính trước không khí không ngừng bạo phát ra trận trận khói trắng, một tiếng khó nghe kêu thảm thiết cũng truyền ra, phi thường giọng người, dường như dã thú gào thét. Diệp Phong đều bị này âm thanh gào thét sợ hết hồn, chấn động đến mức hắn đau cả máng nhĩ, bị ép thu tay về. Lúc này, tên béo cùng Tiếu Uyển đứng trước, nhìn cái kia lần thứ 2 bình tĩnh lại không khí, đều kinh ngạc trợn mắt lên. Tên béo xoa phía sau lưng, nói rằng, đây là vật gì? Không nhìn thấy không nói, chả như nào đây có giống như dã thú cầm rú. Diệp Phong lắc đầu một cái, chầm mặt nói rằng, khá giống địa ngục các quỷ, hơn nữa, là địa ngục vốn có ác quỷ. Nghe nói như thế, tên béo cùng Tiếu Điển Hình lần thứ hai khiếp sợ. Địa ngục vốn có ác quỷ, nhưng là ác quỷ phi thường lợi hại tồn tại. Lại nói, địa ngục chi, một phần quỷ là người chết rồi, nốt tại tầng 18 trong địa ngục bị khổ quỷ. Những quỷ này bên trong, cơ bản đều là ác quỷ, bằng không cũng sẽ không xuống địa ngục được hình. Ngoại trừ những này sau đó bỏ vào được hình quỷ ở ngoài, ở trong địa ngục còn có một chút nguyên lai ở bên trong ác quỷ. Những này ác quỷ cùng góc người không giống nhau lắm, khá giống thú, tuy rằng cùng người hình thái gần như, nhưng thường thường dài đến đều rất khó coi, thậm chí có hình quái trạng dường như quái thú. Loại này ác quỷ, nghe nói là năm đó Hồng Hoang thời gian bắt đầu xuất hiện, một thằng đến về sau hoàng đế cùng si View đại chiến sau khi kết thúc, địa phủ bắt đầu hoàn thiện, loại này ác quỷ mới bắt đầu giảm thiểu. Thằng đến về sau, địa phủ bắt đầu hình thành bây giờ quy mô, rất nhiều nguyên thủy ác quỷ bị tóm lên đến quan vào địa ngục. Mà còn có một bộ phận không tính là rất hung ác ác quỷ, nhưng là trở thành địa phủ lâm binh quỷ sai, cung cấp địa phủ gia roi. Diệp Phong nơi này nói địa ngục ác quỷ, chỉ là loại này ác quỷ Cái loại này ngục các quỷ thực lực mạnh mẽ, người đến sau chết rồi quan vào ác quỷ của địa ngục mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì bọn chúng thời gian quá lâu, hơn nữa vĩnh viên không về đầu thai, một mực tại địa ngục bị khổ, vì lẽ đó thực lực mạnh mẽ, tính khí táo bạo, mấy cái đã không có quá nhiều lý trí. Cho tới người chết hậu tiến nhập địa ngục, được hết hạn tù rồi, còn có thể đi ra luân hồi. Mà những kia chân chính địa ngục các quỷ, nhưng là không có cơ hội. Nơi này nhắc lại một điểm, kỳ thực quan tại địa ngục nguyên thủy ác quỷ cũng không nhất định vĩnh viễn quan hà đi. Chúng nó mặc dù không cách nào đầu thai, nhưng biểu hiện tốt, không phải phi thường thô bạo hung ác lời nói, cũng là có cơ hội thả ra. Nhưng thường thường tình huống như thế, đều là lựa chọn khiến những này địa ngục các quỷ biên chế tới đất phủ Âm binh quỷ sai đội ngũ, khiến chúng nó vi địa phủ hiệu lực, bình thường là sẽ không cho phép những này ác quỷ đi ra chạy khắp nơi. Vì lẽ đó cho đến bây giờ, địa phủ Âm binh quỷ sai tổng cộng chia làm hai cá thể hệ, là Âm binh cùng quỷ sai hai cá thể hệ. Âm binh là quân đội, quy mô lớn xuất chiến, hoặc là bảo vệ địa phủ các nơi trọng yếu. Mà quỷ sai nhưng là tương đương với cảnh sát, phụ trách câu hồn cùng bắt lấy quỷ hồn. Hai người này hệ thống, lại chưa làm người chết sau trở thành Âm binh quỷ sai, cùng với địa phủ nguyên thủy Âm binh quỷ sai. Nơi này Nguyên Thủy Âm binh quỷ sai là cùng địa ngục các quỷ quỷ. Thông thường vậy quỷ sai, phần lớn là nghe theo Hắc Bạch Vô Thường hai người này câu hồn đại lao điều khiển. Mà Đầu Châu mặt ngựa nhưng là trong coi Nguyên Thủy quỷ sai ở mình. Mà bọn hắn đầu còn có một cái tổng tư lệnh vậy đại lao, cái kia là Quỷ Vương. Quỷ Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường Đầu Châu mặt ngựa chúng nó cùng thuộc về địa phủ thập đại âm soái, mà lại Quỷ Vương vi âm soái đứng đầu, trưởng lũng hết thể âm binh quỷ sai. Đương nhiên, nơi này Quỷ Vương nói rất đúng tên gọi, cũng không phải quỷ quái cảnh giới. Nếu muốn nói tu vi cảnh giới, Quỷ này Vương có người nói đã tiếp cận quỷ thần cảnh giới, xa Hắc Bạch Vô Thường lợi hại lại nói kéo coi chút xa, liên quan với thập đại âm đẹp trai cố sự, đến tiếp sau nói tiếp. Lại nói Diệp Phong ba người, giờ khác này đã minh bạch trước mắt đồ vật có thể là địa ngục các quỷ sau khi, vẻ mặt đều trở nên khó nhìn rồi. Nếu như là nguyên thủy địa ngục các quỷ, Diệp Phong vẫn đúng là không nắm chắc đối phó, bởi vì cái này chút chí ít tồn tại 4, 4,5000 năm ác quỷ, tuyệt đối là phi thường khó đối phó. Làm sao bây giờ? Vật này, chúng ta thật giống không đối phó được ạ. Tên Béo hỏi. Diệp Phong nói, cũng không phải hết cách rồi, ta cho các ngươi hai hộ pháp, Tiên Béo, ngươi bố ngũ hành pháp. Huyền Hình, chuẩn bị Cửu Thiên Tên béo cùng Tiêu Huyền Hinh đều gật gật đầu, chợt Tiêu Huyền Hinh lo lắng hỏi Diệp Phong, không nhìn thấy nó, ngươi có thể ngăn cản sao? Yên tâm đi." Diệp Phong lật gật đầu, sau đó lấy ra 8 cái đồng tiền, tiện tay bung ra, kết liễu cái kiếm chỉ, liền làm cho 8 cái đồng tiền xoay tròn quay trùng quanh cùng nhau, dựa theo bát quái phương vị, hình thành bát quái tiền đồng trận. Bắt quái tiền đồng trận ở Diệp Phong pháp lực truyền vào xuống, nhưng tự mình đối phó chung quanh âm tà đồ vật. Vì lẽ đó, Diệp Phong bọn họ không nhìn thấy cái kia quỷ đồ vật, không có nghĩa là bắt quái tiền đồng trận không cảm ứng được. Tiêu Huyền cùng tên béo nhìn sau yên lặng. Sau đó Tiếu Điển hình nâng cao tinh thần, trong đầu nhớ lại Cửu Thiên Huyền Nguyên Lôi Thần chú cùng thủ quyết. Tên béo nhưng là lấy ra vài đạo lá bùa, lấy ra chu sa bút bắt đầu vẽ lên ngũ hành phù. Cái gọi là ngũ hành phù chính là đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành phụ triện. Kim vì là Càn thiên phù, hỏa vì là Ly hỏa phù, mộc là Phong Lôi phù, nước chính là Khảm thủy phù, mà đất nhưng là Cấn núi phù. Này 5 loại phụ triện đại biểu ngũ hành, không một đạo phù uy lực đều là to lớn. Đặc biệt là ở tương khắc quỷ tà thân, càng là có chút hiệu quả chí mạng. Như Khảm thủy phù, đối phó hạn bạt như vậy cương thi, hiệu quả rõ rệt. Nhưng những thời điểm khác, bình thường thôi rồi. Còn có Cẩn núi phủ, dùng để trấn áp tà ma quỷ quái, hiệu quả tốt nhất. Mà phong lôi phủ cùng Cản thiên phủ lực công kích cường đại nhất, đặc biệt là Cản thiên phủ, thuộc tính kim sức mạnh, đối với tất cả quỷ quái đều rất hữu dụng. Còn có La ly hòa phủ, vật này cũng là so sánh thường dùng, dù sao vậy yêu ma quỷ quái đều là sợ lửa. Tên béo cùng Tiểu Huyền Hinh đều đang bận rộn, Diệp Phong cũng không nhàn rỗi. Tám cái đồng tiền xoay tròn lên không về sau, liền ở Diệp Phong thần chú dưới tự chủ lượn vòng tìm kiếm ám quỷ đồ vật. Khoan hay nói, đồ chơi này là dựa vào phù, bay hai vòng về sau, Mạch Liệt mà đối với một cái xem ra cái gì cũng không có ân bên trong góc hung hăng và tới. Chỉ nghe bành bạch vài tiếng, này xoay tròn tiền đồng thật giống một cái hình tròn răng cơ mạnh như thế, xoay tròn đụng vào vật kia, nhất thời xô ra một chuôi khói trắng. Tám cái đồng tiền lấp loé ánh vàng, không ngừng mà đánh vào vật kia. Mạch Liệt dương khi đối với quỹ kia đồ vật thương tổn trợ hồ rất lớn, đang không ngừng lùi về sau. Mà tiền đồng trận thì lại nhanh đối sát, mặc nó làm sao trốn cũng không trốn được. Diệp Phong sau khi thấy, cảm thấy có thể nhận cơ hội công kích nữa hạ xuống, liền đem trong một cái tay khác bắt quái kính quay về tiền động trước trận ném đi. Bụp một tiếng vang. Bắt quái kính tựa hồ đánh vào món đồ gì, tuôn ra một đoàn khói trắng. Bắt quái kính bị phản bắn trở về, Diệp Phong thân thể nhảy một cái, ở nhờ bắt quái kính sau ở bên cạnh bệ cửa sổ giẫm một cái, thân thể lần thứ hai nhảy cao hơn nhiều, nằm trong tay bắt quái kính, quay về tiền đồng bắt quái trận sau cái kia không nhìn thấy quỷ đồ vật vào tới. Quy 1 chương 346, nốt lại địa ngục các quỷ. Tuy nói không nhìn thấy, nhưng căn cứ tiền đồng trận vị trí, Diệp Phong cũng tam 9 phần 10 đoán được quỷ đồ vật vị trí. Trang thư viện điện thoại di động đầu M, Tantupen, Việt Nam. Thân thể nhảy lên hơn một thước, quay về quỹ độ vật song tới đồng thời. Diệp Phong cắn phá tay phải chỉ, lấy chỉ huyết cấp tốc ở bắt quái kính vẽ một cái sắc lệnh phủ. Sắc lệnh hai chữ, đa số viết ở phù cùng để tình thần chú mặt sau, sở dĩ như vậy là vì hai chữ này ở đạo gia có ý tứ là pháp lệnh, pháp giấy ý tứ. Bình thường là chỉ tam thanh thiên tôn hạ đạt pháp chỉ thánh dụ, hoặc là đạo giáo đùa chú pháp chữ truyện viết mệnh lệnh. Bởi vậy, hai chữ này có cùng đại biểu ý nghĩa không tầm thường, bản thân uy lực cũng phi thường mạnh mẽ. Thậm chí, ở ở phương diện khác tới nói, đã không thua gì Phật môn lục tự chân cùng đạo gia cửu tự chân ngôn. Diệp Phong lấy chỉ huyết, ở bắt quái kính mặt vẽ ra sắc lệnh hai chữ, có thể nói uy lực đã phi thường mạnh mẽ rồi. Bởi vì vì bản thân bắt quái kính uy lực mạnh mẽ, thêm Diệp Phong thân dung hợp tinh khí thần chỉ huyết, phối hợp sắc lệnh phụ, coi như là bạch vô thường, cũng không dám găng đó đỡ. Vì lẽ đó, khi làm, bắt quái kính đột nhiên đẩy ra, chạm được không khí cái kia không nhìn thấy quỷ đồ vật lúc, một luồng đáng sợ khí đột nhiên tự Diệp Phong tay bắt quái kính bạo phát. Cùng lúc đó xạn sinh một luồng tiếng nổ, lại như một tiếng nổ tung, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí ở bắt quái kính trước nổ tung. Diệp Phong thân thể chấn động, đột nhiên bị cái cỗ này nổ tung cho bắn bay trở về. Một khắc đó, Diệp Phong trước người không gian một cơn chấn động, một cái cao hơn 2 mét quái vật đột nhiên hiện lên. Giờ khắc này, quái vật kia cũng là sau này cũng té ra ngoài, thân hắc khí cuồn cuộn, vô cùng ngang, hơn nữa tựa hồ còn đang nhanh chóng tiêu tan. Đột nhiên nhìn thấy quái vật này, Diệp Phong giật nảy mình. Chỉ thấy quái vật này cả người đen kịt, túi đầu mấy cái quái bao, mặt còn có gì đó quái lạ hoa văn, cùng hình xăm dường như. Một đôi to bằng nắm tay trẻ con Bitcoin mắt màu xanh lục, phát sinh ánh sáng u u. Mặt tợn khủng bố lồi lõm, miệng dường như hai cái xúc xích bự, bên trong màu lít xuống chút nữa xem, mập mạp thân thể có to to nhỏ nhỏ mụp nhỏ, mụp nhỏ cũng đều là hoa văn này. Sau đó phía dưới là hai con sấu sí si chân. Này ác quỷ là thuộc về quái vật một loại kia, quả nhiên là mặt xanh nhanh vàng, phi thường khủng bố. Mà giờ khắp này đầu của nó, nhưng bị trọng thương, chảy ra màu xanh lá chất lỏng. Cái kia tổn thương chính là Diệp Phong lấy bắt quái kính tổn thương, như cũ xác thực đối với cái này quỷ đồ vật đã tạo thành nhất định phải thương tổn, bằng không, nó cũng sẽ không như thế dễ dàng hiện ra thân hình. Đang suy nghĩ đây, Diệp Phong thân thể rốt cục nhanh rơi trên mặt đất. Hắn cắn răng, đã làm tốt tầng tầng ngã tại chuẩn bị. Nhưng là Tại hắn cảm giác mình lần này khẳng định té không nhẹ thời điểm, một đôi non mềm tay nhỏ có thể xanh tại Diệp Phong sau lưng, làm cho Diệp Phong thân thể có thể chỉ hoán một chút. Mà dù sao lực đạo lớn như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy rơi đi. Vì lẽ đó thân thể như trước nặng nghề đụng vào cái kia thân thể mềm mại, đồng thời ngã trên mặt đất. Quay đầu, nhìn đồng dạng ngã sắp xuống Tiểu Uyển Hinh. Nhìn thấy Tiểu Uyển Hinh tựa hồ không có gì quá đáng lo, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhóm, sau đó vội la lên, "Tiểu nha đầu không muốn xuống nữa. Vạn nhất đem ngươi ép ra vấn đề gì làm sao bây giờ?" Tiểu Uyển Hinh chỉ là cười cợt, sau đó đứng dậy, vẫn một cái lôi pháp giảm thủ quyết, đối với Diệp Phong nói rằng, ta không sao, Cửu Thiên Huyền Nguyên Lôi Tà đã chuẩn bị xong. Lúc này tên béo cũng mở miệng nói, Ngũ Hành Phụ trận cũng chuẩn bị xong. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, thấy năm đạo lá bùa chính đang mập mạp thủ quyết dưới trôi nổi ở trên không, lấy Ngũ Hành phương vị sắp hàng. Diệp Phong gật đầu, nói, Ngũ Hành trận mở ra một lỗ hồng, ta dẫn vật quỷ này đi vào. Tên béo ừ một tiếng, thủ pháp biến đổi, phong lôi phủ đột nhiên hướng về vừa bay, rời khỏi vị trí ban đầu. Sau đó Ngũ Hành trận liền không thành hình rồi, nhưng nó bốn đạo phụ vị trí bất biến, ở mập mạp thủ quyết như trước duy trì. Diệp phong thấy thế, lại nhìn một chút Tiếu Uyển Hinh. Tiếu Uyển Hinh vẻ mặt thành thật gật gật đầu, gia hiệu Diệp Phong không thành vấn đề. Diệp Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng tới quỷ đồ vật, giờ khắc này, Bắt Quái tiền đồng trận còn tại truy kích quỷ đồ vật. Bất quá giống như đem quỷ kia đồ vật chọc giận, có lẽ là bởi vì Diệp Phong trước đó một kích kia bắt quái kính đem nó làm nổi giận. Vì lẽ đó giờ khắc này đặc biệt thô bạo, giống giận sinh ra móng đuốt liên tục đánh về tiền đồng trận. Tiền đồng trận không còn Diệp Phong chuyên môn chế chỉ sẽ công kích sẽ không tránh né, vì lẽ đó mỗi lần đều bị quái đập, nhiều lần suýt chút nữa trực tiếp giải thể. Diệp Phong thấy thế, vội vàng lần thứ 2 véo thủ quyết. Khống chế bắt quái tiền đồng trận một bên né tránh một bên công kích, sau đó thời gian dần qua bay đến quái vật phía sau, không chế tiền đồng trận dẫn dắt quái vật hướng mập mạp ngũ hành trận đi. Quái vật này trí lực không cao, hiển nhiên là không có ý thức đến mình ở hướng về trong bấy dập đi. Bởi vậy, liền ở tiền đồng trận dưới sự dẫn đường, chậm rãi đến gần rồi ngũ hành trận. Tiêu Huyền Hinh chậm rãi lùi về sau đã đến ngũ hành trận mặt sau, bước chân có chút quái gì, bởi vì nàng cái mông vừa giúp Diệp Phong tá lực lúc ngã đau đớn. Diệp Phong cũng đang lùi lại, tương tự đã đến ngũ hành trận mặt sau, để tránh khỏi bị quỷ kia đồ vật thương tổn được. Rốt củ. Quỷ kia đồ vật từng bước một đến gần rồi ngũ hành trận, sự chú ý hoàn toàn bị 8 cái đồng tiền hấp dẫn, căn bản không ý thức được ngũ hành trận cảm bẫy. Nhưng là, khi nó đi tới ngũ hành trận chỗ hầu lúc, nhưng dừng bước không tiến thêm nữa rồi. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, một đôi mắt to ở ngũ hành trận 4 đạo phù nhìn tới nhìn lui. Ngũ hành trận bởi vì vẫn không có tạo thành, sở trưởng năm đạo phù khí tức cơ hồ là ẩn giật, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị cái này đầu góc ngu si quỷ đồ vật đã nhận ra. Thời khắc này, ngắt lấy thủ quyết khống chế ngũ hành trận tên béo, cái trán lộ ra mồ hôi, một là bất pháp quyết bẫy, hai là khẩn trương. Tiếu hiển hình khuôn mặt nhỏ cũng là căng thẳng. Chỉ lo quỷ kia đổ vật lại đột nhiên ra tay, đem bốn đạo phù làm hỏng. Diệp Phong cũng giống như thế, không ngừng khống chế bắt quái tiền đồng trận công kích quỷ đồ vật, muốn phân tán lực chú ý của nó, khiến nó tiếp tục tiến lên. Vật này thực lực mạnh mẽ, Diệp Phong lúc trước bắt quái kính đều không có tạo thành tổn thương quá lớn. Vì lẽ đó Diệp Phong muốn lấy phi thường cường đại ngũ hành trận nốt lại nó, lại để cho Tiêu Huyền Hinh lấy Cửu Thiên Huyền Nguyên lôi phối hợp Diệp Phong đích thiên lôi, đồng thời nó. Nhưng mà nhốt vào ngũ hành trận thì lại là khâu trọng yếu nhất, bởi vì không mệt, lôi không nhất định sấm sét được. Toàn sấm đã đến, nó cũng không khả năng tử, đến thời điểm không đồ vật nốt, vấn đề càng lớn. Diệp Phong lo lắng nhìn tình cảnh này, nghi thầm thẳng thắn chính mình đi từ phía sau đạp một cước đem vật quỷ này đạp đi vào quên đi. Có thể là như thế này nguy hiểm quá lớn, mà là tự mình đi tới, không làm được dễ dàng hơn gây nên quỷ đồ vật chú ý đây. Chính xoắn xuýt đây, lại đột nhiên nhìn thấy quỷ kia đồ vật thân thể chấn động mạnh một cái, không bị khống chế hướng phía trước bước ra vài bước, vừa vặn đi vào ngũ hành trận. Tên Béo thấy thế đại hỷ, thủ quyết vừa bấm, Phong Lôi phủ trở lại ngũ hành một vị, nhất thời cùng cái khác bốn đạo phù hình thành ngũ hành trận. Ngũ hành trận vừa thành, một thành, tiên Béo thủ quyết liên tục biến động, liền năm đạo phù bùng nổ ra năm loại màu sắc cùng tụ tính hình thành một vòng, đem quỷ đồ vật bao vây. Mà lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy quỷ đồ vật sau lưng Hỉ Khí Quỷ. Vừa, chính là Hỉ Khí Quỷ ở quỷ đồ vật phía sau đạp một cước, đem quỹ đồ vật rơi vào ngũ hành trận. Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 347, Hồn phách được ăn. Khí Khí Quỷ nhìn thấy Diệp Phong nhìn sang, như cũng là cười nói, không phải là ta cố ý, ta chỉ là xem này buồn nôn đồ vật cũng không sảng khoái thôi. Diệp Phong không nóng không lạnh cười cợt, đối với Tiếu nói, sẽ đánh. Tiếu sớm chuẩn bị xong, nghe được Diệp Phong, lập tức nhập chủ, ứng với lệnh, Huyền lôi, vì ta pháp cho đòi hạ xuống thiên huy. Thân chú niệm xong, Tiêu Uyển Hinh chỉ quyết quay về ngũ hành trận quỷ đồ vật chỉ tay. Mỗi ngày nhàn rỗi một đóa mây đen la lọt, chợt một đạo to bằng cánh tay sấm sét màu tím trước mắt mà xuống, trên chết phách tiến vào lầu ba trong hành lang, trong nháy mắt đã đến ngũ hành trận bên. Ngũ hành trận giam quỷ đồ vật cảm ứng được lôi pháp khí lực, đột nhiên trở nên cáo khủng mà bắt đầu, mạnh mẽ đụng phải ngũ hành trận, muốn bản thân thoát thân mà ra. Nhưng làm mặc cho nó réo rựa như thế nào, cái ngũ hành trận cũng là không có một chút nào tổn thương, như trước vững chắc đem nó giam buộc. Năm loại màu sắc thuộc tiêu gọi lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, sừng hợp lại cùng nhau uy lực lớn. Dù cho vật quỷ này hung mãnh hơn nữa, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn tránh thoát. Nó tránh thoát không được, cũng không cách nào tránh né Cửu Thiên Huyền Nguyên Lôi. Như vậy hậu quả, tự nhiên là bị một đòn phách. Toa bằng cánh tay sấm xét màu tím hung hăng công kích ở quỷ đồ vật thân, quỷ đồ vật nhất thời phát ra hét thảm một tiếng. Sấm sét màu tím ở nó thân bùm bùm vang vọng, khiến nó thân quỷ khí đều là một trận tan rã. Phát sinh một đòn cựu Thiên Huyền Nguyên Lôi pháp về sau, Tiêu Huyền tiếp co ngồi ở địa. Chuyện này đối với nàng tiêu hao quá lớn, loại này sét đánh, chỉ đứng sau thiên lôi. Tiêu thực lực hôm nay căn bản rất khó triển khai cũng là toàn lực bên dưới mới được. Diệp Phong thấy thế, để Tiếu Uyển Hinh nghỉ ngơi, mình thì cũng bắt đầu véo thủ quyết. Phong Hỏa lôi địa lệnh, lôi thần trợ giúp ta, nhanh chóng hàng thiên lôi, lập tức tu lệnh. Thủ quyết bắt, thần chú u ra, mở miệng, ngày đó ứng với Tiếu Uyển Hinh thần chủ thủ quyết mà tụ mây đen vốn là muốn tản đi. Có thể theo Diệp Phong thần chủ cùng khẩu quyết, mây đen lần thứ 2 tụ thành, trước đó còn muốn lớn hơn một mảnh. Cùng trong thời gian ánh chấp lấp hồ quang trốn, vừa nhìn dường như mưa xả trước lôi điện bình thường đáng sợ. Theo thần chú niệm xong, Diệp Phong chỉ quyết đột nhiên chỉ về ngũ hành trận quỷ độ vật. Nhất thời Lôi Vân Chi thoát ra một đạo tráng kiện chớp giật, xoẹt một tiếng vang đi. Ngũ Hành Trận, nguyên bản bị Cửu Thiên Huyền Nguyên sét đánh đến có chút choáng váng quỷ đồ vật, giờ khắc này lần thứ hai cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Trong lúc nhất thời cũng không quản thân còn có hồ qua rồi, bắt đầu kịch liệt dậy rủa lên. Thân cái kia vô tận quỷ khí không ngừng bạt phát, cùng không cần tiền dường như. Từng đợt hấp khí ở Ngũ Hành Trận hiện lên, lại bị vô hình áp chế. Có thể mặc dù như thế, quỷ kia đồ vật cũng không có năng lực đủ chạy trốn Ngũ Hành Trận. Mà lúc này, Thiên Lôi đã đánh xuống, hung hăng bổ vào quỷ đồ vật đầu. Cách cách một tiếng vang thật lớn qua đi. Một trận thổ bạo khí tức nhất thời khuyết tán ra. Diệp Phong thân thể tại này cố chấn động bên dưới đột nhiên lui về sau và bước, tên béo cũng là như thế. Đòn đánh này về sau, phản phật thế giới đều yên lặng. Chu vi khói đen mờ mịt, còn có một cỗ mùi thối khét. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể cũng là vô cùng suy yếu, đỡ từng đứng, nhìn cách đó không xa ngũ hành trận. Giờ khác này, bên trong mới thực sự là khói đen cuồn quận, mà lại kèm theo từng trận bạch sắc điện quang cùng màu tím hồ quang. Hai đạo lôi pháp sức mạnh đều hoàn toàn tác dụng đến nơi này cái quỹ độ vật thân, coi như bất tử, cũng phải bị tương nạp. Lúc này, từ một bên khác, khí khí quỷ rãi bay ra. Nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt của bên trong tràn đầy kinh ngạc, nói rằng: "Tiểu tử ngươi, thật là quá tàn nhẫn chứ?" Diệp Phong cười gần, liếc mắt Hỉ Khí Quỷ, nói: "Hiện tại biết sự lợi hại của ta rồi hả?" Hỉ Khí Quỷ cười gượng hai tiếng, nhìn ngũ hành trận hắc khí, nói rằng: "Còn chưa có chết." Tên béo kinh ngạc nói: "Này cũng chưa chết. Đây rốt cuộc là cái quái gì?" Hỉ Khí Quỷ nói: "Này là địa ngục vốn có hiểu rõ ác quỷ, tên của nó gọi là Ô Tuất, là năm đó Si View một người thủ hạ vẫn tính lợi hại binh, chết rồi hóa thành quỷ, sau bị bắt vào địa ngục. Không biết rõ làm sao, bị hắn thu rồi." Diệp Phong hơi nhíu mày, Nói, "Hắn? Hắn là ai?" Kỳ Khí Quỷ liếc nhìn Diệp Phong, nói, "Ta mặc dù không muốn cùng ngươi trở thành kỵ địch, nhưng cũng có của mình bất đắc dĩ, vì lẽ đó, thứ cho ta không thể cho biết." Diệp Phong không nói thêm lời, trong lòng nhưng suy đoán, Kỳ Khí Miệng Quỷ rằng hắn, nhất định là lần này người giật dây. Đang khi nói chuyện, ngũ hành trận hắc khí ở sấm sét ảnh hưởng, cấp tốc bắt đầu tiêu tan. Giờ khác này cơ bản đã toàn bộ biến mất rồi, chỉ để lại quỷ kia đồ vật ngã vào ngũ hành trận. Diệp Phong đi đi xem xem, gặp quỷ đồ vật cơ bản đã nằm ở tàn không có gì sức chiến đấu rồi. Diệp Phong yên tâm, nhìn còn tại Lấy Pháp quyết khổ sở chống đỡ ngũ hành trận tên béo, nói: "Được rồi tên béo, thu rồi ngũ hành trận đi." Tên béo sớm có chút không kiên trì nổi, vội vàng thu rồi pháp quyết, thấy năm đạo phù rồn dập bay xuống trên mặt đất, ngũ hành trận giải tán. Lại nhìn một cái quỷ đồ vật, Diệp Phong biết nó cũng không dùng lực công kích rồi, đã nói: "Thời gian cấp bách, chúng ta trước đi tìm hồn." Nói, hắn bay về trong túi quần hư huyễn người rơm chỉ căn phòng của phong đi, tiến vào cái kia về sau, Diệp tìm. Cái nhà này không lớn, cũng rất không đãng, hầu như không món đồ gì, vì lẽ đó tìm ra được cũng không phiền phức. Căn cứ người rơm tác động, Diệp Phong rất mau tới đã đến trước một cái bàn. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái bàn hai đạo giấy vàng lúc, thân thể chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy cái bàn kia chỉ để vào hai tấm giấy vàng, giấy vàng viết hai cái ngày sinh tháng đẻ, còn có hai cái danh tự. Theo thứ tự là Lam Côn, Hà Linh. Vừa nhìn cái này, Diệp Phong biết, hai người này ngày sinh tháng đẻ tuyệt đối là Lam manh manh cha mẹ ngày sinh tháng đẻ. Cũng là nói, Diệp Phong phương pháp dùng người rơm tìm được, chỉ là bọn hắn vợ chồng ngày sinh tháng đẻ, mà không phải huyết Phong sắc mặt có chút khó coi, cảm giác mình mang một đêm, đến cuối cùng nhưng là bị đùa bỡn. Nhìn cái bàn hai đạo giấy vàng, một luồng không cách nào hình dung lựa giận, trong lòng bắt đầu thiêu đốt. Khỉ khí quỷ đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhìn cái bàn hai tấm giấy vàng, nghi ngờ nói: "Ngươi liều mạng như vậy, là muốn lấy được cái này?" Diệp Phong nhẫn nhịn nhiệt lựa giận lắc đầu nói: "Ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là cái gì?" Khỉ khí quỷ lắc đầu: "Không biết, ta chỉ là nghe hắn, tới chỗ này đối phó muốn lầu người, về phần tại sao, ta không biết. Vậy ngươi có biết hay không có hai người tàn hồn ở nơi nào?" Diệp Phong hỏi. "Tàn hồn?" Khỉ khí quỷ sững sờ, toàn tức nói: "Ta trước đó nhìn thấy người kia, đem hai đạo tàn hồn nút bên ngoài cái kia buồn nôn trò chơi." Hỉ khí quỷ có chút trần chờ nói, sau khi nói xong, liền nhìn Diệp Phong. Quả nhiên, Diệp Phong mãnh liệt mà nhìn về phía Hỉ khí quỷ, "Quắc, ngươi nói cái gì? Hai đạo tàn hồn, bị ăn chưa?" Hỉ khí quỷ gật gật đầu, Diệp Phong nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu như tàn hồn được ăn rồi, như vậy làm khôn phu thế, ít đi hồn. Tự hồn phách ly thể sau 7 ngày, hẳn phải chết. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 348. Hễ nãy, nếu như tàn hồn thật được căn rồi, như vậy cũng là nói lang manh manh cha mẹ của Triệt để hết thuốc chữa, sau 7 ngày hẳn phải chết. Tầng thư viện vút vút vút vút, tàn tụ vẹn, Việt Nam. Tính toán thời gian, từ vợ chồng bọn họ hồn phách ly thể, đã có 6 ngày rồi. Cũng là nói, ngày mai qua đi, Lan Manh manh cha mẹ của sẽ triệt để chết đi. Rũ tay cầm lên hai đạo giấy vàng, Diệp Phong lấy tay xé ra. Lại từ trong túi tiền lấy ra hai cái người rơm, thấy người rơm đã không còn cái gì động tĩnh, giống như mất đi mục tiêu. Thế thế, Diệp Phong triệt để nạn lòng phách trí. Bởi vì siêu hồn thuật đều không lục ra được hồn phách, nói rõ, vợ chồng bọn họ hồn, thật sự không còn. ngồi xổm xuống thân thể, lấy tay ôm đầu, có chút hững hờ. Nhan hành vạn khổ tìm đến nơi này, nhưng căn bản là đối thủ cái trọng, đồng thời nhất làm cho hắn không tiếp thu được, là Lam manh manh cha mẹ tản hồn được căn rồi. Không chỉ có hết thuốc chữa người, trái lại biết được bọn họ chắc chắn phải chết, loại cảm giác này cũng thật làm cho Diệp Phong khó mà tiếp nhận. Đã qua một hồi lâu, Diệp Phong một mặt tức giận đứng dậy, nhìn chằm chằm Hỉ Khí quỷ nói rằng, "Ta hỏi lại ngươi, người kia rốt cuộc là ai?" Hỉ Khí quỷ nhìn Diệp Phong, mở miệng nói, "Ta biết là không nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn và ngươi tuổi tác gần như, bản lĩnh rất lớn, rất tà dị. Hơn nữa, tất cả những thứ này giống như là vì đi ngươi." Diệp Phong tự nhiên biết tất cả những thứ này đều là nhắm vào mình, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Đầu tiên là khiến cho Lam Manh manh theo ta bị ly, sau lấy vẻ hồn châu làm dẫn, để cho các ngươi đều tới tìm ta phiền phức. Sau đó biết ta sẽ tìm hồn, phái quỷ kia đồ vật cùng ngươi tới bảo vệ đối phó ta. Thực sự làm mưu cái hay, một khâu một khâu thiết kế, để cho ta từng bước một bước vào. Từ lúc mới bắt đầu thương tâm, đến lúc sau mê man, đến về sau đả kích nặng nghề, lại đến bây giờ tuyệt vọng, đúng là đem ta hướng về một cái góc chết đang Nhưng mà, ta là dễ dàng như vậy bị bức ép chết?" Nói, Diệp Phong đứng dậy đi tới phía ngoài phòng, thấy tên béo cùng Tiếu Uyển Hinh đều mở mịt nhìn dưới lỗ mặt. Diệp Phong vừa nhìn, cái kia trọng thương quỷ độ vật dĩ nhiên không thấy, ở hướng về xa xa hắc ám vừa nhìn, mơ hồ có thể thấy được một đạo quỷ ảnh cấp tốc biến mất. Nhìn thấy tình cảnh này, Khỉ Khí Quỷ biến sắc mặt, nói rằng, không thể để cho nó sống sót rời đi, đối với người ta đều không chỗ tốt. Nói, thân thể nó đột nhiên tung bay, cấp tốc hay về quỷ kia đồ vật bay đi. Diệ Phong cũng cảm thấy không thể để cho quỷ kia độ vật đi, vì lẽ đó không ngăn cản, chỉ là hỏi ngươi có biết hay không ngày mai Lam manh, manh kết hồn với ai. Ở nơi nào kết hôn? Khí khí quỷ quay đầu lại nói, là một người tuổi còn trẻ nam tử, giống như là ở thủy vân quán rượu lớn kết hôn. Diệp Phong gật đầu, thấp giọng nói, manh manh, chờ ta." Đêm đó, gần như là Bạch Mang Hoạt. Hơn nữa, Lam manh manh cha mẹ hẳn phải chết, để Diệp Phong trong lòng rất là bất an. Diệp Phong luôn cảm thấy, bọn họ là bởi vì chính mình chết, nếu như người kia không phải nhắm vào mình, sẽ không bức bách Lam Minh manh, cũng sẽ không hại cha mẹ của nàng. Diệp Phong để Tiểu Uyển Hình cùng tên béo đi về trước, sau đó một người đi tới bệnh viện. Đã đến Lam Khôn vợ chồng phòng bệnh ở ngoài, đôi kia nam nữ trẻ tuổi đã không ở nơi này, hẳn là đi nghỉ ngơi rồi. Dù sao đã chế thế như vậy, Diệp Phong tiến vào phòng bệnh, ngồi ở hai chiếc giường bệnh trong lúc đó, nhìn hai cái hôn mê người, trong lòng tràn đầy hối nấy. Ngồi một hồi về sau, Diệp Phong rốt cục không nhịn được nhẹ giọng phát tiết lên nội tâm bị đè nén. "Xin lỗi, xin lỗi thúc thúc Gazi, nếu như không phải ta, các người căn bản sẽ không như vậy, nếu như không phải ta, manh manh cũng sẽ không bị bức ép cùng người khác kết hôn. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, các ngươi người một nhà đều sẽ trôi qua bình thường." Hai tay xoa đầu, ngón tay cắm vào tóc, Diệp Phong khẽ mắt thờ "Vì sao lại biến thành như vậy? Tại sao phải làm người nhà nàng?" Diệp Phong thấp giọng gào thét, đột nhiên nhớ tới cha mẹ chính mình cùng ra ra nãy mãi. Trong lòng đột nhiên cả kinh, đối phương có thể hay không cũng đối với người nhà của mình ra tay. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại. Nghe được chính mình lão bà cái kia mang theo cơn buồn ngủ thanh âm của về sau, Diệp Phong mới yên tâm rồi. "Cha, ngươi còn nhớ ta trước đây ở nhà bố trí một ít trận pháp chứ? Ngươi đem phía sau cửa mang theo họa lấy xuống, lộ ra phía sau phủ, sẽ đem phòng khách bốn góc thả bốn cái tiểu tượng đắp trước mặt vải đỏ về trần." Diệp Phong có chút cấp thiết nói, cha của hắn nghi ngờ nói, "Làm sao vậy?" Ngươi trước đây không phải nói không nên cử động những thứ đồ này sao?" Diệp Phong nói, "Ta trước đó thu thập mấy cái quỷ, chúng nó không dám tìm ta phiền phức, ta sợ chúng nó sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi dựa theo ta nói mau mau trước khi làm. Đúng rồi, ta trong phòng thả rất nhiều phù, ngươi biết ở nơi nào, đi lấy chút kẻ sắt ở phòng ngủ của các ngươi bên trong, ra ngoài mang vài tờ tại người. Đem ta một ít pháp khí cũng có thể bày ra ở các ngươi trong phòng, còn có ta ra ra mạn mạn ra nhà, đừng quên." Diệp Phong lão ba nghe Diệp Phong nói như vậy, ân vài tiếng, cũng không phải đặc biệt để ý nói, "Tiểu tử ngươi, lần sau muốn thu thập quỷ thu thập phục phục tiếp tiếp, đừng khiến chúng nó có lá gan trả thù gì, biết không? Diệp Phong bất đắc dĩ sau khi cúp điện thoại, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được, liền, liền dựng thẳng kiếm chỉ, lăng không vẽ một đạo cho đòi Ngũ Quỷ Phù, sau đó niệm chú, xá phù một đạo, phụ xin mời Ngũ Quỷ, đến ta trước người, nghe ta hiệu lệnh. Lần Lam manh manh ở Diệp Phong trong người xin mời Ngũ Quỷ, niệm vô số lần mới mời tới. Nhưng lần này Diệp Phong là mình ở thân thể mình bên trong, trong cơ thể thần hồn cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Vì lẽ đó vẽ cho đòi Ngũ Quỷ Phù về sau, khở quyết nhất niệm, trong phòng bệnh nổi lên một trận âm phong, sau đó năm ngụ bất đồng tiểu quang đoàn bay ra. Tới nhanh như vậy, cũng có khả năng cùng Diệp Phong cho chúng nó xếp đặt điện thờ nguyên nhân. Trước đó Diệp Phong tìm chúng nó hỗ trợ điều hồi lúc, Diệp Phong đã đáp ứng cho chúng nó thiết lập thần vị, lấy Vương Hỏa cung phụng, vì lẽ đó trước đó ở Phúc duyên các giúp chúng nó tìm cái vị trí xếp đặt cái điện tờ. Nhìn năm cái tiểu quan đoàn, Diệp Phong nói, "Năm vị, Phúc duyên các bên trong đã cho các người bố trí hương hỏa cung phụng, cũng coi như là nói lời giữ lời. Ngày hôm nay lại mời các ngươi đi ra, cũng có chuyện muốn nhờ." Nói, liền nói ra hắn muốn mời Ngũ Quỷ đi trong nhà bảo vệ người nhà của hắn ý tứ. Sau khi nói xong, Ngũ Quỷ cũng không có giống lần như thế thương lượng, trực tiếp đồng ý. Sau đó Diệp Phong đem địa chỉ nói chuyện, 5 cái tiểu quang đoàn bay mất. Đến đây, Diệp Phong mới yên tâm chút. Chuyện trong nhà, Diệp Phong yên tâm, nhưng là trước mắt công việc, sự việc vẫn để cho Diệp Phong đau đầu. Đối với Lam Manh manh cha mẹ của, Diệp Phong không có cách nào cứu, tam hồn, có ít nhất một hồn đều bị ăn, tam hồn không hoàn toàn, chắc chắn phải chết. Đến thời điểm vợ chồng bọn họ còn giữ lại hồn phách cũng sẽ xuất thể, từ đây trở thành hồn phách không hoàn toàn tam hồn, liền đầu thai luân hồi cũng không được, bởi vì hồn phách không hoàn toàn, không về. Thở dài về sau, Diệp Phong nhỏ giọng nói, việc đã đến nước này Cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho ngươi cũng bị thương tuần rồi, ngươi yên tâm đi, ngày mai, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Thiếu niên ánh mắt của, dần dần kiên định. Mà đêm đó, hắn vẫn ngồi ở phòng bệnh. Chỉ là thứ hai mỗi ngày mở sáng lúc, trong phòng bệnh thân ảnh của, đã không ở. Quy 1 chương 349, ta không ớn. Thủy vân quán rượu lớn là nam thị số một số hai quán rượu lớn, một lúc lâu, đều là ở gánh vác lưu xã hội một ít tiệc mừng cùng tiệc khánh công các loại. Thàng thư viện VDVDVD, Tàn Vẹn, Việt Nam Hôm nay Thủy Vân quán rượu lớn cũng là phá lệ náo nhiệt, sáng sớm có vô số phục vụ viên cùng công nhân viên bắt đầu trở nên bận rộn. Đều tại chuẩn bị ngày hôm nay muốn cử hành hôn lễ. Diệp Phong không biết đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể tại dạng này trong đại tiểu điểm làm hôn lễ, như vậy đại biểu tuyệt đối có không nhỏ tiền tài cùng thế lực. Bất quá Diệp Phong cũng không sợ, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, coi như cuối cùng ngọc đá cũng vỡ, cũng nhất định phải mang ra làm manh manh, chỉ cần nàng đồng ý. Ở Thủy Vân quán Diệu lớn đối diện một cái tiểu điểm nhỏ bên trong, Diệp Phong ngồi xếp bằng ở một gian phòng lộng Hai mắt của hắn đoán, hô hấp cân xứng, thân khí tức trầm ổn. Hiển nhiên giờ phút này trạng thái đã là tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái đã đến 10 giờ, Diệp Phong mở mắt ra, rời đi tiểu điểm nhỏ, hướng về Thủy Vân quán rượu lớn mà đi. Thủy Vân đại tiểu điểm trong bãi đô xe thỉnh thoảng có hào xe dừng lại, xe xuống người, mỗi người vừa nhìn đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Trong tay bọn họ đều cầm một phần màu đỏ thiệp mời, nhìn dáng dấp, chỉ có có thiệp mời mới có thể đi. Diệp Phong khẽ cau mày, hắn không có thiệp mời, xem ra chỉ có thể trà trộn đi vào rồi. Đang suy nghĩ dùng biện pháp gì trà trộn đi vào đây, đột nhiên một chiếc xe đứng ở Diệp Phong bên cạnh. Lập tức cửa sổ xe hạ xuống, bên trong truyền ra một cái năm thanh âm của người. Diệp Phong huynh đệ, "Làm sao ngươi cũng ở nơi này?" Diệp Phong kinh ngạc vừa nhìn, dĩ nhiên là hình cảnh đội đại đội trưởng Vương Hạo Vương đội trưởng. Không khỏi nghi ngờ nói, "Vương đội, ngươi đây là?" Vương đội trưởng cười nói, "Đáp ứng lời mời tới tham gia hôn lễ." Diệp Phong nhíu mày, hỏi, "Ngươi cùng nơi này ngày hôm nay kết hôn người nhận thức?" Vương đội trưởng nói, "Không tính thuộc quen thuộc, nhưng ngươi cũng biết, chúng ta có lúc khó tránh khỏi cũng sẽ cùng bọn họ như vậy lưu xã hội nhân sĩ giao thiệp với. Mà bọn họ có chuyện gì?" đều sẽ không bỏ qua mời chúng ta tham gia cùng chúng ta giữ gìn mối quan hệ cơ hội. Diệp Phong gật đầu nói, vậy thì thật là tốt, ta và các ngươi đi vào chung đi. Vương đội trưởng vừa nghe, vội vã mở cửa xe nói, vậy thì thật là tốt, khó đến hai anh em chúng ta gặp phải. Diệp Phong cũng không khách khí xe, lái xe là cái thanh niên, nhìn dáng dấp cũng 27 tuổi. Diệp Phong không quen biết hắn, nhưng hắn vẫn nhận thức Diệp Phong, trước đó quỷ diện công tử trong vụ án, hắn tham dự qua, cho nên đối với Diệp Phong, hắn là rất kính nể cùng bội phục. Xe chậm hướng về bãi đậu xe đi tới, sau khi đậu xe xong, ba người đồng thời hướng về cửa chính quán rượu mà đi. Thanh niên kia gọi Lý Mục, cầm trong tay thiệp mời, tiến vào cửa chính quán rượu lúc cho nghiệm xem thiệp mời công nhân viên. Sau đó ba người thuận lợi tiến vào khách sạn lầu một đại sảnh. Đi vào khách sạn, trước mặt thấy được kết hôn người mới Áp Africa, Lam Manh manh không hề sắc mặt vui mừng, gương mặt lạnh lùng. Còn bên Việt Nam, nhưng là mặt tươi cười. Nhìn thấy người nam này, Diệp Phong sững sờ rồi, bởi vì cái này nam, dĩ nhiên là hoàng tử. Diệp Phong thân thể chấn động, làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Manh manh dĩ nhiên là cùng hoàng tử kết hôn. Sững sốt một hồi lâu, mãi đến tận Vương đội trưởng gọi Diệp Phong, Diệp Phong mới phục hồi tinh thần lại. Lầu 1 là tiếp đón Lầu 2 là làm đám cưới nơi. Vì lẽ đó tại phục vụ viên giới sự chỉ dẫn, Diệp Phong 3 người trực tiếp đi tới lầu 2. Giờ khác này, lầu 2 đã bày xong mười mấy bàn tiệc hội, khách mời cũng tới hơn phân nửa. Diệp Phong bọn họ về phía sau, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian tiếp cận 11 giờ, lúc này, hôn lễ cũng có thể chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy hôn lễ người chủ trì đã đài, nói một trận phí lời về sau, dù là hôn lễ chính thức bắt đầu, đang chủ trì người câu cuối cùng cho mời người mới sau khi, sở hữu đèn pha đều chiếu rọi ở cửa đại sảnh vị trí. Chú ấy, thân xuyên, đeo lễ phục màu trắng tinh khiết cùng bên cạnh cái kia thân mặc đồ trang áo cưới mỹ nữ thiếu nữ, cùng đi tới. Diệp Phong ánh mắt của lập tức thật chặt khóa chặt ở thiếu nữ thân, cô gái kia chính là Lam Minh manh. Giờ khắc này, nàng mặc bạch sắc áo cưới, ăn mặc phi thường đẹp đẽ. Nhưng là, mặt của nàng không có một tia nụ cười, lạnh nhạt đến đáng sợ. Nhìn thấy nàng dáng dấp kia, Diệp Phong trong lòng không nhịn được vừa kéo. Có thể thấy, nàng là không muốn kết hôn, như vậy, đúng là bị ép rồi. Lại nhìn đàn ông kia, mặc dù đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng thấy là hoàng tử về sau, Diệp Phong như trước cảm thấy rất khó tiếp thu. Hoàng tử như cũng là một đầu mỏ vàng gặp lông. Hắn tựa hồ muốn kéo Lam Manh manh tay, bất quá Lam Manh manh cũng rất quật cường tránh thoát rồi. Hắn chỉ là âm lánh nở nụ cười xuống, cũng không để ý, theo Lam Manh manh hướng về lên trên đục đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong hơi yên tâm. Xem ra Lam Manh manh cũng không có để hoàng tử chạm chính mình, nói rõ nàng thật sự bị ép. Đã đến trước này, người chủ trì lại nói chút khen Tân Lang đẹp trai, Tân Nương xinh đẹp lời nói về sau, bắt đầu cắt vào chủ đề. Hỏi Tân Lang, bất luận sinh lão bệnh tử, phú quý bần cùng, có hay không đều nguyện ý cùng Tân Nương Lam Manh manh đồng thời vượt qua, không rời không bỏ, mãi đến tận viễn. Hoàng tử liếm mặt nói tiếng, ta đồng ý. Sau đó lại nghe người chủ trì hỏi Lam Manh Manh, bất luận sinh lão bệnh tử, phú quý bần cùng, có hay không đều nguyện ý cùng Tân Lang hoàng tử đồng thời, không rời không bỏ, mãi đến tận vĩnh viễn. Lam Manh Manh nghe vậy, vẻ mặt như trước lãnh đạo, lại một trường gương mặt xinh đẹp, một lát không nói gì. Người chủ trì nghi hoặc nhìn lang Manh Manh, lại hỏi, có nguyện ý hay không? Lam Manh Manh vẫn là không nói lời nào, cùng cái sắt chết di động bình thường đứng. Dưới đại đài gần trăm tên tân khách đã bắt đầu bắt đầu nghị luận rồi, đều rất tốt tân nương vì sao như thế không phối hợp. Mà ở cách đó không xa, đang ngồi hoàng tử cha mẹ của, sắc mặt cũng rất khó coi. Hoàng tử cũng là như thế. Hắn mặt nụ cười chậm rãi biến mất, thấp giọng mang theo uy hiếp khẩu khí đối với Lam Manh Manh nói rằng: "Ngươi đã đáp ứng ta đấy, chẳng lẽ em muốn đổi ý? Đừng quên cha mẹ ngươi còn tại trong bệnh viện đây." Lam Manh Manh thân thể chấn động, môi bắt đầu run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra: "Ta không muốn." "Dạo?" Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, tất cả mọi người hướng về người nói chuyện nhìn sang. Bởi vì nói ra câu nói này, không phải Tân Đường, mà là một ngồi ở trong góc thiếu niên. Ở Lam Manh Manh muốn mở miệng thời điểm, Diệp Phong thân thể đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói ra cái kia bốn chữ: quan trường ánh mắt đột nhiên hội tụ ở Diệp Phong thân, liền Vương Hạo đều sững sờ rồi, không nghĩ tới Diệp Phong lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Cùng lúc đó, hoàng tử cùng Lam Manh Manh cũng đều kinh ngạc nhìn lại đây. Lập tức nhìn thấy Lam Manh Manh vừa kinh hỉ lại phức tạp gọi một tiếng, "Diệp Phong." Diệp Phong nhìn về phía Lam Minh Manh, nói rằng, Manh Manh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không cách nào bắt ngươi." Hoàng tử sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, đoạt lấy lời của người chủ trì đồng, lớn tiếng nói, "Hắn là vào bằng cái nào? Người phục vụ đây, đều là ăn phần đấy sao?" Nhất thời năm, cái người phục vụ cùng mấy cái bảo an chạy vào. Hướng về Diệp Phong đi tới. Vương đội trưởng thấy thế thân thể cũng đứng lên, lớn tiếng nói, làm gì? Này là bằng hữu ta, ta mang bảo, muốn động thủ hay sao? Nơi này rất nhiều người đều là nhận thức vị này hình cảnh đội đại đội trưởng, vì lẽ đó rất nhiều người đều càng thêm kinh ngạc. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 350, đại náo hôn lễ. Hoàng tử phụ thân thấy thế, vội vàng ra hiệu những an ninh kia và phục vụ viên lưu lại, sau đó đứng dậy đi tới vương đội trưởng bên cạnh, nói rằng Vương đội trưởng có thể tới tham gia con trai của ta hôn lễ, ta phi thường hài lòng. Nhưng lại vị bằng hữu này tựa hồ cho con trai của ta hôn lễ đã tạo thành cái rầy, vương đội trưởng ngài là chấp pháp nhân viên, hẳn là sẽ không cho phép bằng hữu của ngài quái rối hôn lễ của người khác chứ. Lời nói này cũng thật là không tắt xấu, trong lúc nhất thời làm vương đội trưởng cũng không cách nào phản bác. Xin mọi người tìm hỏi, tang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới ủn đặt bởi vì hắn cũng không biết Diệp Phong vì sao đột nhiên can thiệp hôn lễ. Hắn không hề trả lời hoàng tử phụ thân, mà là đem con mắt nhìn về phía Diệp Phong. Thấy Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, "Ta nhiễu loạn hôn lễ sao? Vậy ngươi gia nhi tử ép buộc người ta với hắn kết hôn, này tính là gì?" có tính hay không ác ý uy hiếp. Hoàng tử sắc mặt rất khó nhìn, lớn tiếng nói, "Diệp Phong, ngươi có chứng cớ gì nói ta ác ý uy hiếp?" Diệp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hoàng tử, nói rằng, "Ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm công việc, sự việc, không người biết sao? Ngươi cho rằng trong bệnh viện nằm ở giường bệnh Lam Khôn vợ chồng, không có ai chú ý sao?" Lời này vừa nói ra, Lam Manh Manh trước tiên mở miệng nói, "Diệp Phong, ngươi xem qua cha mẹ ta rồi hả? Bọn họ thế nào?" Đối mặt Lam Manh Manh vấn đề, Diệp Phong không biết trả lời như thế nào. Nghe hoàng tử đầu tiên là cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng đối với Lam Manh Manh nói rằng, Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, ba mẹ ngươi, Diệp Phong cứu không được, chỉ có theo ta kết hôn, bọn họ mới có cứu. Vì lẽ đó, hiện tại lập tức lớn tiếng nói cho Diệp Phong, ngươi nguyện ý cùng ta kết hôn. Bằng không, ta hiện tại có thể để cho cha mẹ ngươi hồn phách tiêu tan. Lang Manh manh nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Nàng một đôi mắt to sớm đã đỏ lên, khá là tiểu tụy nhìn Diệp Phong, nói rằng, Diệp Phong, xin lỗi, ngươi đi đi. Diệp Phong bỗng nhiên vừa kéo, nghe được câu này, tựa hồ thần hồn đều kịch liệt run rẩy mấy lần. Nhìn Lang Manh manh, Diệp Phong thân thể run rẩy khẽ lắc đầu, nói rằng, không Tại sao? Chúng ta nói được là muốn cùng đi xuống đi. Lam manh manh nước mắt đã ức chế không được, nhưng cũng rốt cuộc không nói ra được cái gì, trái tim của nàng, làm sao không thông, của nàng nước mắt, làm sao không khổ. Diệp Phong thân thể chấn động, co quắp ngồi ở cái ghế. Lúc này, hoàng tử cha cười nói, "Thấy không? Ta con dâu là phải cùng ta con gái kết hôn, tiểu tử này đột nhiên nhô ra cái rối hôn lễ bây giờ là sự thật chứ?" Vương đội trưởng nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng chỉ được ngồi xuống lại. Lúc này, hoàng tử đem Demidov cho người chủ trì nói, "Kế tử." Người chủ trì cầm qua microphon, kế tử hỏi, "Tân nương Ngươi có nguyện ý hay không cùng Tân Lang hoàng tử cùng qua một đời?" Lang manh manh hé miệng, nói, "Ta." Diệp Phong lắc đầu, nói, "Không, không thể." Hoàng tử cha ánh mắt rốt cục cũng lạnh xuống, quay về sau lưng mấy cái bảo an vung tay lên, nhất thời một lần mà đem Diệp Phong đặt tại địa. Vương đội trưởng hét lớn một tiếng, "Làm gì?" Hoàng tử cha cười lạnh nói, "Vương đội trưởng, tên tiểu tử này 5 lần 7 lượt quấy rối hôn lễ tiến hành, ngươi đều bỏ qua. Hiện tại ta chỉ là duy trì hôn lễ bình thường tiến hành, ngươi muốn quản sao?" Vương đội trưởng nghiêm túc nói, "Bất kể như thế nào, không được động thủ, bằng không ta có quyền bắt các ngươi." Hoàng tử cha cũng nghiêm túc nói, thật sao? Lẽ nào Vương đội trưởng ra tới tham gia hôn lễ, cũng bên người mang theo giấy chứng nhận. Nếu không có giấy chứng nhận, ngươi cũng không quyền ở hôn lễ can thiệp bất cứ chuyện gì." Nói, hắn vung tay lên, nói rằng, "Cho ta đánh, đừng đánh chết được." Những an ninh kia nghe vậy tự nhiên không thắc khí, bọn họ kỳ thực đều là hoàng tử cha sớm sắp xếp đến, vì lẽ đó tự nhiên là nghe hoàng tử cha, quản chi nơi này có vị cảnh sát hình sự đại đội trưởng, bọn họ cũng không sợ. Ngược lại trời sập xuống, cũng không phải là bọn hắn đẩy, hoàng tử cha đến thời điểm đi một chút quan hệ, chỉ cần không đánh chết người, là vấn đề nhỏ. Diệp Phong giờ khắc này cũng không dùng tâm tư phản kháng, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lam Manh manh, ánh mắt tất cả đều là không nói ra được đau xót. Năm đấm cùng chân một chút một chút bắt chuyện ở Diệp Phong thân, những này đau nhức, hắn tự hồ hoàn toàn không cảm giác được. Cho dù là khỏe miệng chảy máu, cho dù là thân bị đánh ra máu hứ động, hắn đều không hề có cảm giác gì. Lam Manh manh cũng nhìn thấy màn này, nước mắt đã sớm mơ hồ hai mắt. Nàng quay đầu, không ngừng xin hoàng tử. Nhưng hoàng tử chỉ là cười nhìn Diệ Phong bị đánh. Vương đội trưởng nổi giận, Diệp Phong là thân phận gì, hắn ai cũng rõ ràng. Nói thế nào cũng giống như hắn là thuộc về quốc gia hệ thống. Chỉ có điều diệp Phong này bộ phận không đối ngoại công khai thôi. Hiện nay, vụ án đặc biệt thụ lý tổ phó tổ trưởng lại đang nơi này bị người đánh đập, này nếu như bị đầu biết rồi, như vậy cũng được sao? Về tình về lý, vương đội trưởng cũng không thể ngồi yên không để ý đến, lập tức muốn trước ngăn cản những người an ninh này. Nhưng hắn vừa động, cửa đại sảnh truyền đến vài tiếng gầm lên. Hắn đại gia, ai dám động đến huynh đệ ta? Dứt tiếng, một đạo mập mạp thân ảnh của cùng một đạo thân ảnh gầy yếu tốc độ cực nhanh vọt tới diệp phòng bên cạnh, hai người đồng thời động thủ, đem vây quanh diệp phòng quyền cước đá 6 cái bảo an tam quyền lưỡng ép ra rồi. Người tới chính là tên béo cùng Mã Kiêu, hắn hai không nói hai lời, năm năm đấm nổi giận đùng đùng theo 6 7 cái bảo an đánh nhau. Cái này hai hàng trong ngày thường không ít bị tiểu thuốc cùng Mao thuốc huấn luyện, thêm khoảng thời gian này cũng thường thường cùng Quỷ Tà giao thiệp với, cho nên vẫn là những người an ninh này có thể đánh rất nhiều. Bởi vậy vừa đến Diệp Phong, tang quyền lực cướp, cơ hồ đem những người an ninh này đem đổi nửa rồi. Lúc này một bóng người xinh đẹp cũng đã đến Diệp Phong phụ cận, chính là Tiểu Hiển Hinh. Nàng đau lòng nâng dậy Diệp Phong, hỏi thế nào? Không có sao chứ? Diệp phong lấy lại tinh thần, nhìn bọn họ, hỏi các ngươi sao lại tới đây? Tên béo nói rằng, Phong ca Ngươi không tử tế a, làm sao có thể một người chính mình tới? Vâng, nếu là huynh đệ, cùng chung hoàn nạn, ngươi có việc, chúng ta làm sao có thể không đến. Mã Khiêu cũng nói đến. Tiếu Uyển huynh thấy Diệp Phong nhìn sang, chỉ là cười cợt, sau đó nhìn về phía Lam Manh manh, nói rằng, "Manh manh, ngươi không cần bị bọn họ lửa kỳ thực ba mẹ của ngươi đã bị chết." Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Phong chính là chấn động, vội vàng hỏi, "Chết rồi?" Lam Manh manh thân thể run rẩy càng ngày càng khit liệt, nàng tỏ rõ vẻ không thể tin được nhìn Tiếu Uyển huynh, nói rằng, "Cái gì chết rồi?" "Làm sao biết chứ?" Tiếu Uyển thở dài, Nói, tối hôm qua, Diệp Phong một người đến xem ba mẹ ngươi. Ngày hôm nay sớm, chúng ta dự định đi bệnh viện cùng Diệp Phong hội họp, cùng đi nơi này tìm ngươi. Nhưng phải đi bệnh viện về sau, Diệp Phong đã rời khỏi. Chúng ta vào xem giới cha mẹ ngươi, hộ sĩ chính đang cho cha mẹ ngươi làm các hạng đo lường, mới vừa làm được một nửa, tim đập đột nhiên đình chỉ. Bác sĩ đến rồi về sau, kiểm tra nói đã không có hy vọng. Chúng ta sở dĩ tới muộn như vậy, là vì ở bệnh viện chậm trễ. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi. Diệp Phong tự lẩm bẩm một câu, Lang manh manh lắc đầu nói, "Không thể, không thể." Sau đó quay đầu nhìn hoàng tử, nói Ngươi không phải là nói chỉ cần ta với ngươi kết hôn, ba mẹ ta sẽ không chết sao? Ngươi không phải là bảo hôm nay sẽ đem hồn phách trả lại sao? Hoàng tử cũng có chút bồi dối rối, vội vàng nói, "Đương nhiên, hồn phách trả lại, bọn họ tự nhiên không sao rồi. Cũng không phải hết thuốc chữa, ngươi mau mau theo ta kết hôn, bằng không thật hết thuốc chữa." Nói bậy, cha mẹ của nàng Tần Hồn đã sớm bị ác quỷ ăn. Tên béo quát to. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 351, Trường Sinh Tiên. Lời kia vừa thốt ra, hoàng tử càng thêm kinh hoàng rồi. Chỉ thấy hắn nhìn chằm tên béo lớn tiếng nói, "Ngươi biết cái gì?" Lúc này Diệp Phong cũng mở miệng, đối với Lam Manh Manh nói rằng, "Manh Manh, ta ngày hôm qua dùng siêu hồn thuật tìm kiếm cha mẹ ngươi bị bắt đi hồn phách, một đường tìm đi qua, căn bản không tìm được. Mà chính ta cũng bọn hắn bố trí cái trọng, cuối cùng mới biết được, cha mẹ ngươi bị câu đi một tia hồn phách, đích thật là bị một cái địa ngục ác quỷ ăn. Thiếu một hồn, người đang trong vòng 7 ngày không đem một ít hồn trở về cơ thể, chắc chắn phải chết. Mà hôm nay, vừa vẫn đã là một ít hồn rời đi cha mẹ ngươi trong cơ thể ngày thứ 7 rồi." Diệp Phong, Lam Manh Manh sẽ không hoài nghi, vì lẽ đó đang nghe Diệp Phong cũng nói như vậy sau đó, nhất thời cả người đều hồn bay phách lạc lên. Lam Manh Manh buồn hỏi, một trận gào khóc qua đi, đột nhiên từ bạch sắc áo cưới trong quần lấy ra một cái dao gọt hoa quả, sau đó đột nhiên quay về hoàng tử đâm tới. "Hoàng tử, ta muốn ngươi cho ba mẹ ta đến mạng." Lam Manh Manh giống giận, dao gọt hoa quả quay về hoàng tử lực đâm tới. Nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, lại ăn mặc áo cưới, căn bản rất không tiện. "Hoàng tử chỉ là một chỗ nhồn ra, chợt cả giận nói, tiện nhân, người muốn chết." Hết. Nói, một cái tát hung hăng vung tại Lam Manh Manh mặt của, nhất thời đánh đỏ thiếu nữ cái kia tinh khuôn mặt đẹp gò má. Diệp Phong nộ quát một tiếng, thân thể đột nhiên giống như một chỉ mũi tên giống như bắn ra. Vài bước đã đến hoàng tử trước người, sau đó bay lên một cước đá vào hoàng tử ngực, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Sau đó xoay qua chỗ khác, nó dậy Lam Manh Manh, đau lòng nhìn tiểu nữ. Lam Manh Manh cũng một cái nào vào Diệp Phong Hoài, nội tâm oan ức cùng thương tâm, toàn bộ hóa thành nước mắt chạy xuống. Hoàng tử bị lập bay, cha hắn nhất thời nổi giận, quát to, "Có ai không, cho ta đem bọn họ đều bắt lại." Bên ngoài cửa lại chạy vào hai mươi mấy hắc của áo người, vừa nhìn là tay chân. Tên Béo cùng Mã Khiêu không nói hai lời quay về những người mặc áo đen này đi đón, hai người phối hợp cùng những người mặc áo đen này đánh vào nhau. Diệp Phong thấy thế, đối với tiểu nói, Giúp ta nhìn manh nhanh nhanh."Tiểu Huyền Hinh gật đầu, đi tới Lam Manh Manh bên người, thấy Diệp Phong thân thể đột nhiên thoát ra, quay về mấy hắc ý nhân vào tới. Thân thể còn không có khi đến gần, đã lăng không nhảy một cái, hai cái chân sau đó một chiếc một sáo đá vào hai người thân. Đồng thời trong tay mang theo hai cái đồng tiền dùng sức vung một cái, nhất thời kích hai hắc ý nhân cái trán, đánh bọn họ đầu góc choáng váng. Tiên Béo cùng Mã Khiêu thấy Diệp Phong cũng tham dự vào, nhất thời càng thêm sức rồi, ba người phối hợp lẫn nhau, không tới một phút, đem hai mươi mấy hắc ý nhân toàn bộ đánh ngã. Giờ khác này, trong đại sảnh các tân khách cũng đã không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì rồi. Bọn họ vẫn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu rõ bây giờ tình hình. Đương nhiên rồi, cũng không dùng người sẽ đi cho bọn họ giải thích. Thấy Diệp Phong đem hạ y nhân đánh đổ về sau, trầm rãi hướng đi còn nằm ở hoàng tử, lạnh nói: "Ta không tin ngươi là cái kia hậu chủ người, ta cấp ngươi cơ hội, nói đi, hắn ở nơi nào?" Hoàng tử vốn là cũng có chút sợ, dù sao Diệp Phong có cái gì thủ đoạn, hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhưng nghe đến Diệp Phong lời nói sau, tựa hồ hắn cũng nhớ tới sau lưng mình còn có người có thể chỗ dựa. Ngay sau đó lại có sức lực, nói rằng: "Diệp Phong, nếu biết ta có người bảo kê, ngươi còn dám đụng đến ta? Ngươi có biết hay không hắn là ai?" Cả người sẽ có bây giờ kết cục đều là hắn dễ như ăn cháo làm được. Diệp Phong giơ lên một cước hung hăng đạp ở hoàng tử ngực, nói rằng, thật sao? Vậy ngươi đúng là gọi hắn ra tới cứu ngươi hả? Hoàng tử kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Diệp Phong, ngươi không trêu chọc nổi hắn, hiện tại nói xin lỗi ta, hay là ta còn có thể để hắn không đem ngươi chơi quá thảm, bằng không, đem ngươi sống không bằng chết." Diệp Phong nở nụ cười, lại là một cước hung hăng đạp ở hoàng tử ngực, nói rằng, "Ít nói nhảm, không thành thật khai báo, ta chưa hết để cho ngươi sống không bằng chết." Nói, Diệp Phong hơi nhún chân, giẫm hoàng tử càng phát đau. Hoàng tử rốt cục không dám mạnh miệng, nói rằng: "Nhẹ chút, đừng đà, ta nói." Diệp Phong cười gằn, đem nguyên hỷ sự tình toàn bộ nói ra. Hoàng tử sắc mặt đều đau nhức trắng, nói rằng: "Hắn, hắn là một người rất lợi hại, gọi Trường Sinh Thiên. Ở 10 ngày trước, hắn đột nhiên tìm ta, hỏi ta có phải là cùng ngươi có cự án. Ta nói là, hỏi hắn là ai. Hắn nói hắn là ai không trọng yếu, quan trọng là hắn có thể giúp ta đối phó ngươi. Ta đối hắn nói ngươi có đặc thù bản lĩnh, ai biết hắn dĩ nhiên lập tức biểu diễn ra thủ đoạn của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt làm ra mấy cái phi thường đáng sợ quỷ." Đồng thời một quyền toàn bộ đánh chính là hồn phi phế tán. Ta bị giận mình, hắn nói ta không với hắn hợp tác, hắn giết chết ta. Với hắn hợp tác, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Đồng thời liên thủ với ta, đối phó ngươi." Hoàng tử nói, liếc nhìn Lam Manh Manh, tiếp tục nói, "Sau đó ta theo hắn thương lượng, đem Lam Manh Manh cha mẹ của hồn phế cầu đi, uy hiếp Lam Manh Manh theo ta kết hôn. Dùng cái này đã chết ngươi, đồng thời thiết rất nhiều cái chồng đối phó ngươi." Diệp Phong gật đầu, tiếp tục nói, "Được rồi, những này ta đều biết rồi, quan trọng nhất là hắn là ai, ở nơi nào." Hoàng tử lắc đầu nói, "Ta chỉ biết hắn gọi Trường Sinh Thiên." không biết hắn ở nơi nào. Hắn chỉ là nói cho ta ta chỉ để ý kết hôn được rồi, còn ngươi? Hắn nói, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Diệp Phong cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, ta chắc chắn phải chết sao? Haha, ha, ta ngược lại muốn xem xem, làm sao để cho ta chắc chắn phải chết? Bằng những cái được gọi là cái trong sao? Nhưng cười. Diệp Phong vừa mới dứt lời, đột nhiên tầng lầu này cửa lớn đột nhiên đóng, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau đó là cửa sổ cũng liên tiếp quan. Tất cả mọi người bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, sau đó, nghe đến đại sảnh giảm âm hưởng đột nhiên vang lên bên trong truyền ra một người trẻ tuổi thanh âm của, nói rằng: "Diệp Phong, ngươi thật sự ta tưởng tượng mạnh hơn một ít. Bất quá, ngươi xác định do ta thiết kế cái trọng, ngươi thật sự bắt người không có cách nào." Diệp Phong nhìn một chút mấy cái âm hưởng, lại ở trong đại sảnh nhìn quét một vòng, mở miệng nói: "Trường Sinh Thiên đúng không? Có là đi ra mặt đối mặt, như vậy trốn đi sau lưng làm, có phải là có chút con rùa đen rút đầu phong độ rồi hả? Ha ha ha ha. Ngươi lạ rất có ý đối thủ, nhưng không có tư cách để cho ta chính diện đối mặt. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ nhiều lắm là bị ta đùa bỡn một tên hề thôi. Còn có, cái này lễ Mới là ta chân chính cái trọng, hết thảy tất cả, từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Diệp Phong ánh mắt chi có chút không kiên nhận được nữa, nói rằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ha ha, ta thích đùa bỡn đối thủ, mãi đến tận hắn muốn hỏi. Ngươi yên tâm, quá trình sẽ rất có ý, ngươi sẽ cảm thấy chơi rất vui. Được rồi, không nhiều lời nói, chúng ta hiện tại bắt đầu game. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng ánh đèn đột nhiên toàn bộ diện. Đồng nhiên, toàn bộ phòng khách rơi vào hắc ám. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 352, trò chơi tử vong. Tất cả mọi người phát ra kinh ngạc tốt lên, bởi vì đột nhiên kỳ lạ like để rất nhiều người đều cảm thấy không thinh đứng, thậm chí là sợ hãi. Chỉ có Diệp Phong các loại, chờ, có thể đếm được mấy người vẫn tính bình tĩnh, chỉ nghe Diệp Phong lạnh lùng nói, lén lén lút lút, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có ai trả lời nữa Diệp Phong, để Diệp Phong có chút tức giận. Xin mọi người tìm hỏi, tăng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới ụt đặt Diệp Phong rựi vào một điểm hào quang nhỏ yếu thấy được hoàng tử, trước một phát bắt được y phục của hắn, quăn lên. Dở cho quỷ gì? Hoàng tử giờ khắc này cũng là gương mặt sợ hãi, vội vàng nói, không. Không biết a. Trợ hắn lớn tiếng nói, này, chơi trò chơi gì? có thể hay không trước tiên đem tà thả ra ngoài. Lần này cái kia âm hưởng bên trong âm thanh lại vang lên, nói rằng, ha ha, ngươi cũng là trong game nhân vật, cùng nhau chơi luật đi. Ngày hôm nay, nơi này tất cả mọi người chính là trận này trò chơi người tham dự. Ta nói cho đúng là, cuối cùng chỉ có thuận lợi hoàn thành trò chơi người, mới có thể sống ly khai nơi này. Dứt tiếng, trong đại sảnh đột nhiên trở nên âm lạnh lên, thật giống điều hòa đột nhiên lái đến độ ấm thấp nhất. Vương đội trưởng đi tới Diệp Phong bên người, thấp giọng nói, là tu sao? Diệp Phong gật đầu nói, không sai, hơn nữa là cái phát điên ra hỏa, lại muốn hại chết rất nhiều người. Vương đội trưởng biết, sự kiện linh dị hắn không giải quyết được, vì lẽ đó hắn hỏi Diệp Phong, vậy làm sao bây giờ? Vừa không có kế sách tương đối, Diệp Phong lắc đầu một cái, nói, xem trước một chút, yên lặng xem biến đổi. Suy nghĩ một chút về sau, rồi hướng tên béo bọn họ thấp giọng nói, tên béo mã khiêu điển hình, các người đều dựa đi tới. Diệp Phong nói, chính mình cũng hướng Lam Manh Manh đi đến, một năm chắc Lam Manh Manh tay, Diệp Phong còn nói, cẩn thận một chút, phòng khách này bên trong, tựa hồ bố trí cái gì tà trận. Lam Manh Manh cảm nhận được Diệp Phong bàn tay ấm áp, tựa hồ an tâm không ít. Nàng nắm tay, hỏi ba mẹ ta Thật sự hết thuốc chưa sao? Diệp Phong trầm mặc một chút, nói, "Sau khi đi ra ngoài, ta lại cho người nói chuyện này đi." Lan Manh manh mặc dù đã biết đây là sự thực, nhưng vẫn là không muốn tiếp thù, gật gật đầu, nàng lau khô nước mắt, nói, "Xin lỗi Diệp Phong, nếu như không phải ta kéo các ngươi chân sau, không sẽ xảy ra chuyện như vậy." Diệp Phong trong lòng kỳ thực cả ngày nãy, nhưng bây giờ thật không phải là lúc nói chuyện này. Hắn Trinh muốn nói cái gì nữa, nghe âm hưởng bên trong lại chuyển ra thanh âm kia, nói rằng, "Mọi người nghe cho kỹ, cái trò chơi này gọi là ta phải sống sót. Tên như ý nghĩa, cuối cùng lưu lại người mới sẽ tiếp tục sống." Hiện tại các ngươi tri, đã có 4 cái ác quỷ tồn tại, chúng nó hay là người bên cạnh ngươi, thậm chí có thể là bên cạnh ngươi người thân. 12 giờ chính thời điểm, 4 cái ác quỷ sẽ từng người lặng lẽ đem giựt vào là người gần nhất người giết chết, khiến chúng nó biến thành ác quỷ. Mà bị chúng nó giết chết người, sẽ lập tức lại biến thành mới ác quỷ, kế tục cần nút giết người. Cái trò chơi này, nửa giờ làm một cái phân đoạn, từ 12 giờ bắt đầu, đến muộn 12 giờ kết thúc. Các ngươi nơi này có 100 người. Nửa giờ từ 4 cái, 12 tiếng từ 96 cái, còn giữ lại 4 cái, có thể sống sót. Được rồi, lặng lặng chờ đợi 12 giờ đến lâm đi. Đúng rồi, không muốn vọng muốn chạy trốn, bởi vì không có ai có thể ở game kết thúc trước chạy đi. Hơn nữa, cũng không cách nào cùng ngoại giới có bất kỳ câu thông. Muốn mạng sống, ngoan ngoãn chơi game. Âm thanh biến mất rồi, toàn trường sợ hãi hốt. Có một nhóm người tuy rằng còn cho rằng khả năng này là là trò đùa dai. nhưng càng nhiều người đã cho là mình có thể là gặp truyền thuyết tà ác tổ chức. Như tương tự như vậy mà tất trò chơi giết người bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài đều có án lệ. Tuy rằng một ít căn bản là giải trí, đùa giỡn, nhưng cũng không thiếu một ít người điên biến thái bệnh thần kinh một loại ác nhân sĩ, làm ra chân chính trò chơi giết người. Mà trước mắt tình huống này, không thể nghi ngờ ở mọi người xem tới là loại này. Chỉ là không biết có phải hay không là thật sự sẽ giết người, hoặc là chỉ là mở quá mức chuyện cười. Có người cảm thấy rất kẻ nhạt, cho rằng này đang nói đùa, đã bắt đầu mang lên. Sau đó có mấy người hướng đi cửa lớn, muốn đi mở. Trong đại sảnh, không ít người đều đem điện thoại di động ánh đèn mở lên, vì lẽ đó cũng không có vẻ đen như vậy. Mọi người đều nhìn kia mấy cái nổi giận đùng đùng người đi tới trước đại môn, muốn đi mở cửa. Mã khiêu hỏi Diệp Phong, làm sao bây giờ? Muốn không nên ngăn cản bọn họ Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, nếu hắn đem người tính toán rõ ràng như vậy, thế gian cũng quy định tốt lắm, như vậy sẽ không để cho bọn họ không theo chiếu quy tắc trò chơi đi chết. Vì lẽ đó, hắn không có nguy hiểm. Bằng không đến thời điểm lên kết thúc, không sống người còn lại rồi. Mã Khiêu cảm thấy có đạo lý, cũng nhìn, hắn cũng muốn biết, mấy người kia sẽ phát sinh cái gì. Chỉ thấy, mấy người kia khi đến gần sau đại môn, một trong số đó người đưa tay ra chộp vào chỗ cửa, vừa mới chuẩn bị dùng sức kéo môn, đột nhiên nhìn thấy bề ngoài một trận vằn mèo. Chợt, một con dữ tận khủng bố quỷ đầu đột nhiên hiện lên, mà lại từ bề ngoài ra, mở ra buồn nôn miệng rộng. Phát sinh giống một tiếng. Cái kia năm chốt cửa người nhất thời rít lên một tiếng, bung ra chốt cửa sau đặt nông ngồi tại mặt đất, sau đó gào gào kêu liên tục lăn lộn sau này rút lui. Cùng hắn cùng nhau mấy người cũng đều trong nháy mắt mặt như màu đất, sợ đến vội vàng lùi về sau. Kỳ thực không chỉ có mấy người bọn hắn, ở đây tất cả mọi người bị giật mình. Nhìn thấy cái kia quỷ đầu thời điểm, Diệp Phong cùng Mã Khiêu mấy người đều kinh ngạc một chút. Sau đó Diệp Phong nói rằng, thật giống, lại là một cái địa ngục các quỷ. Mã Khiêu trở lại, hừ, khí thế xem, cùng trước đó chúng ta đối phó địa ngục các quỷ gần như. Tên béo hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng Vậy những thứ này cửa sổ đây sẽ không cũng có địa ngục các quỷ lấy tay chứ? Mấy người đều liếc nhìn tên béo, sau đó Diệp Phong nói, ngươi đã nói như vậy, vậy không bằng ngươi đi dò thám xem có phải là chứ? Tên béo sững sở, vội vàng nói, ta nói nói mà thôi. Đi thôi." Mã Khiêu nói rằng, cũng tốt có một đấy mà luận, nếu như cửa lớn là địa ngục các quỷ, vậy chúng ta liên thủ lại cho thu thập được rồi. Tên béo nhất thời vẻ mặt đưa đám, hết cách rồi, ai bảo miệng hắn tiện đây, không thể làm gì khác hơn là đi tới. Bọn họ cũng không có quản trong đại sảnh những người khác làm sao hỗn náo, dù sao chính mình những người này bình tĩnh được rồi rồi. Liên mấy người nhìn tên béo hướng một cái cửa sổ đi đến. Mập mạp cử động hiển nhiên cũng gây nên chú ý của những người khác, đều nhìn lại. Thấy tên béo đi tới bên cửa sổ, đưa tay muốn đi đẩy cửa sổ hộ. Vào lúc này, cửa sổ cũng là một trận vật mèo, tiếp theo một con mặt quỷ hiện lên, trước một tờ giấy buồn nôn miệng lớn, từ trong cửa sổ thò đầu ra, trong miệng phát sinh gạo gử âm thanh. Đột nhiên nhìn thấy tình cảnh này, cho dù tên béo đã sớm chuẩn bị, như trước bị sợ hết hồn. Nhưng sợ hết hồn cũng không có thể mất mặt a, huống ở trước mặt nhiều người như vậy. Huống hồ cũng không có thiếu mỹ nữ. Vì lẽ đó tên béo chỉ là lui về sau một bước. Sau đó ngừng lại bước chân, máng, đi tiên sư mày, gào một tiếng kêu, dọa lao tử giận mình. Nói, hắn lại đưa tay, dùng một cái tắt vút ra, hung hăng đánh ở này địa ngục các quỷ mặc của. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 353, phân tích. Một tắt này lại còn phát ra bộ một tiếng vang, âm thanh vẫn còn lớn, ở đột nhiên an tĩnh trong đại sảnh vang lên là rõ rõ ràng ràng. Tàng thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ đút tán thủ Vạn Việt Nam. Tất cả mọi người sững sở, bao quát diệp phong họ. Đồng dạng, cái kia bị tên béo giật một cái địa ngục ác quỷ rồi. Nó tựa hồ không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này, không chỉ có không hủ đến người trước mắt, trái lại vẫn bị đánh một cái tát. Tên béo tiến giải ngủ các quỷ phàm lông, rất bình tĩnh lùi về sau vài bước, sau đó về tới Diệp Phong mấy người bên cạnh. Lúc này mới nghĩ mà sợ nói, mẹ nha, làm ta sợ muốn chết. Diệp Phong bất đắc dĩ liếc nhìn tên béo, lại nhìn cái kia ác quỷ, phát hiện nó tuy rằng rất phẫn nộ, nhưng không có muốn đi ra thu thập mập mạp ý tứ, trái lại là chậm rãi lại rút về trong cửa sổ, biến mất rồi. Xem ra chỉ có rượi vào gần môn cùng cửa sổ, những quỷ này mới phải xuất hiện, cho nên muốn đi ra ngoài tụi hồ thật có chút khó khăn. Diệp Phong sở sờ, sờ mũi nói rằng, vào lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu kinh hoàng, điện thoại di động của bọn họ cũng bị mất tín hiệu, cùng bên ngoài không cách nào liên hệ. Trong đại sảnh nữ phục vụ viên cùng bảo an có coi ống nói điện thoại, nhưng là sau khi mở ra chỉ là có xì xì lạp lạp thanh âm của, ngăn cách tín hiệu. Diệp Phong liếc nhìn điện thoại di động, phát hiện đã là 11 giờ 50 phút rồi, lập tức đối với tên béo bọn họ nói, thời gian không nhiều lắm, cũng không thể thật nhìn bọn họ ở chúng ta trước mắt đều chết hết. Như vậy đi, đem bọn họ tập hợp ở chính giữa, chúng ta phân tán bảo vệ bảo vệ bọn họ. Có thể là chúng ta nơi này, hiểu phép thuật chúng ta 4 người ạ. Tiểu Huyền Hình nói rằng, Diệp Phong cũng có chút đau đầu, nói, "Quả không được nhiều như vậy, bốn người chúng ta vừa vặn phân bốn phương 8 hướng đi, ngược lại là không thể khiến những này người đều chết hết, bằng không, đến thời điểm mấy người chúng ta cũng sống không nổi. Cuối cùng, cái kêu gọi Trường Sinh Tiên ra Hỏa, mục đích đều là nhằm vào ta, vì lẽ đó hắn chơi cái này cái gọi là game, cũng là đối phó ta mà thôi. Nơi này nhiều người như vậy, đến thời điểm mỗi một người đều chết rồi, ta dám đánh cuộc, toàn bộ hóa thành ác quỷ sau nhất định là đối với trả cho chúng ta. Mặt khác, nói không chắc chúng ta còn kiên trì không tới cuối cùng." Bởi vì nhân tính xấu xí một mặt đang đối mặt tử vong thời điểm, đều là sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. Bọn họ vừa đều nghe được ta cùng Trường Sinh Tiên đối thoại, vì lẽ đó cũng biết tất cả những thứ này đều có liên quan tới ta. Vì lẽ đó, rất có thể đang đối mặt sợ hãi tử vong lúc, bọn họ sẽ làm ra chuyện đáng sợ. Như, liên hợp lại đem mấy người chúng ta giết chết. Diệp Phong phân tích đến mạch lạc rõ ràng, để mấy người trong nháy mắt đã minh bạch chính mình nhiều chỗ cảnh nguy hiểm cỡ nào. Đội câu đổi nói, hiện tại mọi người còn không nghĩ đến điểm này, còn sẽ không nắm Diệp Phong khai đao. Nhưng là thật chết rồi mấy người về sau, bọn họ khẳng định sợ hãi. Đến thời điểm không hội trưởng tìm đường sống cùng ác quỷ đồng thủ, Diệp Phong phòng trường bị những người này đánh chết. Cái này cái gọi là game, nói cháu ra, vẫn là đem Sở Hữu đầu mâu nhắm ngay Diệp Phong. Điểm ấy để Diệp Phong nghiền ngẫm cực sợ, không khỏi đối với cái kia trưởng sinh tiên lại nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Người này, chính mình chưa từng có ra tay, nhưng năm lần bảy lượt đem Diệp Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Mới vừa cùng Diệp Phong đối nghịch, cơn bức lam manh manh cùng Diệp Phong biệt ly, trọng thương Diệp Phong. Sau đó lấy vẻ làm, làm khắp nơi đều tìm đến Diệp Phong phi Sau đó lại đang lam manh manh cha mẹ tàn hồn bùa Phong, được bại. Lần này lại dùng cái này thoạt nhìn là đối với nơi này tất cả mọi người tồn tại to lớn nguy hiểm, kỳ thực là đúng Diệp Phong tối bất lợi game tới đối Phó Diệp Phong. Như vậy phân tích đến, đây tuyệt đối là Diệp Phong gặp phải nhức đầu nhất đối thủ, tuy rằng không biết thực lực của hắn làm sao, cũng không biết thế lực của hắn là cái gì. Vậy do mượn hắn như vậy tâm cơ cùng thông minh, đủ khiến Diệp Phong coi trọng. Nghĩ thông suốt cái trò chơi này điểm mấu chốt, cái kia là bảo vệ nơi này tất cả mọi người không bị thương tổn. Hoặc là nói, không thể để cho nơi này bất cứ người nào chết rồi. Bằng không, bọn họ sẽ muốn hội, sẽ gây ra đối mặt tử vong điên cuồng. Đến thời điểm trò chơi tử vong sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, như trường Sinh Tiên mong muốn, Diệp Phong sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trầm nói, bất luận làm sao, đều không thể để bất cứ người nào chết đi. Chúng ta đều bảo vệ, chỉ cần một người tử, hán quy tắc của trò chơi này phá hủy, đến thời điểm Lâm cũng chơi không nổi nữa. Ma Khiêu gật đầu nói, quy tắc mất đi hiệu lực, người không chết, mọi người sẽ đoàn kết lại cố gắng phối hợp. Một khi người chết, chứng minh Lâm thật sự gặp người chết, lâu như vậy không bị không chế. Không sai, vì lẽ đó nhất định phải bảo vệ bảo vệ bọn họ. Diệp Phong nói, liếc nhìn thời gian Còn có 6 phút. Lập tức vội vàng quay về trong đại sảnh khủng hoảng tất cả mọi người lớn tiếng nói, mọi người im lặng. Nghe ta nói mấy câu. Tiếng nói của hắn rất lớn, lập tức chế trụ đại sảnh im thanh. Nhìn Diệp Phong, mọi người cũng cũng sẽ không tiếp tục kế tục la hết rồi. Bởi vì bọn họ trước đó nhìn thấy Diệp Phong cùng âm hưởng đối thoại, vì lẽ đó biết Diệp Phong cùng việc này có quan hệ, muốn nghe hắn nói thế nào. Diệp Phong sửa sang lại dòng suy nghĩ, nói rằng, mọi người hay nghe ta nói, làm sự kiện lần này là người bị bệnh thần kinh. Hắn chỉ là dùng phương thức đặc thủ chế tạo ra tất cả những thứ này thôi. Mọi người hiện tại dựa theo ta nói chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt, không để cho bọn họ có cơ hội có thể giết người, cái trò chơi này tự sụp đổ, đến thời điểm mọi người đều không có việc gì. Diệp Phong mặc dù nói rất đơn giản, nhưng ý tứ hoàn toàn biểu đạt rõ ràng. Những người này cũng đều không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Trước mắt, thời gian đã không đủ 5 phút đồng hồ rồi, vì lẽ đó bọn họ không kịp cân nhắc, chỉ được đáp ứng trước Diệp Phong nói. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy mà nói phục bọn họ, liền lập tức chỉ huy bọn họ, để cho bọn họ toàn bộ chiếm đến đại sảnh chỉ thấy, vây tại một chỗ. Những người này động tác cũng mau, cấp tốc tụ tập cùng nhau. Sau đó Diệp Phong lôi kéo Lam manh manh, đối với tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Tiếu Uyển hình nói rằng: "Thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh lên một chút tìm kiếm ra trưởng sinh tiên nói trong những người này đã hóa thành ác quỷ bốn người, đem bọn họ tách ra mới được." Ba người nghe vậy gật đầu, quay về đoàn người mà đi, phân tán ra tìm kiếm lên. Vương Hạo Cạm tị ân cùng cái kia cảnh sát quèn nhìn Diệp Phong, hỏi Diệp Phong huynh đệ: "Chúng ta có thể giúp cái gì?" Diệp Phong nói: "Các ngươi là cảnh sát, ít nhiều có chút động viên tác dụng, vì lẽ đó dựa vào các ngươi đến động viên những người này." Nói, Diệp Phong lôi kéo Lam manh manh tay, cũng hướng đi đoàn người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lên cái kia bốn cái quỷ. Mặc dù mọi người đều phối hợp Diệp Phong bọn họ, nhưng mà tối trong đại sảnh, nếu muốn ở hơn 90 người bên trong tìm ra biến thành quỷ bốn người, nói thật rất khó. Đặc biệt là chu vi âm khí nặng như vậy, không cách nào dựa vào âm khí để phán đoán quỷ vị trí. Diệp Phong một bên tìm, một bên hỏi Lam Manh manh nói, "Ta đưa cho ngươi vệ hồn châu đây." Lam Manh manh nói, "Ta nhận được cha mẹ có chuyện điện thoại của đi tới bệnh viện nhìn thấy cái kia trường sinh thiên về sau, hắn chỉ là một phất tay, thân thể của ta vệ hồn châu bay đến tay hắn rồi. Xin lỗi Diệp Phong." Diệp Phong cầm Lam Manh manh tay, con mắt cấp thiết ở đoàn người lảo qua. Khẩu an ủi, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi người không có chuyện gì được, vật kia ta là hỏi một chút. Đúng rồi, ngươi có không có thụ đến thương tổn. Lam manh manh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta không sao, bọn họ cũng không đụng tới ta hạ xuống, ta bên người ẩn dấu đau, ai khi đến gần ta ta uy hiếp bọn họ muốn tự sát. Nghe thế, Diệp Phong trong lòng không tên đau xót. Trước này đến từ Tàng Thư Về chương 354, từ cụ. Diệp Phong cũng đã minh mạch, Lam manh manh bên người giúp đỡ đau, không riêng gì vừa nổi giận thời điểm tử thư Việt Nam càng nhiều nữa là tại chính mình bức thời điểm bất đắc dĩ lựa chọn tự sát. Diệp Phong thật sự rất vui mừng, vui mừng chuyện như vậy không có phát sinh, bằng không. Chờ giải, Diệp Phong không nói gì nữa, mà là chuyên tâm tìm kiếm bốn cái quỷ. Nếu Lam Manh manh đang chịu được áp lực lớn như vậy xuống, đều nỗ lực bảo toàn tự thân, Diệp Phong lại có lý do gì không cố gắng bảo hộ năng đây? Đang suy nghĩ đây, nghe Tiếu Huyền hình kêu to, "Hắn là quỷ." Mấy người đều nhìn sang, thấy Tiếu Huyền hình bắt lại một người, một đạo phù đã quay về người kia cái trán rắn tới. Người kia kinh ngạc lên một tiếng, nói rằng, "Ta không phải, ta không phải quỷ, ngươi nói vậy." Diệp Phong cũng nhìn người kia, lấy tu vi của hắn, "Đừng nói vậy quỷ, chỉ cần là quỷ vương cấp bậc trở xuống, căn bản chạy không thoát con mắt của hắn." Vì lẽ đó hắn nhìn một cái, thấy người này thân quỷ khí hưng hực, nhưng hắn thật sự không phải quỷ, là bị ác quỷ bám thân rồi. Diệp Phong vẻ mặt có chút khó coi, một là vì này ác quỷ thực lực rất mạnh, Tiếu Hiển Hình cái kia phủ, căn bản vô dụng. Hai là bởi vì người này là người trẻ tuổi, bên cạnh hắn hiển nhiên có người nhà của hắn ở, Tiếu điển Hình nói hắn là quỷ, hắn không thừa nhận, người nhà của hắn cũng nói Tiếu Hiển Hình nói bậy. Cứ như vậy, căn bản không có thể loạn ra tay rồi, bởi vì Tiếu Hiển Hình phủ đã kề sát ở nam tử đầu lại bị hắn một cái kéo xuống, không chút nào hiệu quả. Nay không khỏi làm cho người chung quanh cũng đều nổi lên lòng nghi ngờ, cảm thấy nam tử này không thể nào là quỷ. Diệp Phong nhìn ra điều ấy, vì lẽ đó không khỏi nhức đầu. Vào lúc này, cái kia âm hưởng bên trong truyền ra một thanh âm, nói rằng còn có một phút. Nghe vậy Diệp Phong tinh thần chấn động, chật thân thể lóe lên, mãnh liệt mà đối với nam tử kia vào tới. Những người khác đều đắm chìm tại âm hưởng bên trong lan truyền tin tức sợ hai chi, không có dự liệu đến Diệp Phong đột nhiên tử động. Chờ đến gần nhất mấy người khi phản ứng lại, Diệp Phong thủ quyết đã khắc ở nam tử cái chán, đồng thời trong miệng độc thẩm giết quỷ chú. Thái La Quân, dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương. Hầu Ngọc Nữ, thu hút không rõ. Lập tức tu lễ. Thần chú niệm xong, nam tử kia trong cơ thể ác quỷ bóng người chấn động, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó bị miễn cưỡng đánh ra trong cơ thể. Này ác quỷ không phải loại kia quái vật bộ dáng, mà là nhân dạng. Ác quỷ ly thể về sau, nam tử kia co giật hai lần, trợn ngã xuống đất, trợn mắt. Diệp Phong không lo được cái kia ác quỷ, vội vàng ngồi xổm người xuống giò xét nam tử kia hơi thở, dĩ nhiên không khí, chết rồi. Lại nhìn cái kia ác quỷ, bóng người trở mình bay ra ngoài. Trực tiếp đến tường, thật giống bị một luồng sức mạnh nào cho cầm cố giống như vậy, tựa ở bên tường không cách nào nhúc nhích. Lúc này, nam tử kia người nhà đem Diệp Phong đẩy ra, phát hiện nam tử chết rồi, nhất thời khóc giống lên. Sau đó bọn họ liền cho rằng nam tử này là Diệp Phong vừa một thoáng cho đập chết rồi, không phải vậy vốn là điều tốt, làm sao sẽ một thoáng chết rồi. Một đôi hơn 40 tuổi niên kỷ vợ chồng hiển nhiên là nam tử cha mẹ, đều khóc lóc nói Diệp Phong là hùng thủ giết người. Mà lúc này đây, xa xa Mã Khiêu cũng tìm được một con bám vào nhân thân quỷ. Chỉ thấy hắn gọi một tiếng, trong tay bát quái đột nhiên đánh về bị ác quỷ bám thân thiếu phụ cái trán. Diệp Phong thấy thế hét lớn một tiếng, "Không được!" Nhưng là đã muộn rồi, Ma Khiêu trong tay bắt quả mạnh mẽ vô vào thiếu phụ cái chán. sau đó Diệp Phong mấy người nhìn thấy, một đạo quỷ ảnh cấp tốc bay ra, dường như trước đó cái kia như thế, dán vào tường dựa vào. Nhưng mà thiếu phụ kia kêu, kêu thảm một tiếng, thân thể theo tiếng ngã xuống đất. Người trung quanh thấy thế, đều kêu to giết người. Ma Khiêu có chút mơ hồ, tự hồ không hiểu chính mình loại bỏ ác quỷ, làm sao thành như vậy. Không biết, mấy người bọn hắn có thể nhìn thấy ác quỷ, nơi này những người khác nhưng không nhìn thấy a. Mà bọn họ nhưng có thể nhìn thấy cửa lớn cùng cửa sổ địa ngục ác quỷ. Diệp Phong cũng chính là nghĩ thông suốt điểm ấy, vì lẽ đó để Mã Khiêu không nên đọc thủ. Hắn hiện tại lại rõ ràng chính mình tính toán rồi, nguyên bản đoàn kết mọi người cùng nhau. Nhưng là bây giờ ở trong mắt người khác, hắn và Mã Khiêu tự tay đánh chết hai người. Lần này ai còn tin Diệp Phong? Diệp Phong xoa huyệt Thái Dương, đầu óc hỗn loạn là không được. Hắn thực sự cảm thấy phí đầu óc, cái trò chơi này hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, bất kể thế nào làm, này ván đầu tiên cũng sẽ chết người. Bởi vì bốn cái ác quỷ đã bám thân bốn người rồi, nếu như Diệp Phong bọn họ không loại bỏ, thời gian vừa đến ác quỷ sẽ đánh chết bám thân người. Nếu như Diệp Phong bọn họ ra tay, loại bỏ ác quỷ thời điểm, ác quỷ như trước có thể đem bám thân người đánh chết. Vì lẽ đó này ván đầu tiên, bị bám thân bốn người, hẳn phải chết. Mà Diệp Phong bọn họ ra tay rồi, chỉ có thể bị hiểu lầm. Vừa Diệp Phong bọn họ mới tạo dựng lên ban kết, giờ khác này trong nháy mắt độ nát, tất cả mọi người loạn cả lên. Nhưng duy nhất một gây nên chính là rời xa Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại tình cảnh hoàn toàn mất khống chế rồi, Diệp Phong đã không thể lại trưởng không diện. Vào lúc này, âm hưởng bên trong lần thứ 2 truyền lên tiếng, đã đến, đến giờ, ác quỷ người, bắt đầu. Âm thanh vang vọng ở đại sành. Vừa hạ xuống, nghe có hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời chuyển ra. Đoàn người, hai người giấy rủa, trên đất lăn lột, lan qua lăn lại, sau đó thời gian dần qua không động đậy nữa. Hai người bọn họ người chung quanh đều cấp tốc né tránh, không có một người dám đi. Diệp Phong mấy người nhưng chơ mắt nhìn hai người kia trong cơ thể ác quỷ đem hai người đều hồn phách một chút xíu lôi ra ngoài, sau đó hai cái ác quỷ thân thể cấp tốc trở lại tường. Bị lôi ra ngoài linh hồn trôi nổi bồng bền, rất là mờ mịt. Vào lúc này, trước đó nam tử kia cùng thiếu phụ trong thi thể hồn cùng một chỗ bay ra. Diệp Phong thấy thế, thật như nghĩ tới điều gì, nói rằng, chúng ta không có cách nào loại bỏ nhưng có thể đem những hồn phách này bắt được, khiến chúng nó không cách nào dựa theo quy tắc trò chơi, đi bám thân những người khác. Nói, Diệp Phong hướng về cái kia bốn cái hồn phách chạy đi. Nhưng là hắn vừa động, vô hình, một cỗ lực lượng cường đại đem bốn cái hồn phách cho hấp xả tiến vào vách tường chi, biến mất không còn tâm hơi. Diệp Phong sững sờ, trận áo nao mang một tiếng, tức giận đặt ngông ngồi tại mặt đất. Lam Manh manh đi tới, có chút mê man mà nói, làm sao vậy? Diệp Phong biết nàng cũng không nhìn thấy những kia hồn phách, vì lẽ đó không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí lúc trước, mắt của nàng cũng là Diệp Phong cùng Mã Khiêu đem nam tử cùng thiếu phụ một cái tát đập chết. Diệp Phong lên kiếm chỉ, ở Lam Manh manh ngạch gật đầu một cái, nói: "Ta cho ngươi lái âm nhắn rồi, ngươi có thể thấy được." Nói, hắn đột nhiên nghĩ đến cho nơi này tất cả mọi người mở áo nhãn, để cho bọn họ cũng có thể nhìn thấy bị bám thân trong cơ thể con người quỷ, không sẽ không hiểu lầm Diệp Phong bọn họ. Mới vừa nghĩ đến cái này, Diệp Phong đang muốn nói sao, nghe Lam Manh manh nháy mắt một cái, nói rằng: "Vẫn là không nhìn thấy à?" Diệp Phong sững sở, hỏi trước đó cửa lớn cùng cửa sổ xấu xí ác quỷ ngươi xem đến. Lam Manh manh gật đầu, ngoại trừ hai người này, không thấy cái khác quỷ. Nói nàng còn hướng về trong đại sảnh nhìn quét một vòng, biểu thị không thấy cái gì. Diệp Phong lần này lại sợ ngất người, đối phương đến cùng xử cái gì thủ đoạn? Bất kể như thế nào, người nơi này đều chỉ có thể nhìn thấy thủ vệ thủ cửa sổ ác quỷ, nhưng không cách nào nhìn thấy cái khác ác quỷ, mở rộng tầm mắt cũng không được, đây cũng quá cách chứ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 355, người mình rết người mình. Lần này Diệp Phong phương pháp lại tuyên cáo vô hiệu rồi, bởi vì người khác căn bản không nhìn thấy trong đại cảnh cái khác quỷ hồn, dĩ vô pháp chứng minh Diệp Phong sự trong sạch của bọn họ. Tàng thư viện Vút vút Việt Nam. Mà lúc này đây, mọi người đã dị thường khủng hoảng, đều loạn làm một đoàn. Diệp Phong mấy người bọn hắn nhìn cảnh tượng này, cảm giác đau đầu, nhưng cũng thực sự không thể ra sức. Nghĩ một hồi, Diệp Phong đi tới âm hưởng bên cạnh lớn tiếng nói: "Trường Sinh Thiên, ngươi nếu là hướng về phía ta tới, vậy chúng ta đơn độc đến đấu đi, vùng tha những người khác." Diệp Phong mới vừa nói xong, âm hưởng bên trong chuyển lên tiếng: "Không, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách theo ta đấu. Nếu như hôm nay ngươi có thể sống sót, cái kia có tư cách rồi." Diệp Phong nghe vậy tâm tức giận càng phát lớn, lạnh nói: "Ngươi không cần bộ ta." "Ha ha, như thế điểm khó khăn đều không giải quyết được, ngươi có tư cách gì trở thành đối thủ của ta? Thực sự là thất vọng a." Diệp Phong nghe vậy không tiếp tục nói nữa, mà là yên lặng xoay người, ngồi xếp bằng xuống. Một bên Lam manh manh hỏi Diệp Phong: "Không có chuyện gì, chúng ta nhất định có thể đi ra." Diệp Phong gật đầu, đối với tên béo cùng Mã Khiêu cùng với Tiếu Uyển Hinh nói rằng: "Các người giúp ta hộ pháp, những người này chờ một lúc nhất định là đem lửa giận liên lụy đến chúng ta thân, đến thời điểm không nên để cho bọn họ quấy rối đến ta." Ba người gật đầu, nghe tên béo hỏi Diệp Phong: "Phong ca, người muốn làm gì?" Diệp Phong nói: đã tọa, khôi phục tinh khí thần, tỉnh lại sau đó, lấy niệm hỏa thiêu nơi này sở hữu quỷ." Tiếu Uyển vội vàng nói: Thần hồn của ngươi không có triệt để khôi phục, lớn như vậy quy mô vận dụng nghiệp hỏa, sợ là sẽ phải càng thêm tổn thương thần hồn chứ." Diệp Phong lắc đầu, "Quản không được nhiều như vậy, nơi này có 6 cái cửa sổ lớn hộ một cái cửa, cũng là nói chí ít 7 cái địa ngục các quỷ. Nếu như không cần nghiệp hỏa, chúng ta hoàn toàn không có đối phó bọn chúng khả năng." Dứt lời, Diệp Phong nhắm mắt, tiến vào dưỡng thần trạng thái. Thời gian đã không cho phép hắn kê tục trì hoãn, nhiều hơn 1 canh giờ, nơi này chết nhiều tám người. Diệp Phong nhắm mắt sau đó, người trong đại sảnh cũng chậm rãi yên lại. Thời khắc này, bọn họ cũng đều biết cái trò chơi này chân thực tính cùng bố. Không có ai không sợ chết, bọn họ cũng không ngoại lệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ rất nhanh lại đến. Mọi người bắt đầu sợ hãi lên, cũng không ai dám khi đến gần ai. Bởi vì cũng không ai biết người bên cạnh mình có phải hay không là bị ác quỷ bản thân. Khi lúc 12 giờ rưỡi, trong đại sảnh đột nhiên có bốn người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, sau đó dây rụa ngã xuống đất. Này không thể nghi ngờ lại là một quả bom, trong nháy mắt làm cho trong đại sảnh mọi người lần thứ hai điên cuồng lên. Mà lúc này, âm hưởng bên trong lần thứ 2 chuyển lên tiếng, nói rằng, quy tắc trò chơi thay đổi, hiện tại bắt đầu, mỗi quán nửa giờ, vẫn là phải chết bốn người. Mà bốn người này sẽ không còn do ác quỷ tới chọn, mà là các ngươi nơi này tất cả mọi người nhất trí tuyển ra. Bị tuyển ra người, cuối cùng do ác quỷ giết chết. Nếu như các ngươi không chọn, ác quỷ cũng đem tự chủ giết chết bốn cái. Mỗi lần đã đến thời gian không tuyển ra bốn người, thân thể tất cả mọi người tứ chi thiếu một phần. Được rồi, game kế thúc. Cái này quy tắc mới vừa ra, mọi người lần thứ 2 điên cuồng lên. Nhưng là lại không có người dám hoài nghi tính chân thật, bởi vì bọn họ biết, không theo lẽ ra làm, nhất định sẽ có hậu quả như vậy. Đại khái hơn 10 phút về sau, mọi người an tĩnh lại. Đồng thời đề phòng lẫn nhau, sợ mình sẽ bị tuyển ra đi người chết. Mãi đến tận còn có 5 phút đồng hồ là lúc 13 giờ, trong đám người rốt cục có người nói chuyện rồi. Cái kia là một nguyên nhân, nhân, hắn lớn tiếng nói, "Mọi người hay nghe ta nói, thời gian sắp đến rồi, chúng ta nhất định phải tuyển ra người đến, thế nhưng trực tiếp chọn, bị tuyển ra khẳng định công vụ. Như vậy đi, chuyện này nếu là mấy người kia gây ra, ta cảm thấy hẳn là bọn họ trước tiên chủ tội." Nói, hắn chỉ về Diệp Phong mấy người, ánh mắt chi mang theo phẫn hận. Lời nói của hắn không thể nghi ngờ là rất nhiều người đều tiếng lòng, bởi vậy rất nhiều người bao nhiêu phụ họa, đều nhất trí cho rằng hẳn là Diệp Phong bọn họ chủ tội. Diệp Phong bên này có 7 người, theo thứ tự là Diệp Phong, Mã Kiêu, Tiên Béo, Lam Minh Minh, Tiêu Điển Hình, cùng với Vương Hạo cùng cái kia người lính cảnh sát. Tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn hẳn là chết trước, trong lúc nhất thời tiếng la đều sôi trào lên. Tên Béo cùng Mã Khiêu bọn người mặt lạnh không nói một lời, bọn họ tuy rằng rất khó đi ra ngoài, nhưng cũng không sợ những quỷ kia, vì lẽ đó toán bị tuyển, những quỷ kia cũng không khả năng giết bọn hắn, trừ phi là địa ngục các quỷ đi ra. Cái kia niên nhân chỉ vào Diệp Phong cùng Tên Béo cùng với Mã Kiêu cùng Vương đội trưởng, tiếp tục nói, bốn người bọn họ, ván này bọn họ chết. Đối với cái này, những người khác hào không ý kiến, thậm chí mỗi một người đều như là quyết định người khác vận mạng chấp pháp giả giống như vậy, đều lạnh nhạt gật đầu phụ họa. Trên lệch thời gian không nhiều đã đến, trong đại sảnh tường 4 cái quỷ đột nhiên từ tường bay ra, quay về Diệp Phong cấp loại, chờ bị chọn 4 người bay đến. Tên Béo Ma Khiêu cùng với Tiếu Uyển Hinh lập tức phân ba phương hướng đem Diệp Phong lam manh manh cùng với vương đội trưởng cùng cảnh sát quen bảo hộ ở sau đó 4 loại cái quỷ phi đến đây thời điểm, ba người gần như cùng lúc đó phát động tấn công. Tiên Béo đánh ra một đạn trực tiếp ra tâm lôi. Mã là khởi động bắt quái kính uy lực bắn phá mà ra. Ba người công kích đều bức lui bốn cái quỷ, khiến cho chúng nó không cách nào khi đến gần. Nhưng là thời gian đã đến, chúng nó do dự một chút, trong nháy mắt quay đầu, quay về gần nhất bốn người từng người phóng đi. Những người kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, tê thảm ngã xuống địa. Sau đó chết rồi. Chỉ chốc lát sau, quỷ từ bên trong cơ thể của bọn họ đi ra, sau đó về tới tưởng. Bốn cái mới hồn phách cũng chậm rãi bay ra, cũng về tới tưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lại bối rối. Bởi vì Diệp Phong bọn họ không chết, mà là vô duyên vô cớ chết rồi những người khác. Điểm ấy để cho bọn họ rất nghi hoặc. Tên béo mấy người nhưng thở phào nhẹ nhõm. Lần này tuy rằng người chết, bất quá nhưng cũng tương đương với đánh trường sinh thiên mặc của, bởi vì hắn mới vừa định quy tắc trò chơi, nhưng không có làm được. Hay là Trường Sinh Thiên cũng ý thức được quy tắc của mình có sai lầm lầm, quỷ hồn thu thập không được Diệp Phong bọn họ, liền âm hưởng lại vang lên, nói rằng: "Truyền ngươi, cũng có thể do các người ra tay giết tử, giết người nhiều nhất bốn người, là cuối cùng còn sống bốn cái." Quy tắc này càng tàn khốc hơn rồi, nhưng không thể nghi ngờ là cho bọn hắn hy vọng sống sót. Nhất thời có trong lòng người bắt đầu rồi tà ác ý nghĩ. Đồng thời, giữa người và người phân tán mở thêm rồi, bởi vì bọn họ sợ sệt, sợ sệt sẽ bị người ở bên cạnh giết người. Thời gian lại là chậm rãi quá khứ, tất cả mọi người ở chịu đựng to lớn áp lực trong lòng. Thậm chí có ít người trực tiếp ngồi tại mặt đất, thần kinh suy nhược, mà có mấy người thì lại đã bắt đầu tính toán làm sao giết người, dùng cái này đến bảo toàn tự thân. Rốt cục, nửa giờ lại đến, mọi người đều khẩn trưng lên, để phòng lẫn nhau. Trong đại sảnh tĩnh đến đáng sợ, không hề có một chút thanh âm. Còn có cuối cùng một phút rồi, đại sảnh bầu không khí áp chế tới cực điểm, ngoại trừ tiếng tim đập, cái gì cũng không nghe được. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng nhìn lại. Nhìn thấy một người, trong tay giơ một cái bình rượu. Ở trước mặt hắn, ngã xuống một cái vóc người so sánh người nam tử. Nam tử kia nằm trên mặt đất, đầu không có khô huyết, không nhúc đích. Hiển nhiên, đã bị chết. Mà cầm bình rượu người, nhưng là nắm chặt này nát bình rượu, phòng bị chu vi những người khác. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 356, tự địch. Thời gian phản phất vào đúng lúc này đình chỉ, mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm chết đi người, nhìn cầm chai bia người đàn ông. Mà tại đây lúc, lại là một thanh âm vang lên, mọi người lần thứ hai nhìn lại. Thấy một cái khác hơn 30 tuổi trong tay nam nhân cầm một cái ghế. Đem khắc một người trẻ tuổi hung hăng đánh trên mặt đất, đồng thời trước chiếu người trẻ tuổi kia đầu, dừng lại, một trận cùng nền. Cùng lúc đó, Mạc Khắc hai nơi cũng có hai người động thủ, dùng từng người phương thức, đem hai người đánh chết. Tình cảnh này sợ hãi tất cả mọi người, bọn họ đều kinh ngạc nói nhìn bốn người này cùng với thi thể. Có nữ nhân, thậm chí phát ra kinh ngạc tốt lên. Đã đến giờ, bốn người cũng đã chết, ván này lại toán đi qua. Chỉ có điều, mọi người càng thêm khủng hoảng, đặc biệt là đối mặt vừa giết người bốn người, đối với bọn họ lần đi rất xa. Tiên béo bọn họ kinh ngạc nói nhìn bọn họ, làm sao cũng không thể tin được bọn họ thật sự sẽ động thủ giết người. Chỉ là vì ở cuối cùng thời điểm, chính mình có thể sống sót. Thời khắc này, tựa hồ nhân tính dã man nhất tối mặt xấu xa đã độc, hết mức đều bạo lộ ra rồi. Bọn họ vì xung tiếp, đã không tiếp tự tay kết thúc đừng cánh mạng con người. Vương Hạo thấy thế, quát to, các ngươi làm gì? Các ngươi đây là phạm pháp, là giết người, các ngươi có biết hay không? Lúc trước cái kia niên nhân nghe nói sau cười lạnh nói, phạm pháp? Ám chính là cái kia chế tạo trò chơi người, hắn mới là phạm pháp, ngươi tại sao không nói hắn? Có loại đem hắn bắt lại à? Ngươi? Vương đội trưởng nhất thời không nói chuyện rồi. Năm mấy người đàn ông cười lớn vài tiếng tiếp tục nói, nếu như ta không giết người, bọn họ cũng phải chết, còn không bằng để ta làm đạo thủ, chỉ ít cuối cùng còn có thể bảo tồn chính ta." Nói, hắn nắm chặt bia trong tay mình, một mặt hung ác nhìn những người khác. "Ngươi có biết hay không mấy người các ngươi bây giờ là đạo phụ thủ, coi như các ngươi sống tiếp rồi, cũng chạy không thoát luật pháp trừng phạt." Vương đội trưởng tiếp tục nói. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, nói, "Giảm pháp luật, ta hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống." Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Phong mở trọn mắt, nói rằng, "Người nơi này cũng sẽ không chết lại, mà bốn người các ngươi, cũng nhất định sẽ chịu đến luật pháp trừng phạt." Bọn họ đều không rõ ràng Diệp Phong ý tứ, chỉ thấy Diệp Phong như trước ngồi xếp bằng, lại lớn tiếng nói: "Trường Sinh Thiên, ngươi đã muốn cho ta làm đối thủ của ngươi, vậy ta Diệp Phong bắt đầu từ hôm nay, cùng ngươi là không chết không thôi từ đối thủ. Ta không không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh thực lực ra sao, nói chung, ta sẽ với ngươi ăn thua đủ." Âm hưởng truyền ra Trường Sinh Thiên thanh âm của, nói rằng: "Thật sao? Cái này ngược lại cũng đúng thật có ý tứ. Bất quá, ngươi có thực lực này sao?" Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, con mắt chậm rãi bế, lần thứ hai mờ lúc, con ngươi chi mơ hồ có thể thấy được có hai đám ngọn lửa màu đỏ đang nhẹ nhõm. Sau đó thấy Diệp Phong dựng thẳng kiếm chỉ quay về cửa đại sảnh chỉ tay. Nhất thời, một đạo ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, trong nháy mắt đã đến bề ngoài. Sau đó thật giống cửa lớn có xăng dường như, phú một tiếng bánh liệt bốc cháy lên. Sau đó Diệp Phong hai tay kiếm chỉ gật lia lịa ra, mấy đạo ngọn lửa màu đỏ bắn ra, trong nháy mắt bám vào đến 6 cửa sổ hộ. Sau đó cháy hừng hực lên. Sau một khắc, nghe được cửa lớn cùng cửa sổ phát ra từng trận kêu thảm thiết. Sau đó nhìn thấy có địa ngục ác quỷ đang không ngừng rãy đánh ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm kinh ngạc, nói rằng, đây là địa ngục địa hỏa. Ngươi lại có thể phóng thích địa ngục nghiệp hỏa? Diệp Phong cười gằn, nói: "Thật xin lỗi, xem ra ngươi những này địa ngục các quỷ là giữ không được. Địa ngục nghiệp hỏa chính là địa ngục vật đáng sợ nhất, tất cả quỷ quái đều phi thường e ngại. Hầu như tiêu tan một điểm, không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị đốt thành hư vô." Trường Sinh Tiên không nghĩ tới Diệp Phong có địa ngục các quỷ, vì lẽ đó lần này bị nghiệp hỏa đốt các quỷ, tuyệt đối là hết thuốc chữa. Chỉ nghe hắn rốt cục có chút thanh âm vẫn nộ nói rằng: "Hay, hay, quả nhiên không để trò ta thất vọng. Bất quá Diệp Phong, đây mới là bắt đầu, ta với ngươi ở giữa chiến đấu, chính thức khai hỏa." chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào hướng chiến đi. Diệp Phong lạnh cười nói, còn không có ý định đi ra sao? Cho ta xem một chút người rốt cuộc là phương nào thanh thần. Không đợi, sau đó chúng ta có rất nhiều cơ hội. Hôm nay tới đây thôi, sau này còn gặp lại. Âm hưởng bên trong thanh âm của biến mất rồi, trong đại sảnh ngoại trừ địa ngục các quỷ kêu thảm thiết ở ngoài, một điểm âm thanh cũng không có. Đã qua mới vừa một lúc, Mã Khiêu có chút im lặng nói rằng, lẽ nào hắn tính như vậy rồi hả? Diệp Phong không lên tiếng, như trước ngồi tại mặt đất. Sau 5 phút, cửa lớn cùng cửa sổ ác quỷ âm thanh biến mất rồi, Diệp Phong lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi đem tưởng quỷ thu rồi? Tiên Béo cùng Tiếu điển hình cầm thu quỷ phù, Nghiệp chú nói ở tường một trận đã qua, bên trong có 16 cái quỷ hồn. Có là cái là vừa bắt đầu giết người ác quỷ, mặt khác 12 cái là người ở chỗ này chết rồi. Quỷ bị thu về sau, Diệp Phong ra hiệu Vương đội trưởng, vương đội mau mau gọi điện thoại, trước tiên đem người của các người gọi tới khống chế tình cảnh. Vương đội trưởng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, có tín hiệu rồi, vội vàng thoáng gọi điện thoại. Lúc này, người trong đại sảnh nhóm đều còn không biết cửa lớn địa ngục các quỷ đã bị nghiệp hỏa thiêu chết rồi, vì lẽ đó còn tưởng rằng ở game. Mãi đến tận sau 20 phút, cảnh sát đã đến. Mọi người mới hy lý hổ đồ biết đã được cứu, nhất thời tất cả mọi người như trút được gánh nặng. Chỉ có giết người bốn người, sắc mặt trắng bệnh. Vương đội trưởng thấy cảnh sát đến rồi, vội vàng chỉ huy, phong tỏa khách sạn, không cho tất cả nhân viên ra vào. Hắn muốn tìm ra cái kia gọi trường Sinh Thiên người. Lại qua chỉ chốc lát sau, vụ án đặc biệt thụ lý tổ vệ tổ trưởng cũng mang tổ viên đến rồi. Khi biết Diệp Phong bọn họ cùng Vương đội trưởng nói tình huống về sau, lập tức triển khai điều tra, tìm kiếm trường Sinh Thiên. Kết quả lại là không còn gì cả, Trưởng Sinh Thiên tung tích hoàn toàn không có. Khách sạn Vương Diện cũng căn bản không biết người này, thậm chí quản chế bên trong Cũng không dùng nhìn thấy bất kỳ có thể là trường sinh thiên người này khả nghi nhân viên. Chuyện này can hệ trọng đại, dù sao chết rồi 12 người, còn áo động đến lớn như vậy. Bất quá có một số việc là không thể đủ vì là công chúng biết, đặc biệt là như loại này cách sự kiện. Vì lẽ đó, vương đội trưởng cùng vệ tổ trưởng lúc này hạ lệnh phong tỏa chuyện này. Hết thể người tham dự, giống nhau bảo mật, không được tiết lộ. Mà giết người 4 người, nhưng là bị lấy tội cố ý giết người tổng lấy. Ở tình huống như vậy, chết đi 12 người, toàn bộ đối ngoại sừng, là do 4 người này sát hại. Diệp Phong ở thả ra lượng lớn địa ngục nghiệp hòa sau khi, thân thể hết sức suy yếu, thần hồn cũng rất suy yếu. Vì lẽ đó trước hắn vẫn ngồi tại mặt đất, vô lực đứng dậy. Sau đó tình thế đạt được khống chế về sau, hắn rốt cục không nhịn được, một con hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thời điểm đã tại bệnh viện uôi, là tên béo cùng Mã Khiêu ở bảo vệ. Mở mắt ra về sau, Diệp Phong cảm giác một thân suy yếu không. Hắn mở miệng hỏi Lam Manh manh ở nơi nào, Mã Khiêu nói nàng ở nhà xác bảo vệ cha mẹ thi thể khóc, tiếu điển hình gọi tiếp. Nghe vậy, Diệp Phong thở dài, thật lâu không nói gì. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 357, dắt tay đồng tiền. Đã qua một hồi lâu, Diệp Phong đứng dậy, nhưng cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Tàng thư viện vđút vđút vđút, tàn tủ vện. Việt Nam cuối cùng ở mập mạp năng đỡ, Diệp Phong cũng đi nhà xác. Trong nhà xác dị thường ẩm лень, nhiệt độ rất thấp. Bên trong hai bên có thật nhiều ngăn tủ, hai cái đánh thẳng mở, đứng bên cạnh hai thiếu nữ. Diệp Phong chậm rãi đi lên, nhìn Lam Manh Manh nằm nhoài ngân tụ khóc ráng rắp, đau lòng và phần. Đưa tay ra, chậm rãi khoát lên Lam Manh Manh vai, mở nói: "Manh Manh, đừng quá thương tâm." Lam Manh Manh ngẩng đầu, dùng cái kia hai mắt đẫm lệ hai con mắt nhìn Diệp Phong, mang theo tiếng khóc nói rằng: "Diệp Phong, Ba mẹ ta, thật sự hết thuốc chữa sao?" Diệp Phong thở dài, nói, "Hồn phách không hoàn toàn, không cách nào hồi hồn. Manh manh, hiện tại phải làm là đem thúc thuốc, thuốc gã Di hồn phách chiêu lại đây, nếu hắn không là nhóm lấy tàn hồn ở bên ngoài du dãng, sẽ biến thành du hồn dã quỷ. Địa phủ mặc kệ, quỷ sai không trạo, loại này du hồn nguy hiểm nhất." Lam Manh manh nghe vậy vội vàng nói, "Đúng, hồn phách của bọn họ có thể tìm trở về, Diệp Phong, ngươi nhất định phải giúp ta đem bọn họ quỷ hồn tìm trở về." Lam Manh manh nhìn Diệp Phong, tràn đầy hy vọng. Diệp Phong gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm trở về." Sau đó đến gần rồi chút, lấy tay đem Lam Manh manh đầu dựa vào ngực, nói rằng: "Được rồi, đường thương tâm rồi, thúc thúc Gazi cũng không muốn nhìn thấy ngươi như thế bất thường. Vẫn là tranh thủ thời gian bắt tay nơi để ý đến bọn họ hậu sự đi, quỷ hồn truyện giao cho ta." Lam Manh manh giống như nhớ tới chính mình thân trách nhiệm, hiện tại cha mẹ chết rồi, nàng đem cũng không tiếp tục là hài tử, còn trở thành nạn nhân, đem một vài thứ trống lên rồi. Nhìn thấy Lam Manh manh mặt vẻ mặt rốt cục mang theo một phần kiên nghị, Diệp Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bất kể như thế nào, có ta một đường buổi tiếp Tất cả, chúng ta cộng đồng đánh chịu." Lam Manh manh gật gật đầu. Lập tức nói rằng, Diệp Phong, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện? Tựa hồ biết Lam Manh manh muốn nói cái gì, Diệp Phong mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Trường Sinh Tiên vì hắn làm ra công việc, sự việc trả giá đánh đổi nặng nghề. Lam Manh manh nước mắt lần thứ hai xẹt qua gò má, ngôn ngữ nhưng kiên định nói rằng, "Ta muốn hắn chết." Diệp Phong tâm, không nguyên do run dậy một cái, hắn càng dùng sức ôm chặt Lam Manh manh. Này cái đáng yêu thiện tâm thiếu nữ, làm cho nàng giết chết một con kiến sợ là đều nâng tay. Nhưng bây giờ, Dĩ Nhiên nói ra như vậy rất có sát tâm, bởi vậy có thể thấy được, nàng bị dồn đến mức độ như thế nào. Diệp Phong tin tưởng, này không phải chỉ là nói suông. Từ lang manh manh bị uy hiếp, bên người đao đao, đồng thời trước đó phát rồ dùng đao đi đâm hoàng tử, điểm ấy có thể thấy được nàng thật sự sẽ làm như vậy. Cái này đã từng ngốc manh khả ái thiếu nữ, ở ngăn ngắn một tuần lễ bên trong, càng xảy ra như vậy biến hóa long trời lở đất. Nhiều như vậy công việc, sự việc, cũng không hề làm cho nàng buồn hội, cũng không hề làm cho nàng thất bại hoàn toàn. Trái lại, đem nội tâm của nàng kiên cường nhất thành thục nhất một mặt triệt để kích phát rồi. Nhưng là, Diệp Phong không biết, chuyện này đối với Lam manh manh tới nói đến tuột cùng là tốt hay xấu. Hồi lâu sau, Diệp Phong thân thể có chút không chịu nổi. Dù sao trước hắn tiêu hao quá lớn, giờ khác này thân thể phi thường suy yếu. Tuy rằng không giống lần đạo thuật đại sẽ nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới có thể khôi phục. Lam Manh manh rất chi kỷ, cảm giác Diệp Phong thân thể đã không chống đỡ nổi, vội vàng để tên béo cùng Mã Khiêu trước tiên viện Diệp Phong đi về nghỉ. Mà nàng thì lại đang còn muốn nơi này bồi bồi cha mẹ di thể. Trở lại phong bệnh, Diệp Phong nằm xuống về sau, đối với tên béo nói, tên béo, ngươi về một thoáng phúc riêng cách, để sư phụ ta đem Manh manh cha mẹ hồn gọi trở về. Nói cho lão nhân ra người, nhất định phải gọi trở về đến, dù sao, bọn hắn chết bao nhiêu cùng ta có quan hệ. Tiên Béo gật đầu, "Đi nha." Diệp Phong lại hỏi Mã Kiêu, "Hoàng tử bọn họ xử lý như thế nào hay sao?" Vương đội trưởng lấy cớ uy hiếp lý do đem cha con bọn họ bắt lại, hôn lễ chết rồi mười mấy người, tính sao cũng phải cùng cha con bọn họ kéo điểm quan hệ, phòng trường đời này, đừng muốn đi ra." Má Kiêu nói rằng. Diệp Phong gật đầu, không hỏi nữa, hắn tin tưởng vương đội trưởng cùng vệ tổ trưởng sẽ xử lý tốt những việc này. Ngoại trừ trường sinh tiên người này hiện nay còn không có cách nào thu thập, những thứ khác tất cả đều không cần Diệp Phong quan tâm. Muốn thời điểm, Tiên Béo trở về rồi. Với hắn cùng nhau còn có Thanh Phong đạo nhân cùng Cửu Thúc Ma Thúc. Bọn họ nghe nói sau chuyện này đều rất kinh ngạc, đặc biệt là biết Diệp Phong một cây đuốc thiêu chết 7 con địa ngục cá quỷ về sau, càng là khiếp sợ. Thanh Phong đạo nhân vừa đến, trước cho Diệp Phong xem mạch, một hồi lâu sau nói, ngươi tiểu tử này, lần này đúng là lần thật tốt hơn nhiều. Nếu không phải ngươi lần ở đạo thuật đại hội đề cao thể phách cùng tu vi, sợ là lần này cũng phải hôn mê mấy ngày, sau đó thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Diệp Phong cười khổ, nói, này không là vấn đề không lớn sao? Đúng rồi, hồn phách tìm được rồi sao? Mấy người chúng ta lão giả ra tay, còn có thể thất thủ à? Mao Túc trợn tròn mắt, còn nói, bất quá Mấy tên tiểu bối các người, thật đúng là có điểm năng lực, trải qua những việc này, chúng ta những lao già này còn muốn đặc sắc, nghe tên béo giảng thời điểm, cùng nghe cố sự dường như. Diệp Phong bó tay rồi, sau đó hỏi Thanh Phong đạo nhân, "Sư phụ, tàn hồn có phải là không có biện pháp chữa trị hả? Thanh Phong đạo nhân cau mày gật đầu, Diệp Phong còn nói, "Đây chẳng phải là, manh manh cha mẹ, vĩnh viễn cũng không có thể luân hồi đâu." Thanh Phong đạo nhân lắc đầu, nói, "Cũng không phải hoàn toàn không thể, có người nói, lục đạo luân hồi, về lục đạo luân hồi thần quân trường quản, hắn pháp lực mạnh mẽ, tại địa phủ, sợ chỉ là chỉ đứng sau phong đô đại đế cùng địa tạng vương bộ tất." Nếu là hắn chịu hỗ trợ, hay là có thể nghĩ biện pháp để tàn hồn hoàn chỉnh đi luân hồi đầu thai. Lục đạo luân hồi thần quân sao? Diệp Phong nhẹ giọng thì thầm một câu, luôn cảm thấy rất quen hai. Thật giống như trước trong động, không giải thích được nam nữ đối thoại nghe được danh tự này. Bất quá khoảng thời gian này, Diệp Phong nhưng không có làm những kia mộng rồi. Cái kia ở nơi nào có thể tìm tới Lục đạo luân hồi thần quân? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên là địa phủ Lục đạo luân hồi địa, bất quá, chỗ nào không phải là ai cũng có thể đi. Hơn nữa, tương truyền 20 năm trước địa phủ đại loạn, Lục đạo hồi thần quân thật giống giân vào lục đạo rồi. Cụ thể, chúng ta cũng không biết. Không nói chúng ta, sợ là Thập Điện Diêm là cũng không rõ ràng. Thanh Phong đạo nhân cau mày nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, bất kể như thế nào, cha mẹ của nàng chết đi đều theo ta không tránh khỏi có quan hệ. Khó khăn đi nữa, ta cũng phải tìm đến cái này Lục Đạo Luân Hồi thần quân, nhất định phải nghĩ biện pháp để hắn trợ giúp Lam manh manh cha mẹ của có thể đầu thai luân hồi. Bằng không, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn bị trở thành du hồn rồi. Thanh Phong nhìn mình tên đồ đệ này, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó lấy ra một cái tiểu hồ lô, đưa cho Diệp Phong nói, hồn phách ở bên trong, thu cẩn thận. Diệp Phong nhận lấy, nắm tại tay. Nghe Thanh Phong đạo nhân còn nói, cố gắng tính dưỡng, thân thể được rồi về sau, cùng tên tiểu nha đầu kia đồng thời, đem nàng chuyện trong nhà xử lý. Diệp Phong đột đầu, Thanh Phong đạo nhân cùng Cựu Thúc Mao Thúc ba người rời khỏi. Tiên Béo cùng mãi nhảy ra ngoài đưa bọn họ, trong phòng bệnh lưu lại Diệp Phong một người xem trong tay hồ lô đờ ra. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 358, Bệnh viện có quỷ. Không lâu, Lam Manh manh ở tiếu điện hình cùng đi hạ xuống đến Diệp Phong phòng bệnh. Xin mọi người tìm tòi, thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết đặt ra hiệu béo giữ cửa quan, sau đó mở ra hồ lô. Miếng hồ lô bước lên điểm điểm khói khí, chật hai đạo quỷ ảnh chậm rãi hiện lên ở trong phòng bệnh. Chúng nó ăn mặc đồng phục bệnh nhân, một nam một nữ, chính là Lam Khôn vợ chồng. Sau đó Diệp Phong để tiếu điển hình cho Lam manh manh mở rộng tầm mắt về sau, Lam manh manh thấy được chính mình cũng cha mẹ. Nhất thời nước mắt lần thứ hai không nhịn được hạ xuống. "Mẹ, cha." Nàng nghẹn ngào hô hai tiếng, muốn trước đi tóm lấy cha mẹ tay, nhưng căn bản không được tới. Dù sao, dù hồn không giống với quỷ, chúng nó ít đi hồn, rất suy yếu. Lam Khôn vợ chồng vẫn còn mơ hồ trạng thái, nhìn xem chính mình nữ nhân, có chút mờ mịt. Thật lâu, tựa hồ mới tỉnh hồi lại. Sau đó mẹ của nàng hỏi manh manh người tại sao khóc chúng ta làm sao ở chỗ này hả hai tử làm sao vậy Lam khôn cũng hỏi hai người bọn họ đồng thời đưa tay cũng muốn tóm lấy con gái nhưng cũng thật là làm không đến đủ tới trong lúc nhất thời hai người sưng sờ rồi ánh mắt tràn đầy đi hoặc cũng không thể tin được tên béo cùng mã khiêu đều thở dài hai cái đại nam nhân thực sự không dám nhìn kế tiếp thương cảm hình ảnh liền đồng thời tho ra cửa. cửaếu Hiển hình cũng cảm giác mình lưu lại không thỏa đáng cũng đi ra trong phòng bệnh còn lại di phong cùng lang manh manh cùng với lahôn vợ chồng tannốn hồi lâu sau Diệp Phong cùng Lam Manh manh đem hết thảy đều nói ra. Bao quát hai người đều bạn bè trai gái quan hệ, cùng với hoàng tử cùng trưởng sinh Thiên Liên thủ hại Lam Manh manh cùng Diệp Phong vân vân. Ngoài ý liệu là vợ chồng hai người cũng không có gì quá to lớn tâm tình chập chợn, trái lại đều mở miệng an ủi Lam Manh manh không nên quá thương tâm, càng lại an ủi nàng và Diệp Phong không nên quá tự trách. Điều này thực để Diệp Phong rất vô cùng kinh ngạc, bất quá, cũng làm cho lòng hắn lý đích thật là dễ chịu chút. Chỉ ít bây giờ nhìn lại, tựa hồ bọn họ cũng không phải rất lưu ý. Manh manh, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, ba mẹ yên tâm. Có sống hay không không đáng kể, chết rồi không cũng vẫn là như vậy sao? Được rồi, không muốn đau lòng rồi." Lam Manh manh mẹ nói, muốn mò mình một chút con gái, duỗi ra tay, lại thu lại rồi. Lam Manh manh nói, "Ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta cùng Diệp Phong nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Nhà đồng đốc, "Báo mối thủ gì hả? Đừng làm chuyện điên rồ." Lam Quân lo lắng nữ nhân sẽ làm nguy hiểm gì chuyện, vội vàng nói. Diệp Phong mở miệng nói, "Thúc thúc Gazi, gia hỏa kia hẳn là trối lại, ta theo manh manh nhất định sẽ bắt tới. Còn có, các ngươi hồn phách không hoàn toàn, sẽ bị trở thành dư hồn. Vì lẽ đó ta dự định trước tiên để cho các người ở tại trong hồ lô." Tốt nhất là ở Phúc Duyên các sư phụ ta bọn họ cho ấy, an toàn. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi có thể luân hồi đầu thai, không đến nỗi vĩnh viễn làm du hồn. Hai vợ chồng đều gật đầu, nhìn Diệp Phong nói tốt. Lam Khôn mở miệng nói, manh manh cho ngươi chăm sóc, vợ chồng chúng ta cũng yên tâm." "Tiểu tử, tuy rằng là lần đầu tiên với ngươi gặp mặt, nhưng ta xem ra ngươi là không sai hài tử. Sau đó Minh manh giao cho ngươi." Diệp Phong mỉm ra, chợt nói, "Thúc thúc Gazi các ngươi yên tâm, ta sau đó sẽ không lại để cho Minh Minh chịu đến bất kỳ một điểm tổn thương." Hai vợ chồng nở nụ cười, Tiêu Tan nở nụ cười. Sau đó vừa nhìn về phía Lam Minh manh, nàng mẹ nói, manh manh, lấy sau mụ mụ không ở bên người, ngươi và Tiểu Phong nhất định muốn hào hảo sinh hoạt, tuyệt đối không nên bởi vì bảo thủ, khổ chính mình." Lam manh manh khóc lóc gật đầu, nhưng nói không ra lời. "Nhà chúng ta công ty, ngươi tiểu thuốc chiếm đại cổ phần, hắn tuy rằng vẫn không muốn giúp ta quản lý công ty, nhưng dù sao cái công ty này cũng là ta cùng hắn năm đó đồng thời dốc sức làm đi ra ngoài. Sau đó công ty giao cho ngươi tiểu thuốc xử lý, ta và mẹ của ngươi để lại cho ngươi tài sản cũng đủ ngươi dùng." Lam cô nói, cùng thê tử đồng thời từ ái nhìn Lam Minh Minh, sau đó đồng thời hóa thành khói xanh bay vào hồ lô. Lam Manh Manh sốt ruột muốn nói cái gì, Diệp Phong nhưng vội và nói, bọn họ là du hồn trạng thái, rất suy yếu, không thích hợp ở bên ngoài ngốc quá lâu. Yên tâm đi, cái hồ lô này không có cấm kỵ, bọn họ ra vào tự bơi, dạo. Lam Manh Manh này mới yên tâm, Diệp Phong đưa tay, đem nàng nắm ở hoài, hai người trầm mặc không nói gì. Ngày thứ hai, Lam Manh Manh tiểu thúc Lam chấn động đến rồi bệnh viện. Nàng tiểu thúc xem ra cũng hơn 40 tuổi, miệng rất cá tính giữ lại dấu mép. Nhìn thấy Lam Manh Manh về sau, cái này xem ra rất là đàn ông nên kỳ người, dĩ nhiên con mắt trầm tức. có chút run rẩy nhìn Lam Manh Manh, nói rằng Nại Sinh, manh, manh manh, ta ca cùng đại tàu đây. Lan manh manh con mắt cũng ướt át, tiếng hô tiểu thúc về sau, nào vào niên nhân hoài khóc lên. "Đừng, đừng khóc, manh manh ngoan, người nói cho thúc, ba mẹ người đâu?" "Bọn họ." Thật sự, niên nhân hai hàng nước mắt cũng không bị khống chế rơi xuống. "Xin lỗi manh manh, thúc thúc đã về trễ rồi." Một đại nam nhân, giờ khác này nhưng cũng ức chế không được nước mắt của chính mình, khóc đỏ cả mắt. Tình cảnh này, nhìn Diệp Phong trong lòng đều cay cay. Một lúc lâu, Lan manh manh mới mang theo tiểu thúc cùng đi nhà xác. Sau khi, nàng và tiểu thúc đồng thời làm xong thủ tục Đem cha mẹ thi thể trở về đi sắp xếp hậu sự rồi. Trước khi đi, Diệp Phong cũng muốn đi, nhưng Lam Manh Manh không cho phép, yêu cầu Diệp Phong cố gắng tu dưỡng, những việc này giao cho nàng và Tiểu Thúc đi xử lý. Diệp Phong hết cách rồi, chỉ phải tiếp tục ở tại trong bệnh viện rồi. Diệp Phong đem Tiểu Hồ Lô cho tên béo cùng Mã Kiêu, để cho bọn họ mang về phúc duyên các. Còn Tiểu Huyền Hinh, Diệp Phong xin nhờ nàng đi cùng Lam Manh, Manh Manh rồi, dù sao Diệp Phong vẫn là có chút không yên lòng, sợ Trường Sinh Thiên đi ra gây sự. Lập tức trong phòng bệnh trống Phong ngồi dậy nhẹ là ngồi ở giường tọa tu luyện. Thỉnh phảng có hộ sĩ mau tới cấp cho hắn phát đánh một chút châm gì, thời gian như thế đi qua. Muật, đại khái hơn một giờ thời điểm, Diệp Phong từ lúc ngồi tỉnh lại lần nữa. Bởi vì đả tọa cũng tương đương với nghỉ ngơi, vì lẽ đó cũng không cái gì cơn buồn ngủ. Liền đứng dậy, dự định đi ra ngoài đi dạo. Ban đêm bệnh viện là phi thường yên tĩnh, Liên Phong trực hộ sĩ cũng đang ngủ gà ngủ gật, một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Phong một mình lại đi lộ trình quay một vòng, cảm thấy có chút buồn bực, đã đến sân thượng, thổi gió đêm. Nay mới phát giác được hơi hơi tốt một chút rồi. Đại khái ở lại, sướng sở nửa giờ, Diệp Phong đang chuẩn bị đi về rồi. Nhưng khẽ mắt liếc qua đột nhiên nghiêng mắt nhìn thấy đối diện trong hành lang tựa hồ có một vệt bóng đen, lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phong con mắt nhất định, vội vàng nhìn kỹ lại. Rồi lại không hề phát hiện thứ gì. Không khỏi dụi dụi con mắt, thấp giọng nói, lẽ nào ta nhìn lầm. Đứng tại chỗ, hướng về lầu đối diện đạo xem thêm vài phút đồng hồ, tựa hồ thật sự không có đồ vật gì đó. Diệp Phong thở phào nhẹ nhóm, chuẩn bị xoay người. Nhưng mà, hắn vừa muốn động, thấy đối diện cái kia trong hành lang, một cái bóng người màu đen chậm rãi bay ra. Đông dạng cũng là ở hàng hiên phần cuối sân thượng, tựa hồ hướng Diệp Phong bên này nhìn lại. Diệp Phong nhất thời cẩn thận nhìn lại. Nhưng xem thường vật kia rằng, rấp, chỉ là một thân hắc, chân cách mặt đất, không cần đoán đều biết, nhất định là quỷ. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tự nói, ta biết, bệnh viện loại này mỗi ngày có người sinh ra có người chết địa phương, âm hối khí là tối, quả nhiên đi ra chỉ hoán khẩu khí đều có thể gặp phải quỷ. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 359, có lễ phép một đám quỷ. Quỷ kia ảnh tự hồ phát hiện Diệp Phong có thể nhìn thấy nó, bất quá cũng không có để ý, là tung bay, thân thể hóa thành hắc khí không thấy. Tàng thư viện, vế đút vế đút Việt Nam. Khoảng cách có chút xa, Diệp Phong cũng lấy nó không có cách nào chỉ là hắn cảm thấy ngược lại cũng không ngủ được, không bằng đi lầu đối diện nhìn. Lầu đối diện cũng là bệnh viện lầu, Diệp Phong trực tiếp đi tới trước đó nhìn thấy quỷ ảnh tầng kia lầu, phát hiện quả nhiên có quỷ khí giợn sóng. Bất quá nơi này không có người nào, quỷ kia hẳn không phải là làm hại người đến, bất quá chuyện như vậy cũng không có thể xác định. Đi dạo một trận, không có gì thu hoạch về sau, Diệp Phong lại trở về phòng bệnh. Mới vừa nằm xuống một lúc, Diệp Phong cảm giác được ngoài cửa có một trận âm khí. Diệp Phong lại đứng dậy, lặng lẽ đi tới phía sau cửa, thời gian dần qua mở cửa ra một cái hở, nhìn thấy cuối hành lang đứng một cái bóng đen. Bóng đen kia tựa hồ đang xem Diệp Phong, phiêu ở nơi nào không lúc đích, thật giống đang đợi Diệp Phong. Diệp Phong kéo cửa ra, sau khi rời khỏi đây quan, gặp vị ảnh đã không thấy. Vội vàng đi tới hành lang khẩu, khoảng chừng trái phải vừa nhìn, phát hiện bóng đen kia ở bên phải cuối hành lang. Diệp Phong cởi gảnh, chậm rãi hướng bóng đen đi tới. Diệp Phong đang đến gần, quỷ kia ảnh cũng chuyển động, thân thể cách mặt đất, chậm rãi tung bay, đã đến hành lang cái khác bên trong thang máy. Diệp Phong không nhanh không chậm đi tới, phát hiện thang máy mở ra, bên trong bay một con quỷ. Lúc này khoảng cách gần, Diệp Phong mới phát hiện là nữ quỷ. Chóp đen xuống chỉ lộ ra một chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Ngoại trừ mái tóc màu đen, một thân trường bào cũng là màu đen, trường bào khá giống áo ngủ, phi thường rộng rãi, chỉ là bên hông trói buộc. Nếu như không phải hai chân của nó không cách mặt đất, mà lại sắc mặt thảm như vậy bệnh, người bình thường gặp được, vẫn đúng là sẽ không cho là nó là quỷ. Chỉ thấy nó khẽ ngẩng đầu, nó cả vẻ mặt không hề có một chút tâm tình, cặp mắt vô thần bên trong là toàn bộ màu đen, không có tròng trắng mắt, đen tỏa sáng. Nhìn cô gái này quỷ, Diệp Phong nghi ngờ nói, "Ngươi làm gì?" Cô gái này quỷ khả năng không nghĩ tới Diệp Phong hỏi như vậy, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói, "Đi vào đi vào a." Diệp Phong gần Nói, tiểu quỷ, thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi ở chỗ này làm gì? Có hay không hại người? Ma nữ như trước đứng ở đằng kia, đối với Diệp Phong nói, "Đi vào, đi vào a." Diệp Phong cảm thấy ngược lại nhàn nên buồn tệ, không bằng nhìn cô gái này quỷ rốt cuộc muốn làm gì, liền đạp bước đi vào trong thang máy. Diệp Phong cũng không phải sợ cô gái này quỷ làm cái gì để thang máy mất khống chế, đột nhiên thăng, sau đó tầng tầng hạ xuống ngã chết xiết. Bởi vì bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cảm ứng được quỷ quái động quỷ khí làm những động tác này. Hắn tự tin, mình có thể ở ma nữ động thủ trước đó, đem ma nữ chế phục Đây là người tài cao cả lớn, bản chuyện tới trình độ nhất định, đối với những thứ này bản lĩnh vậy quỷ đã hoàn toàn không có kiêng kỵ tâm. Tiến vào thang máy về sau, Diệp Phong nhìn mà nữ, nói: "Sau đó thì sao? Người nghĩ làm trò gian gì?" Nữ quỷ không nói gì, lần thứ hai cúi đầu. Cửa thang máy chậm rãi quan, sau đó thang máy tựa hồ đang giảm xuống. Từ thì ra là lầu 3, sắp tới lầu 2, sau đó thang máy ngừng, môn từ từ mở ra. Cửa mở về sau, Diệp Phong phát hiện đứng ở cửa hai con quỷ, một nam một nữ, dáng dốc đều rất trẻ trung. Chúng nó cũng là tối đầu, không nói một lời, sau đó chậm bay vào thang máy. Tiến vào thang máy không nói, chúng nó lại còn quay về trong thang máy hắc ý ma nữ thời gian dần qua gật gật đầu. Cái kia hắc ý ma nữ cũng đối với nó nhóm hai gật gù. Sau đó hai quỷ vừa nhìn về phía Diệp Phong, đối với Diệp Phong gật gù, Diệp Phong trong lúc nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể cùng theo gật cụ. Quá khách khí, Diệp Phong không gật đầu về cái lễ đều, cảm giác đến thật không tiện. Không khỏi trong lòng đều tốt, những quỷ này làm gì hả? Sao như thế có lễ phép đây? Này tôi chất cũng quá tốt rồi chứ? Diệp Phong chính nghi hoặc đây, thang máy chậm quan, sau đó ba quỷ một người đều trầm mặc, thang máy tiếp tục giảm xuống. Mấy giây sau đã đến lầu 1, thang máy lại mở ra rồi. Lần này Diệp Phong xem tới cửa lại đứng một cái quỷ, là tiểu cô nương. Chỉ thấy bé gái cũng phi vào, quay về bên trong ba quỷ một người nhìn một chút, sau đó cũng phi thường có lễ phép không người một cái. Mắt khác ba người thấy thế đều quay về cái kia xem ra 13-14 tuổi bé gái quỷ gật gật đầu, vô cùng hữu hảo. Diệp Phong cũng đúng, cũng đối, bé gái gật đầu, biểu hiện rất hữu hảo. Đồng thời trong lòng thực đang nghi ngờ tới cực điểm, đây rốt cuộc là làm gì? Chẳng lẽ mình ngày hôm nay gặp một nhóm quỷ hồn giới quý tộc rồi hả? Đều như thế có hàm dưỡng có tố chất. Thang máy lại bắt đầu hợp, nhưng mà mới vừa hợp hết nữa, một cái tay đột nhiên chộp vào cửa thang máy. Cái khác bốn con quỷ đúng là không phản ứng, Diệp Phong nhưng sợ hết hồn. Bất quá cũng may hắn chỉ là trong lòng kinh ngạc một chút, đúng là không biểu hiện ra. Lại nhìn cửa thang máy, cái tay kia tách ra ở môn, cửa thang máy từ từ mở ra. Sau đó một cái xem ra 20 tuổi nữ hài xuất hiện tại cửa, nhìn thấy trong thang máy đang đứng mấy cái người, không khỏi ngượng ngùng nói: "Ngượng ngùng các vị, ta muộn không ngủ được, vừa đi ra ngoài quay một vòng." Vừa nói vừa đi tiến vào thang máy. Sau đó xoay bóp lầu 3 về sau, tiếp tục nói: "Không muốn đến trễ như vậy rồi." Còn có nhiều người như vậy ạ? Có phải hay không các người cũng cùng ta cũng như thế không ngủ được? Diệp Phong nhìn cô gái này, xác định nàng không phải quỷ, không khỏi cười khổ, "Đại tỷ à, ngươi không nhìn thấy nơi này ngoại trừ ta cái khác mấy cái chân đều không có rơi xuống đất sao? Bất quá cũng đã vào được, Diệp Phong cũng hết cách rồi, chỉ có tiếp tục xem, xem xem rốt cục những quỷ này muốn làm gì." Đối với người nữ kia hỏi vấn đề, ngủ một lát trở về đáp, "Ngoại trừ Diệp Phong, chúng nó đầu đều buông thẳng đây. Cô bé kia còn ở nơi nào nói sao? Xem các ngươi từng cái từng cái tối đầu vô tinh đả thải dáng vẻ, bị nhốt chứ? Ta cũng buồn ngủ." Về đi ngủ. Thang máy chuyển động, chỉ có điều cũng không phải hướng về mà là tiếp tục đi xuống. Diệp Phong không khỏi sửng sợ, thầm nghĩ lẽ nào tầng lầu này dưới cũng có nhà xác. Nếu như là, cô gái này quỷ mang Diệp Phong đi nhà xác cũng không trách rồi. Nhưng là tiếp đó, hơn 10 giây sau, thang máy còn đang giảm xuống. Xem thời gian này, thế nào cũng có thể rơi xuống 2 3 tầng lầu đi à nha. Còn chưa tới sao? Lẽ nào bệnh viện này lòng đất còn có vài tầng? Lúc này, cô bé kia cũng phát hiện không đúng, nói rằng, "Chết. Làm sao không phải đi? Này thang máy hỏng rồi." Không có người trả lời nàng và Quách Diệp Phong cũng không có để ý đến nàng, bởi vì theo giảm xuống, âm khí trung quanh càng ngày càng nặng. Diệp Phong nhìn ma nữ, hỏi đến cùng giờ trò quỷ gì, có tin ta hay không tiêu diệt ngươi. Lần này, người nữ kia quỷ cuối cùng mở miệng, nói rằng, xin mời ngươi tham gia tụ hội. Ma nữ âm thanh sâu kín nghe có chút không thoải mái, Diệp Phong hỏi, cái gì tụ hội? Ma nữ lần này làm sao cũng không nói rồi, Diệp Phong muốn tiếp tục đi hiệp, thang máy nhưng dừng lại. Cô bé kia còn chưa hiểu tình trạng gì, thấy cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa cũng không phải bệnh viện Hải Lang, mà là một cái u ám tiêu nói. Này đi ra cùng bệnh viện hành lang rất giống, nhưng vi thường u ám, hơn nữa âm khí rất nặng. Diệp Phong cẩn thận cảm giác, nhưng lại cảm thấy nơi này không giống như là cõi âm, càng không giống như là dương gian. Đây là đâu vậy? Làm sao đến nơi này? Cô gái tiếp hỏi. Bốn nữ quỷ không hề trả lời, mà là chậm dãi bay ra khỏi thang máy. Lúc này cô bé kia mới phát hiện mấy cái này là bay, chân đều không có chạm đất, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 360, cùng quỷ xem của vui. Nhìn thấy người nữ kia sắc mặt trắng bệnh, Diệp Phong một phát bắt được thủ đoạn của nàng, nói, "Không cần sợ. Không, có chuyện gì? Cô gái này quay đầu nhìn Diệp Phong, lại túi đầu xem chân của hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói rằng, ngươi là người? Các nàng là? Quỷ? Diệp Phong thản nhiên nói, được rồi, đừng lộ ra, theo chúng nó đi, yên tâm đi, không nguy hiểm. Người nữ kia đều có chút dọa bởi rối, nói rằng, không, không thể nào, thật sự có quỷ tồn tại ạ. Nàng mới vừa hỏi xong, cái kia hắc ý ma nữ chậm rãi quay đầu, nói, đi. Diệp Phong cầm lấy người nữ kia cánh tay của, quay về phía trước bốn cái quỷ đi đến. Trang thư viện điện thoại di động đầu M. Tàn tụ Việt Nam. Người nữ kia phản ứng lại, nhỏ giọng đối với Diệp Phong nói, này, chúng ta tại sao phải cùng? Vạn nhất muốn hại ta nhóm đây. Diệp Phong im lặng nhìn nàng, nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trở về phải đến sao? Ngươi nghĩ đi một chút đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nơi này đã không thuộc về dương gian rồi. Nói, Diệp Phong vông tay ra, theo phía trước bốn cái quỷ ở u lớn lên đi ra đi vào trong. Sau lưng người nữ kia nghe Diệp Phong nói như vậy, vội vàng trước nắm lấy Diệp Phong cánh tay nói, cái kia được rồi, ta theo ngươi, tốt xấu ngươi là người sống Diệp Phong bị nàng cầm lấy cánh tay có chút khó chịu, nhưng cũng tránh thoát không được, chỉ được bất đắc dĩ tùy ý nàng bắt được. Sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cái này đu lớn lên đi ra hai bên là tường, bất quá là rất kiểu cũ cái loại này, nhiều năm rồi rồi. Tường ngôi có một đoạn đường, sẽ có một cái cửa gỗ, mặt có một cái biển số nhà. Sau đó đi một hồi, chuyển biến là khá rộng mở tiêu xái nói. Hai bên như trước có rất nhiều gian nhà, mặt mang theo biển số nhà. Diệp Phong cẩn thận hồi ức, tựa hồ đại khái ảnh sân khấu, nào bột mì trong bệnh viện con đường rất giống. Kết hợp với từng gian dân nhà, không phải là cùng lầu phòng bệnh như thế sao? Nơi này tất cục, cùng trong bệnh viện như thế. Không, hẳn là, nơi này giống như là một tòa bệnh niên đại lao bệnh viện. Diệp Phong nói, chạy tới gần như giữa vị trí. Vị trí này, ở lầu trong bệnh viện, là không có tầng nằm viện lầu giữa hộ sĩ khu. Mà tại đây cũng có một khối chỗ trống, Giản dị để một cái bản, bên cạnh có tấm bảng viết hộ sĩ đứng. Diệp Phong cơ bản có thể xác định, hoàn cảnh của nơi này là mấy chục năm trước cái loại này lao bệnh viện. Về phần tại sao sẽ hiện ra như vậy một hoàn cảnh bối cảnh, Diệp Phong cũng hơi nghi hoặc một chút. Phía trước bốn cái quỷ, không có ý muốn dừng lại, còn tại đi. Diệp Phong cho tới dựa theo lầu bệnh viện lầu một từ chỗ này vẫn đi ra ngoài là khu nội chú hậu môn khu nội chú Hậu môn ở ngoài là một công viên nhỏ chỉ có điều cái này công viên nhỏ tựa hồ không người gì đi sau cửa đang khóa lên cũng không biết tại sao đang suy nghĩ chạy tới hậu môn nơi này Hậu môn là cửa gỗ mở bốn cái quỷ trước sau bay ra ngoài Diệp Phong cũng không do dự đi rồi ra vào đi sau đó quả nhiên là đã đến một cái trong công viên nhỏ nơi này công viên rất đơn sơ cũng không cái gì hoạt động thế giới thực là một mảnh mãi cỏ một ít hoa của mà thôi sau đó theo tầm mắtrời đi Diệ Phong sợ ngây người người Bởi vì, hắn nhìn thấy công viên nhỏ giữa vị trí, dĩ nhiên rậm rạp chẳng chít ngồi mấy chục con quỷ. Mà ở trước mặt của bọn nó, có một cái gỗ dựng cái bàn. Giờ khắc này, đang có vài con quỷ ở mặt chậm rãi khiêu vũ. Đây là náo loại nào? Một đám quỷ tại nhìn quỷ biểu diễn tiết mục đây, sẽ không đúng là cái các quỷ hồn thịnh hội chứ? Diệp Phong đang nghi ngờ, mà bên cạnh hắn người nữ kia nhưng sợ đến thiếu chút nữa ngất đi. Nơi này quỷ, tuy rằng đều không có triển lộ ra bộ mặt đáng sợ, nhưng thân âm khi âm u, một cách tự nhiên khiến người ta có một nỗi sợ hãi. Bốn cái quỷ, về sau ba cái quỷ trực tiếp cùng những quỷ kia đồng thời tìm một chỗ ngồi xuống mở màn biểu diễn. Còn Hắc Ma nữ, nhưng là đi tới quỷ hồn hàng thứ nhất, đã đến ở giữa nhất một cái quỷ bên cạnh, đối với quỷ kia gật gật đầu. Quỷ kia cũng không hề nói gì, chỉ là chỉ chỉ bên người một cái chỗ trống. Cái kia Hắc Ma nữ gật đầu, bay tới Diệp Phong bên người, đối với Diệp Phong làm cái tư thế mời. Diệp Phong cũng không khách khí, đến đều tới, còn sợ cái gì? Tuy rằng Diệp Phong thân thể là bị thương, có chút suy yếu, nhưng nếu như đánh lên, cũng không sợ nơi này quỷ. Sau đó cùng Hắc Y Ma nữ đến đó cái nam quỷ bên người, đặt ngồi ở cái kia không cái ghế cho tới cái kia người nữ, nhưng là cùng hắc ý mà nữ như thế, đứng ở bên cạnh. Diệp Phong đánh giá mắt bên cạnh nam quỷ, chỉ thấy hắn ăn mặc khá giống quốc dân thời kỳ quân trang, rất có quân tư ngồi ở cái đế. Ở bên cạnh nó hàng thứ nhất đều là đang ngồi mặc quân trang người. Chỉ có điều đều là linh quèn, mà Diệp Phong bên cạnh nam kia quỷ mặc chính là quan quân thuộc. Chỉ là liếc mắt nhìn, Diệp Phong ánh mắt rời đi. Mà người sĩ quan này thực lực, Diệp Phong cũng biết đại khái, gần như là vui khí quỷ cái cấp bậc đó, thế nhưng khẳng định không có hỉ khí quỷ lệ hại, dù sao hỉ khí quỷ quá đà thủ. Thế thế, Diệp Phong cũng yên tâm. Nói như vậy đối phó cũng sẽ không quá chậm, chỉ có chúng nó có lòng hại người, Diệp Phong chẳng qua cho thu thập. Chỉ có điều nơi này quỷ hơi nhiều, sợ là có 50 khoảng chừng, trái phải. Hơn nữa nơi này cũng không biết là nơi nào, thật làm lạ ra, có thể sẽ có chút phiền phức. Vì lẽ đó Diệp Phong vẫn là có ý định yên lặng xem biến đổi, xem xem chúng nó đến cùng làm cái gì vấn đề. Dưới đại rất tiến tính, hết thể quỷ đều yên lặng nhìn đại biểu diễn, cũng không có ai chú ý tới Diệp Phong. Đại mấy cái quỷ này rất náo nhiệt, chỉ bất quá bây giờ tại nhìn, thật giống không phải khiêu vũ, mà là tại diễn kịch. Xem dáng rất kia, đúng là có mấy phần sân khấu kịch tí một cái quỷ ăn mặc con trang, một cái khác ăn mặc rất dường như, ăn mặc là cái áo tròn đắn, còn có hai cái nhưng là ăn mặc Nhật Bản côn tràng. Nhìn dáng dấp, diễn là kháng Nhật loại tiết mục à, này ngược lại là có chút ý nghĩa, một đám quỷ ở chỗ này xem món đồ này, đích thật là phi thường ra ngoài Diệp Phong đắc ý liệu. Đại diễn náo nhiệt, mấy cái quỷ đối với lời nói mặc dù rất khô khan, không có gì cảm tình, nhưng vẫn tính nói có thứ tự. Diệp Phong nhìn một chút, vẫn đúng là cảm thấy thật để mắt. Này bất chi bất giác nhìn quên thời gian, mãi đến tận sau một lúc lâu, đại kịch diễn xong, mấy cái quỷ hữu mô hữu dạng tạ tràn về sau, xuống đài. Lúc này Diệp Phong mới phục hồi tinh thần lại. Thấy bên cạnh quan quân đứng dậy đi rồi, cái kia Hắc ma nữ đến Diệp Phong bên cạnh, đối với Diệp Phong làm cái tư thế mời. Diệp Phong sau khi đứng dậy, người nữ kia vội vàng đến Diệp Phong bên cạnh, nắm lấy Diệp Phong tay. Lập tức Hắc ma nữ thân thể hướng về khu nội trú hậu môn tung bay đi, Diệp Phong do dự một chút, vẫn là theo. Tiến vào khu nội chú hậu môn, lại đến hành lang, đi thẳng chuyển biến, kế tục chỉ đi, đã đến thang máy. Cửa mở ra rồi, ma nữ ra hiệu Diệp đi vào. Diệp Phong cũng tiến vào, người nữ kia theo sát mà. Sau đó nữ trùng Diệp Phong khẽ đầu, nói: "Hoan nghênh lần sau trở lại." Sau đó cửa thang máy chậm rãi quan, Diệp Phong vội vàng hỏi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Cái kia hắc y nữ quỷ không nói gì, môn đã quan, đồng thời chậm rãi thăng. Hơn 10 giây sau, trong thang máy tiểu các đồng hồ đo biểu hiện đã đến lầu 1. Diệp Phong đưa tay nhấn xuống lầu 3, thang máy kế tục thăng, đã đến lầu 3 sau từ từ mở ra. Bên ngoài thang máy ánh đèn rất sáng, đích thật là Diệp Phong chỗ ở lầu 3. Đi ra thang máy, xác định trở về Dương Gian về sau, Diệp Phong lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, 4 giờ rạng sáng. Quy 1 chương 361, ủy vực. Người nữ kiên nhờ ngáp đi ra thang máy, nhìn xung quanh. Lại nhìn một chút Diệp Phong, hỏi chúng ta: "An toàn chứ?" Diệp Phong bất đắc di nói: "Ngươi vẫn luôn rất an toàn à? Người nữ kia đốn lúc trở nên hưng phấn, vỗ ngực nói rằng: "Emma nha, thực sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a, lại sống sót trở về rồi, quả thực cùng nằm mơ mộng dạng." Tang thư viện Veduc Veduc Veduc, Tàn tụ vện, Việt Nam. Diệp Phong nói: "Ta xem nơi chính là cho rằng nằm mơ đi, bằng không, đối với ngươi cũng không chỗ tốt." "Tại sao?" Nữ nghi ngờ hỏi. Diệp Phong xoay người hướng về phòng bệnh của chính mình đi đến, vừa đi vừa nói: "Nếu như ngươi cho rằng ngượng, tất cả sẽ tới Nếu như ngươi nhớ ở trong lòng, trốn không thoát ván cờ này. Người nữ kia cẩn thận suy nghĩ một chút Diệp Phong nói, sau đó nói, ý là ta sẽ bị dính vào sao? Cái kia thôi được rồi. Đúng rồi, ta tên Trần Noel, ngươi gọi gì bây? Diệp Phong đã đi ra hành lang chỗ rẽ, ngay vậy cũng không quay đầu lại nói câu, "Diệp Phong." Sau đó xoay chuyển đi qua, biến mất ở trong hành lang. Thang mấy trước, tên là Trần Noel nữ nói thầm câu Diệp Phong tên về sau, con mắt như trước nhìn chằm chằm Diệp Phong thực tế chỗ rẽ, sau đó cũng đi rồi đi. Trở lại phòng bệnh, Diệp Phong cẩn thận suy nghĩ một chút ban đêm gặp phải công việc, sự việc Hắn cảm thấy hắn nhìn thấy chính là cái kia hắc ý ma nữ, tuyệt đối không phải trùng hợp nhìn đến. Trong này, nhất định là có cái gì nguyên do. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Phong không nghĩ ra, hơn nữa nó cũng không nói thôi. Ngoài ra, cái tia thang máy đi về đến cùng là địa phương nào? Không phải là coi âm, lại không thuộc về Dương Gian, cái kia sẽ là cái gì vị trí? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phong trong đầu của đột nhiên xuất hiện một cái tử, quỷ vực. Cái gọi là quỷ vực, bình thường là do rất nhiều quỷ tồn tại địa phương, hơn nữa âm khí rất nặng, mới có khả năng hình thành một mảnh khu vực đặc biệt. Khu vực này ở trên không giữa tới nói, không thuộc về Dương Gian cũng không thuộc về cõi âm, mà là xen vào giữa hai người này một cái độc có không gian. Có rất nhiều dân gian cố sự cùng trong truyền thuyết, thường thường nhắc tới mộ mộ đi tới cái kia quái địa phương về sau, từ đó biến mất công việc, sự việc. Cho dù là sau đó có người đi tìm cũng không tìm được chút nào vết tích cùng manh mối. Như vậy dưới tình huống này, người kia có thể là đi nhầm vào quỷ vực. Mà quỷ vực người bình thường là không vào được, cái gọi là đi nhầm vào cũng là có chỉ đánh bậy đánh bạ vô ý tiến vào ý tứ. Vì lẽ đó người khác lại tìm, là rất khó có thể tìm được. Nơi này còn có một cái ví dụ cùng với tương tự Nhưng cái này ví dụ bên trong nhưng chỉ không phải quy vực, nhưng là tương tự. Nói rất đúng Đông tấn quá năm đầu, Vũ Lăng quận có người lấy đánh cá mà sống. Một ngày, hắn theo suối nước đi thuyền, quên mất lộ chỉnh xa gần, chợt gặp phải một mảnh rừng hoa đảo, cánh rừng phần cuối có toàn núi, bên dưới ngọn núi có một động. Người này tiến vào, một khoảng cách về sau, liền xuất hiện tại một cái thế ngoại đảo nguyên. Bên trong hết thể đều hoàn toàn tách biệt với thế gian, mọi người sinh hoạt phi thường mỹ hảo. Người này rất là ức đau, sau khi ra ngoài một đường làm đánh dấu, sau báo cho địa phương làm quan, rất nhiều người cùng đi tìm kiếm. Cho dù là để lại đánh dấu Cuối cùng nhưng cũng không có tìm được Thế ngoại đảo nguyên rồi. Nơi này Thế ngoại đạo nguyên, liền cung hiện tại nói quỷ này vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái gọi là quỷ vực, ngoại trừ là do rất nhiều quỷ hồn tụ tập cùng nhau, phối hợp thế phong thủy đợi lát nữa hình thành bên ngoài, còn có một cái phương pháp. Đó là thực lực mạnh mẽ quỷ, có thể thông qua của mình quỷ lực, cấu tạo ra quỷ vực. Mà cấu tạo mà ra quỷ vực, cũng căn cứ quỷ thực lực lớn nhỏ, có chỗ bất đồng. Thực lực mạnh mẽ quỷ, quỷ vực không gian cũng rất lớn, cũng càng vững chắc. Mà thực lực yếu thì lại ngược lại. Bất quá, xây dựng quỷ vực, đều phải có một cái đặc biệt điều kiện. Đó là phải nắm giữ quỷ vương thực lực cấp bậc, bằng không là không có năng lực xây dựng quỷ vực. Nơi này đều là nói sau, tạm thời không nói đến. Chỉ nói riêng Diệp Phong, cho ra cái suy đoán này về sau, tâm mịm cười nói chậm. Như quỷ này vực là do một cái quỷ xây dựng ra tới, như vậy đối phương chí ít cũng là quỷ vương cấp bậc, rất khó đối phó. Còn nếu là từ một đám quỷ quỷ khí phối hợp hình phong thủy các loại, chờ điều kiện tự nhiên hình thành quỷ vực, cái kia tựa hồ vấn đề nghiêm trọng hơn a. Bởi vì quỷ vương quỷ vực, Diệp Phong còn có thể đấu một trận, cố gắng còn có thể giải quyết. Nhưng nếu là rất nhiều quỷ hình thành quỷ vực, vậy muốn khó đối phó một chút. Bởi vì cái này bao gồm địa hình uy lực cùng phong thủy sức mạnh. Phải biết, một cách tự nhiên đều đều có thể hình thành quỷ vực, cái kia cái này địa hình, đáng sợ rừng nào. Bất quá, tình huống trước mắt đến xem, quỷ vực thuộc về cái kia dân quốc quan quân thực lực mạnh nhất, nhưng cũng mới hỉ khí quỷ như vậy cảnh giới. Tuy rằng khoảng cách Quỷ Vương cảnh giới không tính rất xa, mà dù sao không là Quỷ Vương, xây dựng quỷ vực tuyệt đối không làm được. Nói như vậy, cũng khẳng định chỉ có tự nhiên hình thành quỷ vực khả năng. Cái này cũng là Diệp Phong nhất đầu, nếu như quỷ kia không phải người hiền lành, muốn làm ác, Diệp Phong khẳng định không thể ngồi yên không để ý đến. Dù sao chuyện này Hắn cuốn vào rồi, nếu là tùy ý mà kệ, trong lòng cũng băn khoăn. Thật giống ban đầu ở Tây Sơn dưới cái kia sa sôi trong sơn thôn gặp phải cái kia Quỷ Vương Lý Đại Dũng nói như thế, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Quỷ Vương Lý Đại Dũng, khi còn sống có thể nắm thương cùng kẻ xâm lấn thể sống chết chém giết, chết rồi cũng hóa Quỷ Vương, với bia đá chi kinh sợ quân giặc quỷ quân. Đây mới thật sự là anh hùng dân tộc, đây cũng là lấy thực lực bản thân thủ hộ một phương an bình. Diệp Phong không cảm giác mình có thực lực như vậy cùng quyết đoán, cũng không cảm giác mình nhiều vĩ đại. Nhưng hắn biết phải như thế nào đi khỏe mạnh lợi dụng năng lực của chính mình. Nếu thiên cho bọn hắn người tu đạo năng lực như vậy cùng sức mạnh, như vậy chính mình có nghĩa vụ muốn đi đem những sức mạnh này dùng đến nên dùng địa phương đi. Khả năng Diệp Phong cũng mang theo một phần cảm ơn đi, bởi vì chính mình vốn không nên sống sót, bởi vì chính mình lúc trước hẳn là ở âm mạch chết đi. Thanh Phong đạo nhân lấy đạo thuật cứu Diệp Phong, Diệp Phong lấy đạo thuật khiến tính mạng của chính mình lần lượt kéo dài. Càng là dùng đạo thuật, làm thành hứa nhiều hơn mình muốn làm, nhưng không thể ra sức chuyện. Vì lẽ đó, Diệp Phong cảm thấy, chính mình càng hẳn là khỏe mạnh đi lợi dụng chính mình thân ngày đó ban cho năng lực, đi trợ giúp đến càng nhiều người, mà không phải như những kia tà tu lợi dụng năng lực của chính mình đi làm thương thiên hại lý chuyện, do đó đạt được thê thảm kết cục. Không biết tại sao, nghĩ đến Tà Tu, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới Quỷ Diện công tử. Người này tự lần đảo tẩu về sau, đến bây giờ một chút tin tức cũng vô dụng. Diệp Phong từng theo hắn từng giao thủ, cũng lấy một đạo lần theo phép thuật đánh vào trong cơ thể hắn. Chỉ cần Quỷ Diện công tử dùng một lát trong cơ thể Tà Tuật, Diệp Phong lập tức có thể cảm ứng được. Nhưng là lâu như vậy, sướng sở là không có một chút nào cảm ứng, này ngược lại là để Diệp Phong nghi hoặc, lẽ nào hắn thay đổi chi đệ, không cần Tà Tuật rồi hả? Toán như vậy, hắn cũng chạy không thoát vệ tổ trưởng bọn hắn truy tra chứ? Lắc lắc đầu, Diệp Phong đem cái ý niệm này trước tiên dứt bỏ, tiếp tục suy nghĩ đêm nay gặp phải công việc, sự việc. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phong cũng không ra những thứ khác tiêu diện, thẳng thắn nghĩ ngày mai gọi điện thoại để tên béo cùng Mã Khiêu cũng lại đây, một đồng thời lại đi Quỷ vực nhìn, những thứ khác lại nói. Quyết định chú ý, Diệp Phong nằm xuống, đến bây giờ, nhanh 5 giờ rạng sáng rồi, dàn vật một đêm, vẫn đúng là hơi mệt chút. Chương này đến từ Tàng thư về viện, chương 362, lại đi Quỷ vực. Ngày thứ hai, Diệp Phong là bị hộ sĩ đánh thức, lại cho Diệp Phong treo một chút về sau, hộ sĩ rời khỏi. Xin mọi người tìm tòi, Tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ổn đã. Ngủ một giấc về sau, Diệp Phong cảm giác tinh thần tốt chút, nhưng thân thể vẫn cứ suy yếu, muốn đến vẫn không có khôi phục quá nhiều tinh khí thần. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã 9 giờ. Liên trước tiên cho Lam manh manh gọi điện thoại, biết được ở nàng tiểu thúc dưới sự hỗ trợ, cha mẹ hậu sự chính đang ngay ngắn trật tự xử lý về sau, Diệp Phong yên tâm. Dặn dò vài câu về sau, cúp điện thoại. Sau đó, điện thoại lại gọi cho lập tức ngậy, hỏi hắn có thời gian hay không. Maxio nói về nhà, trong nhà có một chút công việc, sự việc không ở phố thảo đường, hỏi Diệp Phong trẻ gì. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói không có gì, về nhà được rồi, gọi điện thoại gọi tên béo đến vậy được. Liên điện thoại lại gọi cho tên béo, tên béo chính nói muốn đến bệnh viện xem Diệp Phong, với đã tới. Đại khái hơn 11 giờ, tên béo đến rồi, cho Diệp Phong dẫn theo cơm. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phong đem chuyện tối ngày hôm qua nói rồi, tên béo cái kia vốn có chút không dễ dùng lắm đầu óc, nhất thời có chút đứng ngắn. Người nói, một nhìn khá lắm ma nữ, mang người tiến vào thang máy, đi tới một cái quỷ vực xem của vui. Tên béo hỏi Diệp Phong, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Phong gật đầu nói, không sai, ta bây giờ hoài nghi khả năng này có âm mưu gì. Hoặc là những quỷ này có thể sẽ đối với bệnh viện tạo thành nguy hiếp. Ngươi cũng biết ta bây giờ tình hình, không thích hợp có động tác lớn. Vì lẽ đó còn phải cần ngươi theo ta đồng thời, chúng ta chuẩn bị sung tốc, một lại đi dò thám. Tên Béo rất có việc gật đầu, nói, nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là có mấy phần ý tứ, nhưng ta sao cảm thấy có chút mơ hồ đây? Cho ngươi đi xem của vui, hơn nữa từng cái từng cái như vậy có lễ phép. Xác định là quỷ." Diệp Phong im lặng nói rằng, làm sao nhỏ ta còn có thể nhìn lập rồi? Đến cùng làm sao? Đến thời điểm ngươi biết." Tiên Béo ừ một tiếng, không lại xoán suất chuyện này rồi, mà là đối với Diệp Phong nói, Hà Phong ca, ta ngày hôm qua rời đi bệnh viện thời điểm, gặp phải một cô gái, tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng rất có tính cách. Ta. Hắn đối với Diệp Phong nói một chàng, dẫn tới Diệp Phong không còn gì để nói, nói, ngươi nói thẳng ngươi yêu thích nhân ra bái. Tên béo làm ra một bộ xấu hổ buồn nôn dáng dấp, nói, này đều bị ngươi phát hiện, lợi hại à, xem ra ta là thật thích nặng rồi. Diệp Phong hỏi, ngươi không phải là yêu thích Hàn ánh ngọc sao? Người ta nhưng là cao lánh hoa khôi của trường nha. Ta theo nàng đi, không thích hợp. Bốn là nàng đối với ta không có quá to lớn ý tứ. chi, chúng ta hiện tại không học cũng không cùng với nạn có cái gì lưu tới. Gần nhất những ngày qua cũng không sao liên hệ rồi. Tên béo nói rất tùy ý, không một chút nào quan tâm dáng vẻ. Diệp Phong tức giận lườm một cái, nói: "Cái tên nhà ngươi, chính mình cái gì tổn hại hình dáng không biết đây? Ta cho ngươi biết ta, người đàn ông có thể sắc, không muốn hoa tâm." Tên béo nặng nặng cái bụng thịt mỡ, nói: "Ta đây tổn hại hình dáng trách, ta cảm thấy rất tốt a. Ngược lại ta bất kể, ta cảm thấy ngày hôm qua nữ hải là ta nhất định người yêu. Ta đã sắp tới phương thức liên lạc, ngươi xem ta đi." "A, lợi hại, vậy ta nhìn ngươi có thể hay không biết dùng người phương tâm rồi." Diệp Phong kinh ngạc nói rằng, sau khi ăn xong, Diệp Phong cùng tên béo ở trong bệnh viện loan quanh, mới ra phòng bệnh gặp cái kia tối hôm qua nửa đêm cùng Diệp Phong đồng thời đi nhầm vào quỷ vực nữ hải. Cô bé kia nhìn thấy Diệp Phong vui vẻ nói, "Này, ngươi quả nhiên trụ gian phòng này phòng bệnh a." Diệp Phong cũng cười cười, "Đúng rồi, ngươi cũng là lola ba." Người nữ kia gật đầu, nói, "Đúng vậy." Diệp Phong nhìn kỹ một chút người nữ kia, đối với tên béo nói, cho nàng một đạo phủ, khu khu thân âm khí. Tên béo ừ một tiếng, lấy ra một đạo dương phù đưa cho người nữ kia, nói rằng, "Ngươi là tối hôm qua cho Phong Ca đi tới quỷ vực nữ nhân." Cái gì gọi là nữ nhân?" Tà tên Trần Noel. Trần Noel bất mãn nói, tên béo cười cười xấu hổ nói rằng, "Được rồi, đem lá bùa bên người mang, để tránh khỏi gặp phải thứ không sạch sẽ." Trần Noel bật đầu, nhìn Diệp Phong nói, "Tối hôm qua những cái này đồ vật, đêm nay còn sẽ xuất hiện không?" "Không biết, quên ta tối hôm qua nói cái gì." Diệp Phong từ tốn nói, "Tố nha, đúng rồi, không tham nộp cùng." Trần Noel ngượng ngùng nói. Diệp Phong ngừ một tiếng, dự định xoay người rời đi, Trần Noel muốn nói điều gì, lại không tới cùng, Diệp Phong cùng tên béo đã đi rồi. Ngày đó thời gian Ở Diệp Phong cùng mập mạp kẻ nhặt chậm rãi quá khứ, cuối cùng đã tới muộn. Lúc 12 giờ, Diệp Phong cùng tên béo không nhẫn lại được, hai người rời đi phòng bệnh, ở bệnh viện đi rồi một vòng, nhìn bệnh viện những địa phương khác có hay không chỗ gì thường. Đi rồi một vòng, bệnh viện những nơi khác không có gì quái địa phương. Cuối cùng hai người tới lầu một nơi cửa sau, thấy kêu nhi môn là bị khóa kín, không khỏi càng thêm đệ Diệp Phong xác định cái này công viên nhỏ có vấn đề. Quỷ vực chi, những quỷ kia cũng là ở cái này trong công viên nhỏ hoạt động, nghĩ đến công viên nhỏ là mấu chốt của vấn đề. Diệp Phong muốn vào xem xem, đi vào về sau. Phát hiện môn là do xích sắt quấn vòng quanh quẩn lại, không, có chìa khóa rất khó mở ra. Xuyên thấu qua khe hở, Diệp Phong đi vào trong nhìn một chút, phát hiện phía sau cửa công viên nhỏ đã sớm bỏ đi. Đi, đi cửa thang máy chờ, đêm nay khẳng định còn có thể mời ta đi. Bệnh viện rất tiến tĩnh, giờ khác này cơ hội đã không có người nào tại đây lầu đi lại rồi. Chỉ có tên béo cũng Diệp Phong bình chân như vậy ngồi ở thang máy cái ghế đối diện, vô cùng bình tĩnh. Đại khái lúc một giờ, Diệp Phong cảm giác gâm khí quanh chúng quanh trùng rất nhiều. Mà cái kia nguyên bản biểu hiện đứng ở lầu bảy thang máy, cũng chậm đi xuống. Không lâu sau, đã đứng, đổ, tại lầu 1. Sau đó từ từ mở ra môn. Tên béo cùng Diệp Phong Diệp Phong như trước ngồi, nhưng trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chầm chằm trong thang máy. Chỉ thấy cửa mở ra về sau, lộ ra bên trong một thân hình lớn lửng cách mặt đất hấp ý ma nữ. Ma nữ tóc thai bù sủ, túi đầu, đứng trong thang máy. Ở nó bên cạnh, còn có vài con quỷ, hai cái, là tối hôn qua một nam một nữ hai con quỷ. Tên béo kinh ngạc nói nhìn tình cảnh này, chính muốn nói chuyện. Đột nhiên, bờ vai của hắn đột nhiên bị một cái tay đập. Đồng thời, một cái thanh âm sâu kín nói rằng, "Kaka, ta cũng theo chúng ta cùng đi xem hí sao?" Tiên béo run rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác liếc nhìn một cái sắc mặt trắng bệnh, ăn mặc màu trắng đồng phục bệnh nhân 13 tuổi nữ hài. Tên béo nuốt ngụm nước bọn, nói, "Đúng. Đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi cũng đi hả? Bé gái gật gù, nói, "Đi thôi." Khí nhanh muốn bắt đầu. Nói, thân thể quay về trong thang máy tung bay đi. Diệp Phong liếc nhìn tên béo, nói, "Đi thôi." Tên béo chân có chút như nhún ra đứng dậy, theo Diệp Phong cùng nhau vào thang máy. Vừa đi vào, tiểu cô nương kia quay về trong thang máy mấy cái quỷ hơi không người, rất có lễ phép. Mà trong thang máy quỷ cũng đều rất là khách khí quay về bé gái gật ngủ. Sau đó cũng đều quay về Diệp Phong cùng tên béo đồng thời gật đầu hỏi thăm. Tên béo kinh ngạc nói: "Ai nha ma ơi, đúng là rất có lễ phép a. Các vị quỷ các bằng hữu, các người khỏe? Sơ lần gặp bữa, xin mời chiếu cố nhiều." Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 363, tên béo cho quỷ hát. Tên béo một bộ phát hiện tân đại lục dường như vậy mặt, hung hăng không lường, quay về mấy cái quỷ bãi một cái. "Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới ùn Cái này Diệp Phong làm rất lúng túng, tên béo luôn luôn không được điều, lần này tật xấu này lại tái phát. Bất quá cũng may còn tại Diệp Phong có thể tiếp nhận phạm vi, vì lẽ đó Diệp Phong chỉ là cười khổ, thật cũng không nói cái gì. Tiến vào thang máy, môn chậm dại đóng, sau đó thang máy bắt đầu chìm xuống. Đại khái gần 20 giây về sau, ngừng lại. Môn tử từ, từ mở ra, lần thứ hai lộ ra cái kia ưu trường mở tối đi ra. Vài con quỷ là trước tiên phiêu đi ra, phi thường có trình tự, cũng không tranh đoạn. tên béo không khỏi cảm thắn nói, không phải tận mắt thấy đều không tin, đây cũng quá khiêm hòa, nơi nào giống quỷ A, rõ ràng cùng người phục vụ dường như Diệp Phong trận tròn mắt, không có tiếng lời, nghe tên béo nhìn chằm chằm mấy cái bay đi mà nửa nói, nhìn ra hoàn này, mặc dù là phiêu, nhưng đều cùng bước từng bước nhỏ dường như. Đặc biệt là giữa cái kia, quả thật rồi. Diệp Phong nghe vậy tùy ý liếc mắt, lại phát hiện quả nhiên giữa có một cái quỷ là thật bước từng bước nhỏ, hai cái chân nhô tới, không ngừng mà đi tới. Nhất thời một động, quỷ cũng có thể bước mạnh vụn chạy bộ. Đùa gì thế đây? Lại dương mắt hướng về vừa nhìn, tóc hai bù xù, cũng không thấy rõ là ai, nhưng từ nàng thân dương khí đến xem, tuyệt đối không phải quỷ. Diệp Phong vội vàng nói, cái kia ai, chân trên đất ma lưu chạy cái kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Cái kia quỷ nhất thời ngẩn ra, chợt cũng không lại nhớ tới chân chạy, mà là xoay người, kéo dài tóc lộ ra một tấm lung túng khuôn mặt nhỏ, nói rằng, "Ha, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện." Diệp Phong tức giận hung hăng trận mắt nhìn cô gái này một chút, nói, "Như ngươi vậy, muốn không phát hiện cũng khó. Không phải nói ngươi không thể lẫn vào tiến vào chuyện này sao? Làm sao ngươi trả lại? Vậy sao ngươi hiện tại mới phát hiện? Hơn nữa, ngược lại ta hiện tại đã vào được. Cô gái này chính là Trần Noel." Diệp Phong không nói gì nói, "Vậy ngươi tới làm chi? Không biết hậu quả gì sao? Ta tối hôm qua không biểu đạt rõ ràng." Trần Noel gật gật đầu, nói, biết hậu quả, nhưng đây không phải không nhịn được trong lòng tóc nha. Hơn nữa chúng nó rất hữu hảo, ta giả quỷ trà trộn vào đến, chúng nó đều không nói cái gì. Được rồi, người yêu đi vào vào đi, bất quá ta cũng nhắc nhở người, ra nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ không quản. Nói, Diệp Phong xoay người, quay về u ám hành lang đi xuống. Phía sau, tên béo theo sát mà, đi ngang qua cái kia Trần Noel bên cạnh lúc, tên béo còn nói sao, người giả quỷ trang giống như ta đều không nhìn ra. Phía trước Diệp Phong suýt chút nữa một lão đảo ngã sắp xuống, hắn đột nhiên cảm thấy cùng tên béo đồng thời đi vào. Có thể là cái sai lầm. Còn không biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì để Diệp Phong mở rộng tầm mắt sự tình. Mà sự thực, tên béo cũng nhất định sẽ không để cho Diệp Phong thất vọng. Quá đi, đã đến hậu môn về sau, Diệp Phong đẩy cửa ra đã đến công viên nhỏ. Giờ phút này công viên nhỏ lần thứ 2 tụ tập 40, 50 con quỷ, chỉ có điều chúng nó đều là vừa vận mới giới chướng, đối diện bàn gỗ cũng không có quỷ đi. Quỷ quân hàng thứ nhất giữa vị trí, như cũng là ngồi tên kia trên người mặc dân quốc quan quân phục tuổi trẻ quỷ. Ở nó bên tay trái, có một chỗ trống, sau đó hàng thứ nhất những vị trí khác thì lại đều là ăn mặc tiểu bình quân tráng quỷ. Hắc Ma nึก như trước ra hiệu Diệp Phong đi người sĩ quan kia quỷ bên người ngồi, Diệp Phong thì lại cũng không khách khí, đi tới. Sau lưng tên béo thì lại là theo chân, mà Trần Noel rất thức thời chưa cùng, như trước cùng Hắc Ma nึก ở hàng thứ nhất một bên đứng. Diệp Phong đi tới quỷ kia quan quân bên cạnh nhàn rỗi ghế tựa trước, không hề liếc mắt nhìn quỷ kia quan quân một chút, đặt ngông ngồi ở cái ghế. Sau lưng tên béo thấy thế nói, "Ai, ta đây, không chuẩn bị cho ta cái ghế à? Không phải nói rất tốt khách rất lễ phép sao? Này thái độ phục vụ không được a, có hay không quản lý, có ai không, ta muốn báo cáo." Diệp Phong mặt tối sầm, trong lòng mắng Đại gia tên béo, ngươi thật đem nơi này khi làm khách sạn phòng ăn có phải không? Còn tim quản lý, còn muốn báo cáo. Bất quá Diệp Phong lại không đem trong lòng oán thầm nói ra, vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi. Bên cạnh quỷ quân quan nhưng là nhẹ nhàng dơ tay lên, thời gian dần qua sau này vùng một chút. Diệp Phong bên cạnh một tên lính quèn quỷ đột nhiên lập tức đứng lên, thân thể đứng thẳng tắp, tốc độ cũng rất nhanh, sợ đến đứng ở trước mặt nó tên béo một giờ mình. Sau đó người tiểu binh này quay về tên béo một đầu, chợt xoay người, thẳng tắp bay đi, đã đến hàng thứ 2 tìm một chỗ ngồi xuống. Cái này tên béo cảm động, lau một cái khóe mắt, quay về người tiểu binh kia quỷ nói: Bạc lâm dầu, bạc răm dầu huynh đệ, nhân sinh lần đầu có người cho ta nhường chỗ ngồi, mặc dù là cái quỷ, nhưng lão tử rất cảm động. Quả nhiên là nhân gian khắp nơi có chân tình, thế giới khắp nơi tràn ngập yêu a. Diệp Phong thực sự xem không tự đi xuống, một cái kéo lại mập mạp quần áo, đem hắn kéo ngồi ở cái ghế, nói rằng, tên béo, ta có thể hay không hơi hơi bình thường một chút. Tên béo lau một cái khỏe mắt một chút nước mắt đông hoa, nói, có thể. Không lâu, mấy cái quỷ bay tới lại, bắt đầu diễn lên tiết mục. Lần này diễn tựa hồ là cổ đại hí, cụ thể là cái gì Diệp Phong không nhìn ra, ngược lại cảm thấy có chút dễ nhạt. Diệp Phong đều cảm giác đến phát chán, không cần nói mật mã, toàn bộ một đứng ngồi không yên chịu đựng qua tuần vui này. Sau đó tên béo đối với Diệp Phong nói, này diễn cái gì a, một chút cũng vô vị. Diệp Phong nói, tiến tính một chút, diễn là không thật ngươi còn có thể đi sao? Ai biết tên béo vừa nghe lời này hăng hái, nói rằng, đúng vậy, ta đi diễn a. Nói, hắn cũng không đợi Diệp Phong phản ứng, trực tiếp quay về sàn gỗ đi tới. Diệp Phong đều bối rối, muốn gọi đã tới không kịp. Chỉ thấy tên béo sau đài, quay về quỹ quần hơi không ngợi, lập tức nói, lôi địch xâm ta. Quỷ các bằng hữu, tiếp đó ta đem cho mọi người mang đến một bài thần khúc." Nói, tên béo nổi lên tư thế, để khí hát nói, "Thương mang thiên giai là của ta yêu, kéo dài thanh giới chân núi hoa chính mở, dạng gì ca dao là tối nha tối đúng đưa, ra sao nhỏ tiếng ca mới là tối thoải." mái. Ngất ta. Diệp Phong một cái tắt lao ở cái trán, vạn phần hối hận chính mình đem tên béo đã mang đến. Người nếu như hát thêm hay, cũng coi như rồi. Nhưng vấn đề là tên béo ngũ âm không hoàn toàn, điều cũng là loạn hát, thực sự quá khó nghe." Nhưng là không biết vì sao, ở Diệp Phong nghe tới, tên béo rõ ràng hát là rất khó nghe. Tuy nhiên lại để dưới đài một đám quỷ hồn nghe là như say si như say, cùng trước đó xem trò vui trạng thái đều không giống nhau. Còn có Diệp Phong bên cạnh quỷ quân quan, nghe mập mà cà, thân thể dĩ nhiên không tự chủ được theo vận còn hơi bắt đầu run rẩy. Giọng hoa này vẫn rất mang cảm, rắc a. Đài tên béo là càng hát càng có cảm giác, giọng là thật lớn a. Dưới đài các quỷ hồn cũng đều đi theo nhịp điệu đung đưa đung đưa, chỉnh thể run run thân thể. Hồi lâu sau, tên béo hát xong rồi, dưới đài cũng bình tĩnh lại. Lúc này, cái quỷ quân quan rốt cục nói chuyện. Nó không lúc miệng, nhưng có một thanh âm truyền ra. Chúng nó rất lâu không có vui vẻ như vậy rồi, có thể hay không xin mời bằng hữu của ngươi, hát một bài nữa." Diệp Phong kinh ngạc nhìn xem cái này quỷ quân quan, chợt quay đầu đối với tên béo nói, "Ở hát một bài." Tên béo nghe vậy kích động nói, "Lẽ nào của ta ca sướng thiên phú, rốt cục cũng bị khám phá ra sao?" Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 364, bố cục mấy chục năm. Tên béo rất kích động, nhân sinh lần đầu đang ca khối này bị tán thành. Mặc dù đối với mặt là một đáng quỷ, nhưng như trước để hắn rất vui vẻ. Hàng này ở đài lại lau khỏe mắt nước mắt châu, kích động nói, "Cái kia ở H1 bài." Nói, hắn nhắm mắt lại, Phàn phất ở bao hàm những, lập tức mở miệng, ta ở chỗ này, chờ ngươi trở về ai, chờ ngươi trở về, nhìn Hoa đảo Nhi mở. Nghe lại tên béo càng ngày càng quá đáng gà thét, Diệp Phong trong lòng là hậm hực. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, những quỷ này, sao yêu thích nghe mập mạp quỷ khóc lang ở đây. Thực sự nhìn không được, Diệp Phong mở miệng hỏi bên cạnh quỷ quan quan, nói, các ngươi làm sao sẽ tụ tập ở cái địa phương này? Quỷ kia quan quân còn theo mập mạp tiếng ca jun chân đây, nghe được Diệp Phong hỏi, đã trầm mặc hồi lâu sau, nói, kỳ thực, chúng ta cũng không biết vì sao lại ở cái địa phương này. Nghe được đáp án này, Diệp Phong thật là không có gì để nói rồi, chính mình cũng không biết tại sao mình ở chỗ này. Nghe quỷ kia quan quân nói tiếp, ngược lại chúng ta vẫn bị vây ở chỗ này, không có cách nào đi ra ngoài, đã gần 40 năm đi à nha. Diệp Phong gật đầu, bị nhốt 40 năm cái này đúng là tin tưởng. Bởi vì lấy cái này quỷ vực hoàn cảnh bối cảnh đến xem, đích thật là 7080 niên đại bối cảnh. Khoảng cách hiện tại có 40 năm cũng là bình thường. Bất quá, Diệp Phong xem những quỷ này quần áo, phần lớn đều là 7080 niên đại xuyên qua, nhưng là cái này quỷ quân quan cùng những tiểu binh kia côn trang, nhưng là dân quốc trong lúc Nói rõ chúng nó hẳn là dân quốc trong lúc quỷ mới đúng vậy." Diệp Phong hỏi ra nghi hoặc, nghe quỷ quân còn nói, "Thật là của ta dân quốc trong lúc một chỗ tiểu quân quan, theo ta những này huynh đệ ở một lần quân phiệt giữa chiến đấu chết rồi, cho tới nay đều lang thang không chỗ nương tựa, dường như cô hồn dã quỷ. Mãi đến tận mấy chục năm sau, chúng ta bị người dùng thuật dẫn đến nơi này, sau đó cũng không còn từng đi ra ngoài rồi. Những quỷ này cũng là chu vi lúc đó bị tụ tập ở chỗ này tới, hơn nữa theo thời gian, nơi này quỷ đang kéo dài ra tăng." Diệp Phong hỏi, "Làm sao ra tăng?" Mặt la bệnh viện, trong bệnh viện một ít chết đi quỷ, không có cho dù bị quỷ sai câu hồn sẽ bị hấp dẫn tới nơi này. Quỷ quân quan mà không hề cảm xúc, nhưng đối với Diệp Phong vấn đề, là hỏi gì đang đấy. Mà Diệp Phong ngừng lời của nó về sau, nhưng là đối với nơi này càng thêm nghi ngờ. Đầu tiên, tại sao nơi này hấp dẫn quỷ đến? Hơn nữa tại sao tới không ra được? Nốt lại chúng nó chỉ là bởi vì quỷ vực tính mặt thủ, vẫn là có người nào đó cố ý hành động. Đối với những thứ này nghi hoặc, hiển nhiên quỷ quân quan là không biết. Diệp Phong lại hỏi, nếu như không ra được, cái tia hắc y ma nữ cùng mấy cái khác quỷ, là thế nào đi ra? Chúng nó cũng không hề đi ra ngoài, bởi vì toàn bộ bệnh viện đều là quỷ vực phạm vi. Quỷ quân quan lúng ta lung túng nói rằng: "Diệp Phong nghe xong nhưng là sợn cả tóc gái kinh ngạc nói: "Cái gì? Toàn bộ bệnh viện đều tại quỷ vực trong phạm vi. Không sai quỷ quân quan gật đầu, bằng vào chúng ta có thể tại toàn bộ trong bệnh viện hoạt động. Nhưng, ta lại không thể khiến những này quỷ rời đi cái nhà này. Tại sao?" Diệp Phong rất nghi hoặc, "Ta hoài nghi, cô ý có người bố cục, ở cái này trong bệnh viện làm trận pháp gì, khốn trụ này mấy chục con quỷ. Lúc trước mới vừa nốt lại chúng nó, những quỷ này đoán khí lớn vô cùng, cơ hồ là rất khó duy trì lý tính. Sau đó sẽ ở trong bệnh viện đi hại những bệnh nhân kia." đã từng bệnh về kia, sau một đêm chết rồi mười mấy người. Mà nguyên nhân thì lại chính là bởi vì những này hoán khí trùng thiên quỷ không cách nào áp chế trong cơ thể toán khí, do đó trở nên quần bạo mà không bị khống chế mới làm được. Lúc đó, ta lại áp chế lại chúng nó không đi bệnh viện bên trong hại người, để cho thủ hạ mạnh mẽ quản chế chúng nó. Tuy rằng vừa bắt đầu hiệu quả tốt, đem hết thể quỷ đều chấn nhiếp rồi. Nhưng theo thời gian, chúng nó bị vây ở nơi này càng phát thuê bạo, toán khí cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến về sau, thủ hạ của ta đều không đối phó được bọn họ. Vào lúc này, ta mới nghĩ ra được diễn tiết mục phương pháp Mỗi ngày muộn giờ xỉu, chúng nó quán khí dễ dàng nhất bạo phát thời điểm, ta để cho thủ hạ ở chỗ này biểu diễn tiết mục. Có tiết mục xem, sự chú ý của bọn họ lực bừng ra, cũng sẽ không cảm thấy khó như vậy luật, chịu đựng, oan khí cũng không lớn bao nhiêu rồi. Nói rằng nơi này, quỷ quân quan thờ dài nói, ai có thể nghĩ, đồng nhất diễn kéo dài 30, 40 năm. Nay 30, 40 năm bên trong, ta những huynh đệ này mỗi ngày muộn đều diễn 1-2 tiết mục. Có tiết mục đã diễn ngàn lần, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục diễn thôi. Mục đích là không muốn để cho những quỷ này đi ra ngoài hại người. Nghe thế, Diệp Phong trong lòng cảm xúc thâm hậu. Quỷ Còn có thể làm đến mức độ như thế, huống hồ hắn là một người đây. Không khỏi đối với cái này, quỷ quân quan cùng cái kia sáu cái quỷ binh nổi lòng to tính. Sau đó Diệp Phong nghĩ tới một vấn đề, nói: "Ngươi mời ta đến, hẳn không phải là bởi vì ta trùng hợp thấy được Hắc Y ma nữ chứ?" Quỷ quân quan gật gật đầu, nói: "Ở chỗ này ngồi xuống là mấy chục năm, ta bản lãnh khác không có, nhưng là đúng bệnh viện khối khu vực này, tất cả sự vật đều có được cảm giác bén ngậy. Vì lẽ đó ngươi tới bệnh viện, ta cảm thấy một luồng hạo nhiên chính khí. Nay mới khiến Hắc Y nữ đi dẫn ngươi đến chỗ này, cần ta trợ giúp?" Diệp Phong hỏi. Quỷ quân quan nói: "Không sai." Có thể thấy ngươi có chút bản lĩnh, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay, có thể hóa giải nơi này ván. cục. Vậy tại sao vừa bắt đầu không nói? Quỷ quân có nói, ngươi không phải là ở nằm viện sao? Nghĩ đến thân thể khất thượng, ta nghĩ, thân thể ngươi tốt hơn một chút rồi, sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong cười một tiếng, nói, ta xem sợ là nhất định có người ở bố cục, bằng không, một đám quỷ sẽ không vô duyên vô cớ bị tụ tập lại. Chỉ bất quá đương sơ hình thành ván cờ này thời điểm, vẫn là cái kia lão bệnh viện, bây giờ bệnh viện sớm mới xây nhiều năm, không biết lúc trước bố cục ngươi, còn có thể hay không thể tìm tới. Nghe được Diệp Phong nói như vậy, Quỷ kia quan quân thật giống rất kích động, nói: "Nếu như người này vẫn còn, nhất định phải bắt tới, ta muốn hắn vì là nơi này tất cả quỷ hồn trút tội." Diệp Phong tựa ở cái ghế, nhìn đại hát, hát chính hăng hái tên béo, thấp giọng nói: "Làm chuyện gì, đều cần phải có mục đích. Nếu như đây là con người làm ra, như vậy hẳn là trước tiên phân tích ra mục đích của hắn là cái gì, như vậy mới có thể có một cái mục tiêu cuối cùng định vị." Quỷ quân quan gật đầu, nói: "Mà lại, chính mình 40 năm rồi, người kia hiện tại, chí ít cũng là 50, 60 tuổi." Diệp Phong nói: "Ta sẽ chú ý một chút ở trong bệnh viện 50 60 tuổi lấy công nhân viên, hy vọng có thể từ mau chóng tìm ra năm đó người bảy cuộc. Còn phá ván cờ này, vẫn đúng là phải đợi thân thể ta triệt để khôi phục mới được. Quỷ quân quan đứng dậy, quay về Diệp Phong dùng sức không lưng cuối cùng, nói rằng, ta thay bể ngoài nơi này tất cả quỷ hồn, cảm tạ tiên sinh trợ giúp. Diệp Phong đứng dậy nói, khách khí, ngươi làm những chuyện như vậy, cũng làm ta cảm giác sâu sắc bội phục. Vào lúc này, tên béo một khúc lần thứ hai hát xong, cố gắng mệt mỏi, xuống đài. Thấy Diệp Phong cùng quỷ quân quan lẫn nhau khiêm tốn khí, không khỏi cũng nói, cái kia, ngày mai ta còn có thể tới hát không? quy mô chương 365, tam giác sát. Tên béo đến hát, quỷ kia quan quân đương nhiên là cầu cũng không được, lập tức nói: "Hoan nên, tùy thời xin đợi." Sau đó, Diệp Phong cùng tên béo liền dẫn Trần Noel rời khỏi quỷ vực. Xin mọi người tìm bọn, cảm ơn. Lưới nét, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Chương mới ủn đặt như cũng là đi thang máy, về tới Dương Gian. Diệp Phong nhìn Trần Noel, mặt lạnh nói: "Ta cho ngươi biết, bệnh viện âm khí trùng, ngươi đi qua chỗ ấy, âm khí càng là đáng sợ. Ngươi đã đi tới hai lần, nếu không phải cho ngươi một đạo dưỡng phủ, ngươi lần này tuyệt đối phải lớn hơn bệnh một hồi." Thế nhưng bắt đầu từ bây giờ, Tuyệt đối không cho ngươi lại đi, bằng không, từ ở bên trong đều không người nhặt xác cho ngươi." Diệp Phong lạnh lùng sau khi nói xong, vừa nghiêng đầu, cùng tên béo trở về phòng bệnh, cũng không quản Trần Noen vẻ mặt gì. Trở lại phòng bệnh, Diệp Phong nằm ở giường, tên béo ngồi ở cái ghế. Diệp Phong đem quỹ quân quan cùng hắn nói đều nói ra, tên béo sau khi nghe không có gì ý kiến, toàn bộ tâm tư như trước thả vào ngày mai mượn tiết mục mặt. Diệp Phong không nói gì, chỉ được cũng quá đi ngủ. Tên béo chỉ chốc lát sau đã ở cái ghế ngủ rồi, như cũng là ngủ thẳng tới hơn 9 giờ, hộ sĩ cho Diệp Phong dịch, Diệp Phong mới tỉnh lại. Tấn xong dịch hơn 10 giờ, Hai người đi ra ngoài ăn chút gì, trở lại bệnh viện về sau, đến đó lầu 2 cuối hành lang sân thượng. Lầu 1 nơi này là hậu môn, khóa lại. Vì lẽ đó Diệp Phong hai người đến lầu 2 tới xem một chút. Đứng ở sân thượng, có thể thấy rất rõ phía dưới một mảnh bỏ hoang đất trống. Cái khác hai mặt là phòng khám bệnh lầu cùng cấp cứu lầu mặt bên, cùng năm viện lầu hậu môn đồng nhất mặt hiện hình tam giác kìa ở. Đứng ở lầu 2 sân thượng, chỗ đã thấy cái này đất trống, là cái tam giác đều. Lấy khu nội trú hormone đồng nhất mặt làm cơ sở, phòng khám bệnh cùng cấp cứu lầu mặt bên vì là eo. Hai bên mặt trong lúc đó, cũng là đỉnh chóp tiêm. Diệp Phong nhìn cái này đất trống Cảm thấy khá giống một cái phong thủy sát, ván, cục tên là Tam giác sát. Cái gọi là Tam giác sát cũng xưng xưng nhỏ sát. Là do chung quanh nhà lớn hình thành hình tam giác hình dáng kiến trúc, tức xưng là Tam giác sát. Vậy tam giác, vấn đề là không lớn. Nhưng nếu tam giác chi tụ tà hóa sát về sau, như vậy cái này tam giác thì lại chân thật trở thành phong thủy sát, ván, cục Tam giác sát. Cái này hình tam giác bỏ đi trong công viên nhỏ, do 40 năm trước, lão bệnh viện thời điểm, bị tụ tập mấy chục con ủy, đem chúng nó khốn ở chỗ này, khiến chúng nó không ra được, tu luyện hình thành đoán khí sát khí. Cái này tam giác bên trong có các quỷ hồn oán sát khí, tự nhiên thành phong nước sát cục. Hơn nữa còn không phải bình thường lợi hại, dù sao vậy phong thủy sát, ván, của bằng vào tá phong nước đã là sát cục, huống hồ nơi này còn có mấy chục con quỷ cung cấp sát khí. Hiện tại có một vấn đề mới quấy nhiễu Diệp Phong, đó là cái này quỷ vực là sau đó hình thành, vẫn là lấy trước có. Hắn cảm thấy muộn tất yếu hỏi một chút quỷ quân quan. Lại xem một hồi về sau, Diệp Phong dự định đi nha. Vào lúc này, tên béo lại tựa hồ như là nhìn ra một chút manh mối, nói rằng, không đúng. Này cái tiêm rắc sát nơi nhằm vào, tựa hồ là bên ngoài, mà không phải bệnh viện a. Diệp Phong nghiêng đầu qua chỗ khác lại nhìn kỹ một chút, đột nhiên phát hiện tên béo nói không sai. Trước đó chúng ta nói rồi, hình tam giác dựng nhọn ở phòng khám bệnh lầu cùng cấp cứu lầu trong lúc đó. Mà phòng khám bệnh lầu cùng cấp cứu lầu đều là bệnh viện đi vào có thể nhìn đến hai khu dân cư, hai đứa chúng nó trong lúc đó ngoài chiều, hướng ra ngoài chỉ phương hướng là bên ngoài bệnh viện địa phương. Thông thường tới nói, tam giác sắt quay về kiến trúc mới có thể được ảnh hưởng. Cái này tam giác sắt không có đối với bệnh viện, bệnh viện không phải được tam giác trực tiếp ảnh hưởng địa phương a. Chẳng lẽ là châm với bên ngoài cái gì kiến trúc? Diệp Phong nói nhỏ nói, cái kia cũng không khả năng a. Không có chuyện gì ở trong bệnh viện làm cái tam giác sát, làm nhiều như vậy quỷ, là vì châm với bên ngoài ai. Đầu bóc không bệnh, sẽ không như thế mất công sức làm loại chuyện ngu này. Diệp Phong biết này là không thể nào, dù sao bệnh viện đều trọng sửa chữa. Lúc trước lão bệnh viện, hiện tại cái này cái bệnh viện kiến thiết nhưng là khắp mọi mặt tăng lên vô số lần. Nhưng mà, một mực trong đại lâu chủ yếu hành lang không biến hóa gì. Cái này không nói đi, hành lang như thế cũng không cái gì quái. Nhưng quái chính là, đều trọng sửa chữa, vì sao cái kia hình tam giác công viên nhỏ có tại? Hơn nữa tựa hồ là văn hóa, cũng không dùng lại qua, chẳng phải là lãng phí sao? Cho nên nói, cái kết lộng cái này, ván của người, quyền lực khẳng định rất lớn. Nếu không không cách nào ở mới xây bệnh viện thời điểm, còn có thể bảo lưu lại một khối rõ ràng không hề có tác dụng bỏ đi công viên, đồng thời còn vật hóa. Như vậy một cái ở trong bệnh viện có rất lớn quyền lực người, nếu là ở trong bệnh viện bố cục, như vậy mục đích gì, khẳng định cùng bệnh viện có quan hệ, mà không thể nào là nhằm vào bên ngoài bệnh viện món đồ gì. Diệp Phong cau mày, suy nghĩ một chút nói rằng, tên béo, la bản gì gì đó mang rồi hả? Cái này không có, làm sao vậy? Muốn nhìn một chút bệnh viện phong thủy. Tên béo hỏi. Diệp Phong cười một tiếng, nói ta phải nghi cái này phong thủy bố cục, nhưng có thể cùng toàn bộ bệnh viện phong thủy có quan hệ." Tên béo nói, "Vậy ta tối nay trở lại năm chứ?" "Được." Diệp Phong gật đầu, cùng tên béo trở về phòng bệnh. Sau đó tên béo trở về phúc duyên các đi lấy la bàn, Diệp Phong nhưng là suy tư hồi lâu bệnh viện sau đó, đã đến buổi chiều mới cho Lam Manh Manh lại gọi điện thoại. Trong điện thoại, Lam Manh Manh nói rồi tang lễ đang tiến hành, để Diệp Phong không cần lo lắng, cố gắng ăn dưỡng. Diệp Phong cũng căn dặn Lam vạn sự cẩn thận, gặp phải cái gì quái chuyện, nhất định phải cho Hình nói, sau đó gọi điện thoại cho hắn. Lam Manh Manh ở thanh âm bên đầu điện thoại kia như trước có chút nghẹn nào, hồi lâu sau, nhẹ nói, "Cảm ơn ngươi, Diệp Phong." "Nói cái gì đó, ngươi nhưng là ta vợ tương lai, hơn nữa, ta đáp ứng ba mẹ ngươi, nhất định phải tốt với ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ta là ngươi cái này thế thân nhất yêu nhất người. Đó cũng không phải Diệp Phong lời chót lưỡi đầu môi, mà là của hắn lời nói thật lòng. Hắn và Lam Manh Manh đi đến một bước này, thật sự là đã trải qua quá nhiều. Bi oan ly hợp, sinh ly tử biệt, cuộc sống lên voi xuống chó, hai người ở trong thời gian ngắn đều đã trải qua, phần này cảm tình, đã sớm không gì phản nổi. Không cần nói quá nhiều, tất cả đều không nói trong lòng của hai người đã sớm sáp nhập vào đối phương. Cúc điện thoại, Diệp Phong thở một hơi thật dài, tự nói, "Ta cả đời này, tiền thập bắt năm nỗ lực, là để chính mình có thể sống sót, không bị âm mạch vi hiếp. Kế tiếp thời gian bên trong, ta nỗ lực mục tiêu, là cho ngươi trở thành thế giới tối tân phúc nữ nhân." Mới vừa nói xong đâu, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trợ tên béo đi vào, nói rằng, "Ai nha má ơi, Phong ca không hổ là Phong ca, tình này lời nói gọi ngươi nói, ta đều cảm động, muốn ta là nữ nhân, ta đều muốn gả cho ngươi." Diệp Phong mặt tối sầm, thiếu chút nữa từ giường nhảy dựng lên đem tên béo một cước đạp bay. Vừa Diệp Phong thật vất vả điều lên bầu không khí nhất thời không còn sót lại chút gì, đều bị cái này ghê tởm tên béo cho trộn lẫn rồi. Không khỏi tức giận nói rằng, "La bàn đây, nơi này đây." Tên béo nói, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay la bàn cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, nói, "Đi, hiện tại đến xem." Quy 1 chương 366, sát khí tụ tại pháp. Hai người xuống lầu, ra bệnh viện, vòng quanh toàn bộ bệnh viện đi rồi một vòng lớn. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam vừa đi, Diệp Phong còn vừa loay hoay la bàn trong tay, mỗi đến một cái đặc thù phương vị, hắn dừng lại nghiên cứu một lúc. Căn cứ la bàn, Diệp Phong đem bệnh viện một vòng từng cái phương vị định tốt. Lại tựa hồ như không có vấn đề gì, phong thủy toán không kém, hơn nữa còn là tụ tại tư thế. Diệp Phong nghi hoặc, nghĩ cái kia tam giác sắt nếu chỉ vào phía ngoài phương vị, hẳn là khẳng định có vấn đề gì mới đúng. Với là mang theo tên béo lại đến bên ngoài bệnh viện, tam giác sắt chỉ địa phương, khỏe mạnh lại quan sát đây này nhất định. Lần này Diệp Phong có phát hiện, phương vị này, tại toàn bộ bệnh viện tới nói, là thuộc về sát vị. Cái này không có gì quái, nhưng cái quá chính là, nơi này sát vị, là từ ra phía ngoài bên trong. Hơn nữa vừa vặn cùng tam giác sắt đối kháng, Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là lúc trước cố ý lấy tam giác sát quay về sát vị, lấy tam giác sát áp chế sát vị. Cứ như vậy, bệnh viện những vị trí khác tụ tài, vị trí này lại có tam giác sắt lập lấy, sẽ không dò tài, còn có thể ngăn cản sát vị. Nhìn như vậy đến, tựa hôn là không có gì tà xấu. Nhưng vấn đề là, ngăn trở sát vị phương thức có rất nhiều, như ở sát vị phía dưới chôn một ít pháp khí để ép, hoặc là tại đây căn trong miệng bảy tượng thần vân vân. Mặt khác là có thể ở vị trí này làm cái tốt phong thủy, như đem trong công viên nhỏ tu một cái bể nước, nước dao hút vào sát khí, thời gian lâu dài thay đổi nước rồi. Nhưng mà cũng không hề làm như vậy những này đơn giản biện pháp, trái lại là tốn công tốn sức lấy mấy chục con quỷ quốn ở chỗ này, dùng cái này đến đối kháng sát vị, có chút không thể nào nói nổi. Diệp Phong kế tục suy tư, bốn phía phong thủy cũng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng nhìn không ra vấn đề. Lúc này tên béo nói, "Phong ca, không đúng vậy, bệnh viện bản thân là âm khí, mỗi ngày đều có người sống chết địa phương, làm sao có thể sẽ tụ tại khí?" Tên béo câu nói này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Diệp Phong, làm cho Diệp Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, "Đúng vậy, bệnh viện nếu như đều có thể tụ tại khí, cái tiếc không có gì kiến trúc phải không tụ tại tức giận rồi." Nhưng vừa vẫn rõ ràng nhìn ra bệnh viện này tài vận vượng. Điều này nói rõ tuyệt đối là tới không bình thường. Tam giác sát, mấy chục con quỷ, Nốt lại khiến chúng nó sát khí hoán khí trùng, chắn sát vị. Diệp Phong thấp giọng tái diện những mấu chốt này từ trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Một lát sau, đối với tên béo nói, sát khí tụ tài pháp. À, sát khí tụ tài pháp? Cái gì? Tên béo có chút choáng váng mà hỏi. Diệp Phong nói, từ xưa liền có nuôi tiểu quỷ vơ vét của cải sự tình. Bình thường đây đều là vô cùng thẳng thường thủ pháp, cũng rất là tà ác. Ngoài ra Còn có lấy chính đáng phong thủy bố cục tụ tại khí phương thức. Nhưng thường thường loại này phong thủy bố cục yêu cầu rất cao, hơn nữa hiệu quả sẽ không quá lớn. Nhưng bất kể như thế nào, lấy chính đáng thủ pháp, lợi dụng được phong thủy tụ tại khí người, là không sẽ có cái gì báo ứng. Nay cũng rất nhiều người tu phòng ở mua nhà làm ăn tuyệt địa bàn chờ chút đều yêu thích để tiên sinh xem xem phong thủy nguyên nhân. Những người này bình thường chỉ là chọn xong phong thủy, sẽ không hết sức đi chế tạo phong thủy bố cục. Tự nhiên, càng sẽ không đi làm thiệt người lợi mình phong thủy bố cục. Mà cái này sát khí tụ tại pháp, dù là ta muốn nói, thiệt người lợi mình phong thủy bố cục. Ngô tiểu quỷ có thể lợi dụng quỷ đi vơ vét của cải. Cái phương pháp này quá trực tiếp, phong thủy bố cục cái biện pháp này không hiệu quả rõ rệt, mà còn có một loại nhưng là đem quỷ tà cùng phong thủy bố cục kết hợp lại vơ vét của cải, có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Đồng Dạng, loại này, ván, cục, phi thường tà ác." Diệp Phong nói, lấy tay xoa xoa cái trán, nói tiếp, "Có người sẽ đem quỷ tà dường như xúc vật như thế nuôi nốt ở bọn họ thiết kế vơ vét của cải, ván, cục hoặc là trận pháp. Lợi dụng ủy tà thân quỷ khí, sát khí vân vân, đến phối hợp ván, cục hoặc là trận, hình thành một loại thế. Loại này thế làm ra rất bá đạo vơ vết của cả huyết lực, sẽ mạnh mẽ đem trong nhà người khác tài vận hấp thu lại đây. Nơi này tam giác sát giam mấy chục con quỷ, khi sơ có người câu lại đây, đem chúng nó vây ở tam giác sắt bên trong. Một mặt, tam giác sát ngăn chặn sát vị, bảo đảm bệnh viện tài vận không loạn. Sau đó còn có thể lợi dụng tam giác sát giảm quỷ môn sát khí, phối hợp bệnh viện phong thủy bố cục, đưa tới tài vận. Tên béo nghe nửa hiểu được không, hỏi Diệp Phong, cái này muốn làm sao phá giải? Diệp Phong cười gắn, nói, đơn giản, đem tam giác sắt giam quỷ, toàn bộ thả được rồi. Đơn giản? Không phải đã hình thành quỷ vực sao? Quỷ làm sao ngươi thả đi ra? Tiên béo trắng Diệp Phong một chút. Diệp Phong sớm ý thức được cái vấn đề này, cười nói, "Lại hai ngày nữa, thân thể ta triệt để khôi phục, toàn lực dưới, vẫn là có thể phá quỷ vực." Tên béo vỗ thùng ngực vang lên cái bụng, nói, "Nếu vấn đề đều minh xác, vậy chúng ta chờ người đến thời điểm phá quỷ vực bái. Hiện tại cũng không có việc gì, có thể đi ăn cơm." Diệp Phong bất đắc dĩ theo tên béo đi ăn cơm, sau đó dự định trở về phòng bệnh. Nhưng là đi vào bệnh viện thời điểm, tên béo đột nhiên quay về một cái 18 tuổi nữ hài phất phất tay, chạy tới. Diệp Phong có chút không biết làm sao, nhưng cũng đi theo, vừa nhìn cô bé kia, ngoại trừ mặc có chút quái lạ bất ngờ. Đúng là con xác thực là cô gái đẹp. Chỉ thấy cô bé này một ít đầu không tính tóc dài là biên mấy cái bím tóc, sau đó vòng tại sau gáy. Một đôi con mắt không hề lớn, cũng rất hữu thần. Nho nhỏ, nhỏ môi rất đáng yêu, phía dưới là một tấm đôi môi thật mỏng. Hơn nữa, môi có chút mạch, không có gì màu máu, có chút thiếu máu bộ dáng. Tên béo đối với cô bé kia nói, "Nhược Ly, trùng hợp như vậy lại chạm mặt." Người nữ kia đối với tên béo liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Có việc gì thế?" Tên béo cười gượng hai tiếng, nói, "Không có chuyện gì, là vừa vặn gặp phải." Tráo hỏi. Cái kia gọi Nhược Ly nữ hài ư một tiếng, nói, Cái kia ta có việc đi trước. Nói cũng không đợi tên béo phản ứng, người đã xoay người rời đi. Lưu lại tên béo lung túng gãi đầu một cái. Diệp Phong giở khóc giở cười hỏi tên béo, "Đây là ngươi nói, ngươi muốn đuổi nữ hải?" Trách, tên béo không có sức mà hỏi. Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn cái kia ăn mặc có chút phù cổ, lại có chút phi chủ lưu tiểu nữ, nói, "Quên đi thôi, ta xem ngươi khả năng hàng không được nặng a." Tên béo bĩu môi, nói, "Hãy cho xem, mập ra nhìn nhũ, không có đuổi không kịp tay." Diệp Phong khinh bị liếc nhìn tên béo, chợt nói, "Đi thôi, còn đến nghĩ ngươi thật tốt nghĩ ngươi, một lại đi quỷ bự." Tiên béo nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói: "Đúng đúng, ta khuya còn có buổi biểu diễn đây, phải nghỉ ngơi thật mới được." Một thời điểm, hai người trực tiếp ở lầu 3 chờ, trên lệch thời gian không nhiều lúc 12 giờ rưỡi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Bên trong, đang đứng Hạ Y ma nữ. Diệp Phong cũng không hề trực tiếp tiến vào thang máy, mà là đối với sau lưng Khúc quanh nói rằng: "Ngươi nếu như còn dám đến, ta dám cam đoan, ngươi không về được." Nói, Diệp Phong tiến vào thang máy. Lần này, trong thang máy không có gì quỷ, Hạ ma nữ một cái. Thang máy cũng không có ngừng, trực tiếp đi tới quỷ vực. Chương này đến từ thư viện quy mô chương 367, khu ma nhân. Ra thang máy, Diệp Phong phát hiện chung quanh quỷ từ 4 phương tám hướng đi ra, đều đi cửa sau ở ngoài công viên nhỏ tụ tập, chúng nó nhìn thấy Diệp Phong cùng tên béo, đều sẽ gật đầu hỏi thăm. "Xin mọi người tìm hỏi, tang thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu thuyết chương mới ủ đà. Tên béo đem chúng nó cho rằng của mình fan ca nhạc đối xử, vô cùng có Phạm Nhi. Đã đến công viên nhỏ, các quỷ hồn rất có trình tự ngồi ở đó chút nhàn rỗi cái ghế. Mà hàng thứ nhất quỷ quân quan đã sớm ngồi xong. Diệp Phong trực tiếp đi qua, mà tên béo cũng là trực tiếp đại đi tới. Ta nhưng có thể đại khái hiểu rõ ván cờ này. Diệp Phong không nói nhảm, trực tiếp đem mình trước đó cho ra hết thể kết luận nói cho Quỷ quân quan. Quỷ quân quan sau khi nghe xong, nói: "Cho tới nay, ta sợ xét nơi này các quỷ hồn không bị không chế, cho nên mới chăm sóc chúng nó, đồng thời lấy diễn tiết mục hình thức kiềm chế chúng nó. Vì lẽ đó bọn chúng sát khí không mạnh, hẳn là không có cho cái này sát khí tụ tài pháp ván, cũng mang đến tác dụng quá lớn." Diệp Phong gật đầu biểu thị tán thành, những năm gần đây, nếu như không phải Quỷ quân quan vẫn nhọc lòng kiềm chế những quỷ này, thật sự không biết giờ khắc này có thể hay không toàn bộ hóa thành sát quỷ lệ quỷ. Thật đã đến loại trình độ đó sợ là cái này bệnh viện đều sẽ trở thành đại hung đất. Thật không biết lúc trước làm ván cờ này, người là vì tiền còn là cái gì, chẳng lẽ không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Dựa theo Diệp Phong cùng Quỷ Quân Quan đạt thành nhận thức chung, là Diệp Phong thân thể triệt để khôi phục về sau, phá quỷ vực cùng phong thủy bộ cục. Sau đó do Quỷ Quân Quan đem những này quỷ mang tới cõi âm. Lúc trước bố cục người biết về sau, nhất định sẽ chính mình lại ra. Nếu như không có, cái kia người đã bị chết cũng có nói. Theo lý thuyết, hết thảy đều nên dựa theo kế hoạch của bọn họ tiếp tục tiến hành mới đúng. Nhưng lại một mực vấn đề xuất hiện, hơn nữa còn không đứng phó kịp. Ở tên béo còn tại đại hát rất có sức lực thời điểm, mảnh này quỷ vực không gian đột nhiên run dậy mấy lần. Xét theo đó, nhiều tiếng huyền diệu thần chú liền ở quỷ vực vang lên. Thần chú âm thanh đã cắt đứt mập mạp tiếng ca, làm cho quỷ vực các quỷ hồn nhất thời quỷ khóc lang hào lên. Cũng không phải nói chúng nó tức rồi, mà là cái kia thần chú âm thanh khiến chúng nó rất khó chịu. Có người ở bên ngoài nhập chú? Sẽ là ai? Diệp Phong kinh ngạc nói. Quỷ quân quan cũng kinh ngạc, nói, không biết, trước đây chưa từng có. Diệp Phong nói, sự ra kỳ lạ cũng quá trùng hợp rồi, một mực ở chúng ta nhúng tay chuyện này lúc, xảy ra tình huống này. Trở đối là ám người đã nhận ra cái gì? Quỷ quân quan nhìn phía sau những kia gào thảm quỷ, nói, làm sao bây giờ? Chúng nó tiếp tục như vậy, khẳng định rơi vào điên cuồng. Diệp Phong cau mày, đối với tên béo nói, lớn tiếng hát, đem người am hiểu nhất ca hát lên. Tên béo mặc dù không biết Diệp Phong ý tứ gì, nhưng vẫn là lôi kéo cổ họng gào gào hát lên. Âm thanh nhất thời lớn át thần chú thanh âm, làm cho các quỷ hồn không nghe được chú ngữ, không nghe được thần chú, tự nhiên cũng mất loại đau khổ này, bởi vậy, cũng dần dần yên tĩnh lại. Diệp Phong nhìn tên béo, nói, ngươi kế tục hát, âm thanh càng lớn càng tốt. Nói Rồi hướng Quỷ Quân quấn nói, người ở chỗ này trấn bãi, ta ra ngoài xem xem." Diệp Phong đi cửa sau chạy đi, Hắc Y Ma Nữ chăm chú cùng. Rất mau trở lại đã đến lao bệnh viện trong thang máy. Tiến vào thang máy, mười mấy giây sau trở lại lầu một về sau, thang máy mở ra, Diệp Phong vội vàng đi cửa sau chạy đi. Nhìn thấy lầu một hậu môn khóa đã mở ra, hậu môn cửa còn đứng một cái bảo an. Người đem nhân viên an ninh kia mê hoặc. Diệp Phong đối với bên cạnh Hắc Y Ma Nữ nói rằng, "Hắc Y Ma Nữ đầu, thổi qua đi quay về bảo an một hơi, bảo an ngã tới." Diệp Phong lúc này mới chạy tới, trực tiếp ra môn. Mới ra đi. Nhìn thấy một cô thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trên không, điện thoại di động cầm một cái tương tự hàng ma sử thiết côn, trong miệng ghi nhớ Diệp Phong nghe không hiểu lắm thần chú. Đến gần sau Diệp Phong mới nhìn rõ cô gái này, dĩ nhiên là tên béo mới quen chính là cái tiên yếu, thật giống tên gì Như Ly. Nhìn thấy là nàng, Diệp Phong nhất thời được, hỏi tại sao là ngươi? Ngươi đang làm gì thế? Gọi Lược Ly thiếu nữ nghe có người nói chuyện, đình chỉ niệm chú, nhìn về phía Diệp Phong, nghi ngờ nói, làm sao ngươi ở chỗ này? Đuổi nhanh ly khai nơi này đi. Ngươi là? Khâu Ma Nhân. Diệp Phong không hề trả lời nàng, mà là mở miệng hỏi Nhượng Ly kinh ngạc nhìn Diệp Phong nói, "Làm sao ngươi biết? Ngươi là người nào?" Diệp Phong nói, "Không nói là ngươi, ta là Đạo môn đệ tử." "Đạo môn?" Nhượng Ly đích nói thầm một câu, nhìn một chút Diệp Phong bên cảnh quỷ, nói, "Lúc nào Đạo môn nhân hòa quỷ có gần như vậy?" Diệp Phong cười khổ, nói, "Này chi quan hệ một lời khó nói hết, nói chung, ngươi không thể kế tục nhập chú. "Tại sao?" "Nơi này Quỷ hồn động đạo, càng có ác quỷ quái phá, thân là khu ma nhân, ta thu phục các quỷ, ngươi cũng phải quản." "Hú hồn, là Đạo môn đệ tử." Cô gái kia nhất thời mắt lạnh trừng mắt Diệp Phong. Diệp Phong trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao cho đặng dàng, nghe Nhược Ly nói, ngươi không cần ta thu, ta mạn phép muôn thu. Dứt lời, trong tay hàng ma sử to tay, quay về Diệp Phong bên cạnh ma nữ bay tới. Hàng ma sử tức Kim Cương Hàng Ma Sử, tiếng tạng dịch tấm phủ bà sử, lại tên viết ma sử, là tàng chuyển Phật giáo một loại pháp khí. Nguyên cũng thuộc về cổ Ấn Độ binh khí một loại, bây giờ bị Phật giáo trích dẫn vì là pháp khí một trong. Một trong số đó đầu vì là chảy kim cương bộ dáng, một đầu khác vì là ba mặt mang tiêm hình dáng, đoạn có ba cái Phật tượng đầu vì là chuôi, vừa làm cửu hình, vừa làm nội hình, vừa làm mã hình. Này pháp khí thông thường vì là Phật giáo mật tông tu hàng phục pháp sử dụng, dùng để hàng phục ma hoán, biểu thị có uy mãnh pháp lực. Vật này tuy rằng không lớn, chỉ có nửa cái cánh tay dài ngắn, nhưng uy lực của nó là thật sự mạnh, có bị trừ tà phục ma sức mạnh, có thể diệp phong tiền đồng kiếm. Vì lẽ đó Diệp Phong tự nhiên không cho phép đòn đánh này kích ác y ma nữ, dù sao người ta lại không làm gì chuyện xấu, người đến lúc này hạ sát thủ, quá mức. Bất quá, này hàng ma sử uy lực lớn, Diệp Phong cũng không dám gắng đón nữa, lập tức một cái đẩy ở ma nữ thân, đem ma nữ đẩy ra. Hàng ma sử một đòn thất bại, ngã ở địa. Nhược ly mắt hành trợn tròn, cả giận nói: Ngươi làm gì? Diệp Phong cũng có chút tánh khí, nói, nó lại không làm ác, ngươi tại sao theo chân nó động thủ? Quỷ ta hàng ngũ, bồi hồi bệnh viện, không là hại người còn có thể làm gì? Ngươi giàu gì cũng là người tu đạo, dĩ nhiên bao che quỷ ta. Nhượng Ly nói căn phấn sụp xôi, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép rắn rắp. Diệp Phong bó tay rồi, nói rằng, nói chung ngươi hôm nay không thể động nơi này bất kỳ một con quỷ, còn những chuyện khác, ngươi nguyện ý nghe. Hắn còn chưa nói hết đây, Nhượng Ly thân thể quay về hắn vọt tới, chạy hai bước hậu thân nhảy lên, vung lên một chân quay về Diệp Phong đã tới. Diệp Phong mặt biến đổi, thân thể cấp tốc lùi về sau. Một bên ma nữ thấy thế, nỗi giận gầm lên một tiếng, che ở Diệp Phong trước người, một con quỷ trảo hùng hang quay về nhực ly chân của chỗ tới. Nhực ly một cước đạp hụt, chỉ là cùng ma nữ quỷ trảo chạm đụng một cái, thân thể sau khi hạ xuống lạnh lùng nói, còn nói quỷ ta không bị thương người. Hừ hừ, ta xem ngươi còn có cái gì tốt nói. Nói, nàng lấy ra một đạo tấm thẻ màu đen hình dáng phụ, quay về hất ý ma nữ đánh tới. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy một chương 368, chuẩn bị từ sớm. Diệp Phong ánh mắt bẩm, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tạp phiến này vậy chú rồi. Tàng thư viện vế Việt Nam vật này trước đây rất ít, sau đó bắt đầu phổ biến, là một loại mới chế phủ. Khá giống thẻ, trước mặt đự chú, là điều phối tốt đặc thù vật liệu ơn đi. Có thể nói vật này chỉ cần có một cái khuôn mẫu, có thể lượng lớn sinh sản. Đương nhiên, nơi này nói lượng lớn, cũng nhiều lắm một lần mấy chục tấm, khuôn mẫu đặc thù vật liệu hội dùng tận, linh lực cũng sẽ dùng tận, nhất định phải một lần nữa làm. Loại này phủ, có người nói ở có chút chỗ đặc thủ, là có thể mua. Cung Diệp Phong chính bọn hắn vẽ đi ra phủ có chút khác biệt, khác biệt lớn nhất ở chỗ, chất lượng. Xem ra, tựa hồ thẻ phủ chất lượng tốt, hơn nữa cũng cao to. Thực thì không phải vậy. Phù uy lực thực sự là lấy tự thân tinh khí thần, dẫn lực lượng của đất trời vì là phù thân. Mà không phải dường như thẻ phù như vậy, vẹn vẹn chỉ là ấn đi một cái phủ, cũng không có giao cho tự thân tinh khí thần. Hơn nữa, Diệp Phong trước sau cho rằng loại này phủ làm trái đạo gia chuyển thừa. Tuy nói có vài thứ có đột phá cùng nhanh và tiện là chuyệt tốt, nhưng bỏ gốc lấy ngọn, không chắc còn là chuyện tốt rồi, này cùng làm người là một cái đạo lý, không thể quên cội nguồn. Nhưng mà, không thể không nói chính là, loại này phù tuy nói có nó không chỗ thích hợp, nhưng cũng không có thể không phủ định là có nhất định đến uy lực. Loại uy lực này Tương đối với phổ thông đụ vàng tới nói, vẫn là rất lớn. Cho nên đối với giao trước mắt cái này hắc ma nữ, sợ là sẽ phải mang đến chút thương tổn. Diệp Phong tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng biết rõ bên cạnh quỷ không phải ác quỷ, cũng không khả năng trơ mắt nhìn nó bị đánh. Huống hồ người ta ma nữ vừa cũng giúp Diệp Phong cản một đòn. Ngay sau đó, Diệp Phong liền bóng người lóe lên, đứng ở ma nữ trước người, đưa tay chộp một cái, đem tấm thẻ màu đen chộp vào tay. Xem trong tay lóe một tia hắc ma phù, Phong trong lòng rất là không tao hứng, đem hắc nhăn, ném trên mặt đất, thản nhiên nói, ngươi động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Cô gái kia cũng nổi giận, con mắt trừng mắt Diệp Phong, nói, "Cái kia ta nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì?" Lưôn ngữ hạ xuống, bóng hình xinh đẹp lóe lên, quay về Diệp Phong mà tới. Khoảng cách gần như thế, cũng chỉ là vài bước mà thôi. Nhưng mà, nàng đối với quả đấm nhỏ quay về Diệp Phong đập tới thời điểm, ánh mắt hoa lên, chợt Diệp Phong đột nhiên ở trước mắt nàng biến mất. Ở nàng có chút không biết làm sao, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, phía sau lưng đột nhiên tê dần, tiếp theo thân thể nhào tới trước một cái, cả người trực tiếp ngã xuống đất. Ngã sấp xuống về sau, nàng kinh ngạc sau khi vươn mình mà lên, thuận thế cầm lên hàng ma sử. Sau đó xoay người nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc tột lên, tốc độ thật nhanh. Diệp Phong cười gằn, chính muốn nói chuyện, đã thấy Nhược Ly lần thứ hai vừa sải bước ra, trong tay hàng ma sử càng quay về Diệp Phong đâm đi. Diệp Phong hơi nhướng mày, thầm nghĩ cô gái này có phải điên rồi hay không? Đối với người đều dùng hàng ma sử. Vừa nghĩ tới đây, Nhược Ly đã đến trước người. Diệp Phong nghiêng người né tránh, quay người một đòn vùng chân đá vào nàng nắm hàng ma sử tay. Có thể nha đầu này lần này nắm thật chặt, Diệp Phong một cước lại không có đáp đi, này không khỏi để hắn hơi kinh ngạc rồi. Nhược Ly răng, chặt hàng ma sử, đối với Diệp Phong liên tiếp phát động công kích. Nhưng nàng tranh đấu bản lĩnh hiển nhiên không như lá phòng, tuy nói chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ, mà lại xảo quyệt hung ác. Nhưng ở Diệp Phong thủ hạ, nhưng đi là thành thạo điều luyện, nửa điểm không rơi xuống hạ phòng. Đánh đánh, ngược ly cái kia chân bóng lông mày cũng nhíu lại. Giờ phút này nàng coi như là thật sự thấy được Diệp Phong bản sự. Luân phiên công kích đến đến, không nói đem Diệp Phong như thế nào, bản thân nàng ngược lại là có chút ăn không tiêu. Còn tiếp tục như vậy, còn không có làm chuyện khác, chính mình muốn ở Diệp Phong nơi này, đem tất cả thể lực tiêu hao. Nhưng này sao tự bỏ sao? Nàng không cam lòng. Cắn răng, nhịn thân cùng Diệp Phong giao đánh chuyển tới thôn tiếp tục cùng Diệp Phong quyền đấm cước đá đấu. Diệp Phong thấy nàng điên cùng như vậy, tuy nói dần mình, nhưng không có ý định nâng tay. Vì lẽ đó tay cũng bỏ thêm lực đạo, cùng với nàng kế tục đánh. Lại là 5 6 phút, nhược ly thực sự không chịu nổi, bị Diệp Phong một cước đá vào bụng dưới, hung hang đạp bay ra ngoài. Lần này nàng triệt để không kiên trì nổi, một thân đau đớn làm cho nàng không có khí lực sẽ cùng Diệp Phong đánh. Nàng cắn răng đứng dậy, hung tận nhìn Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Những vị này, ta nhất định phải thu rồi. Ta không tin ngươi cả đời thủ ở chỗ này." Diệp Phong cười gần nói: "Ta sẽ không cả đời thủ ở chỗ này, bởi vì 2 ngày nữa Nơi này quỷ hồn ta sẽ giải quyết xong." Nhược Ly mắt hạnh chợt tròn, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, "Đường hỏng." Dứt lời, nắm hàng ma sử khập khênh rời khỏi. Chờ nàng đi rồi về sau, Diệp Phong hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới vội vàng xoa hai tay cùng chân nhỏ nói rằng, "Con muội này thật ác độc a, ta đều đau đến không chịu nổi, nàng lại nhẫn lâu như vậy. Không biết nàng rốt cuộc là mục đích gì, nếu như đơn thuần trừ tà, làm sao liệu mạng như vậy? Hơn nữa trùng hợp như vậy." Đệ xuống trong lòng hoặc, liếc nhìn bên cạnh cũng không có chuyện gì ma nữ, lập tức Diệp Phong đi tới hậu môn, đi ra ngoài ở mảnh này bỏ hoang hình tam rác nhàn rỗi nhìn xem. Nơi này là tam sát cũng có thể là năm đó bị người bố cục chủ yếu địa phương. Đến thời điểm phá tam sát còn phải ở chỗ này phá. Sau đó Diệp Phong tiến vào hậu môn, dùng rì sắt xích sắt cuốn lại, lập tức cùng Hắc Ý Ma nữ trở lại thang máy, đi thang máy tiến vào quỷ vực. Giờ khắc này, các quỷ hồn đã yên tĩnh lại, như trước ngồi ở cái ghế xem tên béo biểu diễn. Mà tên béo thì tại đại đài kế tục quên mình HK. Quỷ quân quan thấy Diệp Phong trở về, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. đem tình huống nói chuyện, lại nói, bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải là trùng hợp, nhưng có thể ám người đã biết ta đang nhúng tay chuyện này. Vì lẽ đó tìm cái khu ma nhân đến trừng trị chúng ta. Ủy quân con sâu, cảm, giác Diệp Phong nói có lý, không khỏi hỏi, vậy cái tiếp? Nàng đã biết ta muốn nhúng tay chuyện này, vì lẽ đó, sáng ngày muốt khả năng còn biết được, thậm chí khả năng ban ngày đều sẽ tới. Xem ra của ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng đều gấp gấp như vậy, ám người có thể tưởng tượng được. Diệp Phong nói, đối với tên béo vây vây tay. Tên béo đỉnh chỉ hát, đi tới Diệp Phong bên người hỏi, làm sao vậy? Diệp Phong nói, tình huống có biến, ngươi theo ta ra ngoài, chuẩn bị cẩn thận xuống, nhưng có thể ám người muốn động thủ. Tên béo đầu, hỏi Vừa chuyện gì xảy ra? Diệp Phong nói, hay là người cái kia mới quấn yếu, nàng thật không đơn giản, là cái khu ma nhân. Ở tên béo kinh ngạc, Diệp Phong đem sự tình nói một lần. Sau đó mang theo tên béo rời đi, cũng nói cho quỷ quân quan, một có gì biến, lập tức để quỷ hồn đến liên hệ hắn. Sau đó, Diệp Phong cùng tên béo trở lại. Sau khi trở về, đã là 4 giờ rạng sáng. Diệp Phong đối với tên béo nói, ngươi trước khứ bệnh phòng nghỉ ngơi, ta trước tiên ở chỗ này bảo vệ, sau đó chúng ta thay phiên đổi, nơi này có tình huống, cũng có thể lập tức biết. Tên béo cũng không rảnh rỗi, gật đầu đi rồi. Diệp Phong một người nằm ở lầu một hành lang ghế dựa nghỉ ngơi. Mà nhân viên an ninh kia thì đã tỉnh lại, chính mình đi thôi. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 369, bố cục ông lão. Diệp Phong ngủ một giấc đến sớm hơn 9 giờ, đánh xong một chút về sau, hộ sĩ báo cho Diệp Phong có thể xuất viện. Xin mọi người tìm hỏi tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới upload. Diệp Phong sững sở, hỏi, không phải nói phải tính dưỡng thật một tuần sau. Làm sao mới mấy ngày xuất viện? Cũng không phải Diệp Phong không nghĩ ra viện, mà là bệnh viện sự tình còn không có xử lý, này nếu như xuất viện, không tiện nhúng tay rồi. Dù sao hai muộn rồi danh không có chuyện gì, chạy bệnh viện đến tức đêm. Hộ sĩ nói, Diệp Phong thân thể khôi phục nhanh, có thể xuất viện. Diệp Phong lại hiểu, nhất định là mặt phát hiện Diệp Phong đang nhúng tay bệnh viện dưới đấy chuyện, vì lẽ đó bắt đầu đổi Diệp Phong đi nha. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, vậy được đi, ngày hôm nay chủ một ngày, ngày mai đi. Hộ sĩ cũng không có đang nói gì, dù sao nàng chỉ là trả lời, không biết chân thực nội tình. Hộ sĩ đi rồi, Diệp Phong đã đến lầu 1, tên béo còn ngồi ở đằng kia đây. Diệp Phong đi tới nói, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta bảo vệ. Một, chuyện nơi đây chúng ta nhất định phải giải quyết xong. Tiên Béo tuy rằng rất vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn là thật buồn ngủ, nghe vậy trở về Diệp Phong phòng bệnh ngủ. Diệp Phong ngồi ở cái ghế, nhìn Hậu môn Mônờ ra. Bất quá thời gian cũng không có thể như vậy lãng phí, hắn thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu âm thầm tu luyện. Lần ngồi xuống này là mấy tiếng, thẳng đến xế chiều mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Diệp Phong liền gọi tên Béo hạ xuống, đi ăn một chút gì. Ăn xong đồ vật sau khi trở lại, Diệp Phong phát hiện Hậu Môn cái ghế đối diện ngồi một lão già, xem ra hơn 60 tuổi. Diệp Phong hơi nhướng mày, rãi tới, cùng tên Béo đồng thời, cũng ngồi ở cái ghế. Ông già kia ăn mà câu phục, Một con hoa dâm mái tóc chảy rất chỉnh tề. Nhìn thấy Diệp Phong cùng tên béo lại đây, cũng không có cái gì biểu thị, mặt lạnh, ngồi ở đằng kia. Diệp Phong khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, đã qua sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, rốt cục không nhẫn mại được sao? Tên béo nghe sững sở, cho rằng Diệp Phong cùng hắn nói chuyện, muốn mở miệng. Lại nghe bên cạnh lao nhân cười xuống, nói, người trẻ tuổi, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Diệp Phong khẽ lắc đầu, nói, ta cảm thấy không có cần thiết rồi. Cùng tiến lẽ nào cũng không qua được sao? Người già già đi. Lão nhân tự tôn nói. Tên béo vào lúc này thật mơ hồ. Không nhịn được hỏi ông già kia, nói, đại gia, ngài muốn bán. Không chỉ có ông già kia, Diệp Phong đều bối rối lập tức ra hiệu tên béo không cần nói chuyện, rồi hướng lao nhân nói, đây không phải chuyện tiền. Đúng, chúng ta có thể không phải loại người như vậy A đại gia. Tuy nói nam nhân đều có một toàn đoạn bối sơn, gay, nhưng chúng ta hai nối này, lao ra ngài đừng nghĩ đến bỏ. Hơn nữa, chúng ta là sẽ không dễ dàng bán đi thân thể của chính mình. Tên béo một mặt rất có việc nói, nghe Diệp Phong mặt đều đen rồi. Này cái gì cùng cái gì ạ Cùng tên béo hoàn toàn không ở một cái tên Diệp Phong đều buồn đến chết, ngươi nói thật vất vả theo người ta lão già muốn trong kịch truyền hình cao nhân quyết đấu bình thường nói vài lời bức cách cao đối thoại đây, toàn bộ rời hạ bị tên béo trộn lẫn rồi, vừa tuôn ra lên bầu không khí, trong nháy mắt không có. Người căm miệng. Tức giận chừng tên béo một chút về sau, Diệp Phong điều chỉnh dưới trạng thái, lại mặt lạnh đối với lão già nói: "Bệnh viện Tam sát là ngươi bố trí." Ông lão kia gật gù, nói: "Không sai. Quỷ vực mấy chục con quỷ, là ngươi làm đến, phối hợp Tam sát ngăn trở sát vị." Đồng thời lấy quỷ vực quỷ, đến hình thành sát khí tụ tại pháp. Diệp Phong lại hỏi: "Hậu sinh khả úy?" Dị nhân những này đều nhìn ra rồi, bội phục." Ông già kia kinh ngạc nói. Lúc này tên béo lại không nhịn được mở miệng, nói: "Không phải đang tiến hành bận trịu cái kia giao gì cả. Đã hiểu lầm, đã hiểu lầm." Diệp Phong lần này trực tiếp mặc sắc hắn, mà là đối với ông già kia nói: "Ngươi có biết hay không, ngươi đem chúng nó vây ở quỷ vực, đối với chúng nó tới nói nhiều dày vò. Dày vò đúng rồi, như vậy mới có đoan sát khí. Có đoan sắc khí, sát khí tụ tài pháp mới có thể chân chính tụ tài." Lão nhân thản nhiên nói. Diệp Phong lạnh một tiếng, nói: vì tiền, cũng thật là cái gì đều làm ra được à? Lợi dụng quỷ hồn Giang vật quỷ hồn, dùng cái này đến thu lợi, ngươi không sợ báo ứng? Sợ, đương nhiên sợ. Nhưng cái kia là sau khi chết mới có rồi, ta chỉ nếu không tử, không sợ cái gọi là báo ứng. Bất tử. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy ông già này đột nhiên nói cái này, có gì đó không đúng. Không sai, bất tử. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trung quy là tuổi còn rất trẻ. Ngươi sống trên đời cũng là vì lợi ích. Ta chiếm được lợi ích, như vậy đón lấy theo đuổi, hẳn là vĩnh viễn hưởng thụ lợi ích của ta rồi. Ngươi có hiểu hay không? Diệp Phong đầu, nói, những này là ngươi hại những quỷ kia lý do sao? Ngươi cái gọi là lợi ích là xây dựng ở mấy chục con quỷ hồn mấy chục năm qua thống khổ chi. Nếu là như người nói, phần này lợi ích vĩnh viễn hưởng tụ xuống, như vậy còn phải có bao nhiêu người hoặc là quỷ sinh tồn ở người mang cho chúng nó giàn vật chi. Ông già kia thở phào, lạnh nhạt nói, đây không phải là ta nên suy tính công việc, sự việc, không phải sao? Diệp Phong đang năm chặt năm đấm, hắn cảm thấy tựa hồ chính mình thật sự không nên với hắn tán gẫu những thứ này. Đối với có chút đem mình đặt ở người thứ nhất, cho rằng toàn thế giới đều nên vì mình mà tồn tại người, thật sự không có gì đáng nói. Vì lẽ đó, người trẻ tuổi, ta hiện tại đồng ý với ngươi nói chuyện cũng đồng ý cho ngươi một cái cơ hội. Ta có thể cho ngươi lợi ích, cũng có thể dẫn ngươi gia nhập chúng ta, cùng đi hoàn thành vĩnh viễn chuyện phát sinh nghiệp. Ngươi nói, là Trường Sinh Điện." Diệp Phong suy đoán nói. Ông giả kia có chút bất ngờ nhìn một chút Diệp Phong, nói, "Ngươi lại biết đạo trưởng Trường Sinh Điện?" "A, khiến người ngoại ý. Không sai, ta cũng là Trường Sinh Điện một thành viên." Diệp Phong khẽ gật đầu, bởi vậy, ông lão này như vậy biến thái nóng trong hư huyễn Trường Sinh, cũng không trách rồi. Nhưng là, Diệp Phong đối với Trường Sinh Điện, nhưng là không có một chút nào hảo cảm, thậm chí có thể nói là tuyệt đối cự địch. Bởi vậy, lão nhân này lại nói mình là trường sinh điện một thành viên thời điểm, Diệp Phong ở trong lòng, cho hắn tuyên án tử hình. Diệp Phong cảm thấy không cần thiết hàn huyên nữa, nhưng còn có một vấn đề cuối cùng. Tối hôm qua cái kia khu ma nhân, là các ngươi trường sinh điện hay sao? Ông già kia lắc đầu nói, không đúng, đúng ta mời. Bất quá nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó ta cái gì cũng không cho nàng. Diệp Phong không tiếp tục nói nữa, mà là chuẩn bị gọi điện thoại cho vệ tổ trưởng. Chính lấy điện thoại di động ra, lại nghe ông lão còn nói, bất quá nói đến, nàng muốn thù lao thực sự rất quái lạ, lại là muốn trong kho máu huyết. Diệp Phong trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không có hỏi lại, mà là đứng dậy rời đi, cũng cho vệ tổ trưởng gọi điện thoại. Trong điện thoại, Diệp Phong đem trong bệnh viện chuyện nói một lần. Yêu cầu vệ tổ trưởng có thể dẫn người đến, tra rõ về ông lão kia. Dù sao Diệp Phong không có cách nào chính mình đối với ông lão kia động thủ, chỉ có thể dựa vào vệ tổ trưởng chức quyền của bọn họ làm việc. Vệ tổ trưởng động tác của bọn họ rất nhanh, nửa giờ sau, đến rồi người. Vệ tổ trưởng đầu tiên là đến Diệp Phong phòng bệnh, ngay mặt cùng Diệp Phong hàn huyên chuyện này. Cuối cùng vệ tổ trưởng nói cho Diệp Phong, trải qua một ít điều tra, ông già kia gọi Lưu Kỳ, là hiện tại bệnh viện này viện trưởng. Mà 40 năm trước Nơi này là lão bệnh viện thời điểm, hắn chỉ là một cái tiểu bác sĩ. Nơi này Diệp Phong cũng biết, Lưu Kỳ tất nhiên là dựa vào sẽ tà thuật, từng bước một lấy được thế lực. Cuối cùng bố cục, đã đến ngày hôm nay bước đi này. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 370, phá giải quỷ vực. Liên quan với vệ tổ trưởng cuối cùng xử lý như thế nào Lưu Kỷ, Diệp Phong không biết, chỉ biết cùng ngày mang đi. Vệ tổ trưởng lúc đi, hỏi Diệp Phong, quỷ vực xử lý như thế nào? Diệp Phong để cho hắn yên tâm tâm, chính mình muộn có thể giải quyết. Đối với Diệp Phong thực lực, vệ tổ trưởng tự nhiên đã tin tưởng. Vì lẽ đó cũng không hề nói gì trong bệnh viện người bảy cuộc bắt được, còn giữ lại là Diệp Phong phá tam rất sát, giải trừ quỷ vực, thả ra bên trong quỷ. Nghĩ đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhóm, cảm thấy chuyện tiếp theo đối lập sẽ không quá phí đầu óc. Nhưng là vừa vận buông lòng một chút Diệp Phong, lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đó là, nếu Lưu Kỷ muốn có những cái này quỷ thành, ván, cục, vì hắn vơ vét của cải. Như vậy ngày hôm qua làm gì mời người đến thu quỷ? Đây không phải cho mình ở không đi gây sự sao? Diệp Phong cao mày cẩn nghĩ, một hồi lâu sau nghĩ thông suốt. Cái kia Lưu Kỷ kỳ thực mục tiêu thực sự hẳn là Diệp Phong. Hắn mời tới khu ma nhân, là đối phó Diệp Phong. Bởi vì, nhìn chung đêm qua một trận chiến, khu ma nhân thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng là toán lợi hại. Nhưng ngoại trừ cùng Diệp Phong cùng với Hí Ma nửa đấu đấu, cái khác quỷ thấy đều chưa thấy. Này rất tốt nói rõ một điểm, Lưu Kỷ xin nàng tới bắt quỷ, chỉ là đối với nàng nói như vậy. Mà sự thực, Diệp Phong sẽ ra tới ngăn cản, cũng cùng Diệp Phong đấu. Thường nghĩ, hơn 50 con quỷ, một cái khu ma nhân làm sao đối phó? Vì lẽ đó nhược Ly niệm chú, quỷ chỉ có thể điên cuồng, nhưng căn bản không thu được. Vì lẽ đó Lưu Kỳ không lo lắng nhược Ly thật sự thua quỷ. Cái biện pháp này, như thành công thì lại một hòn đá hạ hai con chim, vừa đối phó rồi Diệp Phong, lại đã kích thích quỷ quái. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi cảm thán, gừng giả thì càng cay. Cái vấn đề này nghĩ thông suốt, Diệp Phong cũng triệt để bông lỏng. Các loại, trở, muộn trở lại hành động. Đêm đó, đem nhất định lại là một trưa chợt mắt đêm, muộn hơn 10 giờ. Diệp Phong cùng tên béo đi tới lầu một hậu môn. Xích sắt là tối hôm qua Diệp Phong viết ngoáy bộ đi, vì lẽ đó giờ khắc này kéo một cái cũng rơi mất, chợt hai người đi tới hình tam giác đất trống. Phong ca, ngươi dự định làm sao phá cái này tam giác sát? Tên béo hỏi. Diệp Phong nhận lấy tên béo trong tay ba lô, nói: "Đơn giản nhất trực tiếp phương thức, lấy phá sát phủ định ở tam giác phương vị phá sát." Tên béo gật đầu, từ ba lô lấy ra ba đạo phá sát phủ, phân biệt ở hình tam giác ba cái giác thả ba đạo phủ. Phủ để tốt về sau, tên béo niệm phá sát chú về sau, ba đạo phủ lần lượt tiêu đốt. Ba cái góc đích phủ, uy lực đồng thời bạo phát, nhất thời đem tam giác sát vị sát khí đánh vào hết mức tàn đi. Sát khí tản ra, tam giác sát ván, cục cũng phá. Nhưng không có nghĩa là tam giác sát triệt để phá, bởi vì nó vẫn là cái hình tam giác, địa hình vẫn là như thế. Vì lẽ đó Diệp Phong lấy ra ba cái đồng tiền phân biệt chôn ở tam giác góc trong đất. Nếu như vậy, tam giác vĩnh viễn không thể tụ sát, cũng không hình thành nên tam giác làm giảm. Tam giác sát đã phá, Diệp Phong nói, phá sát đối lập đơn giản, nhưng trọng điểm là phá giải quỷ vực. Toàn bộ bệnh viện đều tại quỷ vực chi, chúng ta đến thời điểm đồng thời, lấy phù mở ra một con đường, để quỷ vực các quỷ hồn rời đi quỷ vực. Tên Béo một bên nghe một bên gật đầu, hỏi, sau đó thì sao? Quỷ vực không còn quỷ, âm sát chi khí cũng mất. Tam giác cũng bị chúng ta phá, chính mình không cách nào tụ tập sát khí. Đến thời điểm quỷ vực không còn trống đỡ, sẽ tự mình tiêu tán. Tiên Béo bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại hỏi Diệp Phong muốn cái gì phụ, Diệp Phong nói, mở đường phụ, mở ra quỷ vực, thả ra bảy quỷ. Liên tên béo liền bắt đầu tìm được mở đường phụ, mà Diệp Phong thì lại cầm la bàn bắt đầu định vị, chọn một đối với quỷ vực tới nói, đối lập yếu địa phương tiến hành phá tan. Không lâu sau, Diệp Phong truyền chuẩn một vị trí, tiếp nhận mập mạp vài đạo mở đường phụ, đối với tên béo nói, hộ pháp, chú ý chu vi tình huống. Tên béo gật đầu, hắn tuy rằng đần, cũng biết Diệp Phong ý tứ, là đề phòng lực ly trở lại. Phải biết, cô gái này tối hôm qua có thể trả lời nói, cũng không nhận ra nàng sẽ như vậy quên đi. Cầm vài đạo mở đường phụ. Diệp Phong lặng yên mặc niệm thần chú, chận phất tay vứt ra phủ. Bốn đạo phủ phân hai bên, bay đến Diệp Phong chọn lựa nhà dội, lập tức bạo phát ra trận trận ánh vàng. Diệp Phong niệm xong thần chú về sau, hét lớn một tiếng, mở mang mở. Nhìn thấy bốn đạo phủ trong lúc đó, đông nhiên chậm rãi hiện hiện một cái bóng mở. Bóng mở, hoàn cảnh cùng hoàn cảnh bây giờ như thế, chỉ có điều mơ hồ có thể thấy được có mấy đạo quỷ ảnh đứng thẳng. Diệp Phong vội vàng lớn tiếng nói, tất cả quỷ hồn, mau chóng dùng cái này sinh ra. Tiếng nói của hắn vừa ra xuống, bên trong hết thảy quỷ nhìn lại. Quỷ quân quan lớn vui mừng, quay về hết thảy quỷ nói, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Đồng thời, còn chỉ uy lính của nó duy trì trật tự, nhanh chóng để tất cả quỷ hồn đều từ hư viễn thông qua mở đường phù mở ra con đường, đi ra. Trong lúc nhất thời, hình tam giác công viên nhỏ nhất thời náo nhiệt lên. Tuy rằng chúng nó đều còn tại trong công viên nhỏ, nhưng là từ một không gian khác đi ra. Cái này đặc thù không gian, dù là bệnh viện dưới đáy, bởi vì rất nhiều nhân tố mà hình thành quỷ vực. Diệp Phong nhìn mở đường phù sau hư viện không gian, véo kiếm chỉ, niệm chú. Thiên điệu tự nhiên, vế khí phân tán. Động nguyên lực, sáng ngời nguyên. Bát phương thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên cần la đáp cái kia, động cương thái huyền, chém yêu chói bồ tà, độ người vạn ngàn, sơn thần chú, nguyên thủy ngọc, nam tụng một lần, chữa bệnh dư nguyên, theo, đệ đi ngũ nhạc, tám biển biết cười, ma vương đột đấu, chân thánh vệ uyên. Thần chú niệm xong, một đạo thanh quang tự diệp phong chỉ bắn ra, thông qua mở đường phù mở ra con đường, tiến vào hư huyễn quỷ vực. Trong khoảnh khắc, thấy hư huyễn quỷ vực lão bệnh viện cùng bỏ đi công viên nhỏ đều đầu huyết Cũng vào lúc này, đột nhiên có một khăn tay lớn nhỏ bố, đột nhiên từ cửa sau bên trong lượn vòng đã đến công viên nhỏ. Khối này khá giống hai người chuyển diễn viên trong tay khăn tay vậy khối lập phương mà vải, theo đầy đủ loại đủ tiểu phụ. Khối này bố một bay đến, của mọi người quỷ đầu xoay tròn. Đồng thời, phù đều là lấp lóe kỳ quang, hóa thành một đạo ánh sáng, đem rất nhiều quỷ quái bao phủ. Trong lúc nhất thời, bị bao phủ quỷ hồn phát ra tiếng kêu thảm. Có mấy cái còn không tự chủ được quay về khối lập phương bố bay qua, cũng bị hút vào. Diệp Phong biến sắc mặt, hướng về sau trong cửa vừa nhìn, thấy Ngược Ly chính ngắt lấy thủ quyết, mặt mang lạnh lùng nhìn tình này. Diệp một tiếng, nói, béo, nàng giao cho ngươi." Lúc này Diệp Phong đang lấy Tịnh Tiên thần tịnh quỷ vực. Dị vô pháp phân thân. Tên béo nghe vậy cười khổ, nhưng cũng không thể không đi. Ngay sau đó, Véo Thù Quyết đánh ra một đạo khí, công kích ở khối lập phương bố. Bụp một tiếng vang, khối lập phương bố bị kích, phù lờ mở, đồng thời hướng về bay xuống. Nhược Ly giận dữ, đi ra hậu môn, trong tay ngắt lấy cổ quái thủ Quyết, khối này bố lần thứ hai bị thôi thúc. Còn không chờ tên béo có động tác gì, quỷ kia quan quân trước tiên nổi giận, hét lớn một tiếng, từ đâu tới các tiểu nương quấy rối. Diệp Phong sợ thế cuộc phát triển đến không có thể khống chế một mặt, vội vàng thu rồi phá quyết, lại vội vàng lợi dụng mở đường phù mở ra coi âm con đường. Mây về Quỷ quân quan lớn vừa nói, trước tiên đem những này quỷ đưa vào cõi âm, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 371, Trộm viết. Quỷ quân quan nghe Diệp Phong lời nói sau, cũng biết việc cấp bách là những quỷ hồn này đưa đến cõi âm. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tù vện. Việt Nam bằng không ở lại bệnh viện, sợ là quỷ vực sẽ không hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó đối với Diệp Phong nói, huynh đệ, lần này thực sự vạn phần cảm tạ, như có cơ hội, ngươi chỉ một câu triệu hoán, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc. Nói đi, nó vung tay lên, Sáu thủ hạ mang theo một đám quỷ hồn lần thứ hai quay về mở đường phù mở ra đường đi đi. Này đi về coi âm đường âm khí âm u, tiết lộ ra một luồng không nói ra được cấm lẫm. Một đám quỷ hồn đi về con đường này, càng là có vẻ không âm u. Bên này quỷ hồn xếp hàng tiến vào coi âm, bên này, tên béo quay về nhừ lì, một mặt bất đắc dĩ. Minority, như nhưng là mặt lạnh, trừng mắt tên béo, quát lên, tránh ứng ra. Người làm gì thế a?" Tên béo vẻ mặt đau khổ hỏi, "Ta nói tránh ra, không phải vậy, ta không khí." Tên béo cười gượng hai tiếng, nói, "Này chi có hiểu nhầm, chúng ta cố gắng nói chuyện. Có thể Nhưng phải chờ ta đem những này quỷ thu rồi, sau đó sẽ nói chuyện, các người rốt cuộc là ai, rợ trò quỷ gì?" Nhược Ly nói rằng. Tên béo nói, "Nói tất cả là hiểu lắm rồi, những quỷ hồn này là bị tà tu làm đến nơi này, chúng ta chỉ là đang trợ giúp chúng nó, người tin tưởng ta." Lời còn chưa dứt, Nhược Ly trong tay hàng ma sử quay về tên béo đâm đi qua. Tên béo sợ đến vội vàng tránh né, cũng may hắn tuy rằng mập, nhưng vẫn là rất linh hoạt, lắc mình tránh qua Nhược Ly. Mà lại, một cái đưa tay ra, chộp vào Nhược Ly cổ tay, làm cho nàng nắm lấy hàng ma sử tay không pháp lúc lích. Muốn nói tới ly, cũng không phải là cái gì người hiền lành bị tên béo nắm lấy tay về sau, dùng sức tránh ra, chợt xoay cổ tay một cái, hàng ma sử lấy một cái phi thường xảo quyệt góc độ quay về tên béo chát đi qua. Muốn nói tranh đấu thực lực, Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo ba người, Diệp Phong thực lực mạnh nhất. Thứ yếu, nói tới sức mạnh, tên béo tuyệt đối liền Diệp Phong cũng có thể bảo hết. Sau đó là Mã Khiêu, linh hoạt nhất, phản ứng cùng Diệp Phong không kém cạnh. Có thể cùng này nhược ly đạo thủ, tên béo, nhưng có chút không nỡ dùng sức, bao nhiêu có mấy phần thương hương tiếp ngọc cảm giác. Điều này cũng dẫn đến nhược lý cùng tên béo đánh nhau, trong lúc nhất thời hai người giằng co. Ngược Ly tay cầm hàng ma sử, đối với tên béo không ngừng phát sinh công kích, thỉnh thoảng đá ra hai chân, năm đấm không ngừng mà hướng về tên béo thân nện. Tên béo hàng này thực lực không có phát huy được, chỉ là chém nẻ, tình cờ nắm lấy ngược Ly quả đấm của cùng chân, cũng là ở đối phương dãy rủa rữa bung ra. Ở tên béo không hề thật lòng cùng với nàng đánh dưới tình huống, hai người này đánh nhau cùng đùa giỡn dường như, một điểm cũng nhìn không ra nhiều chăm chú. Lúc này, quỷ hồn đã hầu như đều tiến vào cõi âm đường. Ủy quan quân quay về Diệp Phong được rồi cái quân nhân lễ, lập nhanh, cũng tiến Phong lúc này mới thở hơi, sau đó tay quyết biến đổi. Vài đạo mỡ đường phụ tiêu đốt, hóa thành tro tàn. Đi về coi âm đường cũng đã biến mất. Lập tức Diệp Phong ôm cánh tay một mặt hài hước nhìn tên béo cùng Nhược Ly, nhìn bọn họ cái kia đùa giỡn rường như đánh nhau. Lúc này Nhược Ly cũng chú ý tới các quỷ hồn đều biến mất, liền cùng tên béo tách ra, trợn mắt trừng mắt Diệp Phong nói: "Ngươi đem những quỷ kia làm đi đến nơi nào rồi hả?" Diệp Phong buông buông tay, nói: "Âm gian địa phủ." "Làm sao? Địa phủ chuyện tỉnh, ngươi cũng phải tay." "Ngươi?" Nhược mắt Diệp Phong, tức giận đến nói không ra lời. Diệp Phong cũng cảm thấy cô bé này có chút không thể nói lý rồi, nói: "Cõi âm là quỷ hồn quy tụ." ta đưa chúng nó vào cõi âm, thoát cách nơi này thống khổ, cũng là công đức một cái, tổng ngươi thu rồi muốn tốt hơn nhiều chứ. Cho nên nói ta làm là chuyện tốt, ngươi cũng phải phản đối. Nhược Ly khuôn mặt nhỏ tức giận có chút trắng, nhưng không lời nào để nói, chỉ là rậm chân, hung tận đối với Diệp Phong nói, bị ta thu rồi ta cũng sẽ không hại chúng nó, chẳng qua mất công sức siêu độ. Thật sao? Diệp Phong cười lạnh nói, như vậy thứ cho ta nói thẳng, bà ngươi, vẫn đúng là không thu được những quỷ này. Không phải Diệp Phong chuyện giật gần, dù sao quỷ kia quan quân có thể là có thêm hỉ khí quỷ vậy thực lực, trước mắt cô bé này, nhiều lắm cùng tên béo một trình độ, đối phó quỷ quân quan tuyệt đối không đáng chú ý, huống hồ còn có nhiều như vậy những thứ khác quỷ hồn đây. Diệp Phong chủ yếu sợ là nàng đem những này quỷ âm sắt một mặt kích thích đi ra, vì lẽ đó vẫn không muốn để cho quỷ hồn cùng nàng có va chạm. Nhược Ly không ngừng mà hít sâu, ngực nhỏ hô lên hạ xuống, nhìn ra được là thật vô cùng tức giận rồi. Tên béo nhìn ở trong mắt, đối với Diệp Phong nói rồi, được rồi được rồi, là hiểu lầm, người ta cũng là vì thu quỷ mà, chỉ là phương thức phương pháp khả năng có chút quá khích mà thôi. Diệp Phong lường hắn một cái, Nhược Ly cũng hung hăng trợn mắt nhìn tên béo một chút. Trợn hận hận xoay người, trực tiếp ra hậu môn, rời khỏi. Tên béo ai một tiếng Nhược Ly cũng không có để ý đến hắn. Tên béo liền xoay người u uất nhìn Diệp Phong, cùng cái tiểu toán phụ dường như. Diệp Phong trợn mắt, nhìn rồi đi nhược Ly, nói: "Tên béo, ngươi xác định ngươi thích nàng?" Tên béo gật gật đầu, nói: "Cái kia còn có thể có giả. Mặc dù không có hoàn ánh mộng đẹp đẽ, nhưng ta là ưa thì a." Khinh bị nhìn tên béo, Diệp Phong nói: "Ngươi sao yêu thích bị trà tấn đây? Này nhược Ly hoàn ánh mộng còn có cao lãnh gấp mấy lần đây, ngươi trái lại càng yêu thích." "Ngươi biết cái gì? Nữ nhân như vậy đoạt tới tay, mới có chinh phục cảm giác." "Ai được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu." Nói Tên béo hướng đi cửa sau đi. Diệp Phong cười cận, lập tức cũng đi theo. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phong cùng tên béo thu thập xong đồ vật, làm thủ tục xuất viện, cũng thật sự xuất viện. Nhưng là đến cửa bệnh viện thời điểm, nhìn thấy bên cạnh có mười mấy người ở đứng xem cái gì. Đồng thời, một cô gái khẩn cầu âm thanh không ngừng văng lên. Mang theo được, hai người đi tới vừa nhìn, lại phát hiện là mấy cái bảo an chính từng cái từng cái cầm gậy cao su cùng đen tin, nhìn chầm chầm vây quanh một cô gái. Bên cạnh còn có mấy cái hộ sĩ cùng bác sĩ, lại ngoại vi nhưng là hơn 10 cái người vây xem Này sáng sớm, người bệnh viện còn không nhiều, vì lẽ đó người vây xem cũng không phải rất nhiều. Khi Diệp Phong cùng tên béo nhìn thấy cô gái kia là ai về sau, hai người nhất thời một mắt. Đây không phải Nhược Ly sao? Nàng làm sao sẽ còn tại bệnh viện? Đồng thời bị bao vây, chẳng lẽ nàng tối hôm qua thu quỷ sao? Ở bệnh viện gây sự. Hai người vừa vào đây, nghe Nhược Ly một mặt đáng thương nói, "Van cầu các ngươi, văn cầu các ngươi cho ta đi. Phải bao nhiêu tiền, ta nhất định nghĩ biện pháp cho các ngươi." Hồ đồ, bệnh viện vốn liếng không nhiều, đều là dùng để cứu mạng, tại sao có thể tùy tiện bán cho ngươi? Hỗ trợ ngươi trả lại chỗ. Không phải một lần hai lần đi à nha." Một cái bác sĩ giận dữ nói. Nhược Ly mắt đã mang theo nước mắt, từng đã là cao lãnh dáng dấp không phục tồn tại. Lúc này nàng, càng giống là một cô thiếu nữ, một cái rất đáng thương thiếu nữ. "Ta cũng cần huyết, van cầu các ngươi, cho ta một điểm đi, một túi, ta cũng là cứu mạng." Nhược Ly không ngừng câu xin, lại không người đồng tình nàng. Thầy thuốc kia hỏi nàng, Người muốn huyết làm cái gì? Xem như là ngươi hoặc là người nhà ngươi có bệnh cần huyết, cũng có thể đưa đến bệnh viện tiến hành trị liệu, còn không phải lung tung học trộn trở lại." Diệp Phong xem như là nghe rõ, này Nhược Ly là trộm huyết, bị phát hiện rồi. Ngày hôm qua Diệp Phong nghe Lưu Kỳ nói, hắn xin mời Nhược Ly hỗ trợ, thủ lao đầy máu, giờ khác này xem ra, tựa hồ nàng thật sự rất cần viết. Nhưng là, nàng muốn huyết làm cái gì? Trước này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 372, tham gia tang lễ của mình. Cái này cường thế cao lánh nữ hải, tựa hồ trước đó làm tất cả, cũng là vì muốn huyết. Xin mọi người tìm hỏi tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới đột ngột đặt như vậy, nàng muốn huyết làm cái gì? Diệp Phong cảm thấy này chi khẳng định có vấn đề gì, nhưng cũng không nên hiện tại trước mặt mọi người hỏi lên. Tiên béo thấy Nhược Ly đưa qua nước, sớm không nhận được. Giờ khắc này trung trước, quay về thầy thuốc kia cùng các nhân viên an ninh nói rằng, kích động cái gì kích động? Người ta là nữ hài tử, nói chuyện đều uyển chuyển một ít. Nói, tên béo đóng cười đối với Nhược Ly nói, ngươi muốn huyết làm gì ạ? Nhược Ly nhìn tên béo, có chút chán váng, sau đó lắc lắc đầu, có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Muốn huyết, là khẳng định không hiện thực. Chuống hổ, nếu như ngươi thật sự cần phải trợ giúp, ngươi phải nói cho chúng ta nguyên nhân, bằng không ai có thể làm chủ đem quý báo huyết cho ngươi. Cái kia xem ra hơn 50 tuổi bác sĩ nghiêm túc nói. Nhược Ly đã trầm mặc, hồi lâu sau, hỏi, nếu như ta nói ra chân tướng của chuyện thật sự đồng ý cho ta huyết sao? Nếu như xác thực cần phải trợ giúp, tự nhiên có thể cho ngươi." Lão bác sĩ kiên định nói, "Ta là bệnh viện phó viện trường, điểm ấy chủ, vẫn là có thể làm." Nhược Ly xoa xoa nước mắt, gật đầu nói, "Được rồi, ta muộn dẫn hắn tìm đến ngài, đến thời điểm, ta sẽ cùng ngài nói rõ ràng tất cả." Lão bác sĩ suy nghĩ một chút, nói, "Ta tin tưởng ngươi, đêm đó, chúng ta tại bệnh viện chờ." Nói, lão bác sĩ để bảo an tất cả giải tán, đoàn người cũng chậm rãi tản đi. Tiên béo hỏi Nhược Ly, "Đến cùng chuyện gì ạ? Nói không chắc chúng ta có thể giúp ngươi." Nhược Ly liếc nhìn tên béo, không nói gì chỉ là quay đầu rời khỏi. Tên béo cười khổ, đối với Diệp Phong nói, rõ ràng rất nhu nhược, một mực cao hơn lạnh. Diệp Phong nói, ngươi không phải là thật cái này. Được rồi, đi về trước, muộn trở lại. À, tới làm chi? Tên béo vô cùng kinh ngạc. Ngươi không thật nàng tại sao phải huyết sao? Tên béo nói, tốt, ngươi lẽ nào biết cái gì? Diệp Phong cười cận, nói, suy đoán mà thôi, tất cả, vẫn là muộn trở lại xác nhận đi. Sau đó, hai người trở về phúc giăng gác. Ba cái lão gia hỏa đó là rất là thành thơi, uống tiểu trà đánh chơi game nói chuyện thiếm, tháng ngày rất thoải mái. Đại Hắc Lang ở ba cái lao giả quản giáo dưới đó là một chút tính khí cũng bị mất, cả ngày ở ba cái ông lão trước mặt hầu hạ. Thỉnh thoảng đi ngang qua người, thường thường có thể nhìn thấy một cái cầu ngậm thuốc lá hổ cùng cái bật lửa từ trong nhà đi ra, hấp tấp đưa đến ba cái ông lão trước mặt, cho tới tiểu Bành Miêu, trước sau như một lười, cả ngày đổi lại vị trí nằm út sắp ngủ. Diệp Phong trở về, để Đại Hắc Lang như được đại xá, lặng lẽ đối với Diệp Phong nói, "Tiểu tử, ta vẫn là đi ra ngoài tìm nơi khác trụ chứ?" Diệp Phong thật hỏi, "Chậc, ta thực sự không muốn hầu hạ mấy ba cái lão già rồi." Đại Hắc Lang khổ mặt chó nói rằng. Diệp Phong nhếch răng nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, đại hát lang lợi này vẫn đúng là nhắc nhở Diệp Phong rồi. Trước đó dự định mở bắt quỷ chuyên môn đi tới, hiện tại không có việc gì, cũng là có thể bắt tay rồi. Tiến vào phúc duyên các, bày đặt điện thờ cái kia mặt tưởng, có một vị trí bày đặt một cái hồ lô. ở trong đó chính là làm Khôn vợ chồng. Diệp Phong đi tới, chọn ba cái hương xuyên, lệ bái. Lập tức, trong hồ lô truyền ra một thanh âm. "Tiểu Phong A, xuất viện." Diệp Phong sững sờ, chợt nói, không thúc, xem ra ở lại rất tốt chứ." Cũng may là có chút kẻ nhạn. Lam cái kia thanh có chút mờ ảo nói rằng, vừa vừa nói xong, một cái giọng nữ truyền ra, "Tiểu Phong, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn là rỗi rẫnh." Diệp Phong cười cợt, nói, "Đúng rồi, ngày hôm nay các ngài thi thể hẳn là muốn đi hỏa tăng rồi, tối nay ta cũng đi một thoáng." Nghe Diệp Phong nói như vậy, Lam Khôn Do dự nói, "Tiểu Phong, nếu không, đem chúng ta hai người cũng mang, ta cũng đi xem xem." Diệp Phong sững sờ, bật thốt lên, "Ngài cũng muốn đi tham gia của mình đưa tang?" Lam Khôn lúng túng cười nói, "Đây không phải, thực sự có chút nhàm chẳng ư?" Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, một ít ra." Nói, rũi tay cầm tiểu hồ lô đặt ở y phục của chính mình trong túi. Trước khi ra cửa, Diệp Phong cho tên béo nói: người ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không đi ra đi tìm một chút phòng ở, nhìn có hay không thích hợp chúng ta mở bắt quỷ chuyên môn điểm địa phương." Tên béo vừa nghe cái này hăng hái, miệng đầy đáp ứng, để Diệp Phong yên tâm. Liền, Diệp Phong cùng Lam Manh Manh liên lạc qua về sau, liền thuê xe đi tới một chỗ hẻo lánh địa phương, chỗ ấy là Hỏa Táng Tràng. Đã đến Hỏa Táng Tràng, đang tiến hành hỏa táng nghi thức là Lam Minh Minh cha mẹ của. Tấn nghi trong bị bố trí trở thành linh đường, hai bên thả rất nhiều vầng hoa. Tình cảnh vẫn là rất lớn, đến đây thương tiếc người gần trong người. Những người này, phần lớn là Lam khôn công ty đều viên trước, còn có một ít là công tác hợp tác đồng bọn cùng với thân bằng Hảo Hưu. Lam manh manh cùng tiểu thúc của nàng Lam chấn động chính đang hai bước quan tài trước báo đáp đến đây hương tân khách, Lam manh manh đốt giấy để tang, vì trên mặt đất. Để bên cạnh nàng, tiếu huyển hình cánh tay cũng mang theo lũa đen, ở một bên bối tiếp Lam manh manh. Diệp Phong cũng tìm lũa đen, mang nơi cánh tay, sau đó đi vào linh đường. Cùng ở phía sau mọi người, lần lượt đi thiêu hương. Đến phiên Diệp Phong thời điểm hương lúc Lam chấn động đi Xuyên Hương về sau cũng hướng đi quan tài. Dựa theo tập tục, đây là chiêm ngưỡng dung nhan người chết. Liếc mắt nhìn người chết, liền đốn lửa rồi. Vòng quanh quan tài lúc đi, Diệp Phong nhìn một chút hai bộ trong quan tài di thể, hai người đều là gương mặt tán tượng. Lúc này, thân tiểu trong hồ lô, Lam Khôn thở dài, nói: "Không nghĩ tới cuối cùng là có thoát khỏi này thân xác thối tha một ngày, nhân sinh mới phát hiện là ngắn như vậy tạm." Lập tức Lam manh manh mẹ cũng nói: đúng vậy à, ngắm lại cả đời này, ngăn ngắn hơn 40 năm, theo đuổi cái gì?" Ngược lại là hiện tại làm quỷ, cảm thấy là một thân dung dung. Diệp Phong trong lòng không nói gì à, hai người này Sau tham gia của mình lễ tang còn có thể có điều cảm nộ rồi hả? Bất quá Diệp Phong lại không thể mở miệng nói chuyện, bằng không người khác chuẩn bên ngoài hắn ta. Đi rồi một vòng, cái khác tân khách đều đi tới bên ngoài, cùng người quen biết bắt đầu trò chuyện. Diệp Phong nhưng đi tới Lam Manh manh phía sau, lặng lẽ nói, "Ba mẹ ngươi đến rồi." Vốn là có chút thương cảm thiếu nữ vừa nghe lời này, một mặt ngộp ép hỏi, "Chúng nó đến rồi? Tới làm chi?" Diệp Phong cười khổ, nói, "Bọn họ quá nhàm chán, cũng tới tham gia lễ tang." Câu nói này triệt để đem Lam Manh manh làm bó tay rồi, thương cảm cung thiếu rất nhiều, có chút rợn khóc rợn cười nhìn Diệp Phong. Lời nói đều cũng không nói ra được. Hầu ở lang manh manh bên người, các loại, chờ tất cả mọi người thường tiếc xong sau, thi thể kéo đi hỏa tăng rồi. Nhưng cuối cùng, hai cái hũ cho cốt, đem hai cỗ thân sắc tro tha rốt vào bên trong. Mộ sớm chọn được rồi, một đám người hạo hạo đã đã đi bãi tha ma nghĩa địa công cộng, ở một chỗ phong thủy mộ địa tốt. Hai cái nghĩa địa kẻ cùng một chỗ, mở ra đại lý thay bản, đem hai cái hũ cho cốt mời đến đi, cũng coi như là đã xong. Người à, mặc kệ cả đời này làm sao đạt sắc phú quý, chết rồi cũng mấy ngày ngắn ngủi, sau đó vào ở như thế một cái hũ nhỏ bên trong quả nhiên là có mấy phần khi còn sống tung hoành thiên hạ, chết rồi chỉ chiếm một hố bị ai. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 373, việc kết hôn. Lễ tăng xem như là triệt để đã xong, lăm manh manh mang Diệp Phong trở về nhà nàng. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủn đặt cái này cũng là Diệp Phong lần đầu tiên tới Lam Manh manh trong nhà, trước đây ở đâu nhi cũng không biết. Đường, tên béo cho Diệp Phong gọi điện thoại, nói có mấy cái có thể mở bắt quỷ chuyên môn điểm địa phương tốt, muốn cùng Diệp Phong thương lượng một chút. nói rồi Lam Manh manh nhà địa chỉ nói đến thời điểm hiệp bàn lại. Muốn nói tới Lam Manh manh trong nhà, thật đúng là có tiền, ở là cao đương khu biệt thự, nhà đơn độc viện. Tiến vào Lam Manh manh ra, Lam Manh manh đối với Diệp Phong nói, có thể để cho ba mẹ ta đi ra một tháng sao? Diệp Phong gật đầu nói, kéo rèm cửa sổ. Lam chấn động có chút không rõ, hỏi, các người nói cái gì đó? Lam Manh manh nói, tiểu thúc, ba mẹ ta hồn phách ở đây. Nói, nàng đi đem phòng khách hết thảy cửa sổ đóng kín, sau đó rèm cửa sổ luôn. Lam kiếp sợ quái lạ nói, manh manh a, sẽ không là thương tâm quá độ chứ? Không được, đi, cùng tiểu thúc đi bệnh viện bên trong nhìn, ngươi nếu như có chút vấn đề, Để cho ta làm sao cho đại ca đại tẩu bằng giao. Lam Minh Manh cười khổ mà nói, "Tiểu thúc, ta không sao, ngươi tin tưởng ta, đợi một chút có thể nhìn thấy ba mẹ ta rồi." Lam chấn động càng thêm lo lắng, nhìn ra được hắn là thật lo lắng Lam Minh Manh có cái gì chuyện bất trắc. Lúc này Lam Minh Manh đã đem cửa sổ đóng kỹ, diệp phong gật gù, lấy ra tiểu hồ lô, mở ra nút lọ. Chỉ thấy một đạo khói xanh bay ra, hai cái hư huyễn thân ảnh của chậm rãi hiện lên. Giờ phút này Lam không vợ chồng cũng không hề hết sức ẩn hình, vì lẽ đó chỉ cần nh thân, ai cũng có thể nhìn thấy. Vậy vậy, chúng nó vừa xuất hiện, Lam Minh Minh cùng Lam chấn động đều thấy được. Nhất thời Lam chấn động sợ ngây người, mà Lam manh manh vui vẻ nói, "Cha, mẹ." Vợ chồng hai người đối với Lam manh manh gật cụ, nghe Lam chấn động không thể tin được hỏi, "Đại ca đại tẩu, thật chính là bọn ngươi?" "Ai chấn động, là chúng ta." Có một số việc không có thấy tận mắt đến, đích sắc rất khó khiến người ta tin tưởng, nếu không phải là chúng ta chính mình chết rồi, cũng sẽ không tin tưởng thế giới này thật sự có quỷ. Lam Khôn đối với Lam chấn động nói rằng, Lam chấn động kinh ngạc nói, "Chuyện này quả thật lật đổ của ta nhận thức, không nghĩ tới đại ca các ngươi còn có thể lấy như vậy hình thái tồn tại." "Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, hai người bọn ta lỗ hổng không buồn không lo." không cần lại giống như khi còn sống mệt mỏi như vậy rồi. Lam Chấn Động thở dài, lại nghe Lam Quân nói, "A Chấn Động, chuyện của công ty ngươi toàn quyền phụ trách đi, ta không muốn manh manh đi đón tay công ty, làm cho nàng dùng mình thích phương thức sinh hoạt đi." Lam Chấn Động do dự một hồi, nói, "Được rồi, công ty này, dù sao khiến huynh đệ chúng ta tâm huyết, ngươi yên tâm, ta vừa túi ngang cố gắng kinh doanh xuống." Lam Quân gật đầu, hai huynh đệ không nói cái gì nữa, tất cả đều không nói rồi. Lúc này Lam Manh Manh mẹ đối với Lam Manh Manh nói, "Manh Manh à, yêu thích diệp phong sao?" Đột nhiên bị hỏi lên như vậy, Lam Manh Manh ngẩn người, trợ độ mặt, túi đầu không biết nên nói cái gì. Diệp Phong cũng có chút lúng túng. Trước đó ở bệnh viện, hai đứa chúng nó lô hổng cũng nhắc tới xin nhờ Diệp Phong chăm sóc thật tốt Lam Minh manh Nhưng bây giờ nhắc lại, như trước để cho hai người có chút không biết làm sao. Lam Khôn cười nói, nếu là thật lòng yêu thích, cái kia ta với ngươi mụ mụ ngày hôm nay ở chỗ này cho các ngươi cho phép, thế nào? Lam manh manh do dự một chút, có chút xấu hổ với mở miệng, nhưng vẫn là nhỏ giọng ân một chút. Thấy nữ nhi mình như vậy, hai người nở nụ cười, làm chấn động cũng cười. Lập tức nhìn về phía Diệp Phong, Lam Khôn nói, "Tiểu Phong a, ngươi yêu thích Minh Minh sao?" Diệp Phong cũng không phải như manh manh như vậy thản thủng, trực tiếp mở miệng nói, không chỉ có ta thích, ba mẹ ta già sữa đều yêu thích. Nếu như manh manh không ý kiến, qua một thời gian ngắn đỉnh hôn chứ? Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng cùng làm chấn động đều nở nụ cười, Diệp Phong cũng là nhếch miệng nở nụ cười, nói, cố gắng, vụ hôn nhân này định như vậy, ta có thời gian tiểu tử ngươi trong nhà tìm người lớn nhà ngươi nói chuyện. Lam Quân nói, cha mẹ ngươi biết quỷ hồn tồn có ở đây không? Diệp Phong gật đầu nói, biết. Vậy thì tốt, đến thời điểm hai người bọn ta lỗ hổng cũng đi gặp thân gia. Lam Quân cười ha ha. Diệp Phong cùng Lam manh manh liếc mắt nhìn nhau. Trật bất đắc gì cũng cười. Vào lúc này Diệp Phong điện thoại vang lên, là tên béo đã đến, liền đi ra cửa tiếp. Diệp Phong đi rồi, Lam Chấn Động nghi hoặc hỏi Lam Minh manh, ngươi không có học sao? Không chờ Lam manh manh trả lời, cha nàng nói, tiểu Phong không đọc, nàng cũng không đọc. Ồ. Ha ha ha Lam Chấn Động nghe vậy vừa cười, Lam Khôn cũng là không nhịn được lần thứ hai cười to. Liền Lam Minh Minh mẹ cũng là nhìn xem chính mình con gái gương mặt bất đắc dĩ cười khổ. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ cửa chuyển đến, nói rằng, em ạ, có phải là đi lộ chỗ?" Làm sao bây giờ xong tang sự còn có người cười vui vẻ như vậy? Lập tức mọi người thấy Diệp Phong mang theo một tên béo đi tới, lúc này tên béo mới nhìn đến trong phòng làm Khôn vợ chồng, nhất thời lúng túng nói, "Ồ hóa ra là Thúc thuốc ca gì à, kha kha, các ngài tâm thái cũng tác được rồi. Tán gâu cái gì đây này vui vẻ như vậy." Làm Khôn vợ chồng tại cùng tên béo quen thuộc, trước đó là tên béo đem chúng nó mang tới Phúc duyên các cung. Giờ khác này nhìn thấy tên béo cũng không khách khí, nghe làm Khôn nói, "Nghe con à, lại nói tiểu Phong cùng manh manh việc kết hôn đây. Em ạ, muốn kết hôn à? Khi nào hả? "Ta có thể làm bạn Lam không?" Tên béo nhất thời ngạc nhiên lên. Diệp Phong lườm hắn một cái, nói Đây là chúng ta sau nói chuyện, ngươi nói trước đi nói ngươi tìm địa phương, thế nào rồi? Hiện nay có hai nơi, một cái là ở Phúc duyên các bên cạnh, có một cái cái hẻm nhỏ, bên trong có một cửa tiệm muốn chuyển nhượng. Ta nghĩ đến chúng ta có thể bên ngoài nói là mở tương tự lạc phòng làm việc, thực tế thì việc. Tên béo vẻ mặt thành thật nói rằng, dáng dấp kia, hiển nhiên là hoàn toàn tự tin. Lại tiếp tục nói, còn có một cái là một xa hoa đoạn đường, là một cái gọi là Phong Thủy đại sư mở đoán mạch quán, dự định muốn chuyển nhượng. Diệp Phong nói, có cơ hội nhìn ngươi nói Phúc duyên các bên cạnh cái kia đi, dù sao cùng sư phụ bọn họ tiến vào. Mặt khác chúng ta cái này không cần đi quá cao cấp địa phương. Cái kia phong thủy đại sư không mở nổi, đoàn chừng là ở cao cấp đoạn đường nguyên nhân. Hỗ trợ tiền thuê khẳng định không nhỏ. Tên béo suy nghĩ một chút cũng thế, đã nói, ta theo chủ nhà chợ nói xong rồi, có thời gian đi nói chuyện. Diệp Phong gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi hàng này cũng rốt cục làm ra sự kiện rồi. Tên béo cắt một tiếng, không nói. Lúc này Lam Quân hỏi, làm sao? Tiểu Phong dự định mở cửa tiệm gây dựng sự nghiệp. Lam chấn động cũng nói, không như lai like công ty lớp chứ. Chính mình gây dựng sự nghiệp mở cửa tiệm gì gì đó quá khổ, hơn nữa cạnh tranh quá to lớn. Diệp Phong cười nói, "Này ngược lại là không có gì cạnh tranh có thể nói, có càng được rồi hơn. Nói thật đi, ta mở là bắt quỷ trừ tà chuyên môn điếm." "Bắt quỷ trừ tà?" Lam Khôn vợ chồng cùng Lam chấn động đều sửng suốt, chợt Lam cô nói, "Đúng rồi, Tiểu Phong, vẫn cũng không có hỏi ngươi ngươi là chuyên môn làm chuyến đi này sao?" Diệp Phong gật đầu nói, "Không sai, Phúc duyên cấp Thanh Phong đạo nhân là sư phụ ta, ta từ tiểu học tập các loại phép thuật, có phần này năng lực đều là nên tận một phần lực. Vì lẽ đó mở bắt quỷ trừ tà chuyên môn điếm, một là có thể tự bắt trừ tà, hai là cũng có thể kiếm cơm ăn." Chương này đến từ tàng thư viện quy mô chương 374, nuôi cương thị. Nghe xong Diệp Phong, Lam Khôn vợ chồng gật đầu, Lam Khôn nói, người trẻ tuổi, loại suy nghĩ này là tốt đẹp. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tủ vện. Việt Nam ta ủng hộ ngươi, ta cũng chống đỡ, không bằng như vậy, cửa hàng vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết đi. Lam chấn động nói. Diệp Phong lắc đầu, chúng ta còn là tự để đi, chỉ là tìm hiểu lãnh tiểu điểm được rồi, loại này điếm không thể tránh chẩn mở. Mọi người nghĩ cũng phải, cũng không nói thêm lời những thứ khác bảo. Lại Hàn Huyên hồi lâu, Diệp Phong đưa ra rời đi trước. Hắn muốn đi xem tên nói điểm Sau đó muộn còn phải đi bệnh viện. Lam Trấn Động nói ra ăn một bữa cơm, Diệp Phong Uyển chuyển từ chối, bởi vì hắn thời gian thật có chút nhanh. Lam Khôn vợ chồng cũng về tới trong hồ lô, lần thứ hai bị Diệp Phong mang theo rời đi. Lam Manh Manh cũng theo Diệp Phong cùng đi, cha mẹ hậu sự đều xử lý, nàng cũng không có việc gì rồi, đơn giản cũng đi Phúc Duyên Các. Một là cha mẹ ở nơi đó, hai là Diệp Phong đã ở. Trở về Phúc Duyên Các, trước tiên đem hồ lô để tốt. Lập tức tiên béo mang theo Lam Manh, manh Diệp Phong đi tới Phúc Duyên Các bên cạnh một cái trong nhỏ. Cái hẻm nhỏ không sâu, hai bên là tường, đi vào cửa trái, lại đi rồi 10 mấy mét. Nhìn thấy phần cuối là một cửa kính. Cửa kính ở ngoài là một tiểu nhân, nhỏ bé cửa cuốn, giờ khác này là kéo đi. Ồ, là rất hiệu lánh, nhưng cũng vừa hay. Diệp Phong cảm giác chỗ này tốt vô cùng, bởi vì cái này ngõ nhỏ hai bên đều là tường, nơi sâu xa chỉ có nải cái cửa này, nói rõ bình thường sẽ không có ai tới. Nơi như thế này, dùng để tiếp đón một ít đặc thù khách hàng là không thể tốt hơn rồi. Giờ khác này, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong có một cái năm khoảng 10 tuổi bác gái, tựa hồ đang tại quét dọn vệ sinh. Diệp Phong đẩy ra cửa kính, nghe tên méo nói, "Bác gái, chúng ta tới xem phòng Úc. Đại mụ kia nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Phong ba người, cười nói: "Đến, các ngươi xem đi, bác gái cho các ngươi rót nước. Không cần khách khí bác gái, ngài bận rộn đi, chúng ta nhìn." Diệp Phong nói, đánh ra chung quanh, phát hiện lầu một này có trường 40m², vị trí đúng là rất lớn, vậy là đủ rồi, lầu một còn có vế đút cờ cùng nhà bếp. Nhà này lầu nhỏ chỉ có 2 lầu, Diệp Phong từ môn bên cạnh cầu thang đi, phát hiện lầu là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, còn có một cái phòng tắm vế đút cờ. Nhà này lầu nhỏ hoàn toàn phù hợp Diệp Phong tiêu chuẩn, lập tức xuống lầu hỏi bác gái: "Bác gái, lầu này hơn 1 năm thiếu tiền thuê?" Đại mụ kia cười nói, nhà ta cũng không thiếu tiền, là mua phòng mới dự định chuyển tới rồi, nơi này lại không ưa bán, không cũng không nên, cho nên mới dự định cho thuê đi. Còn tiền thuê, dựa theo tháng 1 năm 10002 đi, 1 tháng 1000. Diệp Phong kinh ngạc nhìn đại mụ kia, thực sự không nghĩ tới tiền thuê ít như vậy. Phải biết phòng này đều có 100 mét vuông rồi, 1 tháng 1000, quá có lời rồi. Diệp Phong đáp ứng lập tức hạ xuống, nói, "Phòng này ta thuê, trước tiên giao 1 năm tiền thuê." Đại mụ kia gật đầu nói được, liền đặt thành đầu lươi thỏa thuận. Sau đó, Diệp Phong đem mình trong thẻ tiền, lấy ra 1 vạn tệ nộp tiền thuê nhà. Hắn thẻ này khi sơ đinh Liêu cho Diệp Phong thủ lao, bên trong 50.000 ngàn đến bây giờ còn có hơn 3 vạn. Nhớ tới đinh Liêu, từ khi người nữ kia thi sau khi biến mất, cũng vẫn chưa cùng Diệp Phong bọn họ liên hệ rồi. Lường trước cũng là sợ có phiền phức, vì lẽ đó không muốn tại cùng Diệp Phong bọn họ giao tiếp đi. Nộp tiền thuê nhà về sau, đại mụ kia nói cho Diệp Phong, lầu 1 ít ra cụ cùng giường gì gì đó, bọn họ cũng không cần, Diệp Phong dùng cũng là sẵn có. Bất quá đệm chăn gì gì đó Diệp Phong nhất định là chính mình muốn mua. Lầu một trước đó là nhà này người mở tiểu siêu thành phố, hiện tại dọn nhà, cũng sớm đang không. Như vậy đúng là dễ dàng Diệp Phong, bởi vì hắn bắt quỷ chuyên môn điếm là ở lầu 1. Diệp Phong dự định ở lầu 1 mở máy vi tính photo copy điểm, giúp người khác photo copy đóng dấu dưới đồ vật, giả trang hệ thống máy vi tính các loại. Đương nhiên rồi, đây chỉ là mặt ngoài công tác. Lén lút có thể thông qua phúc duyên các cùng phục phao đường, cùng với chậm rãi hỏi tham gia một ít sự kiện linh dị, đi giải quyết kiếm tiền. Điểm với lại, bác gái đưa chìa khóa cho Diệp Phong, sau đó đi nha. Diệp Phong cùng tên béo cùng với Lam Manh Manh ba người đồng thời đem lầu 2 lại thu dọn một chút, mua đệm chăn đệm hai cái phòng ngủ giường chiếu tốt. Nay sau đó là Diệp Phong cùng Lam Manh Manh cho ở Hai người đương nhiên phải thật dễ thu dọn. Tất cả chuẩn bị cho tốt, đã gần 6 giờ rồi. Diệp Phong ba người lại thuê xe, vội vội vàng vàng đi tới bệnh viện. Giờ khác này, bệnh viện chi, ở phó viện trưởng phòng làm việc của bên trong, chính vây quanh hơn 10 cái bác sĩ y tá. Phó viện trưởng trong phòng, một cái cả người thỉnh thoảng co giật nam tử nằm trên mặt đất, một cái bác sĩ chính đang kiểm tra. Đứng bên cạnh phó viện trưởng một mặt nghiêm túc nhìn tình cảnh này, trên đất nam tử kia bên cạnh, còn có một cái thiếu nữ, chính là Như Ly. Giờ khắc này nàng chính mang theo nước mắt, nhìn nam tử. Một lát sau, thầy thuốc kia tay run run, đối với phó viện trưởng nói, "Hãn Hắn không có, không có bất kỳ sinh mệnh nào thù. Phó viện trưởng thân thể chấn động, lần thứ hai đạt được xác nhận, hắn vẫn rất không thể tin được đây là sự thực. Rõ ràng có ý thức, rõ ràng có nhận biết, rõ ràng tại động, mà lại mở to mắt, nhưng không có sự sống nào tụ, không có mạch đập, không tim có đập, thậm chí hô hấp đều là có cũng được mà không có cũng được. Đây rốt cuộc là cái gì? Viện trưởng, Taka, hắn chỉ có thể dùng huyết mới có thể cứu, van ngươi, cho ta một ít huyết chứ? Phó viện trưởng cái kia giàn mua mặt tràn đầy không thể tin được, nhìn hắn trạm đất co giò nam tử, một câu nói cũng không nói được. Đã qua một hồi lâu, mới hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ cùng một cái xác chết di động như thế? Lời mới vừa hỏi ra, ngoài cửa truyền ra một thanh âm, nói rằng, "Cường thi. Lời này vừa nói ra, trong phòng phó viện trưởng cùng ngoài cửa bác sĩ y tá đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thấy ba người trẻ tuổi chính đi tới. Ba người này chính là Diệp Phong cùng tên béo cùng với Lam Minh Minh. Diệp Phong trực tiếp đi vào phòng làm việc của viện trưởng, sau đó lấy ra đặc biệt vụ án thụ lý tổ phó tổ trưởng căn cứ chính xác kiện, quay về phó viện trưởng nhỏ giọng nói, "Xin chào." Ta là ba ngành liên quan tương quan người phụ trách, nếu như ngươi đối với thân phận của ta có bất kỳ hoài nghi, có thể gọi điện thoại cho cục cảnh sát xác định. Đúng rồi, các ngươi viện trưởng sự kiện lần này là ta xử lý. Nếu như nói phó viện trưởng nhìn thấy Diệp Phong căn cứ chính xác kiện cùng nghe được Diệp Phong phía trước lời nói, còn hơi nghi ngờ. Như vậy nghe được viện trưởng sự kiện lần này câu nói này về sau, hắn triệt để tin. Bởi vì toàn bộ bệnh viện, chỉ có hắn biết viện trưởng là vì lấy tà thuật một loại đồ vật, bị ngành đặc biệt bắt đi. Cũng không phải là như mặt ngoài nói, viện trưởng kẻ khả nghi tội tham ô vân vân. Nhưng mà Diệp Phong nhưng nói như vậy, biểu thị hắn biết nội tình cũng nói hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Phó viện trưởng lập tức hỏi, không biết các ngươi tới là. Diệp Phong nhìn nam tử cùng Nhược Ly, nói, chúng ta là xử lý chuyện này. Nói, Diệp Phong lạnh giọng hỏi Nhược Ly, trước ngươi nghĩa tránh luôn từ muốn thu quỷ, bây giờ chính mình nhưng nuôi cương thi, cho ta một cái giải thích đi. Tên béo cũng có chịu nói rằng, vâng, nuôi tiểu bạch kiểm ta còn không lời nói, nhưng làm sao ngươi có thể nuôi cương thi đây? Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 375, cương thi nổi lên. Nhược Ly trừng mắt tên béo, sau đó đối với Diệp Phong nói, ta làm gì, không cần các ngươi quản. Diệp Phong có chút tức giận, nói: người đem Cương Thi làm tới nơi này, đã nghiêm trọng uy hiếp được người bình thường an toàn, ta bất kể. Ta không chỉ có muốn xem bảo, còn có thể đem người bắt lại." Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tủ vện. Việt Nam. Tên Béo vừa nghe cũng lên, nói: đừng A Phong ca, như vậy dạng không phải quá quả đáng rồi." Diệp Phong không để ý tới hắn, mà là đối với Nhược Ly nói, đem sự tình nói rõ ràng đi. Nhược Ly nhìn quận rút nam tử, nói: "Không sai, hắn là Cương Thi." Lời này vừa nói ra, phó viện trưởng thân thể gấp đội vàng lui về phía sau hai bước, một mặt ngơ ngác nhìn nam tử những thầy thuốc kia cũng đều hù dọa đến, lui về phía sau, không dám khi đến gần. Nhược Ly thấy Thế Phi thảm nợ nụ cười, nói: "Là Cương Thi lại làm sao? Chẳng lẽ là Cương Thi không thể cứu hắn sao?" Diệp Phong nói: "Ngươi ngày hôm qua đối phó những quỷ kia thời điểm, nhưng có như vậy nghĩ tới ta, ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ là muốn cứu hắn, làm không được, không có huyết cho ta." Nhược Ly nói, nước mắt lần thứ hai hạ xuống. Diệp Phong nhìn Cương Thi, nói: "Hắn và ngươi quan hệ gì?" Ta ca, tên béo một nghe tinh thần tỉnh táo, nói: "Ai nha ma ơi, đại cứu ca ạ." Ngươi xem này không hiểu lầm đúng không? Đại cứu ca đây là ta. Ngươi nói, ta có thể nhất định nghĩ biện pháp cứu hắn. Tất cả mọi người nghe được lời của mập mạp, đều ngép, Diệp Phong cùng Nhược Ly đều nghi hoặc nhìn tên béo, thầm nghĩ người ta khi nào thành đại cứu ngươi ca. Sau một khắc Diệp Phong phản ứng lại, không khỏi đối với tên béo nhìn với cặp mắt khác xưa, lần này hàng này phản ứng rất nhanh a. Tên béo nhìn Diệp Phong nói, xem cái gì đây? Ta đây đại cứu ca, ngươi có cứu hay không? Diệp Phong triệt để bó tay rồi, liếc nhìn tên béo về sau, đối với Nhược Ly hỏi ngươi muốn huyết, cho hắn ăn. Ly đầu, trung bên cấp thầy thuốc lại sợ hãi phần. Hiển nhiên đối với hút máu cương thi thật là sợ hãi. Diệp Phong nói: "Cương thi hút máu sẽ nghiện, đã đến nghiêm trọng mức độ, thậm chí sẽ vì hút máu mà phát điên, ngươi có biết hay không?" Nhược Ly trầm mặt một hồi, vẫn gật đầu một cái. Diệp Phong còn nói: "Nếu biết, vì sao còn muốn cho hắn tìm vết? Nếu có một ngày không bị khống chế, sẽ đối với xã hội này tạo thành nhiều nguy hại lớn. Trách nhiệm này, là ngươi ta có thể chịu nổi hay sao?" Nhược Ly không nói, túi đầu, nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất. Diệp Phong thở dài, nói: "Ta không biết ngươi ca là thế nào biến thành thi, nhưng ta biết, thi là nguy hiểm." Nó tuyệt đối không thể xuất hiện tại nhân loại chu vi. Mà ngươi không chỉ đem hắn mang đi ra, trả lại cho hắn huyết, quả thực là ở một tay bồi dưỡng một cái mối họa. Hiện tại, ta cấp ngươi hai con đường, một là này cương thi bị ta mang đi, hai là ngươi mang đi, nhưng nhất định phải bảo đảm hắn sẽ không làm thương tổn bất cứ người nào, bằng không, ta sẽ đích thân giết hắn." Nhược Ly khẽ lắc đầu nói, "Không thể giao cho ngươi, cũng không thể lấy cho ngươi thương tổn hắn." Diệp Phong cờ gần, "Vậy ngươi có thể bảo đảm hắn không bị thương người?" Nhược Ly trầm mặt một chút, nói, "Ta có thể." Diệp Phong trực tiếp nặng nề hừ một tiếng. Ngồi xổm người xuống lấy tay đem nam tử mỹ mắt lật tới vừa nhìn, là một đôi ám con người màu xám. Người có thể cam đoan, bằng thực lực của người, làm sao chế đạt được hắn? Nhược Ly nắm chặt tiểu quyền, kiên định nói, ta có thể, máu của ta, có thể không cho hắn phát điên. Diệp Phong quả đấm của cũng nắm chặt, nếu như trước mắt là cái nam, Diệp Phong tuyệt đối sẽ không nhịn được một cái tắt đập tới đi. Hắn cắn răng tức giận nói, máu của người, người là khu ma nhân, máu của người bên trong hàm chứa người tinh khí thần, chuyện này đối với một cái cương thi tới nói, là vô cùng tốt chất dinh dưỡng, đồng thời cũng là cho bọn họ tăng lên sức mạnh độ tốt nhất. Trạng trách đã sắp trở thành mắt xám cương thi rồi, nguyên lai đều là ngươi huyết cấp dưỡng." Tiên Béo thấy Diệp Phong thật sự rất tức giận, cũng không dám lên tiếng nữa. Một bên Lam Manh manh lôi kéo Diệp Phong, sau đó ngồi xổm người xuống đối với Nhược Ly nói: "Ngươi làm như vậy, xác thực là không đúng, ca ca ngươi dĩ nhiên đã như vậy, biện pháp tốt nhất là dẫn, dây lưng, hắn rời xa, cũng không có thể cho hắn huyết, nhưng là không uống máu hắn sẽ phát điên." Nhược Ly lấy tay cầm lấy tóc của chính mình, gương mặt Vừa lời, Nam tử đột nhiên từ bắn ra mà bắt đầu, ngón tay móng tay cấp tốc thành dài, quay về rời đi, khoảng cách rất gần Lam Manh manh vồ tới. Mà lại, miệng của hắn đột nhiên mở ra, trong miệng hai viên thật dài răng nanh lộ ra, quay về Lam Manh Manh đánh tới. Biến cố quá nhanh, dẫn đến rất nhiều người đều không phản ứng lại. Liền một bên Ngực Ly cùng Lam Manh Manh chính mình cũng che lại, chỉ có Diệp Phong, phản ứng cấp tốc, ở nam tử móng vuốt phải bắt được Lam Manh Manh thời điểm, dơ lên một cước tàn nhẫn mà đá vào ngực của hắn. Một cú này, Diệp Phong dùng rất lớn khí lực. Tuy nhiên lại là vang một tiếng bang, dường như đá vào một tảng đá, chỉ là đem hắn đạp sau này ngã qua đi. Lúc này Nhược Ly mới phản ứng được, thấy Diệp Phong ở bắt phát quyết, biến mặt, giơ ra dùng đầy ngón cái ngón cái giáp dùng sức ở ngón trỏ sẽ qua. Nhất thời một vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ra. Nhược Ly động tác rất nhanh, che ở nam tử trước người, ngón trỏ cấp tốc cắm vào nam tử trong miệng. Nam tử kia nhất thời yên tĩnh lại, miệng động hai lần, đang hút huyết. Diệp Phong thủ quyết đã véo được, lại bị Nhược Ly chống đỡ, quay đầu đối với Diệp Phong nói: "Ta van cầu ngươi, không nên thương tổn ta cả, hắn sẽ an tĩnh." Diệp Phong trừng mắt nàng, âm trầm nói: "Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ tin ngươi sao?" Cửa ra vào bác sĩ cùng phó viện trưởng sợ hãi, vừa cương thi đột nhiên nổi lên, phi thường khủng bố. Lúc này nghe được Diệp Phong, bọn họ cũng dồn dập bắt đầu nghị luận, nói đều là thật là đáng sợ, quá nguy hiểm các loại. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Huyết, chỉ cần có người bình thường huyết, ca ca ta có thể duy trì yên tĩnh, sẽ không làm người ta bị thương. Diệp Phong hừ lạnh, chỉ vào phía ngoài các thầy thuốc, đối với Nhược Ly nói, ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn họ có nguyện ý hay không cho một con hại người cương thi huyết. Ngươi hỏi một chút, bọn họ xem sẽ, sẽ không đồng ý như vậy một cái nhân vật nguy hiểm lấy hút máu sinh tồn ở mọi người bên người. Dứt tiếng, những thầy thuốc kia hộ sĩ rồn dập lùi về sau, mà lại có người nói, tuyệt đối không được, chuyện này quá đáng sợ, nếu như bên người có hắn tồn tại, sinh mạng của chúng ta đem chịu đến uy hiếp. Vâng. Cái quái vật này, quá hung tàn rồi. Còn có người nói, nhất định phải giết, bằng không nhất định sẽ sai lầm. Cương thi tồn tại, nhất định sẽ gợi ra đại loạn, thứ này nhất định phải xử lý xong. Diệp Phong nhìn những thầy thuốc này, đối với Nhược Ly nói, "Thấy không? Không phải mọi người lòng dạ áp độc, mà là người ca tồn tại, là nhất định sẽ cho mọi người mang đến tương tổn." Nhược Ly nhìn những thầy thuốc kia, nước mắt đã đã ngừng lại, nàng thê lương cười cười, nói, "Lẽ nào đây là không phải chủng tộc ta tất nhiên chém giết sao? Lẽ nào nhân loại thật sự không cho phép bất cứ hiếp gì đến đồ vật của chính mình tồn có ở đây không? Cà ca cũng là người, hắn rất hiền lành." Chỉ là bởi vì ta mới thay đổi thành như vậy, tại sao các ngươi muốn đối với hắn như vậy? Chương này đến từ tàng thư viện, Quy một chương 376, bán huyết ngôi muội muội. Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không trả lời nên để một cái cương thi đi ra hại người. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ùn đặt ngươi làm khu ma nhân, hẳn là ai cũng rõ ràng đạo lý này. Diệp Phong nói, đem ngực ly tay từ nam tử trong miệng rút ra. Nhìn ngực ly như vậy trắng bạch mấy phần sắc mặt, không khỏi trong lòng cũng có chút đúng, nói rằng: Máu của ngươi, tuyệt đối không thể lại cho Hàn An. Bằng không ngươi tinh khí thần tướng bị hắn hút sạch, ngươi sẽ chết, mà hắn thì lại sẽ triệt để điên cuồng. Lúc này có bác sĩ mở miệng, nói, vị tiểu ca này, ngươi nhất định phải đem cái quái vật này mang đi, đem hắn giữ lại, đối với tuyệt đại đa số người vô tội tới nói, đều là một loại thương tổn a. Diệp Phong cười khổ, chính muốn nói chuyện, đã thấy Nhược Ly đột nhiên từ đứng lên, con mắt hung tợn trừng mắt những thầy thuốc kia, cả giận nói, ai dám động đến ta ca, ta liều mạng với hắn. Những thầy thuốc kia đều cả giận nói, ngươi quá ích kỷ, ca, ca đã như vậy, tại sao phải giữ lại hắn hại người đây? Vâng, giữ lại cái quái vật này, không làm được gặp người chết. Không bằng chúng ta báo cảnh sát đi, cô gái này quả thực là người bị bệnh thần kinh a." Diệp Phong vội vàng nói, "Không cần báo cảnh sát, báo cảnh sát cũng là chuyện tới ta xử lý." Lập tức đối với Nhược Ly nói, "Hay là trước đi theo ta đi, chuyện của anh ơi, lại xử lý." "Không, ta muốn huyết còn không cho ta." Nhược Ly kiên định nói rằng. Lúc này một cái tiểu hộ sĩ không nhịn được nói rằng, "Bệnh viện chúng ta huyết cơ bản đều cũng có ái tâm không người nào thường hiến máu, mỗi một giọt máu đều phải dùng ở bệnh nhân cần nhất thời điểm." "Cái quái vật này muốn ăn huyết, lẽ nào chúng ta phải cho người sao? Cái kia bệnh viện chúng ta bệnh nhân lấy cái gì tới cứu?" Kakata không là quái vật. Nhược Ly hung ác quay về cái kia tiểu hộ sĩ giống to, sau đó còn nói, "Kakata nếu không phải là bởi vì trước đây bạn huyết, cũng không phải là như bây giờ." Diệp Phong nghe vậy, trong lòng cảm thấy có vấn đề. Đầu tiên, Kakata hắn hiển nhiên thuộc về cấp hít cao cấp cương thi. Hiện nay Diệp Phong còn không rõ ràng lắm là thuộc về loại kia thể hệ, nhưng hắn có thể thấy được, này cương thi gần giống con mắt màu xám cương thi rồi. Phải biết, mắt xám cương thi, nhưng là nghiêm tuyệt cái cấp bậc đó, nó lực lượng có thể tưởng tượng được. Nhưng là, bình thường cương thi là không cần dự vào máu tươi duy trì sinh tồn, không có huyết, như thường có thể sống sót chỉ là có cương thi yêu thích thị huyết, khát máu, đồng thời hút máu có thể lấy tăng cao thực lực tôi. Như vậy Nhược Ly lần nữa nói ca ca hắn không còn vết sẽ điên quần vân vân, thậm chí đối mặt các loại khó khăn đều phải lấy được huyết, này quái. Không khỏi mở miệng hỏi, lẽ nào hắn nhất định phải uống máu sao? Còn có, người nói hắn bán huyết, là chuyện gì xảy ra? Nhược Ly nghe được Diệp Phong vấn đề, tựa hồ nhớ lại cái gì, một mặt thương tâm mở miệng nói, khi còn bé, ta theo ta ca là cô nhi, chúng ta ở cô nhi viện lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, ăn vô số khổ, đều là ta ca, ca bảo vệ ta. Đừng ngươi bắt nạt ta, ta ca ca đánh bọn họ, cuối cùng bị đánh Chúng ta là tại như vậy bị người bắt nạt dưới tình huống lớn lên. Ta bây giờ nhớ rõ, khi còn bé bởi vì một khối kẹo que, Kaka ta mũi đều bị cắt đứt quá. Cô nhi viện những hải tử khác đều khi dễ chúng ta hung họng. Cuối cùng Kakata 15 tuổi, ta 10 tuổi thời điểm, hắn mang ta rời khỏi cô nhi viện. Nhưng là sau khi rời đi, chúng ta trôi qua càng khổ, mỗi ngày kiếm nhặt ve chai đi đổi một điểm tiền, ăn không đủ no, cũng không chỗ ở. Nhược Ly nói, vành mắt đã đỏ lên, âm thanh trầm thấp, mang theo vô hạn thương tồn. Chúng ta vẫn đông buồn tây bảo, còn thường thường bị mấy người bắt nạt. Kakata bắt đầu đi một ít tiệm cơm giúp đỡ chèn kiếm tiền. Nhưng là tiền công rất ít, có lúc còn bị ông chủ trộm. Kiếm được tiền, đủ chúng ta ăn chút bánh màn đầu, rất vui vẻ rồi. Mãi đến tận có một ngày, ca ca ta nhận thức một cái hơn 20 tuổi tên côn đồ ca ké. Tên côn đồ ca ké nói cho anh ta biết, đi bán huyết là có thể có tiền. Với là anh trai ta muốn đi bán huyết. Khi đó ta không hiểu chuyện, không biết bán huyết là cái gì, chỉ biết có tiền, có thể ăn bánh màn đầu rồi, ta đói. Nhược Ly khóc rất thương tâm, thời gian dần qua ngồi sộm ở địa, lấy tay ôm đầu, run rẩy âm thanh nói, ta đói, ta nghĩ ăn bánh màn đầu. Ta cấp Kakata nói rồi, hắn nói cho ta biết, ở gầm cầu hạ rằng hắn Quả nhiên lúc hắn trở lại mua cho ta bánh bao là bao tiền rồi ta ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao thịt khi đó ta thật vui vẻ kakata hắn cũng thật vui vẻ thế nhưng hắn không có ăn hắn nói hắn đã ăn rồi sau đó ta mới biết hắn không nợ ăn bán huyết xác thực có thể có chút tiền đối với ngay lúc đó chúng ta mà nói quả thực là một khoản tiền lớn nhưng là mang kakata ta đi bán huyết tên côn đồ kia không phải người tốt hắn để cho ta ca bán huyết người ta đem tiền cho hắn hắn đem một ít bộ phận chotaka nhưng ta ca căn bản không biếttakaka chỉ biết có tiền sau đó có thể mua cho ta bánh bao thịt ăn Chính hắn gặm bánh màn đầu, đem bán huyết tiền giữ lại, mỗi lần mua cho ta bánh bao. Vốn không hư tiền, không bao lâu đã xài hết rồi. Tên côn độ các kế lại tìm ta ca đi bán huyết, ta ca cũng đi. Lần này lại mang về tiền cùng bánh bao, tiền lần hơn nhiều, bánh bao cũng mua mấy cái, ta vô cùng vui vẻ. Một khắc đó, ta thật sự rất vui sướng, cảm thấy thế giới làm sao tốt đẹp như thế. Nhưng là ta không phát hiện, ca ca ta môi trắng, con mắt của hắn rất tang dã, bản thân thể gầy yếu, bắt đầu lảo đà lào đảo. Nhưng hắn kiên trì, cười xem ta ăn bánh bao. Ở về sau trong một đoạn thời gian, chúng ta huynh muội đều dựa vào ca, ca bán huyết tiền duy trì. Ta vẫn cho là mỗi lần Kaka mua bánh bao thịt thời điểm, hắn đã ăn rồi, nhưng là không có, hắn căn bản không có ăn qua. Thân thể hắn càng ngày yếu, càng ngày càng gầy. Ta nhưng cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Mãi đến tận có một ngày, Kaka mua về bánh bao cho ta, ta đưa tay đón thời điểm. Hắn ngã xuống. Một màn kia ta vĩnh viễn không quên được, ta mãi mãi cũng nhớ tới ta thấy Kaka tay bánh bao thịt lúc hài lòng, cùng với nhìn thấy Kaka ngã xuống đất, bánh bao thịt rơi vào lúc không biết làm sao. Cuối cùng, bất luận ta làm sao hô hoán, bất luận ta thế nào kêu gào, Kaka đều chưa thức dậy rồi. Ta khóc, ta nhặt lên bánh bao thịt, cho ăn Ka ăn, hắn bất tỉnh. Trời mưa, ta con dế lên chúng ta tránh một chút, hắn cũng không tỉnh. Ta cảm giác Kaka không cần ta nữa, toàn bộ thế giới đều không cần ta nữa, ta cực sợ. Mãi đến tận ngày thứ hai, có một cái không thấy rõ mờ người như vậy đi tới. Hắn hỏi ta có muốn hay không Ka Ka sống lại, ta nói nghĩ. Hắn cái gì cũng không lại nói, chỉ là cắt ra ngón tay, bỏ ra một giọt máu nhỏ vào Kaka trong miệng, đi nha. Không lâu, Ka Ka tỉnh rồi. Ta cao hứng đem đã sớm lạnh bánh bao thịt cho Ka ta, để hắn ăn. Hắn không có ăn, sau đó cũng chưa từng có ăn qua. Hắn như vậy, hấp thu người kia cương thi huyết, đã biến thành cương thi. Diệp Phong hỏi, Nhược Ly nói, không sai, sau đó ta phát hiện ca ca muốn hút máu, nếu hắn không là rất thống khổ. Liền, ta đem máu của ta, mỗi một quãng thời gian, bỏ ra một ít cho ta ca. Năm đó nếu không phải ta ca bán huyết nuôi ta ta chết sớm. Khi đó ta không hiểu chuyện, là ta hại chết hắn, hắn biến thành cương thi cũng là bởi vì ta. Vì lẽ đó ngươi bây giờ dùng máu của mình cho hắn ăn sao? Diệp Phong thở dài, nói, đáng tiếc phương pháp nhưng sai rồi, như vậy chỉ có thể hại ngươi ca. Chương này đến từ thư viện vị một chương 377, vận mệnh vô tình. Ngoài cửa bác sĩ y tá đều đã trầm mặt, có mấy cái hộ sĩ con mắt còn treo móc nước mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này vùng ba ba nữ hải, cùng cái kia đáng sợ quái vật, lại có bi thảm như vậy quá khứ của. Lúc trước Kaka bán huyết nuôi đói bụng muội muội, hiện tại muội muội dùng máu của mình nuôi muốn hút máu Kaka. Không thể không nói, vận mệnh quả nhiên là tàn khốc, đem những này bi kịch hết mức thêm ở hai huynh muội này đầu. Nhưng mà càng châm chọc là, Kaka là cương thi, mà muội muội, nhưng là một khu ma nhân. Điểm ấy cũng làm cho Diệp Phong hoặc, nàng là thế nào trở thành khu ma nhân hay sao? Ngươi là thế nào sẽ khu ma pháp thuật hay sao?" Diệp Phong hỏi. Nhược Ly nói, "Kaka ta chỉ cần thời gian dài không uống một chút máu của ta, hắn sẽ điên cuồng. Mà mỗi uống một lần máu của ta, cách hắn lần sau phát điên thời gian sẽ có lại ngắn một chút. Ta sợ Kaka phát cuồng, vạn nhất bị người khác phát hiện, bị người khác tiêu diệt. Vì lẽ đó chính ta đến có bản lĩnh, đã ở Kaka phát điên thời điểm có thể ngăn cản hắn. Sau đó ta khắp nơi tìm kiếm có người có bản lĩnh, muốn học phép thuật, cũng là vận khí tốt, hoặc là nói thiên đã chú định Kaka là cường thi, mà ta muốn trở thành khu ma nhân đi. Chúng ta tại một lần do vận may run rủi gặp một cái đại thẩm. Nàng nói thân thể của ta thi khí chủng, phải cho ta khu khu thi khí. Ta biết nàng nhất định là biết pháp thuật, cầu nàng dạy ta phép thuật. Nhưng có thể xem ta đáng thương, có thể cảm thấy hợp ý. Nàng cho ta một quyền nàng tự mình sao chép đồng thời viết rất nhiều chú giải sách, mặt rất nhiều phép thuật, chúng ta chậm rãi học lên. Sắp thực như ngươi nói, ca ca cùng máu của ta, đồng thời cũng đã nhận được trong cơ thể ta tu luyện tinh khí thần. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, điên cùng thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Đến bây giờ, ta đã rất khó chế ngự hắn rồi. Vì lẽ đó ta không còn dám cho hắn uống máu của ta chỉ có người bình thường huyết, có thể để hắn cũng không sẽ đi cuồng, cũng sẽ không đạt được quá to lớn sức mạnh. Đến nơi này, cơ bản Diệp Phong đều biết rõ, mà ở chàng, cơ bản cũng đều rõ ràng. Chỉ có tên béo đột nhiên lao nước mắt, nói rằng quá cảm động rồi, dĩ nhiên vì bánh bao thịt bán huyết, thật là khiến người ta tâm nhét. Diệp Phong sững sờ, bất đắc di liếc nhìn tên béo, thầm nghĩ người anh em này này đầu góc lại bắt đầu phạm tật xấu rồi, không ai quản tên béo cái kia hơi chầm một chút cùng phản ứng. Nghe Diệp Phong nói, bất kể như thế nào, ngươi ca hiện tại đã không phải là ngươi thể khống chế, vẫn là vì là đại cục suy nghĩ, cũng là vì ngươi ca cần nhắc Nhược Ly buôn hội nhìn Diệp Phong, nói: "Thật sự không có biện pháp sao?" Diệp Phong thở dài, nói: người yên tâm giao cho ta đi, nhà ta mấy cái lao giả, nói không chắc có thể nghĩ biện pháp giúp được hắn. Nhưng là, ta ca hiện tại rất cần huyết, ta vừa cho hắn một điểm, căn bản không đủ, hắn rất nhanh lại sẽ phát điên. Đến thời điểm ta sợ chúng ta không trị nổi." Nhược Ly mới vừa nói xong, một ít thẳng không có động tính cương thi, đột nhiên chậm rãi động xuống. Giờ khác này, con mắt của hắn đã không còn là màu xám, móng tay cùng hàm răng cũng mất. Nhìn hắn người chung quanh, lại nhìn một chút Nhược Ly, trắng sáng nghiêm mặt, hư nói rằng: "Tiểu Nhược, có phải là ca, ca? lại cho ngươi rước lấy phiền thức. Không có, ca, ngươi khá hơn chút nào không?" Nhược Ly vội vàng hỏi. Nam tử kia không hề trả lời Nhược Ly, mà là đối với người chúng bên nói, "Xin lỗi mọi người, xin lỗi, hết thể đều là bởi vì ta, ta không biết có phải hay không là ta vừa gây rắc rối rồi, nhưng mọi các ngươi không nên làm khó mọi người ta." Sau đó lại quay đầu hỏi Nhược Ly, "Tiểu Nhược, hàng Ma sứ đây, ngươi cho ta." "Ca, ca, ngươi đừng như vậy có được hay không?" Nhược Ly một cái ôm chính mình phảng phất tinh thần thất thường cương thi ca ca, khóc lóc nói, "Ngươi không có thương tổn người, ngươi không có gây phiền toái, ngươi đừng như vậy." Tiểu Nhược Ngươi đem hàng ma sử cho Kaka, ngươi giúp Kaka một cái có được hay không? Kaka không phải trở thành của ngươi gánh chịu, Kaka không muốn lại thống khổ như vậy xuống. Kaka không muốn ngươi bước của ta gót chân, ta sợ sệt, ta sợ sệt một ngày nào đó ta thanh lúc tỉnh lại nhìn thấy em gái của chính mình bởi vì chính mình mất máu quá nhiều chết ở trước mặt. Vận mệnh đem đồng nhất đối với Huy muội, hành hạ đến không chút nào sức hoàn thủ. Bởi vì huyết, hai người cuối cùng khả năng đều sẽ có được giống nhau bi thảm kết quả. Diệp Phong đưa tay, nhẹ nhàng lau chùi đi mắt một tia nước mắt. Hắn không thể ra sức, cũng không biết làm sao có thể giúp được bọn họ. Hay là tất cả những thứ này chỉ là một cái bi kịch, không cách nào đi thay đổi bi kịch. Kha, quản chi ngươi thật sự hút khô máu của ta, ta cũng đồng ý. Nếu như không có ngươi, ta từ nhỏ không biết còn có thể được bao nhiêu bát nạn. Nếu như không phải ngươi, ta e sợ sớm chết đói. Bởi vì ta, ngươi mới thay đổi thành như vậy. Bất luận là người hay là cương thi, ngươi đều là anh trai ta. Nhược Ly nói, đem nam tử từ từ đã dậy, muốn đi ra ngoài đi, trong miệng còn nói, ta mang ngươi trốn đi, điên cuồng cũng tốt, tỉnh táo cũng được, chỉ cần trong cơ thể ta còn có một dọn nhỏ máu, ta sẽ không bỏ qua. Chờ một chút. Phó viện trưởng đột nhiên mở miệng, gọi lại Nhược Ly, sau đó cửa đối diện ở ngoài một người y tá nói: "Tiểu Triệu, đi đem hút máu công cụ đem ra." Cửa ra và hộ sĩ gật đầu đi tới. Nhược Ly cùng Diệp Phong đều kinh ngạc nhìn Phó viện trưởng, nghe Phó viện trưởng nói: "Hai tử, ta đáp ứng ngươi, ngươi chỉ muốn lý do để ta cảm thấy hợp lý, ta sẽ cho ngươi huyết, bất quá không phải kho máu." Ở trong đó huyết là không thể hoạt động. Không lâu, tiểu hộ sĩ trở về rồi. Phó viện trưởng vén tay áo lên nói: "Ở ta nơi này hút máu." Tiểu hộ sĩ bối rối xuống, nhưng vẫn là làm theo. Mỗi người hút máu đều có một cái số lượng, bình thường hút máu là đúng thân thể mới có lợi. Phó viện trưởng lớn tuổi cũng vẫn là giật hai cái ống. Sau đó nghe trước đó nói muốn đem cương thi lấy đi tiểu hộ sĩ cũng làm cho đồng sự cho mình hút máu. Những thầy thuốc kia nhóm cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Nhược Ly nói từng đã là trải qua, không khỏi đều trong lòng tay tay, cũng đều đồng ý hiến máu. Tên béo cùng xem manh manh cùng với Diệp Phong cũng máu tươi, tên béo còn nói sao, hộ sĩ muội muội, ta mập, huyết nhiều, ngươi nhiều đánh điểm cho ta đại ca. Câu nói này dẫn tới mọi người đều nở nụ cười, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Mà Nhược Ly nhìn về phía mập mạp ánh mắt, cũng nhiều phần cảm kích chỉ là hơn nữa là cảm động. Nàng không nghĩ tới, những này trước đó còn lạnh như băng kỳ thị nàng và ca ca người, giờ khác này nhưng nguyện ý giúp nàng. Ở đây gần 20 người đều hiến máu rồi, đầy đủ 3 túi huyết. Tiểu hộ sĩ đưa cho Nhược Ly về sau, nói: "Xin lỗi, ta là ta lúc trước lô mãng luôn ngự hướng về ngươi và ca ca người xin lỗi." Nhược Ly nhìn tiểu hộ sĩ, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Giờ phút này nàng như là đứa bé, tiếp nhận ba người kia huyết túi, thật giống khi còn bé từ ca ca trong tay kết quả bánh bao thịt lúc như thế. Loại kia rốt cục có hy vọng cảm giác. Loại kia khát vọng có được đồ vật gì đó rốt cuộc đến cảm giác không cách nào ngôn ngữ. Cảm ơn, cảm ơn các người." Nhược Ly quay về có người nói, mà ca ca hắn thì lại cái gì đều không rõ ràng, không biết xảy ra chuyện gì. Giống nhau khi còn bé Nhược Ly không biết ca ca làm sao làm trở về bánh bao thịt. Khi còn bé Nhược Ly không biết ca ca bán hết khổ, bây giờ ca ca lại biết Nhược Ly cầu huyết đau nhức. Hắn nhìn xem chính mình muội muội, dĩ nhiên cũng khóc. "Tiểu Nhược, khổ ngươi rồi. Ca, ngươi là anh trai ta, thương ta nhất yêu người của ta." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 378, Âm Dương Hai Giới Nghiệp vụ. Nghe được Nhược Ly nói nàng ca là thương nàng nhất yêu người của nàng lúc, Diệp Phong rõ ràng nhìn thấy tên béo há mồm muốn nói cái gì. "Xin mọi người tìm tỏi, càng thư viện, xem tối toàn bộ." Tiểu Thuyết Trương mới ủ đạt. "Như vậy sao được? Người ta huynh muội như vậy cảm nhân thời khắc." Tên béo vừa mở miệng tuyệt bức bầu không khí mất giáo. Diệp Phong muốn ngăn cản, tuy nhiên lại chậm. Nghe tên béo nói, sau đó hiểu rõ nhất yêu người nhất nhất định là ta. Lời ấy một chỗ, Diệp Phong lần thứ hai che mặt, thực sự không mặt mũi gặp người. Bác sĩ y tá nhóm đều nở nụ cười. Nhược Ly lúng túng đến nuốt nước miếng một cái, chỉ có Nam Cương Thi không rõ vì sao rất đúng tên béo nói tiếng, "Cảm ơn." Đoán chừng là thay đổi Cương Thi, đầu góc không dễ xài rồi, dĩ nhiên quỷ thần xui khiến nói câu cảm tạ, đem tên béo đều làm bối rối. Lập tức cao hứng gọi một tiếng, "Đại cậu ca." Diệp Phong đối với tên béo là không có một chút nào phương pháp xử lý, lắc đầu thở dài về sau, đối với phó viện trưởng cùng bác sĩ y tá nhóm nói, "Chuyện ngày hôm nay, các ngươi nhất định phải bảo mật, nếu như tiết lộ, ban ngành liên quan sẽ tìm các ngươi uống trà." Phó viện trưởng vội vàng nói, "Yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ miệng kín như bưng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài." Diệp Phong gật đầu từ một tiếng, sau đó đối với Nhược Ly nói: "Hai người các ngươi huynh muội, vẫn là đi theo ta đi, yên tâm, sẽ không làm thường tổn các ngươi." Nói về sau, Diệp Phong cũng mặc kệ bọn hắn có thể hay không cùng, trước tiên hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lam Manh Manh cũng cùng, nhưng đi tới Nhược Ly bên người lúc, nhỏ giọng đối với Nhược Ly nói: "Không, có chuyện gì đâu?" Diệp Phong lòng thâm mềm, không cần lo lắng. Lam Manh Manh bằng hữu không nhiều, trong trường học mặt khác hai cái hoa khôi của trường xem như là, Tiếu Uyển Hình cũng thế, bất quá hôm nay sớm Diệp Phong mang Lam Manh Manh lúc rời đi, Hình cũng trở về bản thân nàng ra đi tới. Vì lẽ đó giờ phút này Lam manh manh nhìn thấy Nhược Ly, vẫn là rất có hảo cảm, cho nên mới phải nhắc nhở. Tên béo cũng nói, tin tưởng chúng ta, Chỉ ít ngươi ca lại xảy ra vấn đề lúc, chúng ta nhiều người còn có thể ứng phó. Tên béo câu nói này nói còn ra dáng, cũng sát thực nổi lên điểm hiệu quả. Cái kia Nhược Ly do dự một chút, cùng ca ca của mình đồng thời, theo Diệp Phong bọn họ ra bệnh viện, Diệp Phong lại nhìn kỹ một trận bệnh viện, xác định toàn bộ bệnh viện không tiếp tục xuất hiện cái gì quá nặng âm sát chi khí hoặc là có trận pháp gì về sau, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó đánh hai chiếc xe, về tới Phúc Duyên Các. Trở lại Phúc Duyên Các, Tiên béo đem sự tỉnh cho ba cái ông lão nói sau khi, bọn họ nghiên cứu lên nam cương thi chủng loại lên. Một phen thảo luận qua về sau, căn cứ hắn yêu thích hút máu đặc tính, cuối cùng xác định hắn là hút máu hình cương thi thủy tổ tướng thần đời sau cương thi. Muốn nói tới tứ đại cương thi thủy tổ của người nào thực lực mạnh mẽ nhất, cái kia có khả năng nhất là tướng thần rồi. Bởi vì hắn cùng cái khác ba cái cương thi thủy tổ có không nhỏ khác nhau, cụ thể là cái gì, nơi này trước tiên không nói, mà sau lúc cần thiết lại nói tỉ mỉ. Đồng dạng, làm cường đại cương thi thủy tổ tướng thần đời sau thi, thực lực đó cũng là rất mạnh. Đặc biệt là hút càng phi thường lợi hại. Đối với cái này điểm, từ nơi này Nam Cương Thi có thể tại ngắn như vậy trong mấy năm rưỡi và uống muội muội mình viết, nhanh muốn trở thành mắt xám Cương Thi điểm ấy có thể thấy được. Cuối cùng một khi thương nghị, tuyệt đối Nam Cương Thi ở Phúc Duyên Các cùng Phúc Thọ Đường, cho hai nhà này là một người người giúp việc. Ba cái ông lão bình thường dùng đạo pháp trợ giúp hắn áp chế một thoáng huyết tính, tất lực thời gian dần qua bắt đầu như khai nghiệm như thế, đem đối với huyết dục vọng chậm rãi khai rồi. Đúng, lực ly Cương Thi ca ca như hiện rất vui vẻ. Một là bởi vì hắn Cương Thi cuồng bạo một mặt rốt cục có thể có người áp chế, hai là hắn cùng mỗi mỗi không cần lại nghĩ trước đây như thế lang kỳ hồ mà là có thể ở đây dàn xếp lại rồi. Bởi vì Nhược Ly đã đồng ý gia nhập Diệp Phong bọn hắn bắt quỹ chuyên môn điểm. Những chuyện này giải quyết xong, Diệp Phong rốt cục có thể an tâm mở tiệm. Ngày thứ hai Mã Khiêu cũng quay về rồi, Diệp Phong ba huynh đệ tụ hội mới muốn trong phòng, ba huynh đệ cùng Lam Manh Manh cùng với Nhược Ly đứng ở lầu 1 trông trại trong phòng, quay về gian nhà làm sao bài biện đồ vật tiến hành quy hoạch cùng phân chia. Cuối cùng, do Diệp Phong cùng Lam Manh Manh đi mua máy vi tính máy in các loại, chở, thiết bị. Do Tiên Béo cùng Mã Khiêu cùng với Nhược Ly đi chuẩn bị bàn làm việc ghế tựa chờ chút. Nói chung năm người đều rất bận à, đã đến buổi chiều phân biệt có người bắt đầu giao hàng đến rồi. Lại là một buổi chưa khó khăn sống quá về sau, bàn làm việc chờ chút trong phòng chỉnh tề bày xong. Máy vi tính tổng cộng có 6 đại, máy in gì gì đó đầy đủ mọi thứ, cũng là dọn xong ở mỗi cái bàn làm việc. Mới nhìn, nay hoàn toàn cùng bắt quỷ gì gì đó không liên hệ, thấy thế nào đều giống như máy vi tính phòng làm việc. Thả tất cả chuẩn bị cho tốt về sau, đã là chậm. Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, đã nói muốn mời khách, mọi người ra đi ăn cơm. Phu cận một nhà quán cơm nhỏ bên trong, năm người một bàn đều là thật cao hứng ăn. Loại cảm giác này thật giống hơi ẩm phùn thịnh thanh niên bắt đầu gây dựng sự nghiệp giống như vậy, cảm giác nói không ra lời. Ban ăn, Diệp Phong nói rồi sau này mình kế hoạch. Đầu tiên, mọi người có thể tại buổi tiệc C3, diễn đàn, các đại giao lưu bình đẳng các loại, chờ các nơi mang tính lựa chọn phát biểu một thoáng liên quan với Diệp Phong bọn hắn phục vụ. Mà tại đây phục vụ, tự nhiên là bắt quỷ trừ, tà xem phong thủy, giúp người xử lý tất cả sự kiện linh dị. Đây là làm cho người ta phục vụ, Diệp phong còn có một cái dự định, là cho quỷ phục vụ. Dù sao có mấy người gặp phải sự kiện linh dị cũng không nhất định tin tưởng hoặc là tìm Diệp Phong bọn họ à, vì lẽ đó cái thị trường này không nhất định dễ làm như vậy. Liên Diệp Phong nghĩ tới quỷ cái thị trường này, dù sao quỷ nhưng là vô số, chúng nó là quỷ, có lúc có một số việc nhưng cũng không làm được. Liên, Diệp Phong cảm thấy cũng có thể giúp quỷ phục vụ, khai phá còi âm thị trường. Cụ thể như sau, phàm quỷ quái, chết oan đột tử hoặc là muốn cầu cạnh Diệp Phong, chỉ cần Diệp Phong cảm thấy không làm trái lưng, vắt đạo đức lương tâm công việc, sự việc có thể đỡ lấy việc. Mà lao cái này một khối Diệp Phong cũng nghĩ kỹ. Có hậu nhân, có thể báo ngộng để hậu nhân đến thanh toán thù lao. Không cho hậu nhân thanh toán, cũng có thể dùng quỷ móng tay làm thù lao cho Diệp Phong. Nơi này muốn nói một chút, tại sao là quỷ móng tay? Bởi vì quỷ hồn chính là hư thể, không có thực thể, nhưng quỷ thân móng tay, nhưng là rất là thủ, xen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó. Mọi người hẳn là đều phát hiện, quỷ thường thường là vung tay lên, móng tay cấp tốc thay đổi dài. Mà móng tay càng dài, quỷ thực lực cũng đối lập lợi hại. Từ phương diện nào đó tới nói, quỷ móng tay là ngưng tụ quỷ hồn mạnh vô cùng quý khí. Thứ này quý giá nhất, ở quỷ thân, có thể bị chúng nó cho rằng vũ khí. Đồng dạng, làm quỷ thân duy nhất coi là thực thể đồ vật, tự nhiên cũng là duy nhất có thể bị người lợi dụng đồ vật. Diệp Phong muốn bọn chúng quỷ móng tay, là nhìn trước mặt âm khí cùng bị khí. Hắn là một luyện đan sư, tự nhiên rõ ràng vật này chỗ tốt. Có thể nói như vậy, một viên quỷ móng tay, Diệp Phong lại phối hợp một chút tài liệu của nó, có thể luyện chế ra vài viên trước người trị quỷ đan dược. Đương nhiên rồi, cái này không riêng gì Diệp Phong sẽ đối với, bình thường biết luyện đan, đều biết. Bất kể nói thế nào, móng móng đối với người tu đạo tới nói, tuyệt đối là hữu dụng. Không chỉ có là đem quỷ móng tay luyện hóa dùng để tu luyện, vẫn là cầm âm dương phổ bán lấy tiền hoặc là luyện đan tiền lợi tiền. Vì lẽ đó Diệp Phong Định đem nhân hòa quỷ, cõi ông cùng dương dàn chuyện làm ăn nhiệm vụ, đều cho khai phá rồi. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 379, mộ dung tuyết chết rồi. Ý nghĩ của hắn đã nhận được mọi người tán thành, bữa cơm này liền ở 5 người thương nghị chi đã ăn xong. Tàng thư viện, Vế v vế đút vế thủ vẹn Việt Nam. Sau đó tên béo trở về Phúc Dương Các, Mã Khiêu trở về Phúc Thọ Đường. Mà Diệp Phong cùng Lam Manh Manh cùng với Ly, nhưng là mới muễn trong cửa hàng, Lam manh manh cùng Nhược Ly ngủ một gian Phong chính mình một gian. Ngày thứ 2 Nhà này bên ngoài máy vi tính photo copy điểm toán khai trương. Mấy người đang ngõi nhỏ giao lộ xếp đặt tấm bảng, sau đó cũng không làm cái khác rồi, ngược lại cũng không phải thật dựa vào đóng dấu photo công ty kiếm tiền. Tên Béo cùng Mã Khiêu thật sớm đi tới trong cửa hàng, Diệp Phong ba người cũng rất dậy sớm rượm. Dù sao tính ra là ngày thứ nhất công tác. Mọi người từng người ở bàn làm việc của mình, bắt đầu phân biệt phụ trách ở buồn địa C3, bộ lạc, diễn đàn, vân vân địa phương đánh quảng cáo. Lời quảng cáo rất đơn giản, như sau: Nếu như ngươi sinh hoạt gặp sự kiện linh dị không giải quyết được, xin liên lạc Vừa bắt đầu là mọi người cùng nhau đánh quảng cáo, sau đó cảm thấy không cần thiết, bởi vì bổn địa rất nhiều người sẽ tự mình phát một ít gặp phải quái chuyện. Liên cuối cùng chỉ còn tên béo cùng Lam manh manh kê tục đánh quảng cáo, mà Diệp Phong ba người nhưng là chủ động tìm kiếm một ít bổn địa người đang nói một ít quái sự. Những này quái sự bên trong có rất nhiều chuyện gần, có rất nhiều biên cố sự, có thì lại không phải chân chính sự kiện linh dị, chỉ do chính mình hủ dọa chính mình. Tại nhiều như vậy tin tức, Diệp Phong muốn tìm ra cảm giác thật thực cắt có thể tin tin tức, thực sự có chút độ khó. Nhưng là không có nghĩa là không có, chỉ là cần nhất định phải thời gian mà thôi. Như vậy kéo dài 2 ngày Không người cũng không hề thu hoạch quá lớn, cũng không dùng xác định người nào sự kiện là thật sự. Toàn có, Diệp Phong thử nghiệm liên hệ hắn nhóm, lại đều cũng không liên lạc được. Liên hệ rồi, cũng nói hắn chỉ là viết chơi. Cho tới đánh chính là quảng cáo, phía dưới tình cờ có người khôi phục, cũng đều là các loại trò phúng. Ở tình huống như vậy, mấy người không khỏi bắt đầu hoài nghi, phương thức như thế, là có hay không có thể nhận được việc. Đây là không biết, bởi vì bất luận làm chuyện gì, cũng không thể nhanh như vậy nhìn thấy báo lại. Như vậy lại kéo dài 2 ngày sau, Mã Khiêu đột nhiên ở một cái xế bạ đắc được đến một cái tin tức kia người. Hắn không có lập tức nói, mà là lấy điện thoại di động ra làm cho người ta gọi điện thoại. Cuối cùng, trong điện thoại tin tức để hắn khiếp sợ. Sắc mặt hắn rất khó nhìn đem Diệp Phong mấy người gọi tới, sau đó chỉ vào màn hình máy vi tính một cái thì nói, "Các người xem, cái này sẽ bạn là Nam Học Đi, chính là Diệp Phong bọn họ trước đó học trường học." Diệp Phong sững sờ, sau đó xem tiếp nội dung, nội dung như sau: "Trong trường học chết cô gái này chết quá kinh khủng, có người nói thật giống cùng 10 năm trước một cái học tỷ tử rất giống, đều là mình đi tiến vào trong trường học bể nước chết chìm. Hơn nữa thi thể đều không có tìm được." Này có phải hay không là cái gì nguyên dù ạ? Phía dưới có nhắn lại, phần lớn là nói đích xác rất quái lạ, quả thực là như thế, đều là mình đi tới trong bể nước. Còn có người nói là cái kia học tỷ hóa thành lệ quỷ, về đến báo thủ rồi. Nói chung cái gì cũng nói, một cái nói một cái mơ hồ. Diệp Phong nhìn về sau, cau mày nói, trong trường học là nào gió năm bắt ảnh địa phương, hơn nữa, cái nào trường học không có cái gì chuyện ma các loại. Cũng không cái gì đại kinh tiểu quái ạ. Mã Khiêu lắc đầu nói, ngươi xem nơi này. Nói, hắn chỉ vào một cái nhắn lại. Diệp Phong nhìn lại, này nhắn lại nói rất đúng. Ta nghe nói 10 năm trước cái kia học tỷ cũng là 12A1, hơn nữa cũng là tiểu đội trưởng. Diệp Phong lần ra, kinh ngạc nói, "12A1? Cái kia không phải chúng ta lớp sau. "Tiểu đội trưởng?" Mộ Dung Tuyết, Lan manh manh vội và nói, "Không thể nào." "Mộ Dung nàng." Ma Khiêu nói, "Đúng, chết là nàng. Ta vừa gọi điện thoại cho Hàn Hải Ngộng, nàng nói mấy ngày trước chết." Lập tức, mọi người bắt đầu trầm mặc. 10 năm trước chết học tỷ, 10 năm sau Mộ Dung, đều là giống nhau quỷ dị cái chết. Nai Chi, đích thật là có chút thần quái hư vị. Theo lý thuyết tìm được rồi sự kiện linh dị, người ở chỗ này hẳn là hài lòng mới đúng. Nhưng là không có, tất cả mọi người rất trầm mặc, đặc biệt là Diệp Phong bốn người. Mộ Dung Tuyết là mấy người bạn học, đặc biệt là cùng Lam Manh Manh còn là bạn tốt. Cùng Diệp Phong, Mộ Dung Tuyết cũng có chút một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được không tên cảm giác. Lúc trước Diệp Phong bị đại hắc lang bám thân tượng sơn thần đánh thành trọng thương sau khi, mạnh mẽ vận dụng đạo khí dẫn kia lôi, cuối cùng mình ngược lại là làm mất đi nửa cái mạng, dẫn đến ba hồn bảy vía đi tới địa phủ, lưu lại một phách tung bay bất định. Cuối cùng vẫn là các bạn học đồng thời gọi hồn, Diệp Phong một phách mới theo Mộ Dung Tuyết đi trở về. Lần đó, Mộ Dung Tuyết rõ ràng biểu hiện ra đối với Diệp Phong ái mộ một mặt, nhưng làm sao Diệp Phong đối với nàng không có cảm giác, vì lẽ đó vẫn giả vờ không biết. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung Tuyết đối với Diệp Phong cũng coi như là có chút cứu mạng tí phân. Tuy nói Diệp Phong lần kia cũng cứu bọn hắn tất cả mọi người, chuyện này, ta cảm thấy không bình thường, tất yếu đi điều tra một chút, vạn nhất thật sự cùng 10 năm trước học tỷ chết thẳng có quan hệ, như vậy Mộ Dung Tuyết là chết oan, hoặc là trở thành người chết thế. Bất kể như thế nào, đều phải giúp nàng một thoáng. Mã Khiêu thở dài, nhìn Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong đầu, nói, có thể cũng là có thể. Nhưng chúng ta bây giờ đã không đi học, trường học cũng không có mời chúng ta, chúng ta làm sao có thể đi bảo? Mới vừa nói xong, Diệp Phong nhớ tới chính mình nhận thức hiệu trưởng a. Mặc dù không có phương thức liên lạc, nhưng vệ tổ trưởng cùng Vương đội trưởng khẳng định biết a. Liền, Diệp Phong điện thoại gọi cho vệ tổ trưởng, nói rồi chính mình trong trường học ra một việc hư hư thực thực sự kiện linh dị chuyện, muốn đi tra một chút. Ai biết vệ tổ trưởng nói, "Tiểu Phong a, người nói đây không phải đúng gì sao? Chiều hôm qua ta mới nhận được lao Vương điện thoại của, hắn cũng nói trong trường học nữ học sinh tự sát sự kiện." Hắn cha cũng không được gì, nhưng lại cảm thấy nữ sinh kia hoàn toàn không lý do tự sát, vì lẽ đó cũng hoài nghi là sự kiện linh dị. Ta đang suy nghĩ có thời gian đi xem xem, người điện thoại tới. Diệp Phong nói, cái kia chuyện này giao cho ta xử lý đi. Vậy dĩ như được, ngươi ra tay, nhưng chúng ta những tổ viên khác đồng thời xuất động còn để ngươi yên lòng a. Vệ tổ trưởng Cao Hưng nói, ngươi trực tiếp cho lão Vương gọi điện thoại nói một chút tốt. Cúp điện thoại, Diệp Phong lại cho Vương đội trưởng gọi điện thoại. Đối với Diệp Phong tham gia, Vương đội trưởng đó là càng cao hứng rồi. Loại này vô lý đầu vụ án là nhất khó làm. Diệp Phong loại này đặc thù nhân sĩ ra tay, cái kia coi là chuyện khác rồi. Hai người đã hẹn ở xế chiều đi trường học nhìn, đồng thời Diệp Phong đưa ra, bảo vệ tốt hiện trường, không nên để cho bất luận người nào khi đến gần. Sau khi, Diệp Phong suy nghĩ một chút đối với tên béo nói, buổi chiều ngươi theo ta đi thôi. Tên béo sau khi gật đầu, Diệp Phong rồi hướng Mã Khiêu cùng Lam Manh manh bọn họ nói, người đi quá nhiều phản mà quá mức lôi kéo người ta chú ý rồi, các người kế tục phát phát quảng cáo tìm xem sự kiện linh dị gì. Mấy người cũng không có ý kiến về sau, Diệp Phong cùng tên béo mang theo đơn giản một chút ra hỏa công việc, sự việc rời khỏi Đầu tiên là thuê xe đi tới trường học, sau đó tìm cái địa phương ăn cơm, sau khi ăn xong cho vương đội trưởng gọi điện thoại, chờ hắn đến, đến rồi. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 380, đệ nhất đơn hàng. Nửa giờ sau, vương đội trưởng đến rồi. Dẫn theo hai người lính cảnh sát, còn cùng Diệp Phong là người quen, trước đây quỷ diện công tử các loại, chờ, vụ án cùng Diệp Phong nhận thức. Có vương đội trưởng mang theo, Diệp Phong cùng tên béo ung dung tiến vào trường học. Mấy người cũng không có làm thêm trí hoãn, trực tiếp đi tới có chuyện về nước. Nay bể nước là ở căng tin cùng ký túc xá bên kia hoa viên chỗ sâu bình thường rất nhiều tình nhân nhỏ ở nơi đó lấy lạ tay gì là một chỗ nói yêu thương thánh địa nói đến đây cái không thể không nói mỗi cái trường học đều có như vậy bầu không khí A còn vì sao là ở ven Hồ nước không chỉ có là bởi vì vị trí địa lý thích hợp bọn học sinh cái kia bên ngoài cũng bởi vì một điểm đó là nơi này có chuyện ma quái nghe đồn có người nói 10 năm trước từng có một cô thiếu nữ tự sát tại đây trong bể nước thi thể đều không có tìm được bể nước dưới đáy nước bùn quá nhiều cho vất mang đến khó khăn lại thêm lúc đó trường họcáp được lớn trong nhà người chết điều kiện lại không tốt liền nghĩ biện pháp tận lực gáp chế chuyện này. Sau đó chuyện này như thế không giải quyết được gì, trường học vẫn đẻ lên. Thế nhưng, để lên không có nghĩa là không người biết. Chuyện này một mực tại học sinh truyền lưu, trở thành cái này trường học mới nhất khủng bố cố sự. Mà trong trường học bể nước, thì lại thành vô số học sinh tâm thần quái khủng bố thánh điệp. Bởi vì bọn họ có thể mượn nơi này, biểu lộ ra bọn họ càng lớn. Càng là ước nữ sinh tới chỗ này, lấy bọn họ sợ sệt làm lý do chiếm tiện nghi đích thiên đường. nhưng mà Tuy nói nơi này vẫn bị rất nhiều học sinh xuyên ra rất nhiều khủng bố cố sự, nhưng không có chân chính phát sinh sự kiện linh dị, hoặc là nói không, có như lần này thật sự có chuyện. Bởi vậy, lần này chết đi nhân sự kiện, mỗi cái quỷ dị chỗ, trực tiếp làm cho mọi người đem sự tình liên lạc với 10 năm trước sự kiện. Trong lúc nhất thời, bể nước thần quái phong ba bao phủ toàn bộ trường học. Tự mộ Dung Tuyết chết vào bể nước sau khi, vương đội trưởng phái người phong tỏa hiện trường, bất kỳ học sinh lão sư không thể tới gần. Mấy người đến thời điểm, tuyến phong tỏa ở ngoài vẫn như cũ có thật nhiều vây xem học sinh ở rất xa xem này bể nước, giữa lẫn nhau đối thoại càng là một nói một cái mơ hồ. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, xem ra không có cách nào để điều, chỉ được theo Vương đội trưởng trực tiếp đến ven hồ nước. Diệp Phong cùng Mập Mạp xuất hiện, làm cho rất nhiều học sinh ngạc nhiên, cảm thấy kinh ngạc. Không hiểu hai người này xem ra với bọn hắn lớn bằng thiếu niên rựa vào cái gì có tư cách có thể đi vào Đương nhiên rồi, làm trong trường học hai cái nhân vật nổi tiếng, đặc biệt là Diệp Phong, vẫn là rất nhiều người biết. Không nói cái khác, chỉ nói riêng vừa tới trường học đem hoàng tử cái này trường học bá trị không còn cách nào khác, cùng với ngày thứ nhất đem hoa khôi của trường Lam Manh Manh qua tới tay, đủ khiến trong trường học tất cả đệ tử đi khác. Mà theo tin vị hạ Bọn họ biết được Diệp Phong đã đổi học, các hoa khôi của trường Lam manh manh còn với hắn đồng thời lui, điểm này cũng đủ để cho vô số nam sinh gọi phụ, cũng đủ để cho rất nhiều nữ sinh ngước ao. Mặt khác, rất nhiều học sinh còn nghe nói Diệp Phong bọn họ lớp lúc trước đi đóng quân dã ngoại chuyện. Tuy rằng trong lớp học sinh cũng không dám đối ngoại đề cập, nhưng khó tránh vẫn là để lộ một chút phong thanh. Bởi vậy, một số người như trước nghe nói Diệp Phong là cái rất có bản lĩnh đích đạo sĩ chuyện, cứ việc hầu như hết thể nghe qua người cũng không tin, cho rằng Diệp Phong danh tiếng thái thịnh là có chút người cố ý thần hóa mà thôi. Nhưng hiện nay, ở trường học cái này thần quái phong ba bất ngờ nổi lên thời điểm, Diệp Phong cùng cảnh sát cùng nhau xuất hiện rồi, điều này đại biểu cái gì? Rất nhiều người tự nhiên đoán được cái nguyên do, cứ việc, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Diệp Phong không có để ý những học sinh kia đang suy nghĩ gì, mà là theo chân Vương đội trưởng đã đến ven hồ nước, xem này bởi vì vật thi thể mà có chút vận dục nước ao, Diệp Phong lộ ra cười khổ. "Vương ca, gọi người không giống vật rồi, thi thể mò không đến." Diệp Phong nói rằng. Vương đội gật đầu, để bên cạnh cảnh sát quẩn đi chấp hành, lập tức hỏi Diệp Phong, "Cái công việc, sự việc có phải là sự kiện linh dị?" Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Không xác định, nhưng 89 10." Cái công việc, sự việc, nhờ ngươi rồi." Vương đội trưởng đối với Diệp Phong nói, "Ai kêu ta là thủ lý tổ, bất quá. Ngươi phải cho hiệu trưởng nói một chút, chuyện này ta toàn quyền phụ trách, bảo đảm sau đó trường học sẽ không tái xuất loại này sự kiện linh dị, nhưng hắn đến cho ta giao thủ lao, bởi vì ta không mở ra chuyên môn xử lý sự kiện linh dị điếm, ta cũng muốn sinh sống." Diệp Phong lộ ra nụ cười, quay đầu có chút giảo hoạt nói, "Vương đội trưởng rất kinh ngạc nhìn Diệp Phong nói, ngươi mở tiệm? À, ta nhớ được các ngươi cái này ngành đặc biệt, đợi gặp rất tốt ạ." Diệp Phong nói, "Cái kia cũng không thể sau đó ta xong rồi chuyện gì?" đều chỉ vào những kia đại ngộ chứ. Huống hồ, ta chỉ là kiêm chức phó tổ trưởng, ở tại bọn hắn tìm ta làm sự tình, ta không ngoài ngạch thu phí, chuyện như vậy xem như là chính ta tìm, tự nhiên khách toán. Vương đội trưởng cười cận, nói, "Được, ta đến thời điểm cho hiệu trưởng nói một chút. Người muốn bao nhiêu?" Diệp Phong nói, "Mặc dù là ta mở cửa tiệm sau đệ nhất đơn, nhưng dù sau đây là ta trường học, chết cũng là bằng hữu ta, giải quyết chuyện này, ý tư ý tứ được rồi, mấy ngàn tốt." Vương đội trưởng thấy Diệp Phong định giá thấp như vậy, mới thở phào nhẹ nhóm. Mấy ngàn khối mà tôi, vụ án giải quyết xong, hắn hướng về cấp vì là Diệp Phong xin một món tiền thưởng đều không chỉ như vậy chọn, tự nhiên không là vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Vương đội trưởng hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, hiện nay là tìm được trước mộ dung tuyết hồn phách, sau đó hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn các ngươi, ta liên hệ rút lui trước cách, tùy thời các loại, chờ điện thoại ta. Rút đi. Vương đội trưởng nghi hoặc, nói, nhưng là thi thể không tìm được, vụ án cũng không kết ta. Các ngươi ở chỗ này, trái lại dẫn bọn học sinh quan tâm. Chờ bọn hắn khóa thời điểm, rút đi. Để trường học đem nơi này che không cho bất luận người nào tới gần nơi này cánh hoa khuôn viên vực, như vậy bể nước sẽ ra chuyện gì bọn họ không biết. Còn giữ lại, giao cho chúng ta hai." Diệp Phong nói, chỉ chỉ tên béo. Vương đội trưởng do dự một chút, mở miệng nói, "Chúng ta bên này một người cũng không lưu, tóm lại không tiện khai báo, không bằng như vậy đi, tiểu Tuyên với các người đồng thời lưu lại, làm cho nàng cũng có thể bất cứ lúc nào hướng về ta hồi báo một chút tình huống." Diệp Phong nhìn một chút Vương đội trưởng nói cái kia người lính cảnh sát, nói, "Nữ." Còn không chờ Vương đội trưởng nói chuyện, cái kia cảnh sát quẹn không vui, nói rằng, "Nữ trách." Xem thường nữ ạ. Nói quỷ dĩ như vậy, ta lại muốn lưu lại nhìn. Đây là một nữ cảnh sát, xem ra chỉ có 22 tuổi, nhưng khẳng định không chỉ. Dung mạo rất bạch, vẫn tính đẽ đẽ, giữ lại một con tóc ngắn, hiện ra được rất là sạch sẽ giản dạn. Thân mặc đồng phục, thật chặt đem tiểu tiểu thân thể bao quanh, nhưng yếu rất có mấy phần tư thế hiên ngang khí chất. Diệp Phong khẽ gật đầu nói, muốn lưu lại cũng được, nghe ta chỉ huy. Tiểu nữ cảnh sững sốt một chút, lập tức muốn nổi giận. Nhưng Vương đội trưởng như ngừng một tiếng, đối với tiểu nữ cảnh nói, "Tiểu Tuyên, tất cả nghe theo Diệp Phong chỉ lệnh." Tiểu nữ cảnh con mắt nhất thời lớn, gương mặt không thể tin được. Nàng vẫn rất quái lạ tại sao Vương đội trưởng sẽ mang Diệp Phong cùng tên béo đi vào pha án, còn vẫn hỏi Diệp Phong ý kiến, khắp nơi nghe Diệp Phong. Hiện tại lại còn dựa theo Diệp Phong ý tứ, làm cho nàng nghe Diệp Phong chỉ huy, điều này thực không để cho nàng chịu phục. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 381, cổ quái lao lý. Đối mặt Vương đội trưởng không cho nghi ngờ khẩu khí, tiểu tử này nữ cảnh sát phi thường bất đắc dĩ, không lên tiếng nữa nói cái gì. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút tặn tủ vẹn. VN bởi vì hắn biết, Vương đội mở miệng, chắc chắn sẽ không lại thay đổi rồi. Tiểu nữ Cảnh có chút oán nước nhìn một chút Vương đội, nghe Vương đội quay về Diệp Phong nói, "Vậy chúng ta rút lui trước." Giờ khác này bọn học sinh khóa, hầu như không học sinh nào ở bên ngoài. Diệp Phong gật đầu nói, "Đi thôi." Vương đội trưởng gật đầu, "Đem ở chỗ này cảnh sát cùng bắt nhân viên gọi đi nha." Không lâu sau, khác đi một mình lại đây, Diệp Phong nhìn lại, đúng là hắn chủ nhiệm lớp lao lý. Lao lý lại đây, Diệp Phong đúng là không bao nhiêu kinh ngạc, tiểu nữ Cảnh muốn ngăn cản, Diệp Phong nhưng giá hiệu nàng đừng nói cái gì. Khoan hay nói, tiểu nữ Cảnh trợ phò chu mọ một cái, vẫn đúng là không nói. "Lý lão sư." Diệp Phong quay về đi tới lao lý gọi một tiếng. Lao lý thở dài, nói: "Diệp Phong, hai người các ngươi quả nhìn đến đến rồi. Lẽ nào, Mộ Dung chết đi thật cùng?" Diệp Phong nói: "Lý Lao sư, vì an toàn của người, tận lực vẫn là không muốn tới chỗ này chứ?" "Ai, ta hiểu, nhưng nan dù sao là đệ tử của ta, làm sao có thể nhẫn tâm không đến xem xem?" Lao lý con mắt nước mắt tu ra, nhìn ra được là thật thương cảm. Tên béo cùng Diệp Phong cũng không biết nói cái gì rồi, liếc mắt nhìn nhau, chợt Diệp Phong nói: "Lý Lao sư, người đã bị chết, nén vi thương." "Đúng rồi, cha mẹ của đây. Trước đó ở trường học đến náo" Cảnh sát cùng trường học cho ra khả năng là mộ Dung tự sát, bởi vì hiện trường không có bất kỳ bất ngờ cùng bị giết vết tích cùng manh mối. Náo loạn hai ngày, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ được về nhà các loại chờ cảnh sát tin tức. Lao Lý nói, ngồi chung một chỗ tầng đá, hai tay bụm mặt, một trận xoắn nắm. Diệp Phong nhìn một chút Lao Lý, lại nhìn một chút tên béo, suy nghĩ một chút về sau, nói, "Lý Lao sư, mộ Dung trước khi chết, có hay không cái gì gì dị thường?" Lao Lý nói, "Không có, nàng cung bình thường như thế, thành thật, cũng rất nghe lời, không giống như là có cái gì không nghĩ ra." Nàng kia có hay không nói yêu thương hiện tượng? Diệp Phong kế tục hỏi, Lao Lý lắc đầu nói, "Không biết, nàng không thể in rễ là thì hỏi sỉ." Diệp Phong ngừ một tiếng, nói, "Xem ra, tựa hồ đích thật là tự sát." Tự sát cũng không khả năng, một người bình thường, làm sao sẽ tự sát đây? "Diệp Phong, ngươi đã điều tới, lẽ nào ngươi không cảm thấy là sự kiện linh dị sao?" Lao Lý vội vàng nói. Tên Béo cũng nói, "Đúng vậy à, không phải là bị giết, cũng không có tự sát khả năng, đây tuyệt đối là sự kiện linh dị a." Tên Béo cũng đúng, cũng đối, Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong cười khổ, còn chưa nói, một bên tiểu nữ cảnh lại nói, "Nào có cái gì sự kiện linh dị." Vụ án này chỉ là vẫn không có sáng tỏ manh mối mà thôi, các ngươi như vậy không có căn cứ lung tung có kết luận, có phải là quá không để ý tới tính rồi hả?" Tên béo nghe vậy muốn phản bác, Diệp Phong vừa vặn đầu hướng về hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói chuyện. Lúc này, Lao lý tựa hồ có hơi nổi giận, nói: "Nếu như không phải sự kiện linh dị, ngươi giải thích thế nào? Nếu không phải sự kiện linh dị, cảnh sát các ngươi phá được không?" Tiểu tử này nữ cảnh sát bị nghẹn một câu, có chút hèn quá thành giận, trừng mắt Lao lý nói: "Một mình ngươi lao sư, đã vậy còn quá mê tín, gặp phải vấn đề cứng rắn, nhãn, tuấn về sự kiện linh dị kéo, là thế nào vi nhân sư biểu?" Lão lý cũng nổi giận, đột nhiên đứng lên trừng mắt tiểu nữ cảnh, hét lớn: "Cảnh sát các ngươi hữu dụng. Hữu dụng làm gì, xin mời Diệp Phong đến." Diệp Phong thấy hai người dáng rất kia, lại nhau nhau xuống muốn đại đánh nhau, vội vàng nói: "Được rồi, chờ ồn ào nào, sự tình đến tọt cùng làm sao, rất nhanh sẽ được phơi bày, chân tướng sẽ để cho các ngươi tất cả câm miệng." Lao lý cùng tiểu nữ cảnh đều trừng mắt, chậm rãi bình phục lại. Sau đó Diệp Phong đối với Lao lý nói: "Lý Lao sư, ngươi chính là rời đi nơi này đi, dù sao nơi này phong tỏa, như vậy, không làm được tác lão sư khác hoặc học sinh nhìn thấy, cũng theo tới gần nơi này nhi rồi." Lão lý gật gật đầu, đứng dậy lại có chút sầu não nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể tra ra chân tướng. Diệp Phong nhìn Lao lý, sau một hồi, gật, gật đầu. Lập tức Lao lý cô đơn thân ảnh của, rời khỏi. Tên béo nhìn Lao lý rời xa thân ảnh của, cảm khái nói, Lao lý người này còn là rất cảm tính, không nghĩ tới đối với học sinh như thế quan tâm, cũng tự chính là hắn con gái dường như. Diệp Phong cười cận, đùa giỡn nói câu, tại sao không phải với hắn bạn gái dường như đây. Sau khi nói xong, cũng ngồi chung một chỗ tảng đá, nhìn lão lý bóng lưng biến mất, lại nhìn một chút bề nước, rơi vào trầm tư. Lúc này, vậy tiểu nữ cảnh trong lòng phiền muộn không chỗ phát thiết, liền nhằm vào tên béo, nói: "Ngươi vừa ý tứ cũng là nói đây là sự kiện linh dị." Mới vừa dưới trướng tên béo một mặt ngượng ép ngẩng đầu nhìn tiểu nữ cảnh, nói câu, ngang. "Trách." Tiểu nữ cảnh cười gần, nói: "Ngươi có chứng cứ gì nói chuyện này là sự kiện linh dị?" Tiểu tử này nữ cảnh sát cũng không biết tên béo là người ra sao vậy, dĩ nhiên cùng tên béo tán gẫu tư duy logic, không biết này tên béo yên là đối phương tên béo ư? Nếu là cùng tên béo trò chuyện vài câu không buồn hỏi, coi như tên béo không bản lĩnh. Nghe tên béo nghe vậy, mặt trở nên nghiêm túc, nói: Vậy ngươi có chứng cớ gì nói đúng không? Tiểu nữ cảnh trứng mắt nói, ta chỉ là hiện nay vẫn không có, mà ngươi đây là phong kiến mê tín, động bất động đem sự kiện hướng về thần quái kéo. Tên béo khinh bị liếc nhìn tiểu nữ cảnh, nói, ngươi có thể không hướng thần quái kéo à, nhưng ngươi đúng là cho ta giật nhẹ xem à. Đại giếng giặm tiểu thanh con nhiết, ngươi biết nắp buồn cầu lớn như vậy đích thiên nhi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ngươi mập ra ta đã trải qua bao nhiêu sự tình. Không phải với ngươi thôi, mập da đi ra la lột, đó là cùng sơn quỷ nhảy qua địch tứ khoa, cùng hết thi chơi đùa sếp la hán. Ở trường học này bên trong, anh em lúc trước gần nước ngủ, chí đấu tốc quỷ đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng cảm hóa nó. Những này nói ra đều có thể viết thành một bộ tiểu thuyết ta cho ngươi biết." Tên béo nói, "Cái kia sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều, một bộ chỉ giang sơn, mấy anh hùng, còn xem bản ca tư thế." Diệp Phong ở một bên cười không nói, "Vậy tiểu nữ cảnh có thể nhịn không được, tiểu mặt đỏ dần, nói, "Ngươi lợi hại như vậy, có bản lĩnh cho ta xem một chút quỷ a." "Được, đây chính là ngươi nói, chúng ta mượn làm mấy cái quỷ tới chơi chơi, đến thời điểm, kha kha, ngươi cũng đừng khóc nệ a." Tên béo cười hắc nói. Tiểu nữ cảnh tranh cường hào thắng đương nhiên sẽ không kiềm đạm, một bộ chờ xem trễ tên béo duồng hoa chiêu gì rắn rắp. Thấy bọn họ hai náo cũng náo loạn, Diệp Phong liền không còn quan tâm, mà là trong đầu muốn lên chuyện của chính mình. Thông qua một ít chi tiết nhỏ cùng sự can đảm của hắn suy đoán, hắn luôn cảm thấy này Lao Lý thật giống có chút vấn đề. Nhưng cụ thể làm sao, hắn lại nói không ra. Nói chung cảm thấy hắn có chút khác thường, cụ thể là chỗ nào khác thường, nơi này trước tiên không nói, bởi vì Diệp Phong cũng chẳng qua là cảm thấy có chút khác thường mà thôi. Hiện nay phải làm, là đợi được muộn. Đến thời điểm Diệp Phong thử nghiệm chiêu hồn, tất cả cũng phải hỏi trước một chút Mộ Dung Tuyết Hồn, mới có thể chân chính đặt xuống đoạn. Quy 1 chương 382, Mộ Dung Tuyết Hồn phách. Thời gian chậm rãi trôi đi, thật vất vả rốt cục chờ đến muộn. Thang thư viện vđút vđút vđút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam sau khi trời tối, Diệp Phong dựa vào bể nước, nhìn như trước nước đục, Diệp Phong thở dài, nói: "Mộ Dung, chết rồi thi thể ở lại chỗ này, khẳng định cũng không phải người đồng ý nhìn đến, đêm nay nhất định phải nghe lời a." Dứt lời, Diệp Phong tay bắt pháp quyết, nhẹ giọng niệm: "Đụng đưa du hồn, nơi nào lưu giữ? Tam hồn sớm hàng, bảy phép đến." Vờ sông giãn nơi, miếu thờ trang. Cung đỉnh lao ngục, phần núi rừng. mở, địa mở, màn đồng tử đưa hồn. Sắc lệnh quỷ hồn mộ Dung Tuyết, nghe ta hiệu lệnh nhanh chóng hiện thân. Phụng xin mời thái lão quân lập tức tu lệnh. Liên tục nghiệm nhiều lần, mặt nước cũng không có gì động tính. Diệp Phong cảm thấy quái, theo lý thuyết mộ Dung Tuyết rất có thể là bị trong nước nguyên bản đoan hồn hại chết, cũng là người chết thế. Cũng là nói hẳn là sẽ không bị quỷ sai câu đi hồn phách mới đúng, nếu không có bị câu hồn, như vậy ở chiêu hồn chu xuống, không thể không hiện thân à. Liên Diệp Phong lại nhiều niệm mấy lần, có thể vẫn không có động tĩnh, mộ Dung Tuyết hồn phách không hữu hiện thân. Tên béo đi tới Diệp Phong bên cạnh, hỏi, "Không ra?" Diệp Phong đầu, nói, "Có thể là nàng hồn phách không ở nơi này." cũng có khả năng bởi vì cái khác đồng ý không đi ra. Vậy làm sao bây giờ?" Tên béo hỏi. Lúc này tiểu nữ cảnh trầm trầm nói, "Ta nghĩ đến đám các ngươi hai thật lợi hại, có thể thật đem quỷ làm đi ra đây, xem ra căn bản tội phòng lên a." Tên béo huýt một cái tiểu nữ cảnh, không để ý tới nàng. Mà Diệp Phong thì lại trầm tư, nghĩ cái khả năng tính. Nghĩ đến sau một lúc, tên béo đột nhiên nói, "Ai Diệp Phong, mộ dung tuyết không lại ưa thích người sao? Người cẩn thận nói hai câu, hỏi nàng có phải là còn ở lại chỗ này." Sức mạnh của ái tình là cương đại, ta tin tưởng khẳng định có hiệu quả. Diệp Phong bất đắc liếc nhìn tên béo. Nói, cái này cũng được. Thử xem a, không thử xem làm sao biết. Hay là làm cho nàng biết là ngươi đã đến rồi, sẽ nhớ thấy ngươi một mặt đây." Tên béo kế tục làm tư tưởng công tác. Diệp Phong cảm thấy có điểm đạo lý, liền gật đầu nói, "Cái kia thử xem đi." Nói đi, Diệp Phong ngáp thụi hạ xuống, quay về bể nước hồ, "Mộ Dung Tuyết, ta là Diệp Phong, ta đến tới thăm ngươi. Ngươi còn tại sao?" Mặt nước không có động tính, Diệp Phong nói tiếp, "Ta nhớ được lúc trước ta có một phách mắt tích, là ngươi gọi tên ta, ta một ít phách mới theo ngươi trở về, ngươi còn nhớ rõ không? Hiện tại ta gọi ngươi ngươi đi ra đi, ta muốn gặp ngươi một lần." Mộ Dung Tuyết, ta là Diệp Phong, ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi đi ra đi." Diệp Phong hô, không khỏi mũi có chút cái tay. Cái này bình thường trầm mặc ít nói nữ hải, rõ ràng yêu thích Diệp Phong, nhưng chưa từng có mở miệng đã nói, bây giờ nhưng như thế không minh bạch chết rồi, khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Thở dài, Diệp Phong dự định buông tha cho, bởi vì mặt nước căn bản không có động tĩnh. Tại hắn chuẩn bị muốn biện pháp khác thời điểm, đột nhiên trong nước bốc lên mấy cái tiểu phao phao. Diệp Phong sững nói, "Mộ dung, là ngươi sao? Nếu như là ngươi, đi ra, để cho ta thấy cuối cùng một năm chứ." Trong nước tán tỉnh càng nhiều, Diệp Phong cùng tên béo đều kích động lên, chỉ có tiểu nữ cảnh tiểu tuyên sắc mặt tái nhợt rồi. Nhìn không ngừng nổi bong bóng thao, ngâm, một chỗ mặt nước, vội vàng có nói, "Mộ dùng, ta biết ngươi đã đến đến rồi, đi ra đi." Chậm rãi, nổi bong bóng thao, ngâm, địa phương, vận đục trong nước, loang thoáng có thứ màu trắng ở di động. Diệp Phong nhìn kỹ lại, tựa hồ là vải trắng, ở trong nước chậm rãi tung bay, chậm rãi nổi lên mặt nước. Xét theo đó, một đoàn mái tóc màu đen tự bạch sắc lên, sau đó một cái đầu từ trong nước chậm rãi thăng lên. Tình cảnh này phi thường quỷ dị cho tới tiểu nữ cảnh sợ đến con mắt trừng lớn, tay cùng chân hung hang run dậy. Diệp Phong cùng Mã Khiêu nhưng chăm chú nhìn chầm chằm tình cảnh này, nhìn một ít đạo đưa lưng về phía bóng người của bọn họ, chẩm gái xuất hiện tại mặt nước. Không sai, thân ảnh ấy là quay lưng Diệp Phong bọn hắn, lúc trước màu trắng là nàng thân áo ngủ, giờ khác này dán thật chặt tại người. Giữ lại mái tóc dài màu đen, cũng là choàng tại đầu. Như thế thật chặt đứng ở mặt nước, đã không còn bất luận động tác gì. Diệp Phong biết, đây là Mộ Dung Tuyết rồi, mở miệng nói, "Mộ nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi biết chết ở chỗ này?" Thân ảnh kia không có độc tĩnh, như vậy trôi nổi nước, cũng không xoay người lại, không nhìn thấy dáng dấp của nàng. Diệp Phong đều cong lên, hỏi: "Mộ Dung, ngươi nói chuyện à? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là có người muốn hại ngươi ư?" Thân ảnh kia như cũng là như vậy, Diệp Phong nhìn đều dáng vẻ nóng nảy, ủy hồn ở trước mắt, nhưng cái gì cũng không nói, "Ngươi nói gấp người không?" Lúc này tên béo mở miệng, nói: "Mộ Dung Tuyết, Diệp Phong tại chỗ này lợi một ngày, là muốn trợ giúp ngươi. Ta biết ngươi yêu thích Diệp Phong, lẽ nào ngươi nhận tâm nhìn hắn muốn giúp ngươi lại không thể ra sức bộ dáng sao? Đem ngươi cũng biết nói ra, chúng ta mới có thể giúp ngươi a." Lần này tên béo nói tựa hồ có chút hiệu quả, cái kia bóng người màu trắng chậm rãi bắt đầu du dậy, lập tức thân thể chậm rãi chuyển động, hướng Diệp Phong bọn họ quay tới. Tiểu nữ cảnh tiểu tiên đã sợ đến bưng kín miệng nhỏ, không dám phát ra bất kỳ thành âm gì. Diệp Phong cùng tên béo, nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Rốt cục, bóng người quay lại, nhưng dáng dốc kia lại đem Diệp Phong cùng tên béo giật mạnh mình. Chớ nói chi là tiểu tiên rồi, suýt chút nữa trực tiếp đi. Cái kia buông xuống tóc mặt sau là một tấm trắng bệnh mặt của cùng bạch sắc mắt nhân, khóe mắt có dòng máu xuống, hiện ra đến hết sức rõ ràng cùng bố. Nàng mặt không thay đổi nhìn Diệp Phong cùng tên béo, một luồng âm lạnh âm khí từ nàng thân tảng ra, hiển nhiên, này Mộ Dung đã trở thành có chút thực lực thủy quỷ rồi. Diệp Phong nói, "Mộ Dung, ngươi nói cho ta biết, ngươi là chết như thế nào?" Mộ Dung Tuyết cái kia con mắt màu trắng nhìn Diệp Phong, nhưng không có mở miệng, chỉ là nhìn. Diệp Phong hít sâu vào một hơi, nói tiếp, "Mộ Dung, ta là Diệp Phong, ngươi nói cho ngươi biết là chết như thế nào." Mộ Dung Tuyết vẫn là không nói chuyện, nhưng bóng người của nó quay về Diệp Phong chậm rãi phiêu đi qua. Động tác của nàng rất chậm, hơn nữa ở trong nước, vì lẽ đó muốn một hồi lâu mới có thể qua. Diệp Phong thấy thế, thở phào nhẹ nhóm, nhưng miệng còn tiếp tục hỏi, "Nói đi, ngươi đến cùng chết như thế nào? Ngươi nói cho ta ta có thể giúp ngươi. Ngươi tin tưởng ta có đúng hay không?" Mộ Dung Tuyết Hồ nghe đã hiểu Diệp Phong, phiêu tới được tốc độ nhanh hơn. Nhưng là ở nàng bay ra 2, 3 mét sau khi, đột nhiên một con đen sì sì móng vuốt đột nhiên từ trong nước rũa ra, bắt lại Mộ Dung Tuyết trên cổ. Mộ Dung Tuyết trong cổ họng phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, âm thanh không thể thảm, đem Diệp Phong ba người giật nảy mình. Tiếp theo cái tay kia dùng sức dưới kéo, Dung Tuyết thân thể đột nhiên chìm xuống, nửa người bị kéo nước vào. Diệp Phong cùng tên béo cả kinh, Tuy nhiên lại chỉ có thể làm gấp giúp Phong Thả. Diệp Phong hô to, "Mộ Dung, chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì?" "Lá." "Phong lá." "Phong Diệp Phong." Mộ Dung Tuyết chỉ có nửa người còn lộ ra mặt nước, nàng hai tay quay về Diệp Phong phương hướng, không ngừng giãy rủa, trong miệng rốt cục phát ra kêu to Diệp Phong thanh âm của. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 383, Hạ thủy mạo quỷ. Diệp Phong nhìn thấy dáng dấp kia, nhưng là không thể làm gì, bởi vì màu đen kia móng vuốt đã đến dưới nước, ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là dùng lá bùa gì công kích. Diệp Phong nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, lo lắng hô: "Mộ Dung, đó là cái gì? Người nói cho ta biết." "Lá Phong." "Diệp Phong, người cứu ta." Ù ngụ cùng ngục. Mộ Dung Tuyết hô, thân thể chậm rãi chìm vào dưới nước, phát sinh ù ngụ cùng ngục tiếng nước. Diệp Phong trợn mắt nhìn Mộ Dung Tuyết biến mất, nhưng không thể làm gì. Tên Béo cũng kinh ngạc nhìn dần dần bình tĩnh mặt nước, đối với Diệp Phong nói: "Lẽ nào đó là 10 năm trước chết học tỷ?" Diệp Phong gật đầu nói: "Rất có thể, cũng là nói, đích thật là nó đem Mộ Dung hạ chết." "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Tiên Béo hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn vị tiểu nữ cảnh. Phát hiện nàng cả người cùng hóa đá dường như, đỡ Lẫn đứng ở đằng kia. Tên béo thấy thế nở nụ cười, đi tới nói: "Ai, người đây là Trách, không phải là dọa bối rối chứ?" Nữ cảnh sát Tiểu Tuyên phục hồi tinh thần lại, một mặt hoảng sợ nhìn tên béo, lại nhìn một chút Diệp Phong, nói: "Vừa, đúng là quỷ, ngươi đều tận mắt nhìn thấy rồi, còn đang hoài nghi cái gì?" Tên béo nguýt ngýt nói rằng: "Tiểu nữ cảnh nhất thời không nói, chỉ là hai tay ôm, có chút sợ sệt. Diệp Phong nói: "Trước đó vứt thi thể hẳn là để lại dây thường chứ?" Tiểu nữ cảnh gật gật đầu, chỉ vào xa xa một cái tảng đá về sau, nói: "Ở nơi đó" Diệp Phong đi tới, lấy ra một dây trói, lập tức tìm cái cây trói chặt một đầu, một đầu khác buộc tại chính mình eo, nói: "Ta chờ một lúc hạ thủy, hai phút không có tới, các ngươi kéo ta tới." Tên Béo không đồng ý, nói: "Hiện tại dưới nước tình huống không rõ, ngươi xuống rất nguy hiểm a." "Hết cách rồi, nhất định phải xuống, mộ dung tuyết không đến, cũng không thể ngồi chờ chết." Diệp Phong tiên định hạ thủy. Tên Béo suy nghĩ một chút, nói: "Dưới nước lá bùa không có cách nào dùng, rất nhiều pháp khí cũng kiến không, thần chú cũng niệm không được. Đối mặt bên trong những thứ không biết, ngươi nằm ở yếu thế a." Phong hít sâu một hơi, nói: "Tiền đồng có thể dụng, thủ quyết cũng được." Thật sự không được, tiêu hao đạo thuật, ở trong nước vẽ bùa cũng không phải là không thể được, ngươi đừng lo lắng, có vấn đề, ngươi kéo ta tới." Nói, Diệp Phong đem trong túi đồ vật đều lấy ra, điện thoại di động gì gì đó để tốt, sau đó lại là hít sâu vào một hơi, trận một đầu đâm vào trong nước. Vào nước cùng kỳ đấu, cũng không phải lần đầu tiên rồi. Lần ở Trấn Thanh Thủy, Diệp Phong hạ thủy cứu một cái vớt nhân viên, cùng biến thành thủy quỷ bạn học đấu một đấu, cuối cùng vẫn rất hung hiểm mới có thể thoát vây. Hiện tại cái này bên trong, dưới nước đục không chịu nổi, quỷ cũng chí ít sợ là có 10 năm rồi, khẳng định càng thêm khó làm. Vào nước về sau, Một trận lạnh leo cảm giác bao phủ toàn thân. Hiện tại đã sớm vào thu, khí trời mát, lại thêm trong nước gầm khí trùng, càng là lạnh không được. Diệp Phong ở trong nước tận lực mở mắt, vừa bắt đầu rất khó chịu, nhưng cũng may từ nhỏ ở trong nước chơi, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Trầm rãi sau khi thức tỉnh, Diệp Phong cấp tốc hướng về vừa mộ dung tuyết hạ xuống địa phương bơi đi, trong nước tầm mắt bị nén, Diệp Phong chỉ có thể căn cứ vị trí đại khái làm phản đoán. Đại khái 20 mấy giây, bơi, dạo đến vị trí rồi. Nước hồ vẫn rất sâu, đại khái đến có 4 mét. Diệp Phong hướng về lòng đất bơi đi, rất người nhanh nhẹn mò tới nước bùn. Việc này Diệp Phong cẩn thận đến xem, muốn tìm ra mộ Dung Tuyết. Nhưng lại vận dục trong nước, Diệp Phong nhìn một lúc lâu, cũng cũng không phát hiện nửa điểm cái bóng. Hết cách rồi, chỉ phải tiếp tục hướng phía trước, hướng về giữa lại đi xem xem. Bơi lên bơi lên, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo bóng trắng. Cách Diệp Phong không đủ nửa mét, Diệp Phong mới nhìn ra. Bóng trắng tự nhiên là mộ Dung Tuyết, Diệp Phong không thấy rõ mặt của nàng, chỉ nhìn thấy nàng không ngừng đối với Diệp Phong vung lên tay, tựa hồ đang giá hiệu Diệp Phong cái gì. Diệp Phong nhìn một chút, mới hiểu được. Tuyết đang nhắc nhở Diệp Phong cẩn thận mặt sau. Rõ ràng về sau Diệp Phong xoay người hướng phía sau vừa nhìn, một tấm đen kịt giữ tận mặt càng thật chặt rựi vào Diệp Phong, đem Diệp Phong sợ hết hồn. Khuôn mặt này thật là đáng sợ, đã không nhìn ra là khuôn mặt, càng giống là một khối gỗ mục đau đầu khái khắc lại cá nhân mặt một nửa. Hoặc là là gương mặt quá xấu gần đủ rồi, hai con viền mắt đều không có con mắt, chỉ có hai cái lỗ thủng. Không cần phải nói, này là vừa vận đem mộ Dung Tuyết kéo đi xuống quỷ, xem nó dáng dấp kia, đầu còn có một chút mái tóc dài màu đen, hẳn là nữ. Có thể là 10 năm trước học tỷ rồi. Giờ khắc này khoảng cách gần như vậy quay về, Diệp Phong có chút không biết làm sao lên. Hắn ngây người thời điểm, người nữ kia quỷ lại đột nhiên một cái quay về Diệp Phong cổ của véo đi qua. Này nếu như cho bóp lấy còn phải rồi hả? Diệp Phong đội vàng nghe tránh, chợt bấm một cái thủ quyết, quay về quỷ trảo vô tới. Cứ việc ở dưới nước, pháp quyết cũng là có dùng, bởi vậy thủ quyết kích ma nữ quỷ trảo lúc, thấy ma nữ dây rủ thu tay về. Diệp Phong thân thể quay về Mộ Dung Tuyết cấp tốc đi qua, một phát bắt được Mộ Dung Tuyết cánh tay của, sau đó chân vẫy một cái, hướng về bơi đi. Diệp Phong giờ khắc này đã cảm giác ngược biển muộn, nắm lấy Mộ tay nắm thật chặt, cũng không quản người nữ kia quỷ có hay không truy, chỉ để ý cấp tốc hướng về bơi. Dạo 3 Buốn giây sau, Diệp Phong cảm giác Mộ Dung Tuyết đột nhiên rất nặng. Quay đầu nhìn lại, loang thoáng, tựa hồ là ma nữ bắt được Mộ Dung Tuyết trên cổ. Diệp Phong dùng sức lôi kéo, như trước rất khó di chuyển Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết cái kia trắng bệch mặt của ở nước cũng rất không bố, nhưng nàng giờ khắc này nhưng là gương mặt lo lắng, lo lắng Diệp Phong sẽ xảy ra chuyện. Liền, nàng vội tay nắm lấy Diệp Phong tay, muốn tránh thoát Diệp Phong, để Diệp Phong đi. Nhưng Diệp Phong thật vất vả hạ xuống tìm tới nàng, khẳng định không cam lòng kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, căn bản không buông tay. Đồng thời một cái tay khác mỏ ra một quả tiên đồng, nỗ lực phán đoán chuẩn ma nữ vị trí về sau. Diệp Phong ở nước dùng sức vùng một cái, Tiền Đồng rời khỏi tay, bay về phía dưới ma nữ mà đi. Trong nước lực cản quá lớn, Tiền Đồng đánh ra đi cơ bản vô lực nói, nhưng cũng may có trọng lực, ma nữ lại ở phía dưới, bởi vậy, vậy Tiền Đồng chậm rãi hạ xuống, như cũng là đã rơi vào ma nữ thân. Nhất thời ma nữ một trận run rẩy, tay cũng đưa tới mộ dung tuyết chân của. Sát theo đó mộ dung tuyết thân thể nhẹ đi, bị Diệp Phong lôi nổi lên mặt nước. Nổi lên mặt nước sau Diệp Phong hô to, "Dây kéo!" Tên Béo cùng tiểu nữ cảnh sớm khẩn trương chuẩn bị, thấy Diệp Phong không có việc gì, lập tức đều dùng lực kéo dây thừng. Diệp Phong thân thể cấp tốc hướng về bên bờ khi đến gần, bị hắn tóm lấy Mộ Dung Tuyết cùng theo một lúc. Chỉ là Diệp Phong có thể cảm giác được chính mình mặt sau theo người nữ kia quỷ, hơn nữa người nữ kia quỷ tốc độ cũng rất nhanh tại chiều Diệp Phong khi đến gần. Cũng may tên béo khí lực lớn, mấy cái đem Diệp Phong kéo tới bên bờ. Diệp Phong cấp tốc bờ, nắm lấy Mộ Dung Tuyết hồn phách hướng về bờ kéo. Mới vừa kéo bờ, một con màu đen mục nát tay một cái giọ ra bắt hụt. Lần này tên béo thấy được, một đạo phù ra, hét lớn, lập tức lệ. Bùa vàng trong nháy mắt quỷ trảo, đồng thời bùng nổ ra một luồng mỹ kia một trận dây, đột nhiên thu về trong nước. Sắt theo đó, nước nhẹ lả đùa trẫm dãi phiêu suốt thủy, nước chảy, mặt. Chương này đến từ tàng thư viện, Quy 1 chương 384, Vũng bùn dấu thì. Diệp Phong nắm lấy Mộ Dung Tuyết lui về phía sau và bước về sau, đặt mông ngồi tại mặt đất, há muồm thở dốc. Xin mọi người tìm tòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết Chương mới ủn đặt chợt nhìn Mộ Dung Tuyết, hỏi Mộ Dung, không có sao chứ? Mộ Dung Tuyết hồn phách nhìn Diệp Phong, chậm rãi lắc đầu, động tác cứng ngắc chỉ độn. Nhìn Dung Tuyết dáng như vậy, tâm bất dĩ, hỏi ngươi rốt là chết như thế nào? Mộ dung Tuyết chậm rãi trả lời nói, ta. Vậy Không biết. Diệp Phong nhíu mày, nói, có phải là trong nước quỷ kia hại chết của ngươi? Nó tại sao không cho ngươi xuất thủy, nước chảy, mặt? Ta không biết. Mộ Dung Tuyết thời gian dần qua nói. Diệp Phong cảm thấy đau đầu, cái gì cũng không biết, chuyện này làm sao làm? Suy nghĩ một chút sau lại hỏi, thi thể của ngươi ở phía dưới chứ? Lần này Mộ Dung Tuyết gật đầu nói, đúng, nước bùn lòng đất, ở nó bên cạnh. Nó, nó có phải là 10 năm trước chết học tỷ? Diệp Phong hỏi. Không biết. Mộ Dung Tuyết vẫn lắc đầu, xem ra bản thân nàng chết cũng là hi lý hồ đồ. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước khi chết ngươi cuối cùng ký ức là ở nơi nào?" Diệp Phong hỏi. Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút, nói, "Phòng ngủ ngủ. Lúc ấy có không có cảm thấy nào có chỗ không đúng, hoặc là có hay không không thoải mái?" Diệp Phong hỏi. Mộ Dung Tuyết nói, "Không có, cùng bình thường như thế. Không hề có một chút ấn tượng cùng mình tử có liên quan manh mối sao?" Mộ Dung Tuyết nói, "Không có." Diệp Phong lấy tay nặn nũi, cảm thấy có chút đau đầu. Căn cứ trường học cung cấp bộ phận quản chế đến xem, thật lạ của nàng chính mình một người hướng này vừa đi tới. Kết hợp với nàng bây giờ nói, Diệp Phong đều mơ hồ Nghĩ tới nghĩ lui, thủy quỷ hại người là có khoảng cách hạn chế, không có cách nào đi cách chết chìm địa phương quá địa phương xa. Nếu như Mộ Dung Tuyết lúc đó ở ký túc xá, như vậy nước này quỷ là thế nào đem nàng dụ dỗ đến tự sát hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không manh mối, cuối cùng vẫn là tên béo một câu nói đánh thức Diệp Phong. Tên béo nhìn Mộ Dung Tuyết quỷ hồn, nói: "Phong ca, người chết sau hồn phách không nhìn ra quá nhiều vấn đề, nhưng thi thể khẳng định có vết tích." Diệp Phong nói: "Đúng rồi, thi thể." Có thể nhìn cái kia một dao nước đục, Diệp Phong không khỏi phiền muộn. Nay trong hồ nước bùn rất nhiều, Diệp Phong trước đó xuống cũng không dùng nhìn thấy thi thể mà mộ dung tuyết nói mình thi thể cùng trong hồ mà nửa thi thể cùng nhau, có thể tưởng tượng được khẳng định ở trong bùn, này càng không tốt hơn đi kiếm rồi. Củ kết một trận, Diệp Phong vẫn là quyết định lập tức xuống mọi đi. Ngược lại hiện tại cũng là một thân nước đấm, thẳng thắn triệt để một điểm, đem sự tình đều làm rồi. Liên lần thứ hai đem dây thường buộc chặt, Diệp Phong thả người lại vào nước. Lần này Diệp Phong hơi có chút xe nhẹ chạy đường lên rồi, vừa bắt đầu ở mặt nước hướng về bể nước tâm ơi dạo, như vậy có thể xác định vị trí, còn có thể trước tiên hô hấp. Chờ đến bể nước tâm tại điểm, Diệp Phong hít sâu một cái, lập tức đâm đầu thẳng vào nước. Trui vào đáy nước về sau, Diệp Phong lấy tay bắt đầu đào, bảo, "Nước bùn, một bên cẩn thận phòng bị cái kia thủy quỷ." Nhưng là không biết tại sao, thủy quỷ kia càng chưa từng xuất hiện, tùy ý Diệp Phong đào, bảo, "Nước bùn." Trong bể nước nước bùn rất nhiều, bản nước đục, ở Diệp Phong đào, bảo, "Động xuống," càng là trở thành bùn nhão một nửa. Diệp Phong ở dưới nước con mắt đều không thể mở ra, chỉ được dựa vào cảm giác sơ loạn. Bất quá thời gian của hắn tóm lại có hạ, nhiều lắm ở dưới nước ngốc 1-2 phút. Mỗi khi nhịn không được thời điểm, Diệp Phong lập tức nổi lên mặt nước lấy hơi, chợt tiếp tục nữa. Như vậy tới tới lui lui rằng có mười mấy lần, Diệp Phong đều có chút lực kiệt thời điểm rốt cục bị hắn mò tới một bộ thi thể. Thông qua cảm giác có thể phán đoán là mộ Dung Tuyết, cái kia học tỷ hẳn là mục nát không thể tả mới đúng. Diệp Phong tìm tòi đến thi thể cánh tay về sau, thời gian dần qua đem từ nước bùn chi kéo ra đến, sau đó mang theo thi thể chậm rãi hướng về mặt nước đi. Để Diệp Phong không có nghĩ tới là, lần này người nữ kia quỷ xuất hiện, hiển nhiên là đem thi thể đều chân lại kéo lấy rồi, làm cho Diệp Phong lần thứ 2 rất khó kéo thi thể. Diệp Phong có chút cam thức một tay nắm lấy thi thể, một tay đem eo dây từng mở ra, sau đó cuốn ở mộ Dung thi thể. Sau đó đối với tên mèo nói, dây kéo Tiên béo sau khi nghe cùng tiểu nữ cảnh đồng thời kéo dây thừng, nhưng thi thể là vẫn không nhúc nhích. Diệp Phong sớm nghĩ tới điểm ấy, bị quỷ kéo, ở địa bàn của nó, không phải dễ dàng như vậy đem thi thể lấy đi. Ngay sau đó đưa tay lộ ra mặt nước cấp tốc véo thủ quyết, trong miệng niệm thần chú về sau, một đầu đâm vào nước, quay về thi thể dưới chân mà đi. Theo khi đến gần, Diệp Phong mới nhìn đến cái kêu bóng người mơ hồ, rũa ra một cái tay, đem mộ dung tuyết chân của năm lấy. Bất quá khi Diệp Phong sau khi xuống tới, người nữ kia quỷ đột nhiên buông lòng ra mộ dung chân, quay về Diệp Phong đánh tới. Bởi ở dưới nước, Diệp Phong hành động chậm chậm phản ứng bị nén, cho nên tới không kịp tránh, chỉ được lấy véo tốt thủ quyết quay về mà nữ vô tới. Thủ quyết đại nữ quỷ, nó hé miệng tựa hồ đang kêu thảm thiết, không âm thanh ầm. Nhưng là thân thể như trước đối với Diệp Phong đã tới, một con mỏ đen khô nát tay nắm lấy Diệp Phong chấn của, dùng sức đem Diệp Phong đi xuống dưới kéo. Diệp Phong thân thể cấp tốc giảm xuống, hầu như trong nháy mắt đã đến bể nước lòng đất. Hơn nữa bằng cảm giác, tựa hồ là hai chân lâm vào nước bùn. dùng sức giãy nhưng này nữ quỷ là không buông quanh nước bùn càng ngày càng nhiều. Diệp Phong cũng cảm giác mình trong phổi không còn thở, không đi nữa, tuyệt đối muốn chết ở chỗ này rồi. Một bên giãy rủa, Diệp Phong một bên véo thủ quyết. Theo giãy rủa, nước bùn hướng về hai bên tản ra, Diệp Phong vị trí dần dần xuất hiện một cái vũ bùn. Người nữ kia không có quỷ những động tác khác, thân thể hướng về trong hầm đi, cầm lấy Diệp Phong chân không tha. Diệp Phong rơi vào hố, lòng như lửa đốt, đang muốn lấy pháp quyết đánh về phía ma nữ lúc, đột nhiên nhìn thấy trong hầm có một chiếc, vốn có, phao, ngầm, chứng mà lại đã mục nát thi thể. Thi thể này cùng ma nữ dáng rất hầu như gần như, chỉ có điều chôn ở nước bùn chi, nếu không phải vừa một trận lên, căn bản không nhìn thấy. Nhìn thi thể kia, Diệp Phong biết, đây tuyệt đối là 10 năm trước chính là cái kia học tỷ thi thể. Ở đây chôn 10 năm rồi, còn có điều bảo tồn, cũng không dễ dàng. Diệp Phong nhìn thấy thi thể thời điểm, người nữ kia quỷ đột nhiên buông hắn ra chân, sau đó ở bên cạnh lặng lặng quay về Diệp Phong, đã không còn những động tác khác. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng giờ khắc này phổi của hắn đều sắp nghẹn nổ, bất luận làm sao cũng phải đi trước lấy hơi mới được. Liên Diệp Phong không nói hai lời, chân giẫm một cái, thân thể quay về mặt nước cấp tốc phóng đi. Nữ không có quỷ lại ngăn cản Diệp Phong, Diệp Phong hai, 3 giây sau ra mặt nước, nhất thời miệng lớn hô hấp. Lúc này nghe tên béo lớn tiếng gọi, "Phong ca, rốt cục đi ra?" "Không, có sao chứ?" Diệp Phong trở lại bình thường sau nói, "Không có chuyện gì, dây thường đem tới." Tên béo đem tử thi thể cởi xuống dây thường quay về Diệp Phong đem tới. Diệp Phong một phát bắt được, sau đó không chờ tên béo nói cái gì, lại một đầu đâm vào trong nước. Mặt nước, tên béo ngộp ép nhìn lần thứ hai không gặp Diệp Phong, thầm nói, "Người này rồi hả? Xuyên nước nghiện còn sao thế?" Bên cạnh tiểu nữ cảnh vẫn nằm ở trạng thái đờ đẫn, đêm nay chuyện xảy ra quả thực làm cho nàng rất khó toàn bộ tiếp thu, trong đầu đều vừa cùng một đoàn tương hộ dường như. Trước này đến từ thư viện quy mô chương 385, không biết rõ làm sao chết. Lại nói Diệp Phong vào nước về sau, trực tiếp hướng về vũng bùn mà đi. Trang thư viện điện thoại di động đầu M. Tantuven. Việt Nam xuống sau khi, người nữ kia quỷ còn ở bên cạnh, nhìn thấy Diệp Phong hạ xuống, thật giống có chút kích động. Trong hầm thi thể cũng bất ở, Diệp Phong sau khi xuống tới, liếc nhìn ma nữ, lại nhìn một chút thi thể. Chợt dùng dây từng thời gian dần qua chụp vào thi thể, lại đem thi thể cẩn thận từ bùn kéo ra. Liếc nhìn bên cạnh ma nữ, thấy ma nữ không có gì động tĩnh, Diệp Phong cũng cơ bản xác định ý nghĩ của nó. Nó sợ dĩ ở mộ dung tuyết rơi đi cùng Diệp Phong trước khi rời đi đều kéo trụ bọn họ đều nguyên nhân là muốn thi thể của chính mình bị phát hiện. Bây giờ Diệp Phong phát hiện, phải cho hắn kéo đi, nó đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mang theo thi thể nổi lên mặt nước về sau, Diệp Phong lần thứ hai quay về tên béo gọi, "Kéo." Tên béo cùng tiểu nữ cảnh dụng lực, Diệp Phong sắp tới bên bờ. Tên béo hỏi Diệp Phong, "Lại xuống làm gì rồi hả? Lẽ nào phát hiện thứ gì tốt rồi hả?" Diệp Phong gật đầu nói, "Là đồ tốt, dây thừng có đây." Nói, Diệp Phong chớp để tên béo ba đồ vật kéo tới. Tên béo vừa nghe thứ tốt, nhất thời thú, đem dây thừng đến lên vừa nhìn. Nhất Thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, chậm mắng to Diệp Phong cục đi. Nữ thi bị lộng đến về sau, Diệp Phong ngồi tại mặt đất nghỉ ngơi. Nhìn mộ dung tuyết cùng khác một bộ thi thể, Diệp Phong vô lực nói rằng, tên béo, nhìn mộ dung thi thể có gì thường gì không có. Tên béo hừ một tiếng, đi thăm dò xem mộ dung tuyết thi thể. Mộ dung tuyết ăn mặc cùng quỷ hồn như thế, là bạch sắc áo ngủ. Chóp hai bù sù, thân thể bị phao, ngâm, vô cùng chướng. Tên béo nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút Diệp Phong, nói, toàn thân kiểm tra. Nay không hay làm chứ? Diệp Phong nhìn về phía một bên mộ Dung Tuyết Quỷ Hồn, thấy mộ Dung Tuyết có chút xấu hổ ý tứ, chợ suy nghĩ một chút, nói, nhìn thi thể đỉnh đầu, lại không, có một cái lỗ kim. Tên béo lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, chiếu đèn tin quang ở mộ Dung Tuyết thi thể đỉnh đầu nhìn kỹ lên. Thi thể bị phao, ngâm, chứ rồi, một ít da rẻ bị tổn thương địa phương cũng sẽ phao, ngâm, chướng, hơn nữa càng rõ ràng hơn, vì lẽ đó tên béo tìm một hồi, đột nhiên nói, có, đỉnh đầu ở giữa, có một cái lỗ kim. Diệp Phong gật đầu, nói, béo trừ Tà quyết, ở cái trán. Tên béo nghe theo, một tay bấm một cái trừ Tà Thủ quyết, Dung Tuyết cái trán. Sau đó nhìn thấy, bộ dung tuyết đỉnh đầu, cái kia lô kim có ti ti lu lu hắc khí chui ra, chậm rãi tiêu tan ở trên không khí. Chuyện này, đây là cái gì? Tên béo hơi nghi hoặc một chút. Diệp Phong hít sâu một cái, nói, một loại bàng môn tà đạo pháp thuật, cụ thể tên ta cũng không biết, tương tự với người rơm khống hồn pháp. Hẳn là thông qua tương tự người rơm cùng bố hoa hoa vậy vật dẫn, ở mặt thi pháp, khống chế bị thi thuật người. Đây không phải người dơm khống hồn sao? Chẳng trách đỉnh đầu có lô kim, cũng là bị kim đâm vào người rơm hoặc là em bé đỉnh đầu đã khống chế mộ dung Tiên béo rủ sao cũng là âm dương tiên sinh, nghe Diệp Phong nói chuyện, lập tức đã minh bạch. Gần như, bây giờ nhìn lại, cũng không phải ma nữ hại mộ dung, mà là có người muốn hại chỗ Yếu mộ dung. Diệp Phong nói rằng, tên béo nhìn một chút khác một bộ thi thể, nói, kia chết đi học tỷ, có phải là cũng là như thế? Bất quá nó này đều hư túi, đỉnh đầu không nhìn thấy Lô Kim A. Diệp Phong lắc đầu nói, khó nói. Mới vừa nói xong, trong bể nước chậm rãi hiện lên một bóng người, chính là trước kia cái tên quỷ. Nó từ nước đi ra, quay về bên bờ phiêu đi qua, nhìn rằng dớp, tựa hồ cũng không hề ý. Diệp Phong ra hiệu tên béo chớ sốt sáng, lặng lặng nhìn mà nữ tuổi qua đến, sau đó quay về Diệp Phong. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi có phải hay không 10 năm trước chết học tỷ? Người nữ kia quỷ dáng dấp rất không bố, nhưng nghe hiểu Diệp Phong, gật gật đầu. Diệp Phong lại hỏi, ngươi là chết như thế nào? Nữ đã trầm mặc, một lát sau về sau, lắc lắc đầu. Điều này làm cho Diệp Phong không nói gì, lại cũng không biết mình là chết như thế nào. Vậy nói như thế đến, học tỷ nguyên nhân cái chết, vô cùng có khả năng cùng dung tuyết là giống nhau. Vậy nói như thế đến, hung thủ chí ít cũng có thể có 10. Nhiều năm rồi, Hẳn là học tỷ ngay lúc đó người. Có khả năng nhất là trong trường học người, đồng thời 10 năm trước ở trong trường học rồi. Dường như lúc trước bệnh viện sự kiện như thế, cùng quá điểm này, có thể bài trứ rất nhiều người, do đó đem mục tiêu khóa chặt ở còn dư lại một nhóm người thân. Có thể là vấn đề là trường học này gần dặm nhiều vị lao sư cơ bản đều có 10. Nhiều năm rồi, thậm chí có thể nói, cơ bản trong trường học một nửa lấy nhân viên phòng đào tạo, đều có 10 năm thời gian làm việc rồi. Cái này trường học lớn như vậy, nhiều như vậy nhân viên phòng đào tạo, nên làm gì đi tìm. Điểm này thật có điểm hao tâm tốn sức, nhưng Diệp Phong nhất định phải tra được, bởi vì cái này quan hệ đến hai cái oan tử chi tính mạng con người. Diệp Phong suy nghĩ một chút về sau, gọi điện thoại cho Vương đội trưởng, để hắn suất đêm lại đây đem thi thể trở đi. Sau đó nói cho hắn biết, để hắn ngày mai tìm hiệu trưởng, đem trong trường học có 10 năm thời gian làm việc hết thể nhân viên phòng đào tạo tư liệu chuẩn bị một phần. Đặc biệt là loại kia trong nhà có một chút quan hệ hoặc là điều kiện tốt, hoặc là cùng trường học phương diện có chút quan hệ, đều là một phần tư liệu. Tuy rằng không hiểu Diệp Phong muốn làm gì, nhưng Vương đội trưởng đáp ứng rất thoải mái. Khỏi cần phải nói, bọn họ bận rộn vài ngày như vậy không có một chút nào manh mối, cũng không dùng vớt lên thi thể. Mà Diệp Phong vừa đến vơ vét thi thể còn có mục tiêu manh mối, điều này không khỏi làm cho hắn coi trọng Diệp Phong bàn giao. Vương đội trưởng bọn họ tới rất nhanh, không có quấy giày trường học, biết điều đem hai bộ thi thể đều vận đi rồi. Con người nữ kia quỷ cùng mộ Dung Tuyết hồn phách, Diệp Phong thì lại cứ đi, sau đó cùng tên béo thuê xe trở về phố Tô Coffee điểm. Trở lại phố Tô Coffee điểm đã là 10 giờ hơn. Trước đó Lam manh manh gọi điện thoại tới, biết Diệp Phong cái điểm này trở về, vì lẽ đó cho hắn cùng tên béo chuẩn bị đồ ăn. Mã Khiêu cùng cũng đang chờ. Muốn muốn tìm hiểu một chút Diệp Phong ngày hôm nay tình huống. Liện tên béo cùng Diệp Phong vừa ăn đồ vật, một bên đem nguyên vị sự tình nói một lần. Sau khi ăn xong, mọi người lại tán gấu một hồi, Mã Khiêu cùng Nưu Phi liền đi. Diệp Phong cũng mệt mỏi, một bộ quần áo còn ướt, mau mau rửa ráy thay đồ Diệp Phong chuẩn bị giấc ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Phong cũng không gấp đi trường học, ngược lại cha án cũng không nhất thời vội vã. Bọn hắn trường học đem cái hắn muốn tư liệu chuẩn bị kỹ càng, sau đó hắn nhìn kỹ có phán đoán về sau, mới dự định đi trường học bắt được hậu trường người. Đông nhất buổi trưa, Diệp Phong năm người như trước xem lướt qua ở bản địa tương quan mỗi cái lạc giao lưu bình đài. Một bên tìm kiếm sự kiện linh dị, một bên đánh quảng cáo. Tuy nói hiệu suất cao, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tốt. Chỉ có ở một cái bản địa sẽ bạ bên trong còn có chút hiệu quả, có người nhìn thấy Diệp Phong bọn hắn tiếp mời, sẽ cùng hạ xuống, mở tổ viết nhắn lại, hỏi có phải không thật sự có thể giải quyết một ít thần quái công việc, sự việc. Đồng dạng, cũng có người cung cấp sự kiện linh dị, nhưng muốn nói tìm Diệp Phong bọn họ giúp một tay, cũng không có. Không hỏi đến vấn đề đúng là rất nhiều, đúng, Diệp Phong bọn họ đều kiên trì giải đáp, mà cho ra rất nhiều đáp án, để vấn đề người rất là thỏa mãn. Trải qua một buổi trưa bốc lên, Cuối cùng Diệp Phong bọn họ căn cứ một ít hữu kiến nghị, chính mình đã thành lập nên một cái C3, tên cứ gọi Nam Thần quán đi. Ba quy ghi rõ, tất yếu là chân nhân chuyển thật mới có thể ở C3 mở tổ tích. Đồng thời, có thể xin mời Diệp Phong bọn họ đi xử lý, mọi người có thể cùng tiếp, tùy thời hiểu rõ xử lý tình huống. Trong lúc nhất thời rất nhiều hữu chỉ cảm thấy chơi vui, chân chính tin tưởng hoặc là nói thật lòng, không mấy cái. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 386, tra án. Đã đến lúc xế chiều, nhận được Vương đội trưởng điện thoại, nói tư liệu đều chuẩn bị xong, để Diệp Phong có thể bất cứ lúc nào qua thứ. Thang thư viện, về đút về đút tán thủ vẹn Việt Nam. Lần này Diệp Phong suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mang tên Béo cùng đi. Lam Manh manh không hiểu vì sao phá án chuyện như vậy luôn mang tên Béo, mang Mã Khiêu không phải càng tốt hơn? Quản tri dẫn nàng cũng được, luôn có thể giúp Diệp Phong đồng thời ngẫm lại, tên Béo này không được điều chỉnh thân thiết. Đối với cái này, Diệp Phong trả lời là, có lúc đều tới một phương hướng đi suy nghĩ vấn đề, hay là cũng không thể thật khi thấy bản chất. Vào lúc này nếu là có cá nhân lấy một cái khác cùng người hoàn toàn khác nhau góc độ cùng đi xem đến một vấn đề, như vậy thu hoạch không giống nhau. Đồng dạng, tên béo thường thường có thể nói ra rất nhiều các ngươi đi tới sẽ không nói đồ vật, những thứ đồ này tuy rằng khẳng định cùng ta nghĩ không giống nhau, nhưng tuyệt đối có thể tạo được ta không nghĩ tới hiệu quả. Đối với Diệp Phong, Mạc Kiêu nghe xong, lập tức đã minh mạch, cười nói, một cái hát mặt đen, một cái vai chính diện, gần như là ý này. "Đổi lại chúng ta đi, mặt đen hát không xong." Lam Manh manh vẫn còn có chút không hiểu, Diệp Phong cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói một câu, sự tình giải quyết xong, người đã minh bạch. Kỳ thực Diệp Phong rất muốn nói, nếu như đi đều là người thông minh, như vậy nhìn đến vấn đề đều là giống nhau rất có thể còn bị đối phương cho nói dối, đều tới một phương hướng nhìn lại rồi. Mà một người thông minh cùng một cái ngu ngốc đi đối đãi một chuyện, đó nhất định là hai loại bất đồng phương thức. Dưới tình huống này, thường thường ngu ngốc một ít hành vi cùng ý nghĩ, càng có thể trợ giúp người thông minh làm ra rất tốt phán đoán. Thật trước đó Lao lý nói mộ dung chết đi rất quái lạ lúc, tên béo mở miệng nói nhất định là sự kiện linh dị. Mà Diệp Phong, nhưng ngậm miệng không đề cập tới có phải là sự kiện linh dị. Lúc này Lao lý cũng một mực chắc chắn là sự kiện linh dị, đồng thời còn cùng tiểu nữ cảnh cái vã. Từ nơi này có thể thấy được, tên béo làm ra một cái làm ý dụng kiến cho đến lao lý theo lời của mật mạng, kiên định là sự kiện linh dị, do đó để Diệp Phong hoài nghi hắn. Bất quá muốn cho Diệp Phong cảm thấy lao lý là hung thủ, bao nhiêu Diệp Phong cũng không tin. Diệp Phong càng cho rằng lao lý khả năng biết nội tình gì. Ra ngoài thuê xe, Diệp Phong cùng tên béo đã đến trường học về sau, trực tiếp đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Diệp Phong là lần thứ hai đến đến rồi, đi tới cửa, Diệp Phong gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng, cửa không có khóa. Diệp Phong đẩy cửa ra, mới vừa bước ra bước chân muốn đi vào, lại nghe bên cạnh tên béo đột nhiên làm cái chào thủ thế đến rồi câu, "Báo cáo." Diệp Phong sững sờ, Bước ra chân của nhưng không có lại đi vào, đợi được trong phòng nói tiếng mời đến về sau, Diệp Phong mới bất đắc di liếc nhìn tên béo, đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhìn thấy hiệu trưởng về sau, Diệp Phong cũng không có cái gì gọi bó, trực tiếp ngồi ở sofa. Tên béo có chút sốt sắng, nhìn thấy hiệu trưởng lại có chút tay chân luống uống, đứng ở đằng kia còn cùng cái học sinh tiểu học dường như. Vương đội trưởng cùng tiểu nữ cảnh đã ở, tựa hồ đang cùng hiệu trưởng tán gấu cái gì, hiệu trưởng thấy Diệp Phong đến, đến rồi, liền nhìn nhiều Diệp Phong vài lần về sau, mới đúng tên béo nói, ngồi xuống đi. Sau đó đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong à, lần này chuyện trong trường học, còn nhiều hơn làm phiền ngươi. Diệp Phong nói, không có chuyện gì, hiệu trưởng không cần khách khí. Đúng rồi, tư liệu đây. Vương đội trưởng đem trong tay một xấp tài liệu cho Diệp Phong, nói, cùng 10 năm trước vụ án xác định là cùng một người. Không hổ là Vương đội trưởng, Diệp Phong ý nghĩ trực tiếp bị hắn xem đấu. Diệp Phong gật đầu nói, 89/10, hiện nay chỉ có thể căn cứ một ít suy đoán làm phản đoán, hung thủ rốt cuộc là ai, còn không cách nào cụ thể khóa chặt mục tiêu. Vừa nói, một vừa nhìn tư liệu. Khoan hay nói, chính như Diệp Phong suy đoán, lão sư trong trường cùng công chức có 10 năm lấy, vận đúng là rất nhiều. Diệp Phong không có nhìn kỹ, qua loa nhìn một lần tất cả mọi người tư liệu đều nhìn hơn 10 phút. Tên này Đơn chi, không có lao lý, không khỏi để Diệp Phong thở vào nhẹ nhõm, xem ra lao lý xác thực cùng chuyện này quan hệ không nhiều lớn. Nhưng là của mọi người nhiều tư liệu, muốn tìm ra hung thủ thực sự quá khó. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong cũng không có cách nào. Rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng về sau, Diệp Phong cùng tên béo đi tới ven hồ nước. Diệp Phong nói, Mộ Dung Tuyết cái gì cũng không biết, cũng không có tiếp xúc người nào, bình thường cũng sẽ không đắc tội với người, người khác hại động cơ của nàng là cái gì? Tên béo rất thẳng thắn lắc đầu nói không biết, lập tức còn nói, không đắc tội với người, 10 năm trước học tỷ không nhất định không đắc tội a. Ai? Nếu không tại sao nói người với người tư duy không giống chứ? Tên béo câu nói vô tâm này nói như vậy, vừa vặn nhắc nhở Diệp Phong, nếu mộ dung tuyết thân một điểm manh mối đều không có, như vậy nàng và 10 năm trước học tỷ nguyên nhân cái chết giống nhau như lúc, khẳng định còn có hắn địa phương, chỉ là hiện nay không có tại mộ dung thân nhìn thấy. Như vậy, chỉ cần ở 10 năm trước học tỷ thân tìm được rồi một ít manh mối, có thể ở phương diện này nhìn mộ dung có phải là cũng giống vậy rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lại trở về phòng làm việc của hiệu trưởng, hỏi hiệu trưởng 10 năm trước trường học chết đi học tỷ chuyện, cùng với của nàng tất cả tư liệu. Hiệu trưởng mang Diệp Phong đi phòng hồ sơ tìm ra năm đó cái kia học tỷ tư chất liệu, cho Diệp Phong giảng một chút cái kia học tỷ lúc đó chuyện tự sát. Bất quá khi đó hắn còn không phải hiệu trưởng, vì lẽ đó cụ thể rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm. Đồng thời hắn nói cho Diệp Phong, có thể đi trường học nữ sinh ký túc xá túc quản bác gái chỗ ấy hỏi một chút. Nữ ngủ túc quản bác gái là cái hơn 40 tuổi nữ nhân béo, ở chỗ này công tác mười mấy năm rồi. Đối với nữ ngủ nữ sinh một chuyện, hỏi nàng như vậy bắt quái bác gái đích thật là tốt nhất. Diệp Phong cùng tên béo lại đi tới túc quản bác gái chỗ ấy, còn Vương đội trưởng cùng tiểu nữ cảnh thì lại ở trong trường học tìm cái khác manh mối. Đã đến nửa ngủ, Diệp Phong nói rõ ý đồ đến, nói là hiệu trưởng để hắn đến tìm hiểu một chút chuyện năm đó. Muốn nói tới có chút lớn mẹ cũng thật sự lợi hại, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần là cùng bắt quái có liên quan, các nàng luôn có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Thậm chí không cần Diệp Phong làm sao vấn đề, tốt quản bác gái đem năm đó cái kia học tỷ rất nhiều chuyện đều nói ra. Lại nói, cái này tên là Từ Ngọc học tỷ, là đương thời 12A1 học sinh, cũng là tiểu đội trưởng. Có người nói lúc đó vẫn là hoa khôi của trường giá cả mỹ nữ. Lúc đó người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng nàng vẫn độc lai like, độc vãng, bất đàm luyến ái. Từ phương diện nào đó nói, Cái này Từ Ngọc cùng Mộ Dung Tuyết tính cách rất giống. Tốt quản bác gái lại nhải nói rất nhiều liên quan với Từ Ngọc chuyện ban đầu, nhưng là chậm chạp nói không tới Diệp Phong muốn trọng điểm. Liên Diệp Phong hỏi nàng, Từ Ngọc lúc trước có hay không với ai có hơi hơi gần một chút, hoặc là với ai có chút quái lạ? Túc quản bác gái cẩn thận nhớ lại sau một hồi, nói câu, "Ta nhớ được nha đầu này, năm đó chưa cùng ai đi đến gần, nếu quả thật muốn nói, duy nhất chính là bọn hắn trước đây một lớp một cái nam sinh. Hai người đã từng giống như là có nói yêu thương qua hướng. Không qua đi đến đàn ông kia bợi vì gia đình điều kiện không hay, hay như là thôi học. Ngài nhớ tới nam tên gì sao?" Diệp Phong hỏi Quá lâu, đã quên. Học sinh nhiều như vậy, nếu không phải là bởi vì hắn cùng Từ Ngọc có đoạn thời gian đi được gần, ta cũng không biết hắn. Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 387, người giấy đánh lén. Túc quản bác gái biết đến cũng không nhiều, Diệp Phong cũng hết cách rồi, nhưng tốt xấu biết rồi một cái manh mối, đó là 10 năm trước học tỷ Từ Dao đã từng cùng một người nam từng có giao du, Diệp Phong cảm thấy có thể đi từ nơi này nam thân vào tay, bắt đầu. Lúc này, cái kia túc quản bác gái đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi, ta nghe nói lúc đó thật giống trường học chúng ta Lưu chủ nhiệm đối với Từ giáo thú vị. Thế nhưng ta cũng là nghe ai nói quá một câu như vậy, không để ở trong lòng. Chuyện như vậy rất bình thường, thường thường có người nói lao sư yêu thích học sinh gì gì đó. Diệp Phong hỏi, cái kia lưu chủ nhiệm còn ở trong trường học? Ờ, lưu chủ nhiệm trước kia là lao sư, đứng ở là giáo đạo sư chủ nhiệm. Túc quản bác gai nói rằng. Diệp Phong gật đầu, đưa cái này cái gì lưu chủ nhiệm ghi ở trong lòng, lại hỏi vài câu sau rời khỏi. Đi tới phòng hiệu trưởng, Diệp Phong đối với hiệu trưởng nói muốn cùng trường học giáo đạo sư chủ nhiệm lưu chủ nhiệm nói chuyện. Hiệu trưởng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là không có hỏi cái gì, gọi điện thoại nói rồi vài câu, mang Diệp Phong đi tới phòng tiếp khách. Sau đó rời đi rồi. Mấy phút sau, một cái bụng phệ hơn 40 tuổi niên kỷ người đi vào, nhìn thấy Diệp Phong về sau, nói rằng, hiệu trưởng nói phải cùng ta nói người là ngươi. Diệp Phong gật đầu, nói, có chuyện, hỏi một chút ngươi. Lưu chủ nhiệm híp mắt liếc nhìn Diệp Phong, nói, ngươi là trường học của chúng ta học sinh chứ? Thôi học. Diệp Phong nói, Lưu chủ nhiệm, bây giờ không phải là nói chuyện của ta thời điểm, vẫn là nói chuyện chuyện của ngươi đi. Ta chuyện gì. Lưu chủ nhiệm nghi hoặc hỏi. Diệp Phong nói, tin tưởng mấy ngày trước bệ nước người chết sự kiện ngươi nên hiểu rất rõ chứ. Có hay không nhớ lên 10 năm trước chuyện à? Sau khi nói xong, Diệp Phong cẩn thận chú ý lưu chủ nhiệm vẻ mặt, thấy hắn mặt hiển nhiên hốt hoảng hạ xuống, vẻ mặt lóe lên liền qua, chật bình tĩnh nói, "Chuyện gì? 10 năm trước tự sát sự kiện sao? Nhớ tới lại làm sao? Trong trường học không phải là ta một người nêu tới? Lưu chủ nhiệm ngươi đừng ngồi à, ta lại không nói ngươi cái gì, còn ta tại sao tìm ngươi, ngài là chủ nhiệm, với ngươi nói chuyện chuyện này, cũng không cái gì quái à?" Diệp Phong cười nói. Lưu chủ nhiệm có chút mất tự nhiên cười cợt, nói rằng, "Diệp Phong, ngươi mới là cái 18, 19 tuổi hải tử." Trong trường học vụ án có cảnh sát sẽ quản, lúc nào tra án những việc này cũng làm cho một đứa bé tới làm rồi hả? Được rồi, ta không có thời gian với ngươi đùa giỡn. Diệp Phong suy đoán này, Lưu chủ nhiệm là không biết mình thân phận, liền nói, "Lưu chủ nhiệm, ngài xác định chuyện này muốn giao cho cảnh sát xử lý sao?" "Vậy ta nhưng làm chuyện năm đó toàn bộ nói cho cảnh sát, để cho bọn họ tới tra xét." Nay vừa nói, Lưu chủ nhiệm mới vừa dậy thân thể đứng đỡ, chậm chậm rãi lại ngồi xuống. Lần này mặt nụ cười đã không còn, mà là có chút âm trầm nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Chuyện năm đó, ngươi biết cái gì?" Diệp Phong chần mày cao lên, Trong lòng ám đạo quả nhiên có cố sự, không nghĩ đến cái này cái gọi là giám chủ nhiệm, một đôi lời cho bộ vào được. Diệp Phong trong lòng cười gắn, mặt nhưng nghiêm túc rất, nói rằng: "Năm đó từ giao chuyện, ngươi thật sự cho rằng có thể trái giấu? Ngươi, ngươi biết từ giao chuyện là ta làm ra?" Lưu chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong sững sờ, cùng một bên tên béo liếc mắt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trực tiếp thừa nhận. Làm sao nhỏ cũng không phải thuận lợi như vậy chứ? Tên béo đều không còn gì để nói rồi, nói rằng: "Ngươi này bất an động tác võ thuật xuất bài a, dễ dàng như vậy thừa nhận, một điểm đều không, có phá án vui vẻ." Lưu chủ nhiệm cười gần 2 tiếng, nói, "Ta không muốn biện giải cái gì, bởi vì thật sự không cần thiết." Tên Béo hỏi, "Vì sao? Lẽ nào biết mình sai rồi, quyết định nhận sai đền tội rồi hả?" "Ha, này không phải là các ngươi hiện tại muốn suy tính vấn đề, được rồi, chúng ta không cần thiết trò chuyện tiếp đi xuống." Lưu chủ nhiệm nói, đứng dậy rời đi rồi. Diệp Phong cùng tên Béo đều cảm thấy rất quái, cũng không dùng ngăn cản. Các loại, chờ Lưu chủ nhiệm đi rồi về sau, tên Béo mới nói, "Này đầu góc có bị bệnh không?" Hắn thừa nhận là hắn làm ra, ta nhưng cấp cho Vương đội trưởng nói rồi a. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, "Không đúng." sẽ không như thế đơn giản. Ta nghĩ, hắn nếu là hại chết từ giao các nàng hung thủ, cái kia thi pháp người cũng có khả năng là chính bản thân hắn. Hắn sợ gì dám như thế trắng trận thừa nhận, nhất định là không sợ chúng ta nói ra. Mà duy nhất có thể để cho chúng ta không nói, là chúng ta cũng đã chết. Người nói là hắn có thể sẽ đối với chúng ta ra tay. Tên béo đầu hốc có ngu đi nữa cũng đã minh bạch. Không sai, vì lẽ đó hai chúng ta cẩn thận một chút, hiện tại không biết thực lực của hắn làm sao, không thể khinh thường." Diệp Phong nhắc nhở. Hai người nghĩ đến sau một lúc, đứng dậy, muốn rời khỏi phòng tiếp khách. Sau khi ra cửa, Nhìn đi xa Lưu chủ nhiệm, mà lúc này đây, Lưu chủ nhiệm vừa vặn quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Phong. "Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, gia hỏa này sẽ tự mình tới tìm chúng ta. Ở trong trường học, trái lại không dễ thu thập hắn." Diệp Phong nói, mang tên béo rời khỏi trường học. Đã là 5 giờ, trường học tan học thời gian ăn cơm, rất nhiều học sinh ở trong sân trường qua lại. Không ít nhận thức Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong cùng tên béo, còn có thể chào hỏi một chút, đặc biệt là Diệp Phong một lớp bạn học. Về tới trong cửa hàng về sau, Như cũng Diệp Phong đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Sau đó trời cũng tối rồi, mọi người cùng nhau ra đi ăn cơm. Bàn An Diệp Phong cũng hiểu rõ bọn hắn này một ngày làm việc hiệu quả, có người nói Mã Khiêu nhận một cái sống, dự định ngày mai đi xem xem. Diệp Phong cùng tên béo nghe vậy nhất thời hứng thú, liền hỏi là cái gì sự kiện linh dị. Cuối cùng nghe Mã Khiêu sau khi nói xong, không nhiều hứng thú lắm, bởi vì cái kia là một hưu, nói mình nhà lao trục thật giống chuyện ma quái vân vân. Liên quan với nhà cũ chuyện ma quái chuyện như vậy, chỗ nào không có loại này nghe đồn à? Mặc kệ là thật là giả, đều là rất bài cũ, một điểm đều không nhắc lên được Diệp Phong hứng thú của bọn họ. Bữa cơm này năm người ăn rất hài lòng, lập tức mọi người phải về nhà. Diệp Phong cùng Lam Manh Manh cùng với Nhược Ly về tiệm, đi vào cái hẻm nhỏ thời điểm, Diệp Phong đột nhiên dừng lại, quay về Nhược Ly nói, "Mang Manh Manh đi về trước." Nhược Ly cùng Lam Manh Manh không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng thấy Diệp Phong có chút cảnh giác, biết khả năng có việc. Liền Nhược Ly hỏi, "Có cần giúp một tay hay không?" Diệp Phong lắc đầu nói, "Không cần, này ta địa bản của chính mình, ba cái lao ra hỏa đã ở sát vết đây, không có chuyện gì." Lam Manh Manh nghe vậy xoay người hướng trong cửa hàng đi đến, Nhược Ly vội vàng cùng. Lưu lại Diệp Phong đứng ở đằng kia, chậm rãi lấy tay cắm vào túi quần, nói rằng, "Đi ra tôi." Giứt tiếng Một bóng người đột nhiên từ ngõ hẻm miệng ra xuất hiện, lóe lên, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến Diệp Phong đích lưng sau. Diệp Phong nhanh liệt xoay người một cước đưa ra, tàn nhẫn mà đá vào bóng người kia thân. Bóng người trở mình bay ra ngoài, 3 mét khoảng cách rơi xuống đất, đứng vững vàng. Một cước này tựa hồ cũng không hề làm cho người ta video đến bao lớn thương tổn, mà lại Diệp Phong một cước kia cảm giác không giống đá vào nhân thân, trái lại như là đá vào gỗ. Giờ khác này quay đầu nhìn lại, phát hiện thế này sao lại là người, rõ ràng là cái giấy chất người giả. Chỉ có điều giờ khắc này theo người lớn bằng, hơn nữa cùng sống như vậy. Chương này đến từ tàng thư viện Quy mô chương 388, 10 năm trước trận tướng. Nhìn thấy người giấy, Diệp Phong có thể cũng không cảm thấy hiếm, trái lại cho rằng chuyện đương nhiên. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam đối phương hại mộ dung tuyết cùng từ giao thời điểm, theo Diệp Phong suy đoán đều là sử dụng tương tự người rơm khống hồn pháp phát môn, cho nên đối phương lấy người giấy người rơm gì gì đó làm đi ra, Diệp Phong càng thêm vững tin rồi. Nhìn trước người người giấy, một bộ quỷ dị vẻ mặt, trắng bệnh mặt của hai má có hai cái hồng hồng hình tròn quay hàm đỏ. Giấy người bộ dáng cùng phục doanh cắt trong kia chút người giấy không có gì khác nhau, bất đồng duy nhất chính là, cái này giấy người cùng người lớn bằng Diệp Phong nhìn người giấy, cười lạnh nói: "Lưu chủ nhiệm, đến rồi đi ra đi." Dứt tiếng, khốc quanh đi ra một tên béo, chính là Lưu chủ nhiệm. Hắn cười lạnh nhìn Diệp Phong, nói: "Sớm nghe nói tiểu tử ngươi không phải người bình thường, không nghĩ tới quả nhiên thật sự có tài." Lưu chủ nhiệm cũng rất khiến người ngoài ý a, không nghĩ tới Dĩ nhiên cũng là pháp thuật giới cao nhân. Diệp Phong cười gắn. "Hừ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vốn là muốn làm chết các người, hoàn toàn có thể phương pháp giới chú, hiện tại nếu đến đến rồi, biểu thị ta đồng ý với ngươi nói chuyện." Lưu chủ nhiệm nói: "Đi tới người giấy bên cạnh." Diệp Phong nghi hoặc, nói, nói chuyện gì? Làm sao nói chuyện? Rất đơn giản, ta chuyện trước kia, ngươi không cần lại đi điều tra, biết đến đồ vật cũng tốt nhất là đã quên. Đương nhiên, ta đồng ý ra 10 vạn đồng, làm cấm cậu phí, với ngươi kết giao bằng hữu." Lưu chủ nhiệm thẳng nhiên nói. Diệp Phong nở nụ cười, nụ cười rất lạnh, mang theo một luồng phẫn nộ. Mở miệng nói, "Ta đáp ứng, chúng nó có thể đáp ứng hay không?" Nói, Diệp Phong đem lấy ra một đạo thu quỷ phủ, sau khi mở ra hai bóng người từ phủ bay ra. Hai người này quỷ tự nhiên là từ giao cùng dung tuyết rồi. Chúng nó ở thu quỷ phù bên trong đã nghe được đối thoại của hai người, cũng đã minh bạch trước mắt đây là hung thủ giết người, đều tức giận nhìn Lưu chủ nhiệm. Đặc biệt là Từ Dao, nó cả người vẫn là bộ kia mục nát không thể tà răng dấp, sau khi ra ngoài nhìn Lưu chủ nhiệm lúc, phát ra một tiếng thê thảm gào thét, nói rằng: "Là ngươi, là ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, lại là ngươi hại chết ta." Từ Dao gào thét không ngừng, tự hồ làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên là Lưu chủ nhiệm hại chết nó. Nhưng mà ngẫm lại cũng thế, nếu như dễ dàng như vậy nghĩ đến là ai, lúc trước Diệp Phong hỏi nó, nó sẽ không cái gì cũng không biết. Không sai, là ta thì lại làm sao? Người cái này nữ nhân ngốc, nhiều năm như vậy chết như thế nào cũng không biết, khà khà, thế nào? Muốn tìm ta báo thù sao? Từ Dao ác hét lên một tiếng, thân thể mảnh liệt mà đối với Lưu chủ nhiệm nào tới, một đôi mỏ đen mỏng vướt, mười ngón tay cấp tốc mọc ra móng tay thật dài. Móng tay hắc khí lở lở, mang theo uy lực không nhỏ quỷ khí, nhưng là Lưu chủ nhiệm cũng không sợ, thậm chí động đều không động. Chỉ là từ Dao khi đến gần hắn lúc, bên cạnh hắn người giấy lóe lên, trực tiếp rỗi ra một cái tay che ở Lưu chủ nhiệm trước người. Một đôi quỷ trong nháy mắt chộp vào người giấy cánh tay, nhưng quá chuyện, ma nữ quỷ cũng không có thương hại đến người giấy mấy mấy dường như như chộp vào sát thép một nửa, thậm chí đều không có để cái tay kia động một cái. Kế Tiếp thấy người giấy một cái tay khác đột nhiên đánh ra, nặng nề đánh vào ma nữ ngực. Chỉ nghe một tiếng hách thảm, ma nữ nhất thời trở mình bay ra ngoài, nặng nghề ngã trên mặt đất. Mộ Dung Tuyết đi đỡ lên từ dao, lùi tới Diệp Phong bên người. Diệp Phong chân mày cau lại, từ dao nói thế nào cũng là quỷ chết oan, đoán khí rất mạnh, lại đang đáy nước ở lại, sững sờ 10 năm rồi, thực lực khẳng định rất mạnh, thế nào cũng là lệ quỷ cấp bậc. Nhưng là lại ở cái này, người giấy trước mặt không chịu được như thế một đòn, bởi vậy có thể thấy được cái này người giấy lợi hại bao nhiêu, không thể coi thường. Nếu như ngươi hy vọng hai người này tiểu quỷ có thể làm gì ta, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Sự kiên nhẫn của ta rất có giới hạn, thừa dịp hiện tại ngươi còn có cơ hội, tốt nhất là đáp ứng yêu cầu của ta. Bằng không, ta sẽ không cho ngươi cơ hội." Lưu chủ nhiệm cười đối với Diệp Phong nói rằng, hắn rất tự tin, tự tin Diệp Phong đấu không lại hắn. Diệp Phong nhìn Lưu chủ nhiệm, nói, "Ta rất khỏe ngươi là thế nào giết từ giao học tỷ, lý do là cái gì? Lẽ nào cùng đồn đại như thế, ngươi thích nàng?" Lưu chủ nhiệm sững nói rằng, "Ta vừa nói không sai rõ ràng sao? Lẽ nào ngươi thật sự muốn chết?" Diệp Phong không nóng không lạnh nợ nụ cười xuống, nói: "Xem như là tử, ngươi cũng nên cho ta chết rõ ràng à?" Hừ. Lưu chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, nói: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đã không thức thời, vậy ta tắt thành ngươi. Bất quá trước khi chết, ta cũng có thể nói cho ngươi biết chuyện ban đầu. Nói mau đi, ngươi khi đó đến cùng tại sao phải giữ nàng?" Diệp Phong không nhịn được dục. Lưu chủ nhiệm liếc nhìn từ dao, nói: "Nữ nhân này năm đó đây chính là xinh đẹp như hoa, không chút nào hiện tại trường học chúng ta rậm hoa khôi của trường kém, năm đó ta đích thật là rất động tâm. Lại thêm ta không kết hôn, vẫn là độc thân." đem chủ ý đánh tới đầu nàng, chỉ có điều nữ nhân này không biết tôi. Tại sao? Vì lẽ đó ngươi khi đó cho ta bù bài tập đều là giả dối." Từ Dao hỏi. "Không sai, vất vả không có kết quả tốt chuyện ta cũng không làm, cho ngươi bù bài tập chỉ là vì khi đến gần ngươi. Đang dạy ngươi làm bài thời điểm, ta lặng lẽ ở ngươi thân rút tóc, sau đó phương pháp để chính ngươi đi đến lúc đó vừa xây xong ven hồ nước. Chỗ ấy khi đó không cho phép người đi, bởi vì vừa xây xong, vì lẽ đó không ai biết đánh quấy nhiều chúng ta. Nhưng lại để cho ta không nghĩ tới chính là, ta đang muốn xuống tay với ngươi, cái kia tên ghê tẩm dĩ nhiên đi ra." Lưu chủ nhiệm tức giận nha dương dương nói rằng: "Ngươi nói, Lý mạc. Từ giao không xác định hỏi: "Đúng, là tên tiểu tử này. Ta biết hắn thích ngươi, đoạn thời gian đó cùng ngươi đi được gần. Không nghĩ tới hắn lại như thế quan tâm ngươi, liền ngươi đại muộn đi ra đi ven hồ nước, hắn đều thấy được. Hắn sau khi ra ngoài đánh ta dừng lại một trận, không để cho ta đã xính, liền ta vội vàng rời đi, chạy trở về ta đều giáo sư trong tốc xá. Bởi vì ghi hận trong lòng, lại thêm khi đó ngươi thân tà thuật còn không có giá trị, vì lẽ đó ta trực tiếp phư pháp, để chính ngươi đi vào trong bể nước, để tiểu tử kia trợn mắt nhìn, nhưng không thể ra sức." A, hắn mới vừa nói xong, Từ Dao hét lên một tiếng, cả người quỷ khí bạo phát màu đen khi ở nó quanh thân chuyển động lo lên, mà bóng người của nó cũng trong nháy mắt biến mất, lần sau xuất hiện lúc đã tại lưu chủ nhiệm trước người. Nhưng là mặc dù như thế, lưu chủ nhiệm như trước không hề động tác, bởi vì cái này thời điểm, giấy người đã đối với đột nhiên xuất hiện từ dao phát khởi công kích. Chỉ nhìn thấy người giấy thật đơn giản do ra giấy làm mờ vớt, như cũng là nhanh chóng đánh ra, xuyên thấu từ dao thân tầng tầng quỷ khí, hung hăng vô vào từ dao ngữ. Bụp một tiếng vang, từ dao lần thứ 2 trở mình bay ra ngoài. Hơn nữa nhìn lên lần này rõ ràng bị thương, bên ngoài thân quỷ khí một trận hỗn ngang. Điều này làm cho Diệp Phong không thể coi thường lên cái kia người giấy rồi, bây giờ nhìn lại, đối phó lệ quỷ đều có thể dễ dàng, tuyệt đối không phải phổ thông người giấy. Lưu chủ nhiệm cười ha ha hai tiếng, nói rằng, nếu không phải lúc trước tiểu tử kia làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ta cũng bởi vì ghét ngươi không còn dám dễ dàng giết nhân, ta sớm lại dùng pháp thuật đem hắn giết chết. Đợi được phong 3 sau khi đi qua, ta nghĩ làm hắn thời điểm, hắn lại đổi học đi nha. Chương này đến từ thư viện. Quy 1 chương 389, thả ra cái kia người giấy. Này Lưu chủ nhiệm xác thực là có chút giết người như ngó ý tứ rồi, tựa hồ giết người dưới cái nhìn của hắn là không công dụng, không có bất kỳ tội ác cảm giác một chuyện. Thằng thư viện vđ vđ vđ, tàn tù vẹn. Việt Nam. Mà nghe vào từ giao thai lại làm cho nó không phấn nộ, nhưng đáng tiếc hết cách rồi, nó căn bản không phải đối thủ của đối phương, vì lẽ đó không thể làm gì. Lúc này, Lưu chủ nhiệm nhìn Diệp Phong, nói, "Tiểu tử, hiện tại, tổng chết tiệt nhắm mắt chứ?" Diệp Phong mở miệng nói, "Chờ đã." "Hừ, lão tử không có thời gian với ngươi hao tổn nữa rồi, còn có cái gì không hiểu đi địa phủ đang hỏi đi." Lưu chủ nhiệm không chờ Diệp Phong hỏi lại, liền mở miệng nói rằng, đồng thời bên người người giấy quay về Diệp Phong một bước lao ra, tốc độ cực nhanh. Diệp Phong cười khổ, vốn là muốn hỏi một chút Lưu chủ nhiệm hại chết Mộ Dung Tuyết có phải là cũng là bởi vì muốn đùa giỡn Mộ Dung không có tay, kết quả Lưu chủ nhiệm trực tiếp động thủ. Diệp Phong không kịp muốn cái khác, đối mặt đột nhiên vọt tới người giấy, chỉ được cấp tốc đá ra một cước. Này người giấy rất mạnh, nhưng Diệp Phong chân của cũng không phải đùa giỡn, cương thi bị một đá cũng phải bay ra ngoài. Bất quá này người giấy vẫn đúng là cùng cương thi thân thể dường như phi thường rắn chắc. Trước đó Diệp Phong cũng không thể đem nói như thế nào. Giờ khắc này một cước đạp, như trước chỉ là đem người giấy đẩy lui, hiệu quả cũng không lớn. Nhìn người giấy, Diệp Phong liền nghĩ tới Hỏa Thiêu phương pháp xử lý, lập tức giơ tay, con ngón tay búng một cái, trong cơ thể một tia nghiệp hỏa bay ra, trong nháy mắt rơi vào người giấy thân. Chỉ nghe phù một tiếng, người giấy trong nháy mắt hóa thành tro rổ, cũng không có dây rủa, chỉ là 2, 3 giây, hoàn toàn biến mất rồi, cặn bã đều không còn lại. Lưu chủ nhiệm bối rối, hắn nhìn một chút Diệp Phong, lại nhìn một chút người giấy biến mất địa phương, một hồi lâu mới phản ứng được, nói: "Ngươi, ngươi đem của ta người giấy đốt?" Diệp Phong khà khà hai tiếng, nói: "Đốt, thế nào?" Ngươi, phòng trưng hàng này có chút nhớ nhung không ra, chính mình uy lực cực lớn người giấy, một mặt đối với Diệp Phong chất rồi, thả ai không mà đứt. Diệp Phong nói, đã chế thế như vậy, cũng không có thời gian chơi với ngươi. Nói, Diệp Phong lấy điện thoại ra, cho vệ tổ trưởng gọi tới, để hắn lại đây đem lưu chủ nhiệm mang đi. Dù sao hàng này sẽ pháp thuật, không thể giao cho vương đội trưởng. Cúp điện thoại, lưu chủ nhiệm lạnh giọng nói, bắt ta. Ngươi còn không có thực lực này. Nói hắn đột nhiên lại từ thân lấy ra mấy cái tiểu người giấy, sau đó véo quyết niệm chú về sau, mấy cái tiểu người giấy bị hắn vứt trên mặt đất. Sau một khắc, cũng bắt đầu biến hóa đã biến thành người bình thường to nhỏ, cùng trước đó cái kia người giấy giống nhau như lúc. Diệp Phong không khỏi vì là người này thông minh cảm thấy nắm bắt gấp, rõ ràng vừa Diệp Phong dễ như ăn cháo đốt người giấy, lại còn đến một bộ này. Bốn cái người giấy quay về Diệp Phong chạy tới, dáng dấp đều rất quỷ dị, Diệp Phong bấm tay liên tục bắn ra ngọn lửa, người giấy trước sau đều bị đốt thành hư vô. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái thời điểm, đột nhiên một cái giọng nữ vội vàng nói, "Thả ra cái kia người giấy, để cho ta tới." Diệp Phong vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Lam nhanh nhanh tay phải cầm lấy Diệp Phong kiếm gỗ đào, tay trái nắm bắt một phụ chạy tới, quay về còn dư lại một cái người giấy vọt tới. Diệp Phong cười khổ, thu tay lại chỉ ngọn lửa về sau, nói, "Cẩn thận một chút, chớ bị cái này người giấy đánh tới rồi." Làm Manh Manh tư thế hiên ngang xếp đặt tư thế lớn tiếng nói, "Ngươi yên tâm đi, nói thế nào ta cũng đấu thắng cương thi đánh qua quỷ, chỉ là một cái người giấy, là điều chắc chắn." Diệp Phong trận tròn mắt, trận quay đầu đến xem Lưu chủ nhiệm, lại phát hiện này Quý Tôn Nhi lại đang chạy trốn, giờ khác này cũng đã gần chạy ra ngõ nhỏ rồi. Diệp Phong lòng này gấp, tự nhiên không thể để hắn chạy a. Mô ra một quả tiền đồng, quay về cái kia Lưu chủ nhiệm chân văng ra ngoài. Tiền đồng bị Diệp Phong tỏ ra đã rất lợi hại rồi, không chỉ có chuẩn, mà lại cường độ rất lớn. Bởi vậy bay ra về sau, trong nháy mắt đánh vào Lưu chủ nhiệm chân. Lưu chủ nhiệm nhất thời một cái lảo đảo ngã xuống đất. Lập tức diệp phong véo nghìn cân ép, niệm cầu quyết. Linh quan chú, linh quan pháp, linh quan khiến lên thái sơn ép, thái sơn nặng nghìn cân ép, cho ngươi lên nghìn cân pháp, ép ngươi đầu, ép ngươi eo, giết ngươi dòng máu như ý sophiel, không lóc đầu lên được, chống đỡ không nổi eo, bảy trụ rõ ràng hương đem ngươi nốt, nấu, ngăn người nâng không nổi, vạn người kéo không nổi, gia phụ về Lưu Lưu chủ, Lưu chủ thân thể run lên, lập tức không thể đậy. Diệp Phong cười hắc háp đi tới, một cước đá vào lưu chủ nhiệm cái mông, nói rằng: "Chạy à, sao không chạy? Biết một chút người giấy phép thuật, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu đây." Lưu chủ nhiệm một đôi trận thật lớn, mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Lúc này Diệp Phong quay đầu lại xem Lam Manh Manh, phát hiện nha đầu này đang bị người giấy đuổi theo đánh. Diệp Phong đi tới, vốn là dự định giúp một tay, Lam Manh Manh thấy Diệp Phong đến đến rồi, không khỏi cảm thấy mất mặt. Chóa nha thật không tiện chạy nữa, dừng thân thể một kiếm gỗ đảo nằm ngang đối với người giấy chép tới. Người giấy tốc độ vốn là nhanh, nhưng phản ứng có chút không đủ. Bởi vậy bị một chiêu kiếm gỗ Kiếm gỗ đảo đánh cho địa phương, xoẹt một tiếng, giấy bị rạch ra một điểm. Nhưng rõ ràng đối với người giấy ảnh hưởng không lớn, người giấy như trước rỗi ra móng đuốt công kích Lam Manh Manh. Lam Manh Manh luồn cuống tay chân từ tay trái cắm một đạo phù ở kiếm gỗ đảo, sau đó tiện tay vung một cái. Kiếm gỗ đảo chém vào giấy tay của người, có lá bùa về sau, uy lực lớn chút, một thanh âm vang lên, giấy tay của người xuất hiện một mảnh cháy đen. Lam Manh Manh xem ra rất hưng phấn, liên tục mua kiếm gỗ đảo, một trận quật loạn, ngược lại cũng là đem người giấy đánh chính là không thể tới gần người. Diệp Phong ở một bên ôm cánh tay xem cho vui, Nhược Ly cầm hàng ma sử cũng đi ra, tựa hồ muốn đi giúp Lam Manh Manh. Diệp Phong ngăn cản nàng nói, "Để Manh Manh tự mình giải quyết đi, nàng muốn đi đường này, có lúc được bản thân gánh chịu đối mặt." Nhược Ly gật đầu, sau đó cũng nhìn. Nếu như Lam Manh Manh quyết tâm là có, hơn nữa cùng Diệp Phong đồng thời lâu như vậy rồi, đối mặt vậy quỷ quái, cũng không sợ. Hay là cũng là bởi vì Diệp Phong ở bên cạnh, nàng không cảm giác mình sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó tại đánh người giấy thời điểm là chút nào không để ý tới. Có thể nói như vậy, nàng bây giờ khí thế đã rất mạnh mẽ, bởi vậy ra sức chỉ để y vung lên kiếm gỗ đạo. Cứ việc không có trương pháp gì chiêu thức hoàn toàn không có, nhưng trong lúc nhất thời cũng có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Phong nhìn một hồi về sau, ở một bên mở miệng nói, "Kiếm gỗ đảo ma phủ." Lan Manh Manh ngay vậy, vội vàng lấy kiếm gỗ đảo chuyển vào một đạo phủ. Nghe Diệp Phong còn nói, "Thử để trong lòng mình bình tĩnh không có tạm nghiệm, cảm thụ trong cơ thể có tồn tại hay không một luồng ở thăng khí." Lan Manh Manh một bên tránh né người giấy, một bên dựa theo Diệp Phong nói làm, nhưng làm một bên trốn, còn muốn làm được lòng yên tĩnh không có tạm niệm, rất khó. Nhưng nàng nhưng đang cố gắng đi làm, bởi vì biết, Diệp Phong đang dạy nàng pháp. Người giấy hung manh công kích không ngừng phát sinh, Lam Manh manh có thể miễn cưỡng tránh né, mà lại lấy kiếm gỗ đào thịnh phảng chống đối, đã rất không dễ dàng. Nhưng ở tình huống như vậy, nàng lại còn thì đi đến Diệp Phong nói lòng yên tĩnh không có tạm niệm. Không thể không nói Lam Manh manh có tuyệt căn, có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho mình đang đối mặt một cái quỷ dị người giấy lúc công kích còn có thể cấp tốc làm được lòng yên tĩnh không có tạm niệm, tuyệt đối không phải người bình thường. Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 390, Lam Manh manh mới học phép thuật. Sau đó là cảm ứng Diệp Phong nói trong cơ thể cái cô này đang tức giận, cái này độ khó càng lớn, người bình thường nơi nào dễ dàng như vậy cảm giác được. Có thể lang manh manh nếu quyết định tu luyện, nếu quyết định báo thủ cho cha mẹ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Xin mọi người tìm hỏi, tăng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu Tuyết Trương mới đủ đặt cho nên nàng nỗ lực đi cảm thụ, liều mạng đi cảm thụ, nhưng hồi lâu đều không có cảm giác được. Lúc này, cái kia người giấy còn tại truy kích nàng, mà nàng cũng đã dần dần thói quen ở bình tĩnh tránh né hoặc là cùng người giấy đối chiến. Hoặc là lắc người một cái hiểm lại càng hiểm né tránh người giấy môngướt, hoặc là nguy hiểm đến lúc lấy kiếm gỗ đào cấp tốc chống đối. Nói chung mỗi lần nhìn như nguy hiểm thời điểm, đều có thể bị nàng chuyển nguy thành an. Thật mấy phút sau khi, Lang manh manh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Quay về Diệp Phong tiếng hồ, ta cảm thấy bụng dưới có cổ nhiệt lưu ở hướng về thăng. Diệp Phong con mắt cũng là sáng ngời, này Lam Manh Manh xem ra rất thích hợp tu luyện, đã vậy còn quá nhanh nhận ra được tự thân khí. Nhất thời Diệp Phong đội vàng nói: "Tập trung cao độ cảm ứng, thử nghiệm khống chế cái cố này khí, khiến nó tùy tùng cảm giác của chính mình từ bụng dưới thăng lên, xuyên qua toàn thân." Diệp Phong nói rất nhanh, nhưng những câu rõ ràng, để Lam Manh Manh nghe rất rõ ràng. Liền Lam Manh Manh lập tức nghe theo, nỗ lực đi thử nghiệm chế cái cổ này yếu ớt khí lưu. "Nàng, thật nhanh a, ta nhớ được ban đầu ta, đầy đủ thời gian 1 tháng." mới cảm giác được trong cơ thể khí. Nhược Ly kinh ngạc nói rằng, Diệp Phong mỉm cười, nói, cũng thế đi, ban đầu ta cũng như vậy thử một lần, cảm thấy. À. Nhược Ly quay đầu liếc nhìn Diệp Phong, nói, ngươi nói thử một lần là bao lâu thời gian? Diệp Phong thật lòng suy nghĩ một chút, nói, ta không bằng các ngươi phiền thoái như vậy, thật giống như ta khi đó còn rất nhỏ, đại khái 4 tuổi. Cụ thể nhớ không rõ rồi. Phản đúng là mình tựa mô tượng dạng đã tọa một lúc, cảm ứng được khí, đồng thời bắt đầu hấp thu ngoại giới khí. hơi há miệng, lần thứ hai giới đánh giá một fan Diệp Phong, không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói là 14 tuổi thời điểm, đùa giỡn dường như vừa đạt tọa, cảm ứng được khí, đồng thời bắt đầu tu luyện. Diệp Phong gật đầu, nói: "Hết cách rồi, muốn luyện khí áp chế trong cơ thể âm mạch." Âm, âm mạch, chính mình luyện khí áp chế. 4 tuổi thời điểm, Nhược Ly nuốt ngụm nước bọn, hỏi: người xác định trong này không có khoác lắc thành phần?" Diệp Phong tránh Nhược Ly một chút, không thèm để ý chút nào nói rằng: "Này, có cái gì tốt rồi hay sao?" Nhược Ly ngượng ngùng cười cười, càng thật không tiện lại mở miệng rồi. Người người tốt chết người, lời này quả nhiên là có đạo lý. Cùng Diệp Phong. Không, tựa hồ liền khả năng đều không có. Ở hai người lúc nói chuyện, xem manh manh tựa hồ nắm giữ không chế khí phương pháp xử lý, Diệp Phong rõ ràng có thể nhìn thấy, Lam manh manh trong cơ thể có từng sợi từng sợi nhàn nhạt khí lưu ở bộc lên, không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Lam manh manh đích thật là tu lợi liệu. Người giấy không có linh trí, tiếp thu chỉ lệnh công kích, chỉ sẽ công kích. Bởi vậy đối mặt Lam manh manh lúc, vẫn không có đình chỉ công kích. Lam manh manh có thể đang đối mặt công kích được dưới tình huống còn có thể làm đến một điểm này, quả nhiên là không dễ dàng. Thấy Lam manh, manh chân chính đã khống chế khí, Diệp Phong vội vàng nói, dẫn dắt khí lưu thông qua tay truyền tới kiếm ngũ sau đó niệm, lập tức tu luyện. Lam Manh Manh lại bắt đầu nghe theo, không chế khí lưu vào tay phải, sau đó từ bàn tay chạy ra, hội tụ đến kiếm gỗ đảo. Đồng thời, nàng phi thượng có khí thế gọi một tiếng, lập tức tu lệnh. Đùng! Một tiếng băng nhỏ, kiếm gỗ đảo phù đột nhiên bốc cháy lên. Diệp Phong thỏa mãn gật đầu, nói: "Lấy phù hỏa, đốt người giấy." Lam Manh Manh thời khắc này có chút đờ ra, nhìn kiếm gỗ đảo thiêu đốt hỏa phù, trong lòng loại cảm giác này đừng nói nữa. Tuy nói nha đầu này nói mình đánh qua cương thi đấu tháng quỷ, nhưng vậy cũng là đầu cơ lợi rượi vào đánh lén. Mà bản thân, thật sự không có bất kỳ phép thuật Ngày hôm nay có thể người giấy đọ sức lâu như vậy, cũng là dựa vào trong tay kiếm gỗ đào, cùng nàng đều một luồng không sợ bất đồng. Nhưng bây giờ, nàng thật sự dựa vào trong cơ thể mình khí, để đùa chú sinh uy cũng bốc cháy lên rồi, loại cảm giác này hoàn toàn là chưa từng có, làm cho nàng trong lúc nhất thời lại có chút khó mà tiếp nhận. Mà lúc này, người giấy một cái tay, đã quay về Lam Manh Manh bụng dưới đập tới. Này nếu như bị nện, Lam Manh Manh tuyệt đối phải nằm hai ngày mới được. Diệp Phong vội và nói, đốt, nấu, no, nó no a. Lam Manh Manh một giật mình, lúc này mới dùng sức vung lên kiếm gỗ đào đem đánh tới tay cho rút ra, chợt đem kiếm gỗ đào vung một cái. Đem thiêu đốt lá bùa đối diện giấy thân thể của con người đánh tới. Phù một tiếng vang, người giấy bị phù hỏa thiêu thân, trong nháy mắt hóa thành tỉ rồ. Chỉ có điều phù hỏa không đồng nghiệp hỏa uy lực lớn như vậy, vì lẽ đó ở người giấy ngã xuống về sau, cũng là một lát qua đi mới đốt thành đầy đất thôi. Mãi đến tận người giấy đốt, nấu, không còn, Lam Manh Manh đều không phục hồi tinh thần lại, nhìn một đống hôi, không thể tin được chính mình lại thật đối phó như thế một cái người giấy. Diệp Phong đi tới, tiếp nhận Lam Manh Manh trong tay kiếm gỗ đảo, xoa xoa về sau, nói, "Trách chưa, ta, ta có phải là cũng coi như trong vòng người?" Lam Manh Manh một mặt hưng phấn nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, nói: "Toán, hơn nữa nhất định sẽ trở thành rất lợi hại cái loại này." Lam Manh Manh gật đầu cười, sau đó đắc ý nói: "Lần sau nhìn thấy Hỉ Khí Quỷ, ta nhất định có thể hành hung nó." Diệp Phong cười khổ, nói: "Khỉ khí quỷ, ta đều không nhất định có thể hành hung nó. Cố gắng lên." Nói rằng Hỉ Khí Quỷ, cũng không biết nó thế nào rồi, Phệ Hồn Châu ở cái này trường sinh thiên trong tay, hữu dụ quỷ ở Phệ Hồn Châu bên trong, không biết còn có thể hay không dùng cái này uy hiếp Hỉ Khí Quỷ cùng Diệp Phong họ đối địch. Còn có địa phủ Hắc Bạch vô thường cùng đầu trâu mặt ngựa, không biết phủ có thể hay không tìm trưởng sinh tiên đoạt lại phệ hồn châu cứu chúng nó. Diệp Phong lắc lắc đầu, coi như rồi, những này trước mắt mà nói không phải nó hẳn là suy tính, địa phủ thực lực vẫn là rất mạnh, luôn không khả năng nắm trường sinh tiên không có cách nào. Đi tới Lưu chủ nhiệm bên cạnh, nhìn bị nhìn cân ép, ép ở Lưu chủ nhiệm, Diệp Phong cười gần nói, chờ xem, rất nhanh ngươi có thể chịu trừng phạt rồi. Lưu chủ nhiệm hừ một tiếng, nói, trừng phạt? Lẽ nào cảnh sát căn cứ ngươi nói sẽ phán quyết ta? Nói ta dùng pháp thuật hại ngươi. Nói ta lấy người giấy muốn giết các ngươi. Thấu chí, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Toán tin tưởng, lại xử lý như thế nào? Chẳng lẽ đối diện cùng ngoại giới nói ta dùng pháp thuật hại người? Thực sự là buồn cười. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn Lưu chủ nhiệm, nói, chân chính buồn cười là ngươi chứ. Ngươi quá vô chi rồi, coi chính mình sẽ tà thuật, có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật rồi hả? Coi chính mình lấy pháp thuật giết người, không có cách nào xử quyết ngươi rồi hả? Hừ, ta 20 năm trước cùng một cái giấy chất điểm tay nghề người học cái môn này giấy chất thuật, dựa vào môn pháp thuật này làm rất nhiều có lợi của chính ta công việc, sự việc, bằng không làm sao hiện tại có thể thành làm chủ nhiệm. Nhiều năm như vậy, ta làm việc từ trước đến giờ không tiên rẻ gì, ngươi thấy ai có thể trừng phạt ta? Hiện tại bằng ngươi, cho rằng có thể đem ta đi tội." Lưu chủ nhiệm nói, lại cười gần hai tiếng, "Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta, bằng không đến thời điểm ta có thể lợi dụng rất nhiều quan hệ hại chết ngươi." Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 391, còn có hướng thủ. Diệp Phong lắc lắc đầu, đã không lời có thể nói. Tàng thư viện vút vút vút. Tàn tù vẹn. Việt Nam hơn nữa hắn cảm thấy cũng không có cần thiết đang cùng giá hỏa này tàn gấu xuống. Chính trực giờ khắc này, đầu hẻm đột nhiên chịu đựng một chiếc xe, chớp mắt rơi xuống mấy người. Nhìn kỹ, dẫn đầu chính là vệ tổ trưởng, mấy cái khác cũng là thụ lý tổ tổ viên. Diệp tiểu tử, ngươi được làm đấy, hai ngày phá án đồng thời bắt được hung thủ, lợi hại. Vệ tổ trưởng liếc nhìn Lưu chủ nhiệm về sau, cười ha ha đối với Diệp Phong nói rằng, Diệp Phong nợ nụ cười xuống, nói, ta bất thăng chính mà, như những người này, làm chuyện gì đều chạy không thoát ông trời ánh mắt của, hiện tại chẳng qua là báo ứng đến rồi mà thôi. Ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi không thể không kể công a. Được, người kia ta trước tiên mang đi. Vệ tổ trưởng nói rằng, Diệp Phong gật đầu, thấy Hoàng thiếu gia kiệt xuất cho Lưu chủ nhiệm tay đeo một cái đặc chế còng tay về sau, liền mở miệng niệm giải trừ 1000 cân ép thần chú. Lưu chủ nhiệm thân thể có thể nhúc đích, nhưng có còng tay giằng buộc, cũng không cách nào chạy trốn. Nhìn hắn những này xuất hiện người, giống như đã minh bạch cái gì, không khỏi trong lòng tuyệt vọng nghĩ đến, lẽ nào truyền thuyết ngành đặc biệt thật sự tồn tại. Giờ khác này hối hận dĩ nhiên chậm, Lưu chủ nhiệm hận hận nhìn Diệp Phong. Mà Diệp Phong nhưng là cười lạnh nói, "Lưu chủ nhiệm, hai cái nhân mạng, chỉ sợ ngươi phục vụ quên mình đến thưởng cũng không cách nào chuộc lại tội của ngươi rồi. Đi tới địa phủ về sau, kế tục chịu tội đi." chốn là cho rằng Lưu chủ nhiệm sẽ sợ hoặc là phẫn nộ, thật không nghĩ đến hắn lại mở ép, một mặt không hiểu nhìn Diệp Phong, nói rằng, hai cái nhân mạng. Cái gì hai cái nhân mạng? Ta 10 năm trước đích thật là giết từ dao, nhưng không có giết tên tiểu tử kia, làm sao về là hai cái nhân mạng? Tiểu tử ngươi không cần vu hại ta. Diệp Phong cười gần, nói, Mộ Dung Tuyết không phải ngươi hại chết đấy sao? Ngươi còn muốn bị bệnh cái gì? Mộ Dung Tuyết. Lưu chủ nhiệm sững sờ, nói, nói Lưu nói vượng, nàng không phải ta hại chết. Diệp Phong cười gằn, nói, nàng và từ dao học tỷ là một cái chết, cũng đều là tiến vào bệnh nữ chết, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi. Lưu chủ nhiệm cả giận nói: người vô hại, ta tại sao phải giết Mộ Dung Tuyết?" "Lúc trước từ giao, là bởi vì ta đích thật là nổi lên sát tâm. Nhưng ta căn bản phản đối Mộ Dung Tuyết có ý kiến gì, càng không thể vô duyên vô cớ hại nàng. Hơn nữa, lúc trước hại từ giao là bởi vì ta ở ven hồ nước xuống tay với nàng, bị Lý Mạc đánh về sau, nỗi sát tâm mới phương pháp để từ giao vào bể nước. Coi như ta muốn giết Mộ Dung Tuyết, ta xong rồi mà còn dùng biện pháp cũ làm cho nàng dưới bể nước." Giờ khác này nghe Lưu chủ nhiệm vừa nói như thế, Diệp Phong đột nhiên cũng phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương. "Xác thực, lúc trước từ giao bị giết" Hoàn toàn là bởi vì Lưu chủ nhiệm chuyện tốt bị quấy rầy, dưới cơn nóng giận để từ giao ngay ở trước mặt Lý Mạc trước mặt tự sát. Mộ Dung Tuyết chết đi tựa hồ cùng từ Dao đều là giống nhau, nhưng là thế nào nói là Lưu chủ nhiệm làm, xác thực không hợp lý, bởi vì hắn là không có lý do gì lại như vậy làm. Quản chi thật sự muốn giết Mộ Dung, cũng không cần thiết lại dùng trước kia phương pháp a. Nhưng là Lưu chủ nhiệm hiềm nghi vẫn là to lớn nhất, cho dù là không hợp lý, đầu mâu vẫn như cũ chỉ về hắn. Không phải ta giết, không phải ta giết. Giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết, ngược lại kết quả đều giống nhau. Vất quá, không có giết là không có giết. Ngươi toán mạnh mẽ nói Mộ Dung Tuyết là ta giết, cái kia cũng không thể gọi là, ngược lại đều là chết. Lưu chủ nhiệm một bộ có tin hay không tùy tiện giáng dấp, này ngược lại là khiến người ta cảm thấy hắn không có lừa người rồi. Nghĩ lại cũng thế, ngược lại hắn kết quả đều giống nhau, không cần thiết lựa người. Nếu như không phải người giết, này sẽ là ai?" Diệp Phong hỏi. Lưu chủ nhiệm nói, "Mấy ngày trước, bể nước người chết thời điểm, ta cảm thấy không được bình thường, cùng 10 năm trước từ giao chết giống như vậy, tuyệt đối không phải trùng hợp." Nghe thế, Diệp Phong nói, "Ý của ngươi là, đối phương lấy giống nhau phương thức giết Dung Tuyết, có thể là trùng ngươi tới?" Chúng không hướng ta đến ta không xác định, nhưng ta biết, bởi vì chuyện này, ta bị các ngươi bắt ở. Lưu chủ nhiệm hung tận nói rằng, Diệp Phong sững sở, trận cao mày suy nghĩ một chút về sau, đối với vệ tổ trưởng nói, đem hắn mang, chúng ta đi trường học. Sau đó lại xoay người đối với Lam manh manh cùng nhược ly nói, hai người các ngươi nghỉ sớm một chút, ta tối nay trở về. Thứ giao học tỉ, mộ dung, hai người các ngươi đi theo ta. Nửa đêm 12 giờ, trong trường học đã sớm đóng cửa. Đã đến cửa trường học, vẫn để cho Lưu chủ nhiệm liên hệ bảo vệ cửa mở cửa Xe đi thẳng tới khoảng cách bể nước gần nhất địa phương, lập tức Diệp Phong ra hiệu mọi người đều trước tiên đường xuống xe, mà là đem Lưu chủ nhiệm còng tay mở ra, để Lưu chủ nhiệm với hắn đồng thời xuống xe. Người tốt nhất phối hợp ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Diệp Phong nhàn nhạt đối với Lưu chủ nhiệm nói một câu về sau, với hắn hướng về bể nước đi đến. Còn không có khi đến gần ven hồ nước, Diệp Phong ra hiệu Lưu chủ nhiệm nhẹ chút, hai dè dặt khi đến gần. Đi rồi không vài bước, Diệp Phong phát hiện ven hồ nước đứng một người. Đêm tối, không thấy rõ vậy là ai, nhưng là có thể thấy được là người đàn ông, thuần nữa mặt hướng bệ nước. "Ngươi hãy đi trước, người này" Hắn là giết mộ dung tuyết hung thủ, cũng là ghim ngươi chính là cái người kia." Diệp Phong nhỏ giọng đối với Lưu chủ nhiệm nói rằng, Lưu chủ nhiệm hiển nhiên đối với người này cũng rất được, cũng không hề nói gì, trực tiếp đi quá khứ. Theo Lưu chủ nhiệm khi đến gần, người kia cũng xoay người lại, nhìn về phía Lưu chủ nhiệm. "Lưu chủ nhiệm hỏi là ai? Đã chế thế như vậy tới chỗ này làm gì?" Đàn ông kia nghe vậy hồi đáp, "Lưu chủ nhiệm, ta là Lý Vũ." "Lý Lao sư, Người ở chỗ này làm gì?" Lưu chủ nhiệm rất vô cùng kinh ngạc. Cách đó không xa, Diệp Phong trong lòng cả kinh, ám đạo quả nhiên là lý. Lý vốn là trước hắn chủ nhiệm lớp, lao lý. Chỉ là nghĩ không thông, nếu như lao lý là hung thủ. Sâu xa thầm thầm, Diệp Phong tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giống nhau giết người phương thức, để Diệp Phong rất tự nhiên đem hai cái vụ án giết người liên lạc với một người đầu. Sau đó mộ Dung Tuyết chuyện này không thể nào tra được, liền lao lý cùng Diệp Phong nói chưa thiếm, cũng hoài nghi là sự kiện linh dị. Liên Diệp Phong vất thi thể, đem mộ Dung Tuyết cùng từ giao quỷ hồn tìm tới. Nhưng lại như trước không thu hoạch được gì, không thể không khiến Diệp Phong đi thăm dò nguyên nhân cái chết. Do đó liên lạc với 10 năm trước vụ án, liền đi thăm dò. Cũng bởi vậy Diệp Phong cha ra là Lưu chủ nhiệm hại chết từ dao, tương tự cũng đem mộ dung tuyết chết đi, cũng liên lạc với đầu hắn rồi. Liền, hại chết mộ dung tuyết chân chính hung thủ thì bị không để ý đến, hoặc là nói Lưu chủ nhiệm công nổi. Nếu không phải đêm nay Lưu chủ nhiệm mãnh liệt phủ nhận mộ dung tuyết chính là Hán Tuyết, mà lại Diệp Phong cũng phân tích ra rất có thể xác thực không chính là Hán Tuyết, như vậy chuyện này toán như thế lừa gạt rồi. Trước đó Diệp Phong tra lúc cũng rất thành công tránh được lao lý. Bởi vì lao lý ở chỗ này công tác chưa đầy 10 năm, ở Diệp Phong cho rằng 10 năm trước cùng hiện tại vụ án là một người gây nên thời điểm, là tuyệt đối không thể kéo tới lão lý thân. Không thể không nói, rất nhiều manh mối đều toàn bộ trở thành mơ hồ người đồ vật, dẫn đến hung thủ thật sự trái lại vừa bắt đầu bị loại bỏ. Nhưng là, bây giờ vấn đề là, nếu như là Lao lý, hắn tại sao phải giết mộ Dung Tuyết? Tại sao dùng Lưu chủ nhiệm phương thức giết mộ Dung Tuyết? Chương này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 392, Lao lý là quỷ diện công tử. Diệp Phong giờ khắc này cũng có chút lăng loạn, sự tình đột nhiên phát sinh truyền ngoạn, khiến Diệp Phong chính mình càng ngày càng mệt hoặc. Xin mọi người tìm đòi, tàng thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết mới ủng Lúc này, lão lý trả lời Lưu chủ những bảo, nói Dù sao cũng là chính mình ban học sinh tử, làm sao cũng vẫn còn có chút khổ sở, vì lẽ đó ta tới chỗ này nhìn. Lưu chủ nhiệm cười lạnh một tiếng, nói, "Này hơn nửa đêm đến xem, ngươi không sợ nơi này thật chuyện ma quái à?" Lão Lý nghe vậy mặt người, chợt nói, "Cái kia Lưu chủ nhiệm tới chỗ này làm gì?" "Ta tự nhiên là đến tuần tra ban đêm, cái này ngươi không cần đoán, hay là nói nói ngươi đi, đến cùng tới chỗ này làm gì?" Lưu chủ nhiệm chậm rãi mang theo giọng quan, bắt đầu dùng luôn ngữ kinh sợ Lao Lý. Có thể Lao Lý hiển nhiên không thể nào sợ, nói rằng, "Thật sao? Lẽ nào ngài cũng không sợ nơi này chuyện ma quái?" Sa Sa Diệp Phong tự nhiên nghe được hai người này lẫn nhau nhầm vào, đồng thời, trong lòng cũng cơ bản xác định Lao lý trăm là hung thủ giết người. Đầu tiên lớn như vậy muộn, hắn thật sự chưa có tới nơi này lý do, thứ yếu rõ ràng mình nói tin tưởng là sự kiện linh dị, còn dám đại muộn chạy tới. Không chút bản lãnh, Diệp Phong đánh chết đều không tin. Lúc này Lưu chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề nói rồi, Lý Vũ, không dùng tại xếp vào, này mộ dung tuyết là người giết có đúng hay không? Lao lý kinh ngạc nhìn mắt Lưu chủ nhiệm, lập tức nở nụ cười, nói, hiện tại biết, không cảm thấy muộn rồi hả? Nếu ta đoán không lầm, Diệp Phong đã tra được ngươi đầu. Hơn nữa ngươi đã thoát không sòng cái tội danh này đi à nha. Quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới à, ít năm như vậy rồi, ta đều đang không có phát hiện trong trường học có như ngươi vậy một cái hội phép thuật người, ngươi ẩn núp quá sâu." Lưu chủ nhiệm đoán hẳn nói. Lao Lý nói, "Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, vốn là cảm thấy ngươi đã bị Diệp Phong gia hỏa kia thu thập, không nghĩ tới ngươi lại còn phải mạnh, tên tiểu từ này thực lực, xem đến vẫn không được à?" Lao Lý mới vừa nói xong, đột nhiên cách đó không xa Diệp Phong đem tay trái mở ra, cấp tốc ngưng tụ một đoàn trong cơ thể cường đại khí nơi tay. Tiếp theo, Diệp Phong nhắm ngay Lao Lý, đột nhiên đem đồng nhất đoàn khí đánh ra ngoài. Đông nhất đoàn khí uy lực không nhỏ, thế nào cũng phải lệ quỷ một đoàn rồi, cấp tốc bay ra, hầu như trong trước mắt đã đến lao lý bên cạnh. Lao lý phản ứng cấp tốc, cảm giác nhạy cảm đến khí công kích mà đến, trốn đã không thể nào. Chỉ thấy hắn đột nhiên trong tay bấm một cái thủ quyết, một đạo hắc khí ngưng tụ mà ra ấn quyết tự thủ quyết hiện lên. Sau một khắc, một luồng khí hình thành, hộ tổng pháp quyết đồng thời phát sinh, cùng công kích mà đến khí đụng vào nhau, bành một tiếng, hai người đều tán. Tuy rằng khí bị đánh tan, nhưng bởi cùng lao lý rời đi, khoảng cách gần quá, vì lẽ đó sau khi nổ tung vẫn là sinh ra một luồng lực trùng kích, đem lao lý chấn động đến mức thân thể lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, Diệp Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, nói rằng, Lý Lao sư, sau lưng tiếng người nói xấu, nhưng không chắc là cái gì tốt tật xấu a. Dứt tiếng, Diệp Phong chậm rãi từ phía sau cây đi ra, dùng ánh mắt hài hước nhìn Lao Lý. "Diệp Phong." Lao Lý kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lại nhìn một chút Lưu chủ nhiệm, nói, "Hai người các ngươi, Lý Vũ, ngươi giết Mộ Dung Tuyết là muốn hãm hại ta đi? Chuyện bây giờ đã bại lộ, nói ngươi tại sao hãm hại ta?" Lưu chủ nhiệm khí mạnh mẽ nói rằng, "Nếu như không phải Mộ Dung Tuyết chết rồi, 10 năm trước chuyện, Diệp Phong chắc chắn sẽ không đi thầm dò, hắn cũng sẽ không bị tóm." Vì lẽ đó hắn đối với Lao Lý hận, khỏi nói bao sâu. Lúc này, vệ tổ trưởng bọn họ nghe được Diệp Phong cùng Lao Lý đấu thanh âm của về sau, đều chạy tới. Lao Lý thấy thế, sắc mặt trầm xuống, quay về lưu chủ nhiệm cười lạnh, nói, ngươi sẽ hiểu tại sao. Lập tức rồi hướng Diệp Phong nói, coi thường ngươi rồi, ngươi đúng là lần lượt cho ta bất ngờ a. Bất ngờ vừa mới bắt đầu, hơn nữa ngươi cũng cho ta không nhỏ bất ngờ a, quỷ diện công tử. Diệp Phong sờ sờ mũi, thản nhiên nói, cái gì? Vệ tổ trưởng đáng người kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vừa nhìn về phía lão Lý, mỗi một người đều không thể tin được bộ dáng. Lão lý cũng lần thứ hai khiếp sợ nhìn Diệp Phong, nói: "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Diệp Phong cười gần, nói rằng: "Ở ngươi vừa bắt pháp quyết chống đối ta một kích kia thời điểm, ngươi, ngươi tại thân thể của ta để lại dấu ấn." Lao lý không dám tin tưởng hỏi. Diệp Phong gật đầu nói: "Không sai, lúc trước ngươi bị áp hướng về vụ án đặc biệt thụ lý tổ ngục giam trước đó, thân bị ta hạ chú, chỉ cần ngươi còn ở cái thành phố này, ngươi một khi thi pháp, ta đều sẽ phát hiện." Nói tới đây, Diệp Phong khẽ như mày, nói: "Chỉ thật là tốt, ngươi hại chết mộ Dung Tuyết lúc cần phải cũng động dụng pháp thuật rồi, vì sao ta không cảm ứng được?" Đột nhiên Diệp Phong lại nghĩ tới, mấy ngày trước, hắn còn tại trong bệnh viện, khi đó có ba muợn đều tại quỹ vực. Quỹ vực là ở vào coi âm cùng dương gian ở giữa mặt khác không gian, vì lẽ đó ở nơi đó, Diệp Phong là không cảm giác được Dương Gian bất cứ sự vật gì. Tự nhiên, hắn dưới chú nổi lên phản ứng, hắn cũng là không cảm giác được. Mà Lao lý cũng là mấy ngày trước giết mộ Dung Tuyết, động như vậy tay, cũng nhất định là chậm, vì lẽ đó vừa vặn tránh được Diệp Phong cảm ứng. Lao lý thở dài, nói, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Bản đến tên đáng chết này sẽ hoàn toàn thế thân chuyện này, ta thực sự không nghĩ ra làm sao cuối cùng vẫn là hoài nghi đã đến thân thể của ta. Diệp Phong nói: "Chính ngươi lộ liếu quá nhiều sơ sót mà thôi, hay là nói nói ngươi tại sao phải hại chết mộ Dung Tuyết? Ngươi và Lưu chủ nhiệm cái gì thủ? Còn có, khai giảng thời điểm, ngươi có phải hay không cố ý để cho ta đi chuyện ma quái dưới chân núi đóng quân dã ngoại? Có phải hay không là ngươi cố ý đem chính là cái kia sơn quỷ cổ sự? Tất cả những thứ này tất cả, hôm nay đều nên có một đáp án chứ? Lao lý là tà tu, mà lại còn Diệp Phong tử địch quỷ diện công tử. Như vậy đã từng rất nhiều nhìn như bình thường sự tình, trở nên chẳng phải bình thường, nhiều hơn rất nhiều đáng giá Diệp Phong một lần nữa đi tự định giá địa phương." Việc đã đến nước này, nói cho các ngươi cũng không liên quan. Lao Lý cười cận, nói: "Thế nhưng ta có một yêu cầu, đem Tử Dao linh hồn thả ra. Ta biết, nó đã bị ngươi mang đi." Diệp Phong suy nghĩ một chút, lấy ra Thu Quỷ Phủ, niệm chú thả ra mộ Dung Tuyết cùng Tử Dao. Hai người này quỷ đều vẫn còn mộng bức trạng thái, không biết trước mắt tình cảnh này lại là xảy ra chuyện gì. Chỉ là mộ Dung Tuyết nhìn Lao Lý, kinh ngạc nói: "Lý Lao sư, làm sao ngươi đã ở?" Lao Lý cười lạnh một tiếng, không nói gì, mà là nhìn Tử Dao, nói: "Dao Dao, ngươi còn nhớ ta không?" Từ Dao nghi hoặc nhìn lão Lý, nói: "Là ngươi. Ta có ấn tượng" ta nhớ được mỗi một quãng thời gian, ngươi đều sẽ tới nơi này phụ cận cho ta một điểm hương." Lao Lý cười khổ, nói, "Là ta, nhưng ngươi có biết hay không ta là ai?" Từ giao dáng dấp như cũng là bộ kia khủng bố dáng vẻ, nó sững sờ nhìn Lao Lý, hồi lâu sau, nói, "Ngươi rất giống một người, cứ việc dáng dấp không giống nhau. Ngươi còn nhớ ta?" "Không sai, ta là Lý Mạc A." Lao Lý thở dài, nhắm mắt lại. "Tin tức này vừa ra, mọi người đều kinh ngạc không? Đặc biệt là Lưu chủ nhiệm, một mặt không thể tin được nhìn Lao Lý, nói rằng, "Không, không thể. Ngươi tại sao có thể là tên tiểu tử kia?" giải đến không có chút nào như thế. Quy một chương 393, hết thảy trận tướng. Lao Lý đột nhiên mở mắt ra, căng tức Lưu chủ nhiệm, quát to, tại sao giải đến không giống nhau? Còn không phải là bởi vì ngươi? Lưu chủ nhiệm sửng sở, rất là nghi hoặc, hắn không hiểu này cùng chính mình có quan hệ gì. Càng không hiểu lúc trước Lý Mạc, vì sao trở thành bây giờ Lý Vũ? Lúc này, Từ Dao mở miệng nói, Lý Mạc, đúng là ngươi. Không sai, là ta, những năm gần đây, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Chỉ là dáng dấp của ta, ngươi không nhận ra ta thôi." Lão ly nói, con mắt lại có một chút tức Làm sao ngươi biết biến thành như vậy? Những năm này ngươi đã trải qua cái gì?" Thứ Dao có chút thương cảm mà hỏi. Đây là tại chỗ rất nhiều người nghi hoặc chỗ, đều không rõ ràng tại sao Lý Mạc sẽ trở thành Lý Vũ, càng không hiểu hắn vì sao là Quỷ Diện công tử. Nghe lão Lý tỏ dài, nói: "Năm đó, ta trợn mắt nhìn ngươi ở trước mặt ta đi vào trong bể nước chết đi, liền thi thể đều chưa thấy, không thương tâm. Nhưng ta không có cách nào làm cái gì, trong nhà nghèo, không tiền không thế lại không bản lĩnh, ta căn bản không đấu lại họ Lưu. Liền, ta đổi học rời khỏi. Trải qua của ta nhiều mà hiểu rõ, ta xác định giao giao chết là của ngươi bị họ Lưu lấy tà thuật làm hại." Bởi vậy ta cũng muốn học tà thuật, ta muốn báo thủ. Ta tìm rất nhiều tự xưng biết pháp thuật người, nhưng là đều là tên lừa đảo. Ta đi rất nhiều địa phương, biết rõ đi qua tương Tây muốn học cổ thuật, còn tới quá Mao Sơn, biết rõ đi qua rất nhiều lời truyền miệng địa phương. Quay đầu lại không có gặp phải một cái có bản lĩnh đồng ý dạy ta. Mãi đến tận 3 năm sau, ta tìm được một cái hội tà thuật người. Nhưng là người này thật là tà ác, hắn dĩ nhiên muốn lợi dụng ta, trợ giúp hắn tu luyện tà thuật. Với bắt đầu ta cố ý thỏa hiệp, đợi được ta tu luyện một ít tà thuật về sau, trộn hắn bí tịch, thừa dịp hắn lúc lơ đồng, giết hắn. Bí tịch này ta tốt vậy loại, nhưng ta không nhiều thời gian như vậy đi từng cái từng cái học, nhất định phải học lập tức đối với ta hữu dụng nhất. Mà ta nếu muốn báo thủ, đến tiếp cận họ Lưu, tiếp cận hắn, không thể dùng dáng dấp ban đầu. Vì lẽ đó, ta luyện bí tịch một cái tà thuật, tên là Thiên Diện Quỷ Thuật. Cái này ta thuật một khi luyện thành, có thể biến ảo của mình bên ngoài, thay đổi mặt của mình hình, dịch dung còn tiện lợi hơn cùng lợi hại. Hơn nữa cái này tà thuật còn có tính chất công kích, đó là có thể luyện chế ra một cái quỷ diện. Nhưng mà ta không có nghĩ tới là, tu luyện cái này, nguyên bản dáng dấp sẽ hủy diệt sạch, trở nên vô cùng khủng bố. Mà dáng dấp này là quỷ mắt, quỷ diện uy lực quá to lớn, lớn đến có lúc ta đều không không chế được. Mà duy nhất có thể làm cho ta áp chế quỷ diện phương pháp xử lý là nữ nhân tinh khí, cùng với cực mạnh hoạt khí. Diệp Phong nghe thế, không khỏi mở miệng nói, vì lẽ đó, trước ngươi cưỡng gian thiếu nữ, là hấp các nàng tinh khí, sau đó ở các nàng trong cơ thể đào tạo quỷ thai, cuối cùng hại chết chúng nó, để chết đi thiếu nữ cùng quỷ thai đồng thời có phi thường đáng sợ vạn khí, sau đó tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Kha nói không sai. Mấy năm qua, ta hại mười mấy người phụ nhân, nếu không phải là bởi vì gặp phải tiểu tử ngươi, ta mấy tháng này còn có thể tiếp tục nữa. Nói không chắc hiện tại tu vi vậy là đủ rồi. Chỉ tiếc, ngươi khi đó đã thương ta, dẫn đến ta tạ thuật tổn thất lớn. Đối phó họ Lưu khó hơn. Cuối cùng bạn bất đắc dĩ, ta mới dùng cái này thả con tép, bắt con tôm biện pháp, muốn vay tay của các ngươi thu thập họ Lưu. Lao Ly nói, mặt vẻ mặt không nói ra được oán hận. Hắn oán hận Diệp Phong, bởi vì là tất cả đều bởi vì Diệp Phong xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Diệp Phong cười gần, nói, nếu như ngươi vừa bắt đầu không chống ta, nói không chắc ngươi thực lực mạnh mẽ lên tới đối phó Lưu chủ nhiệm, sẽ rất thuận lợi, căn bản sẽ không ra nhiều như vậy sự cố. Vì lẽ đó ngươi ai? còn không phải quái chính ngươi chọn ta. Vâng, ta đích xác hối hận rồi, lúc trước thật sự không nên trêu chọc ngươi. Nhưng là có ngươi tại, ta cũng căn bản không yên lòng." Lao Lý nói. Diệp Phong gật gật đầu, nói, "Vì lẽ đó, ngươi làm cái dã ngoại nghỉ ngơi cũng không đúng, khi đó ta vừa tới trường học, làm sao ngươi biết ta biết pháp thuật?" Lao Lý nói, "Không, dã ngoại nghỉ ngơi chỉ là trường học an bài bình thường hoạt động mà thôi. Chỉ có điều địa điểm là ta chọn, ta cũng xác thực trước đây biết cái kia trong ngọn núi chuyện ma quái." Sở tuyển ở nơi nào? Cũng là bởi vì khai giảng ngày thứ nhất ta gặp được ngươi là thời điểm, cảm nhận được ngươi thân có một cố để cho ta cảm thấy không thoải mái khí. Vì lẽ đó ta lựa chọn ở con núi Quỷ chân núi đóng quân ra ngoại, cuối cùng kể chuyện xưa đưa tới Sơn Quỷ, mục đích đều là thăm dò thực lực ngươi làm sao. Chỉ là không nghĩ tới, hơi tìm tòi, dĩ nhiên để Nưu Phi cùng Mã Khiêu hai tiểu tử này cũng để lộ nội tình rồi. Vạn vạn không muốn, bọn họ cũng sẽ đạo thuật. Đây càng thêm làm ta lo lắng. Diệp Phong nghĩ tình cảnh lúc ấy, còn nói, cho nên lúc đó Sơn Quỷ đến, đến rồi, thậm chí yêu quái hiện thân thời điểm, ngươi là cố ý để các bạn học bắt được ta cùng tên béo bọn họ. Hy vọng yêu quái nhưng là giết chúng ta. Chẳng trách à, lúc đó Mặc kệ Ta nói thế nào, ngươi cũng không chịu để các bạn học thả ta ra. Là, nhưng đang tiếc rồi, thực lực của ngươi cường đại vượt quá tưởng tượng. Cho dù là sau đó đều đã bị chết, lại sống. Vì lẽ đó từ đâu sau đó, ta quyết định không trêu cho ngươi. Lao Lý như nói thật đến, Diệp Phong nở nụ cười xuống, nói, không trêu cho ta. Nếu như lúc trước ngươi không đem chủ ý đánh tới Lam Manh manh đầu, hay là ta còn chưa chắc chắn sẽ đấu với ngươi. Khi đó ta căn bản không biết nàng và ngươi ở cùng một chỗ, ta chỉ là khấp phục, muốn muốn thu thập nàng, bởi vì kỳ thực ta còn là đối với ngươi rất khó chịu." Lao Lý lạnh lùng nói. "Nhưng mà đã tạo thành hiện tại, này chí mạng hậu quả. Được rồi Lý lao sư, hết thảy đều nên đã xong, có chuyện cũng đã sáng tỏ, ngươi cũng nên vì là chuyện của mình làm, trả giá xứng đáng giá cao." Diệp Phong thản như nói. Lao Lý thở dài, nói, "Diệp Phong, ngươi thật sự rất thông minh, cứ việc vẫn muốn tận lực né tránh ngươi, liền sau đó bị ngươi đả thương không có cách nào cùng họ Lưu chính diện đấu, bất đắc dĩ chỉ được hại chết mộ Dung Tuyết thiết kế họ Lưu thời điểm. Ta đều sợ bị ngươi tra ra được. Nhưng mặc dù như thế, ta còn là làm như vậy rồi, không vì cái gì khác." Chỉ vì giao giao. Đời ta, chuyện xấu là làm rất nhiều, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ mới đi đường này. Hiện tại rơi vào tay ngươi, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng ta có một yêu cầu. Diệp Phong hỏi, cái gì? Ta, ta nghĩ cùng giao giao đơn độc tâm sự. Tại đây ven hồ nước, đem chúng ta năm đó chưa hoàn thành hẹn hò, hoàn thành. Lao lý nhìn Từ Giao, bao hàm thâm tình nói rằng, Từ Giao quỷ hồn ở khe Jun, nó hiện tại đã biết rõ rồi, Lao lý làm tất cả những thứ này, cũng là vì cho nó báo thủ Cứ việc sự tình làm rất cực đoan, nhưng không phải không thừa nhận, là lão lý bị kiều hận làm choáng váng đầu óc. Giờ khắc này, yêu cầu lạ quạ hắn đơn giản như vậy, nhưng là đợi trừng 10 năm rồi, hiện tại, từ giao thi thể bị lộ ra bề nước, linh hồn cũng đi ra. Rốt cục cùng 10 năm trước vốn hẳn nên ở chung với nhau bạn trai gặp mặt, nhưng là cảnh tượng như vậy, một cái là quỷ, một cái trở thành tạt tu. Quả nhiên là tất cả, cũng không bằng năm đó mỹ hảo rồi. Đối mặt như vậy một yêu cầu, Diệp Phong cảm thấy không lý do từ chối, ngược lại Lao lý cùng lưu chủ nhiệm cũng đã đã bị bắt. Trước này đến từ tàng thư viện, quy 1 chương 394, khách tới cửa. Diệp Phong đồng ý, để lão lý cùng từ giao cuối cùng ở ven hồ nước tụ tập tới. Diệp Phong cùng mọi người tất cả ở xa xa nhìn. Giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết bay tới Diệp Phong bên cạnh, hỏi Diệp Phong, "Ta là bị Lý Lao sư hại chết hay sao?" Diệp Phong thở dài, nói, "Đúng." Mộ Dung Tuyết bi thương nở nụ cười, nhưng là không biết ở nói cái gì cho phải, bởi vì dù như thế nào, nàng cũng không nghĩ đến chính mình sẽ chết tại chính mình tôn kính Lao sư tay. Hơn nữa giáo viên của chính mình lại còn lạnh như vậy một cái ma đầu. Có lúc, chuyện kết quả đều là nàng ngoài dự đoán mọi người, bất kể thế nào không muốn đi tiếp thu, hậu quả đều như trước như vậy, không cho phép ngủ đi làm cái gì chuẩn bị. Ban đêm hôm ấy, Lao Lý cùng Lưu chủ nhiệm bị nhốt vào vụ án đặc biệt thụ lý tổ trong phòng giam. Diệp Phong cùng đi áp giải, mà lại tự tay phương pháp, đem Lao Lý cùng Lưu chủ nhiệm tu vi niêm phong lại, để cho bọn họ liền giống như người bình thường. Lại thêm đặc chế còng tay xiềng chân mang, bọn họ toán lợi hại đến đâu, cũng không khả năng gây nữa ra cái gì hoa dạng. Tiếp đó, là vệ tổ trưởng báo dị về sau, các loại, chờ, muốn như nào phán quyết. Đêm hôm ấy, từ giao rời khỏi, nó khúc mắt mở ra, hung thủ vị hắn, liền chính mình đi tới địa phủ. Con Mộ Dung Tuyết, còn không nguyện rời đi. Nàng muốn về thăm nhà một chút cha mẹ người nhà, sau đó đi Diệp Phong chỗ nào? Diệp Phong ở nhà cho mộ Dung Tuyết cũng ăn cái bài vị, thêm nữa lúc trước man nữ Tống Tang Lâm đã có hai nữ quỷ rồi. Trường học sự kiện sau khi đi qua, hiệu trưởng nắm vệ tổ trưởng cho Diệp Phong 20.000 đồng tiền. Diệp Phong cũng không nghĩ đến sẽ cho nhiều như vậy, nhưng là không khách khí, dù sao xuất lực. Đây coi như là Diệp Phong mở cửa tiệm kiếm món tiền đầu tiên, phải cố gắng chúc mừng xuống. Liên cùng ngày muộn nuôi lớn ra ra đi ăn cơm, có tên béo, Ma Kiêu, Lam Minh Minh, Nhược Ly. 5 người đồng thời ăn tự giúp mình ngồi lẩu. Tên béo hàng này khẩu vị lớn, cầm đồ đi thêm món ăn, hung hăng thêm, đem một bên đẹp đẽ tiểu người phục vụ đều xem ở lại. Sững sở. Tiểu ngươi phục vụ còn nhắc nhở tên béo nói: "Tiên sinh, ăn không xong không thể lãng vì a, ngài nhất định phải thêm nhiều như vậy sao?" Tên béo không vui, nói rằng: "Sao? Không phải tùy tiện ăn sao? Vẫn chưa thể thêm thức ăn có phải không?" Tiểu ngươi phục vụ vội và nói: "Có thể thêm, có thể thêm." Tên béo lúc này mới nết miệng nở nụ cười, nói: "Thật sự có thể thêm? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề, chỉ cần ngài ăn hết, thêm cái gì cũng có thể." Tiểu ngươi phục vụ cười nói. Tên béo vừa nghe vui vẻ, nói: "Thêm cái gì cũng có thể. Được, thêm cái hơi tìm mái." Tiên sinh, cái này quên đi thôi." Tiểu ngươi phục vụ nhất thời lung túng. Tên béo cười hắc hắc vài tiếng, kế tục thêm món ăn, sau đó trở lại bàn, đem món ăn hướng về trong nồi lẩu cũng. "Được rồi được rồi, nồi lớn như vậy, ăn lại bị phỏng." Diệp Phong vội vào nói. Tên béo lấy lòng cho Nhược Ly đĩa rau, một bên đĩa rau vừa nói, "Ngươi nhìn ngươi gầy, ăn nhiều một chút, ta đều lấy cho ngươi. Ăn nhiều một chút tốt bồi bổ hồi huyết." Nhược Ly nguyên bản cao lãnh, là vì nàng cùng ca ca của nàng thân phận đặc thủ, không dám cùng người ngoài quá tiếp xúc nhiều. Hiện nay Ca, ca hắn ở Mao thúc cùng kiểu thúc chỗ ấy làm trợ thủ, mà nàng cũng theo Diệp Phong bọn họ khô rồi, tâm thái cũng thay đổi. Nói như thế nào đây, nha đầu này lúc trước cuộc sống khổ quá quen rồi, lại được rất nhiều bất nạn, sau đó cùng ca, ca đồng thời bị tội bị khổ, cũng không có cái bằng hữu chân chính. Loại kia xem ra lạnh lùng chỉ là làm cho nàng trở thành một chủng tập quán. Ngoại trừ ca ca, phòng trường không ai quan tâm tới hắn, mà bây giờ, Diệp Phong bọn họ đồng ý tiếp nhận nàng, đồng ý coi nàng là làm bằng hữu, trong lòng nàng là rất vui vẻ. Đối với lời của mập mạp, mặt ngoài không có ý gì, trong lòng nhưng lại rất được xúc động. Một bữa cơm ăn đến, mọi người cùng nhau về tới trong cửa hàng, bởi vì thời gian còn sớm, Diệp Phong dự định lại cùng mọi người nghiên cứu một chút bắt quỷ chuyên môn điểm chuyện. Chủ yếu là lâu như vậy rồi, cũng không có chân chính tiếp một cái chủ động môn tờ danh sách, mọi người cảm thấy tất yếu tâm sự cái vấn đề này. Mà giữa lúc mọi người trở lại trong cửa hàng thời điểm, Mã Khiêu Đích điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nghi ngờ cầm lên nhìn một chút, là cái số xa lạ. "Này, vị nào?" Hắn nhận điện thoại hỏi. Trong điện thoại truyền ra một cái thận trọng thanh âm nhân, nói rằng, "Này, xin chào, xin hỏi, là bắt quỷ chuyên môn điểm sao? Mã Khiêu sững sở, chợt sắc mặt vui vẻ, nói rằng: "Vâng vâng vâng, ngươi là ai?" "Ta." "Ta ở nhìn thấy các ngươi bắt quỷ chuyên môn điếm tiếp mời, nói các ngươi sẽ loại bỏ vật bất diệu." Trong điện thoại tiếp tục nói: "Nếu như ngươi nói vật bẩn thỉu chỉ là quỷ quái một loại lời nói, vậy ta muốn sẽ không có sai rồi." Mã Khiêu cười nói. Đối phương do dự một chút, nói: "Thật giống, nhà ta xác thực là đã ra những thứ đồ này, có thể ước đi ra nói chuyện sau. Mã Khiêu nói: "Có thể, ngươi nói địa điểm." Sau khi cúp điện thoại, Mã Khiêu đón mọi người kích động ánh mắt, nói rằng: "Có sống." Xem ra chúng ta biện pháp cũng không phải là vô dụng, chỉ là còn không có lập tức phát sinh hiệu quả mà thôi." Diệp Phong cũng gật đầu, nói, "Như vậy tốt nhất, tin tưởng sau đó tên tuổi làm, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tìm chúng ta rồi." Mọi người đều rất vui vẻ, có tờ khai mang ý nghĩa mọi người nỗ lực không hề phí phạm, cũng mang ý nghĩa sau đó con đường này là có thể tiếp tục phát triển. Ngày thứ hai, hai thiếu nữ ở lại trong cửa hàng tiếp tục tại tuyến truyện. Diệp Phong cùng Mã Khiêu cùng với tên béo ba người thì lại thuê xe đi tới cùng trong điện thoại người nữ kia ước hẹn địa phương. Đây là tại Giang Bắc khu một cái trong quán cà phê, Diệp Phong ba người tới về sau cho người nữ kia gọi điện thoại. Rất nhanh một người nữ hướng bọn họ đi tới, người nữ kia xem ra 30 tuổi, rất đầy đặn, dài đến cũng cũng không tệ lắm. Chỉ có điều giữa hai lông mày mang theo khuôn mặt u sầu, còn mơ hồ có một tia hắc khí. Thấy dáng rất kia, ba người họ thở phào nhẹ nhõm. Có hy vọng, nay chỉ nhìn một cách đơn thuần đến cố chủ đúng vậy sát thực gặp phải vật bẩn tiểu rồi. Đi lên, Mã Khiêu mở miệng hỏi, "Là Trương nữ sĩ sao?" Cái kia họ Trương nữ nhân rất kinh ngạc nhìn Mã Khiêu ba người, tựa hồ rất khó tin tưởng bọn hắn tuổi như vậy. "Hỏi các ngươi là bắt quỷ chuyên môn điểm hay sao?" Mã Khiêu đầu, nói, "Không sai, chúng ta là Trương nữ sĩ tựa hồ rất thất vọng, cảm giác mình khả năng gặp phải tên lường gạt, liền nói rằng, nhà ta là thật sự xảy ra vấn đề, các ngươi không có bản lãnh, không muốn làm mỏ. Diệp Phong nói, "Trương nữ sĩ, làm sao ngươi biết chúng ta không bản lĩnh đây? Ta xem ngươi ấn đường hắc khí rất sâu, lường trước trong nhà tạm, bẩn, cái gì đã có một đoạn thời gian chứ? Thật sự nếu không giải quyết, hậu quả rất nghiêm trọng." Trương nữ sĩ liếc nhìn Diệp Phong, nói rằng, "Một bộ này giang hồ xiếc không cần lấy ra rồi, có thể nói hay không điểm thứ hữu dụng." Diệp Phong sở, này nữ sĩ xem ra là cái rất cường thế nữ nhân a. Suy nghĩ một chút về sau, nói, Ngươi đã, đã đem chúng ta rước đến, đến rồi, làm gì không thử xem xem đây. Không muốn nắm chuyện như vậy khi, làm, tiền đã cực, không chúng ta, ngươi trong thời gian ngắn cũng không tìm được người khác, chúng ta đúng là không đáng kể. Nhưng là ngươi tình huống trong nhà, nhưng không cho phép chỉ hoán được nữa chứ? Bằng không đến thời điểm hạ không phải là mình hại chính mình. Nghe xong Diệp Phong, người phụ nữ kia do dự, cuối cùng tựa hồ ôm còn nước còn tắt thái độ cắn răng nói, "Được rồi, đến đều tới, thử một chút xem sao, nhưng nếu như không giải quyết được, ta một phân tiền không cho." Trước này đến từ tàng thư viện. Quy 1 chương 395, Tàng Đa Cá Bố. Sau khi ngồi xuống, Ma Khiêu nói, "Trương nữ sĩ, đem ngươi gặp phải tình huống nói một chút chứ?" Trương nữ sĩ gật đầu, nói, "Sự tình phát sinh ở năm ngày trước, ngày ấy, Nguyên Lai like A, Trương nữ sĩ Lao công gọi nô giàng, là cái rất yêu thích người uống rượu. Xin mọi người tìm tòi, tang thư viện, xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết chương mới ủ đặt Trương nữ sĩ rất đáng ghét lão công mình uống rượu say tấp xấu, liền không cho phép Lao công uống rượu. Nhưng là quản nơi nào quản được trụ á. Hắn Lao công vẫn là thường thường lén lén uống rượu. Nhưng mỗi lần bị Trương nữ sĩ nắm lấy, hậu quả kia, nhưng cũng là vô cùng nghiêm trọng." Lần này nói rất đúng năm ngày trước một cái mượn, trông nàng Ngô Giang nói dối chính mình phải thêm lớp, có thể thực tế lại là ở bên ngoài cùng người khác uống rượu. Thằng đến tối 12 giờ mới trở về, uống là cô đơn say mềm. Sau khi trở lại, Nô Giang rượu còn không có tỉnh, nhưng cũng bị lao bà chửi mắng một trận, lại không chuẩn hắn dưng ngủ. Này Ngô Giang uống nhiều rồi, còn tại đằng kia Nhi Vung quyền đây, trong miệng còn nói thầm cái gì người nào thua ai uống các loại. Cái này trương nữ sĩ khí, đối với Ngô Giang nói, ngươi như vậy yêu thích Vung quyền. Ngươi đối với Tẩm Ngưng Hoa, ngươi có thể dưng Giang là thật uống nhiều rồi, nhìn thấy cái gương lớn dặn chính mình, nhất thời vui vẻ. Tuần nữa toàn uống say cũng không dám không nghe lời của lão bà, với là đối với trong gương tự mình nói, huynh đệ, ta tiếp tục uống. Liên vẫn đúng là cùng trong gương chính mình vẽ lên quyền rồi. Muốn nói tới cùng trong gương chính mình vuông quyền, động tác kia đều là giống nhau, không thể có cái gì kết quả đều. Trương nữ sĩ làm như thế, cũng là xử phạt một thoáng nô giang. Nhưng nàng không nghĩ tới, không lâu sau, nô giang bỏ lại giường, sau đó nói, lão bà, ta thắng, ta có thể ngủ chứ? Cái này Trương nữ sĩ vô cùng tức giận a, làm sao có thể sẽ thắng? Hiện tại không riêng uống rượu say, còn học được nói dối. Trương nữ sĩ loại này cùng nhân, tự nhiên không chịu được lão công lắc lư chính mình. Liên nổi giận, để lão công không cho phép ngủ, kế tục đi vùng quyền, không cho phép lừa người, bằng không sau đó đều không cho giường ngủ. Lô Giang Phi thừa ngủ quất lại đi quay về tấm gương vùng quyền rồi, không tới một phút trở về rồi, nói mình thắng. Trương nữ sĩ lại mắng lão công mình không thành thật, trước đây toàn uống rượu say cũng không nói dối, hiện tại càng ngày càng quá mức. Mà Ngô Giang thì lại một mực chắc chắn chính mình thật sự thắng, không tin để trường nữ sĩ đến xem. Trương nữ sĩ tự nhiên không tin, theo quá khứ xem lão công mình đến cùng đuộng hoa chiêu gì. Quá khứ kính trước, Nô Giang hiện tại trước gương đối với Lao bà nói, "Ngươi xem." Nói, hắn ra một cái kéo. Trong gương Nô Giang giống nhau như lúc động tác, cũng là một kéo. Trương nữ sĩ lập tức muốn nổi giận rồi, nhưng xem Nô Giang phi thường bình tĩnh lại ra một cái tầng đá. Sau đó lần này Trương nữ sĩ sợ ngất người, bởi vì nàng nhìn thấy trong gương Lô Giang, dĩ nhiên ra một cái kéo. Nô Giang nhất thời cao hứng nói, "Lao bà ngươi xem ta thắng." Nói, hắn lại ra một cái bố, mà trong gương Nô Giang thì lại ra vẫn là cái kéo. Lô Giang sở, tức đến nỗi trở lại, liền hắn lại một ra, trong gương Lô Giang cũng vậy bất đồng duy nhất là tấm gương ở ngoài nô giang cùng trong gương nô giang ra là không giống nhau. Lần này Trương nữ sĩ triệt để bị dối, vừa bắt đầu còn coi chính mình con mắt bỏ ra, nhưng qua lại nhìn mấy lần sau khi, nàng rốt cục xác định, trong gương ra tảng đá cây kéo bốn là cùng hiện thực nô giang không giống nhau. Trương nữ sĩ sợ hãi, lập tức đem lão công lôi kéo rời đi trước gương, sau đó để lão công giường cố gắng ngủ. Nằm xuống về sau, nàng nhưng là dù như thế nào đều không ngủ ngon. Quay về tấm gương hung quyền, trong gương thủ thế dĩ nhiên cùng bản thân không giống nhau, điểm ấy làm cho nàng dù như thế nào đều không nghĩ ra. Nhưng lạ càng cách không nghĩ ra còn ở phía sau. Tại hắn lao công nằm ngủ trong chốc lát, dĩ nhiên lại tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, phi thường bạo lực rất đúng một bên nằm trương nữ sĩ bắt đầu táy máy tay chân. Chương nữ sĩ chính phi lắm, muốn đem nô giang đá văng. Thật không nghĩ đến nô giang khí lực rất lớn, trực tiếp vươn mình đem trương nữ sĩ ép dưới thân thể, sau đó làm rồi. Vốn là hai vợ chồng cái kia, không phải rất bình thường nha. Thế nhưng không biết tại sao, trương nữ sĩ luôn cảm thấy đêm hôm đó không đúng. Chính mình người đàn ông cái gì đạo đức, nàng ai cũng rõ ràng. Nhưng là đêm đó, nô giang cùng biến thành người khác dường như, dị thường hung mánh. Vậy cũng là rồi, nô giang trong miệng còn phát sinh quái tiếng cười, tương tự dâm Cười, đêm nay như thế đi qua, vốn tưởng rằng chỉ là mình lao công uống nhiều rồi mà thôi. Ngày thứ hai Trương nữ sĩ nói tới một chuyện, Lô Giang nhưng là hỏi gì cũng không biết. Trương nữ sĩ lại để cho hắn quay về tấm gương vô quyền, trong gương động tác cũng là nhất trí rồi. Tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh giống như vậy, để Trương nữ sĩ cho rằng tối hôm qua là chính mình quá mệt mỏi nhìn lầm rồi. Sau đó cùng ngày muộn, đã đến lúc 12 giờ, vốn đã ngủ say nô Giang, đột nhiên tỉnh lại. Sau đó mơ mơ màng màng đi tới trước gương, bắt đầu quay về tấm gương vùng quyện rồi. Trương nữ sĩ kinh ngạc sửng bởi vì nàng nhìn thấy trong gương Lô Giang Động tác cùng hiện thực nô Giang động tác lại không giống nhau. Nàng không dám nói lời nào, trốn đang ổ chăn bên trong. Chỉ chốc lát sau, nô Giang trở về rồi, sau đó gỡ bỏ chăn, đặt ở trường nữ sĩ thân. Sau đó mấy ngày, nô Giang một đạo mượn 12 giờ cùng biến thành người khác như thế. Quay về tấm gương vung quyền, tháng dường, sau đó đem trường nữ sĩ cái kia. Ban ngày, nô Giang nhưng cái gì cũng không biết. Dần dần, trường nữ sĩ càng ngày càng sợ hãi. Nàng bắt đầu ra đi tìm một ít cái gì đại sư pháp sư các loại. Nhưng bọn họ nói phương pháp căn bản vô dụng, cho dù là đi tới trong nhà xem, cũng nhìn không ra cái gì. Có một lần, một cái đại sư để ở nhà ở tại phòng khách. Muốn 12 giờ hắn đi tới chương nữ sĩ gian nhà ở ngoài, sau đó một tiếng hét thảm, trực tiếp hù chạy. Từ đâu một khắc, chương nữ sĩ rốt cục vỡ tin, nhà mình có thể là náo quỷ. Cứ việc trước đây không tin những này, nhưng bây giờ những tình huống này đến xem, không thể không tin. Liền sau đó tiếp tục tìm đại sư, gặp phải không khỏi là một ít tên lừa đảo. Sau đó siêu tin tức tương quan, mới nhìn đến Diệp Phong bọn hắn quảng cáo. Lúc này mới ôm thử một chút xem tâm thái gọi điện thoại cố vấn. Diệp Phong sau khi nghe xong, nói, đại khái làm bọn chúng ta đây hiểu được, nhưng tình huống cụ thể Chúng ta phải đến các ngài bên trong nhìn. Có thể xuất hiện có ở đây không?" Trương nữ sĩ hỏi. "Một đi, quỷ tà hàng ngũ, muộn tối sinh động, ban ngày đi tới cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì." Diệp Phong nói rằng. "Vậy thì tốt, nhà ta địa chỉ cách chỗ này không xa." Ở. Trương nữ sĩ nói rồi địa chỉ về sau, cùng Diệp Phong bọn họ cáo biệt, hiện tại thời gian còn sớm, mấy người tính toán một chút, thẳng thắn ra ngoài chơi một buổi trưa, muật lại đi trường nữ sĩ trong nhà. Liền ba người đồng thời đi tới phụ cận một con đường, đầu tiên là lấp đầy cái bụng, sau đó ở mập mạp theo đề nghị, đi tới phụ cận một nhà trung tâm giải trí chơi. Muốn nói có tiền thì tốt ra, tuy nói có lúc nó cũng là không còn gì khác, nhưng thực sự là muốn xem ở nơi nào cùng dưới tình huống nào. Hiển nhiên, ở cái này lấy tiền tài vì là chờ hài hòa xã hội hiện đại trong thành thị, nắm giữ kim tiền người, đã có được quý tộc ý hệ sinh hoạt. Vào giờ phút này, Diệp Phong đối với chuyện này là tràn đầy nhận thức. Trước này đến từ tàng thư viện.